Chương 168 ngươi không phải hiểu dữ liệu lớn sao? Chương 168 ngươi không phải hiểu dữ liệu lớn sao? Trường Hà, kia chúng ta đi. Gặp lại. Trong tốc xá, thu thập xong hành lễ mấy cái bạn học cùng Lý Trường Hà phất phắt tay, sau đó đeo túi sách rời đi. Trương Hà, nghỉ hè ngươi tính toán làm gì? Lao đạo thu thập xong vật, sách theo bao xuống đến, hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Chưa nghĩ ra đâu, bất quá có thể ra một chuyến xa nhà, nhìn một chút tổ quốc thật tốt núi sông. Lý Trường Hà cười cùng Lao đạo nói, tiểu tử ngươi cuộc sống này, được chưa, ta đi trước, nghỉ hè khoái trá, học kỳ sau gặp lại. Lão đạo phất tay một cái, "Xét theo bao tiêu sái rời đi." Mã Lý Trường Hà thời là nhìn về phía trong túc xá người cuối cùng, "Cương Tử, còn không thu dọn đồ đạc." Lý Trường Hà đối phô, Dịch Cương Như cũng an ổn ngồi ở mép giường đọc sách. "Trường Hà, người đi cho đi, ta tạm thời ở trường học không đi trở về, về nhà cũng không có sao, không bằng ở trường học đợi." Dịch Cương hướng về phía Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Được, kia ngươi tiếp tục học đi, ta đi trước." Luận học tập sức lực, hắn so Dịch Cương sát thực kém xa. Ra nhà tập thể, Lý Trường Hà cưỡi xe đạp của mình, Sau đó ở cửa trường học, gặp phải một cái khác đạp xe chuẩn bị rời đi người trẻ tuổi. Trường Hà sư vinh. Triệu Dũng có chút xấu hổ hướng về phía Lý Trường Hà vẫn an đối với vị này ngành kinh tế nhân vật phong vân, Triệu Dũng trong lòng là mười phần kinh nghệ, trên sân bóng rổ thường chơi bóng, cũng coi là tương đối quen. Về nhà a, Triệu Dũng. Lý Trường Hà cười cùng hắn chào hỏi. Đúng. Được, kỳ học kỳ sau thấy. Cùng Triệu Dũng phất tay một cái, Lý Trường Hà cười đi ra ngoài, sau đó trong lòng chợt nhớ tới, cũng không biết vị kia Trần chủ tịch, bây giờ đi không có đi hàng Về đến nhà sau, Lý Trường Hà thả đồ xuống, Sau đó lại đem viết xong thư mời tìm được. Thừa dịp thời gian còn sớm, Lý Trường Hà cầm lên thư mời, sau đó ngồi xe đi khu vực thành thị đi tới quốc gia du lịch cục, đem thư mời giao cho lữ cục trưởng. Ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định đi đâu. Tiểu nô, tiểu nô. Rất nhanh, nô cục trưởng thư ký đi vào. À, Lý Trường Hà bạn học thư mời nói giao lên, ngươi dẫn hắn đi công việc một cái những thủ tục khác. Được rồi. Trường Hà bạn học, đi theo ta. Nô thư ký tự nhiên cũng là nhận biết Lý Trường Hà, dù sao không có sao chạy tới nơi này người trẻ tuổi, không có mấy cái ra lư cục trưởng phòng làm việc, nô thư ký tự mình mang theo Lý Trường Hà đi hết các loại thủ tục. Đúng rồi, Trường Hà bạn học, ngươi lần này xuất hành công cụ giao thông, nghĩ lựa chọn loại nào? Ta chỗ này có thể giúp ngươi khai hỏa xe nằm mềm thư giới thiệu, cũng có thể mở đi máy bay thư giới thiệu. Xe lửa nằm mềm giá cả có thể hơi rẻ, máy bay vậy, muốn quý một chút. Nô thư ký cùng Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, đi máy bay đi, nằm mềm thời gian quá dài. Lý Trường Hà suy tư một chút, cùng nô thư ký nói, bây giờ đi Hồng Kông là không có máy bay thẳng tới, bất kể là Hồng Kông tới Đại lục hay là đại lục khu Hồng Kông, đều là ở Quảng Đông La Hồ bến cảng nơi đó thông qua, sau đó đổi thừa công cụ giao thông. Cho nên Lý Trường Hà lộ trình cũng phải cần đi trước Quảng Đông, sau đó từ Quảng Đông qua Hải lại đến Hồng Kông. Lô thư ký cho Lý Trường Hà mở giao thông thư giới thiệu, chính là đi Quảng Đông thư giới thiệu. Sau đó đến bên kia xuất quan, Lý Trường Hà còn phải lại làm một lần xuất quan thủ tục. Nặng, mở một chương lão mỹ máy bay, bồi ỉn Xuyaji như thế nào? Ngồi dễ chịu cảm giác so lấy Liên Xô cũ y lơ máy bay tốt hơn không ít. Dĩ nhiên giá cả có thể đắt một chút, một tấm máy bay đến gần 200 khối, bất quá ta cảm thấy đối với ngươi mà nói Không tính là gì." Nô Thư ký cười hướng Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Không thành vấn đề, ta đều có thể." Trước mắt trong nước chỉ có hàng không dân dụng một nhà công ty hàng không, cơ hình có lao có mới. Lão liền lúc trước cùng Liên Xô giao hảo thời điểm mua IL máy bay, mà máy mới hình chính là 72 giữa năm đẹp quan hệ phá băng sau, mua sắm 10 chiếc công ty bởi ỉm máy bay hành khách. Thời này đi máy bay cũng quý, như loại này bỏ ỉm cơ, từ kinh thành bay đến Quảng Đông bên kia, một chương phiếu gần 200 đồng tiền. Bất quá Lý Trường Hà nhớ, niên đại này trên máy bay phúc lợi còn rất nhiều, hắn thật đúng là tính toán biết một chút. "Được rồi, Đem toàn bộ thủ tục làm xong, Nô thư ký đem vật đưa cho Lý Trường Hà. "Cảm ơn Ngô thư ký." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "Không cần khách khí, đúng Trường Hà, người đi Hồng Kông vậy, còn có một chút muốn chú ý một chút, chính là trang phục. Bên kia trang điểm, cùng chúng ta bên này, còn là có chút không giống. Vương phủ tỉnh bên kia có cho một ít người ngoại quốc làm quần áo chế tiệm quần áo, người có thể đi nơi đó, mua mấy bộ quần áo dẫn đi." Trước khi đi, Nô thư ký lại hướng về phía Lý Trường Hà tình bạn nhắc nhở nói, "Lý Trường Hà gật đầu một cái, không rối gạt ngài nói, ta đang định đi qua đâu. Nếu phải đi Hồng Kông Hàn Áo thủy thủ lục quần lính liền không thích hợp xuyên, nhất định phải đổi mấy bộ quần áo. Vương phủ tỉnh có tiệm bán quần áo, thuộc về Hưu nghị trang phục công ty, dĩ nhiên những năm trước đây đổi gọi đỏ cũng nhà máy may mặc, nhưng là cách làm lại tương đương với tư nhân định chế, cũng cho rất nhiều người nước ngoài phục vụ. Bọn họ bên kia giảm rất nhiều, chất liệu cũng không tệ, chính là giá cả cao. Hơn nữa không riêng gì cao, người bình thường còn làm không lên, không phải nói ngươi có tiền đóng liền làm cho ngươi đây cũng là lý trưởng Hà tới trước làm thủ tục nguyên nhân, hắn được cầm viết hóa đơn thư giới thiệu đi làm quần áo. Bằng không, ngươi coi như giao tiền, bọn họ cũng không nhất định có thời gian làm cho ngươi cầm thư giới thiệu, đơn giản định hai bộ quần áo, Lý Trường Hà cũng không nhiều lắm trước. Cái khác, chờ đến Hồng Kông hoàn toàn có thể mua nữa. Mặc dù hắn không có tiền, nhưng là chờ hắn vừa ra quan thì có. Một điểm này Lý Trường Hà không có chút nào xoắn xuýt. Sau đó, Lý Trường Hà cầm thủ tục trở về đến nhà, đem thủ tục văn kiện kết xong, nhìn đồng hồ, lại cưới xe đạp đi tiểu Tây Thiên chuẩn bị tiếp Chu Lâm. Lần này Lý Trường Hà vừa tới, vừa vận xe đưa đón cũng quay về rồi, Chu Lâm từ trên xe bước xuống, sau đó đi về phía Lý Trường Hà đi tới. Hôm nay các ngươi xe này nhanh a? Gần tới nghỉ Các giáo viên tan việc cũng sớm, bác tài mở cũng sắp. Chu Lâm cười cùng Lý Trường Hà giải thích nói: "Đúng rồi, các ngươi hôm nay nghỉ sao?" Chu Lâm ngồi lên xe đạp ngồi phía sau, sau đó hướng Lý Trường Hà hỏi: "Bác đại ngày nghỉ thời gian, một mực so với các nàng phải sớm mấy ngày?" Thả, buổi sáng liền thả. Buổi chiều ta còn thuận tiện đi một chuyến du lịch cục, đem đi Hồng Kông thủ tục làm một cái." Lý Trường Hà cùng Chu Lâm nhẹ giọng nói: "Ừm, vậy ngươi tính toán vào lúc nào đi? Mười ngày sau này mới đi đâu?" "Thời này, rất nhiều chuyện hiệu suất cũng không nhanh, cho dù là Lý Trường Hà làm xong thủ tục, cũng không phải nói ngày thứ 2 tiếp theo đi liền." Hắn còn có rất nhiều việc cần muốn ăn bài, cho nên thủ tục bên trên an bài thời gian là 10 ngày sau lên đường. Vậy có tốt. Chu Lâm nghe xong, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng không muốn bản thân mới vừa nghỉ, Lý Trường Hà đi ngay Hồng Kông. Chờ trở lại nhà, Chu Lâm nhìn bản đọc sách bên trên Lý Trường Hà để đi ra ngoài tài liệu, cầm lên tò mò nhìn mấy lần. Muốn nhiều như vậy thủ tục đâu? Đây là lưu cục trưởng thư ký mang ta cùng nhau làm, nếu là bản thân làm, không đúng, bản thân căn bản làm không được. Thời này, cá nhân xuất cảnh kia dễ dàng như vậy, trên căn bản đều là đơn vị mở ra thư giới thiệu xuất cảnh. Lý Trường Hà đây cũng là bởi vì đối diện có Bao Ngọc Cương mời mới có thể đi qua. Vì sao Lư cục trưởng không có để cho Lý Trường Hà mang Chu Lâm cùng đi? Bởi vì bây giờ rất nhiều thân thuộc mời xuất cảnh người, đi ra ngoài liền trực tiếp không trở lại. Liền lấy Hồng Kông mà nói, người lúc này lén qua đến Hồng Kông, chỉ cần đến khu vực thành thị là có thể làm được cư dân chứng, biến thành người Hồng Kông đây là càng phụ thực hành tưởng chấn chính sách nguyên nhân, có biên phòng tuần tra. Nếu là đi lên trước nữa 20 năm, dễ dàng hơn cầm thân phận. Cho nên cho dù là có Bao Ngọc Cương lấy được mời, Lư cục trưởng cũng chỉ cho chuẩn bị để cho Lý Trường Hà một người đi qua. Trong nhà cha mẹ thê tử lưu lại nơi này một bên, đối với hắn mà nói cũng là ràng buộc. Bằng không Lý Trường Hà muốn thật trốn tránh, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Dù sao Lý Trường Hà bây giờ bao nhiêu cũng là doanh nhân, hay là bác đại học sinh, sức ảnh hưởng cũng không tính nhỏ. Liên quan tới những thứ này, Lý Trường Hà trong lòng cũng đoán được, chỉ bất quá có ít thứ khám phá không nói toạc. Xã hội có quy tắc của xã hội, cá nhân có người khó xử, Lý Trường Hà cũng không lại bởi vậy sinh lòng oán hận. Ngược lại qua không được 2 năm, loại này hạn chế chính sách chỉ biết bung ra, đến lúc đó không thể nói hoàn toàn tới lui tự do, nhưng là tương đối một số người là tới lui tự do. Đi đi, ngươi cũng đi biết một chút chủ nghĩa tư bản đánh phồn hoa thế giới, chính là chớ bị nơi đó mê hoa mắt là được." Chu Lâm lúc này cười hì hì hướng về phía Lý Trường Hà trêu gẹo nói, "Yên tâm, chủ nghĩa tư bản viên đạn bọc đường nhưng đánh không tới ta, vĩ nhân không phải sớm liền theo chúng ta nói sao, bọc đường ăn, pháo đạn đánh về. Ta lần này đi a, chính là đem bọn nó bọc đường mang về." "Đúng rồi, chờ ngươi nghỉ, chúng ta đi chuyến nhà cậu, ta dẫn ngươi đi xem nhìn Thẩm gia láo chạy." "Thẩm gia nhà cũng đã muốn trở về, Thẩm Ngọc Tú cho cậu Thẩm Ngọc xuyên cầm 1000 đồng tiền, sau đó để cho hắn mời đội xây cất lần nữa nghỉ dưỡng sức một cái nhà cũ." Lý Trường Hà lần này đi, chính là định nhìn một chút cái niên đại này đội xây cất thực lực thế nào, có thể làm đến bước nào. Nếu như thực lực không đủ, Lý Trường Hà còn phải nghĩ biện pháp khác, dù sao hắn là tính toán sang năm làm được tứ hợp viện sau, tới một cái lớn tu sửa. Tốt nhất liền nhà để xe dưới hầm cũng cho moi ra. Bất quá đây cũng chỉ là hắn ý tưởng, rốt cuộc có thể hay không thực hiện, còn phải nhìn tình huống hiện thật. Được a, chúng ta sắp xỉ còn có hai ngày nghỉ đâu. Chu Lâm một hớp đồng ý. Đúng rồi, ngươi ngày mai không có sao đúng không? Chu Lâm lúc này lại nhớ ra cái gì đó, hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Không có sao à, muốn không ngày mai ta đi theo ngươi các người trưởng học đi chơi. Vừa đúng rất lâu không thấy cháng cháng cùng Khải Ca bọn họ. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "Ngày mai không được, ngày mai ngươi được giúp ta một việc. Trước cung tiết viết thư cho ta, ngày mai xe lửa đến kinh thành đâu, ta vốn là tính toán đi chung với ngươi tiếp nàng, nhưng là ngày mai chúng ta có thi, ta không đi được. Ngươi ở nhà không có sao, cưới xe đạp đi đón nàng một cái chứ sao?" Chu Lâm hướng Lý Trường Hà nói. "Ta đi đón." Lý Trường Hà hơi kinh ngạc. Nàng viết thư nói, "Cho chúng ta mua chút lễ vật." Lễ vật không lễ vật không có vấn đề, ta là nghĩ đến Nàng không phải thủ đoạn đả thương sao? Coi như làm giải phẫu được rồi, phen này cũng không nhất định dữ tốt, thật muốn cho chúng ta mua vật, xét theo có thể không có phương tiện. Ngươi ở nhà ngược lại không có sao, đi nàng một cái không được sao? Ta vốn là suy nghĩ ngày mai có thể ngày nghỉ, đi chung với ngươi, không thể tưởng thị kéo dài một ngày. Chu Lâm lắc đầu bất đắc dĩ hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà nhìn một cái vợ của mình, "Cứ thật, ngươi thật không phải thử dò xét ta. Thế nào, ngươi không muốn đi?" Chu Lâm nhìn Lý Trường Hà không tiếp lời, cau mày hỏi. Lý Trường Hà cười một tiếng, cũng không phải không ý, "Ta cái này không nghĩ, ta đi đón không quá thích hợp đi." ngươi cũng kết hôn sợ cái gì? Người trên đường hỏi ngươi liền nói là nàng anh dễ chứ sao?" Chu Lâm khinh khỉnh nói. Lý Trường Hà nhìn nhà mình tức phụ vẻ mặt thành thật dáng vẻ, cũng biết hai người quan niệm, vào giờ khắc này lại xuất hiện phân chia. Chu Lâm bây giờ quan niệm, là cái niên đại này người thường thấy nhất quan niệm, đó chính là giúp người làm niềm vui, hiền hòa thân thiện ở đạo đức không có đất lợn niên đại, chỉ có thể nói tư tưởng bên trên hay là rất đơn thuần đời sau cái loại đó phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật tư tưởng, ở niên đại này hoàn toàn không có thị trường. Ngược lại, người thời đại này lẫn nhau giữa phần lớn chân thành hữu ái, nhiệt tình hào phóng, giúp đỡ lẫn nhau. Được chưa? Vậy ngày mai ta đi đón, nàng mấy giờ xe lửa? Lý Trường Hà nhìn nàng dâu nói chăm chú, cũng biết mình đây coi như là lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử, không còn soán suất, liền đáp ứng. Chu Lâm nghe được Lý Trường Hà hỏi thăm sau, lắc đầu một cái. Nàng không có nói với ta mấy giờ, bất quá ngươi không phải hiểu kia cái gì số liệu nha, ngày mai bản thân đi xem một chút chính là. Nàng thế nhưng là nhớ rất rõ ràng, bản thân trước đi học viện trợ phát triển trở lại, Lý Trường Hà rất chính xác chờ ở trạm xe lửa đâu. Lý Trường Hà nghe vậy, không tên cũng nói. Được chưa, ngày mai ta đi xem một chút. Cứ thật, giữ liệu lớn là để ngỡ như vậy dùng sao? Buổi trưa xong, chương 169 Giang hồ đại ca Lý Trường Hà. Chương 169 Giang hồ đại ca Lý Trường Hà. Một buổi sáng sớm, Lý Trường Hà ở đưa Chu Lâm bên trên trường học xe đưa đón sau, lại ngồi xe hướng chạm xe lửa đi tới. Kỳ thực cũng không cần cái gì dữ liệu lớn, hiện ở kinh thành trạm xe lửa liền mấy cái như vậy, có vận hàng, có đón khách đến vậy chờ chính là. Dĩ nhiên, Lý Trường Hà hay tìm cơ hội hỏi một cái hôm nay có hay không thượng Hải đến chạm số xe, tốt chuẩn chút tương đối. Thượng Hải cùng kinh thành đều là thành phố lớn, nhân viên lưu động cũng nhiều, cho nên tới đến số xe cũng nhiều. Lý Trường Hà đem mấy cái thời gian đi xuống, Sau đó ưu tiên đá ra một ít không thích hợp, nói thí dụ như hơn nửa đêm lên xe số xe, cung thuyết như thế nào đi nữa cũng không đến nỗi nửa đêm lên xe lửa đi. Bây giờ Thượng Hải đến bờ gì xe lửa, phổ biến thời gian ở 20 giờ tả hữu, chủ yếu là trung gian chạm dừng nhiều. Cứ tính toán như thế đến, Lý Trường Hà cảm thấy xác suất lớn cũng liền lớp 3, theo thứ tự là buổi sáng, giữa trưa, buổi chiều 3 cái điểm. Cái này nếu là 9 giờ sáng tốt nhất, một hồi sẽ qua đã đến. Nếu là trạm vạng tối như vậy liền xé, hắn phải đợi bên trên một ngày. Cuối tháng 6 khí trời nhiệt độ đã tăng lên, Lý Trường Hà theo thưởng lệ mua kem que, bản thân chạy vào trong đại sảnh chờ. Chờ sắp sỉ đến thời gian, đi ngay cửa ra chạm nơi đó chờ. Ngược lại thời này xe lựa chỉ biết dây dưa lỡ việc, sẽ không sớm đến đáng tiếc, hơn 9 giờ kia ban một, không thấy công tuyết. Lý Trường Hà sau đó lại lên lầu, tiến vào chạm đại sảnh. Cửa ra chạm ở bên ngoài, có chút hơi, không bằng vào chạm đại sảnh ở trong phòng, mắt mẹ một cái. Trong đại sảnh kẻ đến người đi, cũng có chút người mang theo chăn đệm, trực tiếp giự vào ngồi dưới đất ngủ loại. Dù sao có người đi công tác, vì tỉnh chi phí đi đường tiền thuê, như loại này ngày trực tiếp hướng trên đất một phô, ở đại sảnh trên đất ngủ, tiết kiệm tiền. Cũng có thuộc về lén lén chạy ra ngoài đi làm. Không có thư giới thiệu, ở không được nhà khách. Lý Trường Hà cũng tìm một chỗ ngồi xuống, trong miệng ăn kem que, quan sát trong ngày chúng sinh. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào một người trẻ tuổi trên người. Người anh em này cùng Lý Trường Hà vậy, xem cùng một người không có chuyện gì vậy, ở bên trong đại sảnh mù đi bộ, bên trái ngó ngó nhìn bên phải một chút, nhìn một cái thì không phải là ngồi xe lửa. Lý Trường Hà một cái liền nhận ra, tiểu tử này tám phần chính là nhà thi. Kinh thành Phật gia cũng chia rất nhiều loại, nói thí dụ như ở trên xe buýt già tay đồng dạng đặc biệt ngồi xe buýt xe, lột cửa sổ vào cửa đặc biệt lột cửa sổ. Còn có chính là trước mắt loại này, đặc biệt làm chạm xe lửa đại rảnh. Loại này không mua được phiếu lên xe, nhưng là đặc biệt ở bên trong đại sảnh, nhìn những thứ kia người ngủ, nhặt đồ của bọn họ. Tiểu tử kia rất nhanh đã nhìn chằm chằm một tụi vào bên tường ngồi ngủ ga ngủ gật, xem ra rất buồn ngủ, bên cạnh còn thả cái túi du lịch. Sau đó, hắn tại quá khứ trước, theo thường lệ ngắm nhìn bốn phía, đây đều là tiềm thức phản ứng. Bọn họ loại người này, đôi mắt hay là rất nhạy cảm, sau đó liền nhận ra được, Lý Trường Hà ánh mắt đang rơi ở trên người hắn. Mẹ nó, còn dám nhìn lão tử? Tiểu tử kia hung tận ánh mắt hướng về phía Lý Trường Hà trừng đi qua. Lý Trường Hà cười một tiếng, sau đó hướng hắn vây vây tay. Theo Lý thuyết Lý Trường Hà tư thế này, cái này chiều cao, ngồi ở chỗ đó cũng cao to lực lưỡng, thanh niên trẻ tuổi bình thường nhất định là muốn cân nhắc hành đo một cái. Bất quá trước mắt tiểu tử này ngược lại lướt mặt, Quang Minh chính đại đi tới, sau đó đặt mông ngồi ở Lý Trường Hà bên cạnh. "Anh em, ngồi ở chỗ này đừng nhìn lung tung, cẩn thận lông mày dưới đáy rim hai lỗ thùng mắt." "U, còn rất hành." Lý Trường Hà cười một tiếng, sau đó mở miệng hỏi, "Anh em, hai ta hàn huyên một chút, yên tâm, ta không trễ nải ngươi làm việc." "Nhật Thi Phật gia nha, ta chính là tò mò, lần đầu thấy." Trên xe trộm đồ hắn không hiếm thấy, chạm xe lửa trong đại sảnh thật đúng là lần đầu thấy. Các ngươi có phải hay không mấy người ở trong này? Tiểu tử này dám đánh bạo ngồi lại đây, không có sợ hãi, khẳng định trong lòng có lòng tin. Sự tin này hoặc là đến từ hắn, hoặc là đến từ có đồng bọn. Lý Trường Hà cảm thấy nhất định là người sau, dù sao tiểu tử này ngồi lại đây sau, Lý Trường Hà nhận ra được mấy đạo ánh mắt rơi ở trên người hắn. Anh em, người đây là lá gan là thật lớn, thật không sợ dính phải chuyện thật sao? Tiểu tử kia nhìn Lý Trường Hà còn dám hỏi lung tung này kia, trong lòng cảm thấy có chút bị coi thường, thấp giọng hướng Lý Trường Hà đe dọa nói. Lý Trường Hà có chút bất đắc dĩ, ngươi nhìn ta đều nói, ta không ảnh hưởng ngươi làm việc, hai ta liền nhàn nhản điểm vài câu, ngươi cũng không vui. Mới vừa trở về thành đi, lá gan lớn như vậy, lại kia ngọn núi, nói ra để cho ta nghe một chút, nhìn ta có biết hay không?" Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "Ụp, tay tổ a, thế nào, hôm nay tới điều Nghiên địa hình đến, đến rồi." Tiểu tử kia nghe Lý Trường Hà hỏi như vậy, cho là đồng hành, nhìn chằm chằm Lý Trường Hà sắc mặt khó coi mà hỏi, "Không phải, liền lúc trước với các ngươi giao thiệp với rất nhiều, ta đám kia anh em, bây giờ còn đặc biệt tâm ra đâu?" Lý Trường Hà khẽ cười nói, mà đối phương nghe vậy, đó là biến sắc đặc biệt tâm Phật ra. Lao thủ a, được rồi, không cần sợ hãi, chúng ta không ở nơi này một mảnh, ta chính là tới đó người. Anh em, trò cũng có đạo, chỉ có thể nói khuyên ngươi một câu, dù là làm cái này, cũng hạ thủ lưu tình, cho người ta chữa chút đừng lui. Đều là thật xa ra cửa cầu sinh sống, chớ đem người vào chỗ chết bức. Lý Trường Hà cười vô một cái bờ vai của hắn, sau đó đứng dậy. Được rồi, ngươi tiếp tục làm việc đi, ta đi. Không phải hắn không nghĩ quản, mà là hiện tại loại này chuyện, căn bản không quản được đại sảnh bên kia liền có canh gác trừ kẻ vệ, ảnh hưởng những người này làm được sao? Hơn nữa bọn họ loại này còn rất khó định tội. Bởi vì trong đại sảnh, đồng bọn rất nhiều, có người đặc biệt làm bộ ngồi xe hành khách, sau đó tùy thời chuẩn bị đi ra cho đồng bọn tẩy trắng. Lý Trường Hà dù là làm chứng đối phương ăn trộm, đồng bọn đứng ra cho hắn tẩy trắng, nói thấy được, chính là giúp người ta sửa sang một chút bao. Loại này bị đánh thức khách hàng cùng chạy tới cảnh vệ, cũng rất khó phán đoán thật giả, cuối cùng xác suất lớn thao tác chính là phê bình giáo dục sau đó để cho chạy. Pháp trị không đầy đủ, không có máy thu hình thời đại, chính là như vậy không tiếp. Sau đó đám người này sau đó lại tụ tập nhân thủ tiến hành trà đút, đây cũng là tương lai mấy năm Trạm xe lửa cũng không giải quyết được tặt xấu Dù là đời sau trải rộng máy thu hình thời đại, có chút chạm xe lửa ăn trộm tình huống vẫn nghiêm trọng. Cho nên, Lý Trường Hà cũng không nghĩ nhất định phải làm người tốt, hắn là tới đón người, cũng không phải là tới kiến nghĩa Du Vi. Nhìn Lý Trường Hà đi thật, tiểu tử kia còn có chút ngậm, do dự một chút, không có tiếp tục ra tay, mà là đi tới một cầm tờ báo làm bộ xem báo thanh niên bên cạnh. "Lão đại, chuyện gì xảy ra?" Đối phương không chút biến sắc mà hỏi. "Không biết, hình như là lão Du tử, nói lúc trước đặc biệt tâm phấn ra, bất quá hắn nói lần này hắn bất kể, hắn tới đón người." Chẳng qua là để cho chúng ta trộn cũng có đạt một ít. Ta nghe ngữ khí của hắn, giống như là cái lao chơi chủ. Ngoan chủ. Tám Phật ra. Nghe thủ hạ người hỏi thăm, nam tử nhíu mày một cái, sau đó vừa liếc nhìn, thấy được Lý Trường Hà đã đi ra đại sảnh. Người tiếp tục đi làm việc, ta đi xem một chút." Dứt lời, đứng dậy đuổi theo. "Anh em chờ một chút." Lý Trường Hà đang đi, nghe phía sau lại có người gọi hắn. Quay đầu lại nhìn một cái, là một cái khác xem chừng 30 tuổi nam. "Một phe." Lý Trường Hà cười hỏi. "Anh em, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngài ăn nơi nào cho cái lời chắc chắn?" Thanh niên trước mắt chưa cho Lý Trường Hà ngay mặt trả lời, mà là chăm chú nhìn chằm chằm Lý Trường Hà hỏi: "Được rồi, đừng giáp ngươi những thứ kia giang hồ hắt hoại, cũng nên là gì? Nhận biết cái này sao?" Lý Trường Hà lấy ra Bác đại huy hiệu trưởng, thứ này ở thời này là tốt nhất chứng minh thân phận. Thấy được nền trắng chữ đỏ Bác đại huy hiệu trưởng, đối phương biến sắc. "Sinh viên, theo chân bọn họ loại này hạ cửu lưu, kia thật sự là không một cấp bậc đợi lần nữa. Bác đại, hắn còn có anh em đặc biệt tam ra." "Ta tiểu tử này không lạ. Anh em ngươi không lạ Lý Trường Hà A. Thanh niên kia lúc này tràn đầy trần trở mà hỏi. Lý Trường Hà hơi kinh ngạc xem hắn, cái này con mẹ nó cũng có thể đoán được. "Ngươi biết ta?" Lý Trường Hà kinh ngạc hỏi. "Không, ta đoán, ngươi sáng bác Đại huy hiệu trường, còn nói ngươi trước kia anh em đặc biệt tắm Phật ra, tới trạm xe đón người nói rõ ngài không phải chung quanh đây, tắm Phật ra đám người kia chính là Tam ca bọn họ a. Hơn nữa để cho Phật ra trộm cũng có đạo, cái này giải thích cùng Tam ca đám người kia cách nói là giống nhau." Thanh niên lúc này cẩn thận mà hỏi, "Tam ca là ai?" Lý Trường Hà càng kinh ngạc. "Liên quan Tam a, chúng ta bây giờ cùng Têu Tam ca." Lý Trường Hà nghe vậy, có chút không nói. Mộ Tam Nhi hiện tại cũng hôn thành tam ca rồi. Ngươi bị hắn tám? Lý Trường Hà cười hướng về phía thanh niên hỏi. Thanh niên lắc đầu một cái, không có, bất quá có bạn bè ở bên kia gặp tội. Lý Trường Hà thì càng kinh ngạc, vậy ngươi tại sao biết ta? Ngài bây giờ danh tiếng có thể so với tam ca bọn họ lớn hơn nhiều. Thanh niên lúc này thấp giọng cho Lý Trường Hà giải thích lên. Muốn nói người có tên cây có bóng, các người đi đường vật có các làm được danh tiếng, mỗi cái danh tiếng truyền trọng điểm đều không giống. Mà Lý Trường Hà không biết là, Hải Điến bên kia bây giờ danh tiếng lớn nhất, không phải Thẩm Quân Thành, cũng không phải Mộ Tam Nhi, mà là hắn Lý Trường Hà. Không có khác, cũng bởi vì Lý Trường Hà trước kia oanh chủ thân phận, bây giờ chuyển kỳ trải qua đối với bọn họ những người này mà nói, khá có một loại năm đó đại gia người đồng đạo, bây giờ Lý Trường Hà thoát thân lên bờ thành trong vòng thần thoại ý vị. Một số người thậm chí chém gió thời điểm cố ý thổi năm đó cùng Lý Trường Hà kể vai chiến đấu lý lịch. Hơn nữa bây giờ một Tam Nhi bọn họ trỗ dậy, đây đều là trước kia Lý Trường Hà thủ hạ huynh đệ, bá chiếm hải đến chúng quan thôn một mảnh kia, nuôi một đám đồng thiết phật ra ngày qua tiêu sái. Rất nhiều người đều đang đồn, Muộn Tam Nhi bọn họ nuôi đồng thiết phật ra rượu chiêu, đều là Lý Trường Hà cho ra. Lý Trường Hà nghe xong, không tên có loại ngày chó cảm giác Thật sự là ra không ở giang hồ, trên giang hồ còn lưu truyền truyền thuyết của hắn. Được rồi, không sao, ta chính là tới đó người. Đúng rồi, người tên là gì, lưu cái danh hiệu. Lý Trường Hà lúc này lại hướng về phía thanh niên hỏi. Hắn hỏi danh tự không có ý tứ gì khác, chính là ngày nào đó muốn là đồng học gì ở trạm xe lửa bị trộm, hắn có thể tìm người này dò xét rõ xét. Hết cách rồi, không riêng hắn làm như vậy, nói thật niên đại này có chút nhân viên công chức cũng làm như vậy. Tìm công an cũng không nhất định bị kịp tìm bọn họ dùng tốt. Ta gọi con triệt, không hành lang bên trên người cũng gọi ta tiểu ngũ. Bác Hải tiểu ngũ. Lý Trường Hà không nghĩ tới Đây là cái rất nổi danh chủ. Là, là ta." Tiểu Ngũ gật đầu, vừa cười vừa nói, "Được, ta đã biết." Lý Trường Hà gật đầu một cái, theo sau đó xoay người rời đi. Mà ở hắn đi rồi thôi về sau, trong đại sảnh trước tiểu tử kia bu lại." "Lão đại?" hỏi lên nha, "Tiểu tử này hôn kia đường." "Hôn bác đại." "Bác đại?" Ta đi, Ngưu Bá, kia anh em dám vào bác đại luật khóa." Tiểu tử kia trên mặt lộ ra kính để vẻ mặt. Nghe tiểu đệ không đáng tin cậy luôn luận, Tiểu Ngũ một cước đạp lên. "Đi ngươi mở, kia con mẹ nó bác đại Lý Trường Hà." "Ta đi." Lý Trường Hà Mà Lý Trường Hà lúc này lại tới cửa ra chạm, cẩn thận xem, đợt thứ hai thượng hải tới xe sắp đến. Rất nhanh, lại một đám người đen kịp đi ra ngoài. Lần này vận khí không tệ, Lý Trường Hà thân cao, liếc mắt liền thấy Chen ở trong đám người sách theo cái bọc lớn cùng Tuyết. Cùng Tuyết. Hướng Cùng Tuyết kêu một tiếng, nhìn nàng nhìn lại, Lý Trường Hà hướng nàng vẫy tay một cái. Cùng Tuyết thấy được Lý Trường Hà, thời là mặt ngạc nhiên. Kéo bọc lớn đi tới, nhẹ giọng hô, "Anh Dễ." Sau đó lại nhìn một vòng, không thấy Chu Lâm, hơi kinh ngạc. "Anh Dễ, Lâm tỷ đâu?" Nàng không có tới, nay có thi, để cho ta tới đón ngươi. Nàng ngày mai mới nghỉ. Đi thôi, ta giúp ngươi xách theo." Lý Trường Hà lúc này không lưng đưa tay, đem bọc lớn từ Cung Tuyết trong tay tiếp tới. Vừa đến tay, tự thật cũng nặng lắm. Chẳng qua là mang theo Cung Tuyết đi không có mấy bước, liền thấy Tiểu Ngũ dẫn mấy người đi tới Lý Trường Hà cùng Cung Tuyết trước mặt. Thấy được những người này cản ở phía trước, Cung Tuyết sắc mặt hơi đổi một chút, không tên có chút khẩn trương. "Anh rể, bọn họ." "Không có sao." Lý Trường Hà xem Tiểu Ngũ, trên mặt nổi lên một tia lãnh ý. "Quan triệt, người đây là?" "Lý ca, đừng hiểu lầm." Bắc Hải Tiểu Ngũ lúc này đẩy mặt cười theo đi tới. Ta là mới vừa rồi nghe nói ngài là tới đón người, vừa đúng chúng ta cái này có xe đợi tay, muốn hỏi một chút ngài có cần hay không? Thủ hạ anh em ở nơi này đường đường chính chính kéo xe, chẳng qua là đại gia chiếu ứng lẫn nhau, ngài nếu là cần, chúng ta liền an bài cho ngài bên trên, không cần lời nói, chúng ta đi liền. Xe ba bánh? Đúng, có bạn có ngồi, hai người cũng có thể ngồi xuống, làm lễ cũng có thể. Đến trung quan thôn bên kia bao nhiêu tiền? Lý Trường Hà suy tư mở miệng hỏi. Nhìn ngài nói, cái này sao có thể cùng ngài đòi tiền a, chính là phía dưới huynh tính để ngài, nghe nói ngài tới, mỗi một người đều trong lòng kích động lắm. Suy nghĩ cho ngài bên trên điểm lá cây, thế nhưng là suy nghĩ một chút vật này dơ bẩn tay của ngài. Cái này không nghĩ có thể vì ngài giúp một phần sức, chính chúng ta xe, tỉnh ngài ngày nắng to chen xe buýt không phải. Bác Hải tiểu ngũ cung kính hướng Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà cười một tiếng, tiểu tử này có chút ánh mắt a, đầu góc thật sống động. Mà cung Tuyết giờ phút này thời là đầu góc mơ hồ, có chút không hiểu đứng ở nơi đó. Những người này nói, nàng la một câu cũng nghe không hiểu, lá cây là cái gì? Bất quá những người trước mắt này đại khái là làm cái gì, cung Tuyết có thể đoán được, dù sao không chỉ kinh thành, Thượng Hải loại người này cũng không biết. Nàng chẳng qua là tò mò, những người này đối Lý Trường Hà một mực cung kính. Anh rể không phải sinh viên sao? Thế nào thấy, còn giống như là giang hồ đại ca đâu. Còn có một chương, bốn chương xong, chương 170 phải nhường Chu Lâm tỷ tỷ quản quản hắn. Chương 170 phải nhường Chu Lâm tỷ tỷ quản quản hắn. Lời cũng nói đến phân thượng này, Lý Trường Hà lắc đầu một cái. Như vậy đi, cũng không cần đưa chúng ta đi Trùng Quan thôn, đem chúng ta đưa đến kinh thành Quan ăn đi. Giữa trưa đầu, làm loại này xe ba bánh đến trung Quan thôn cũng nóng, còn không bằng đi trước kinh thành Quan Đan ăn, ăn một bữa cơm. Chờ ăn cơm xong, có thể trực tiếp ngồi taxi đi Chạm xe lửa nơi này cũng có xe taxi bất quá lý trường Hà không quen, không bằng kinh thành quán ăn bên kia quen thuộc kinh thành quán ăn được không thành vấn đề lao Dương lào Dương đến ngươi tới đưa lý ca cùng chị dâu tiểu ngũ lúc này một tiếng chào hỏi một mặt mũi thật thả thanh niên đi ra cái này muội người ta lý trường Hà lệnh nhạt hướng về phía tiểu ngũ giải thích một câu xin lỗi Alica còn có vị này nữ đồng chí ta cho là ngài là lý các bạn đời đâu thực tại xin lỗi tiểu ngũ lập tức nói xin lỗi hắn chẳng qua là nghe nói qua nói lý trường Hà yêu vóc người cùng tiên nữ vậy xinh đẹp Trước mắt cô nương này, không phải cung xinh đẹp cùng tiên nữ vậy mà. Lại nói, không phải bạn đời, Lý Trường Hà có thể tự mình đến tiếp. Cho nên, tiểu ngũ tiềm thức cho là cung tuyết chính là Lý Trường Hà bạn đời, kết quả không nghi tới, hay là làm cái ô long. A, không có sao. Nghe được đối phương hướng nàng nói xin lỗi, cung tuyết vội vàng khoát tay. Vốn là trong lòng còn có chút lúng túng, lúc này cung tiêu tán theo, nhưng là theo sát phía sau, nhưng lại là một cái ý niệm khác. Bản thân rõ ràng tuổi tác so Lý Trường Hà lớn, hắn làm sao có thể nói mình là muội muội của hắn đâu. Rất nhanh, lão Dương đem hắn xe ba bánh cơi đi qua là cái loại đó hai người mang xe hàng có mùi, phía sau còn có thể thả hành lý. Lên xe đi. Lý Trường Hà Kỳ thực vốn là tính toán một người một chiếc xe, nhưng là suy nghĩ một chút lại buông tha cho cái ý nghĩ này. Hắn đối đám người này cũng không tính hiểu rất rõ, nếu như một người một chiếc xe, vạn nhất đối phương thật lên tâm tư gì, lôi kéo Cung Tuyết chạy thật đúng là không dễ làm. Cũng may xe này rộng rãi, hai người cho dù là ngồi xuống cũng sẽ không theo sát. A, tốt. Cung Tuyết tiềm thức lên xe, sau đó ngồi ở một bên. Lý ca, vậy ta đi. Trước mặt gọi lão Dương thanh niên sau đó bắt đầu cưỡi hướng kinh thành quán ăn đi tới. Lương theo lấy xe phát động, từng cột một nhỏ gió thổi vào, đáng tiếc trời nóng, phòng cũng là nóng, đây cũng là Lý Trường Hà không muốn ngồi loại này ba lượt đi trung quan thôn nguyên nhân, kỳ thực cũng nóng. Một bên cung Tuyết, thời là ngồi ở chỗ đó, cũng không dám động. Cứ việc Lý Trường Hà rất chú ý, dựa vào ở một bên, cùng nàng vô ích một mảnh khoảng cách. Cũng may đường không bao xa, không lâu lắm đã đến. Lý Trường Hà xuống xe, sau đó từ trên người lấy ra một chương năm khối tiền giấy, đưa cho Láo Dương. "Lý ca, ta đây không thể thu." "Cầm đi, coi như ta mời các ngươi mọi người uống trà." Tháng 6 năm nay Một đám trở lại chi thinh ở một vị đường phố cán bộ doanh thịnh hỷ dẫn hạ, ở phía trước cửa lớn hàng rào bên kia mở lên thanh niên con trả. Hai phần tiền một bát tách trà lớn, dọc đường đi ngang qua du khách cùng các công nhân đều có thể tùy thời tùy chỗ giải quyết uống nước vấn đề. Lý Trường Hà còn cố ý đi xem qua, hỏi một cái, bên trong có hay không có một cái gọi là Trần Kỳ đại Lao? Cũng được không có, bằng không hắn còn thật không dám mang theo công tuyết tử kia đi. Cái này được rồi. Nếu Lý Trường Hà nói là mời đám người bọn họ uống trà, lão Dương cũng không có từ chối nữa. Tiền này mang về, cho tiểu Ngũ ca chính là. Được rồi, trở về đi tôi, trời nóng. Lý Trường Hà hướng Lao Dương khoát qua tay, sau đó xách theo hành lý, cùng Cung Tuyết nói, "Đi." "A, anh rể, chúng ta tới nơi này làm gì?" "Ăn cơm trước, thuận tiện thổi một chút khí lạnh." Cung Tuyết nghe xong, có chút kinh ngạc đến người. người. "Tới kinh thành quán ăn ăn cơm. "Thật ăn cơm? Nơi này không phải tiếp đãi khách nước ngoài địa phương sao?" "Anh rể, chúng ta thật ở nơi này ăn cơm à?" Cung Tuyết lúc này theo kịp, thấp giọng mà hỏi, "Đúng, thế nào? Ngươi không biết ta trước ở nơi này dạy tiếng Anh sao?" Lý Trường Hà tò mò hỏi, "A, dạy tiếng Anh?" Cung Tuyết nghe, càng là có chút mở miệng. Xem ra Lâm Lâm không có nói cho ngươi, ta trước ở kinh thành quán ăn là ngoại ngữ lao sư, bên này rất quen, cũng là người mình. Nói xong, Lý Trường Hà dẫn đầu đi vào. Quả nhiên, cửa cảnh vệ hoàn toàn không có ngăn trở, mà sau khi đi vào, phục vụ viên thấy được Lý Trường Hà, cũng nhiệt tình chào hỏi. "Tiểu Ngọc, giúp ta phòng ăn tìm bạn, giữa trưa ở nơi này ăn bữa cơm, tìm kệ bên điều hòa không khí mát mẻ hơn địa phương, bên ngoài nóng đến chết rồi." Thấy được Ngô Tiểu Ngọc, Lý Trường Hà hướng nàng trực tiếp mở miệng nói ra. "Nhà đầu này tháng này bởi vì ưu dị ngoại ngữ thành tích, cộng thêm không đáng nhắc đến cá nhân quan hệ, tháng trước" Từ một nhỏ phục vụ viên, hiện đang biến thành một phòng ăn tàu người phụ trách. Lý Lao Sư, vậy người đi số 4 bàn đi, bên kia không có ăn bài, hơn nữa kể bên điều hòa không khí ra đầu gió, mát mẻ. Đúng rồi, ngày hôm nay bếp sau ai món chính? Lý Trường Hà Thuận miễn hỏi. Kinh thành quán ăn nhất định là có rất nhiều đại sư, nhưng là những đại sư này sẽ không ngày ngày ở phía sau bếp đợi nấu cơm, bọn họ rất bận rộn, không chỉ có kinh thành quán ăn công tác. Cho nên bình thường phía sau món chính đều là có chút lớn sự cao độ, nhưng là những thứ này cao độ bên trong, cũng chia khẩu vị có lý trường Hà thích ăn Có không thích ăn đây là hắn ở kinh thành quán ăn ăn tin ăn đi ra thói quen. Ngày hôm nay phòng ăn tàu bên này nhỏ trị chủ đạo, ngươi không phải rất thích hắn thịt viên kho tàu mà. Nô tiểu Ngọc cười cho Lý Trường Hà để cử nói: "Ừm, Hoài Dương tự điển món ăn, đứng, Cung Tuyết, các ngươi người Thượng Hải, có phải hay không cũng thích ăn Hoài Dương món ăn?" Lý Trường Hà lúc này hướng bên cạnh Cung Tuyết hỏi. Thượng Hải trước kia là Tùng Giang phủ, là thuộc về Giang Nam địa khu, Lý Trường Hà nhớ người Thượng Hải thật thích Hoài Dương món ăn. "A, tổ chứ?" Cung Tuyết nghe đạo Lý Trường Hà hỏi thăm, giọng đáp một tiếng. Di thực nàng rất muốn nói, nàng khi đó đổi kịp quốc gia nhạo khốn, có tư cách nào nói ăn cái gì tự điện món ăn, trong nhà có cái gì liền ăn cái gì chứ sao? Lớn hơn nữa điểm cũng hạ hương, lại sao sẽ tới kinh thành. Được, vậy thì tới phần thị viên, trở lại cái vang dầu cháo lương, tới cái hủy đi xào trộn đầu cá. Hai người chúng ta, liền cái này ba cái món ăn đi, trở lại phần cơm. Lý Trường Hà thuần tục điểm món ăn, mà Cung Tuyết Thời là ăn tính ngồi ở đối diện. Nàng đối với trong này hoàn cảnh không hợp nhau, luôn là cảm giác không được tự nhiên, cho nên không dám nói chuyện. Được, ta cái này cùng nhỏ nói một tiếng. Lô tiểu Ngọc gật đầu một cái. Sau đó vạch được rồi hóa đơn lui về phía sau bếp đi tới. Lý Trường Hà xem câu Công Tuyết, cười hướng nàng nói, "Ngươi đừng khẩn trương như vậy, hào phóng điểm. Coi như là tới trải nghiệm cuộc sống, quan sát một chút người chúng quanh người ta là thế nào ăn cơm thế nào cùng người ngoại quốc trao đổi. Bằng không sau này ngươi biểu diễn nhân vật như vậy, không thể toàn dựa vào trống rỗng tưởng tượng. Nhớ kỹ, nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt." Lý Trường Hà hướng Công Tuyết chỉ điểm nói. Công Tuyết nghe đạo Lý Trường Hà vậy, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đánh bạo nhìn một chút xung quanh. Quả nhiên, mọi người đều ở đây bình thường ăn cơm, liền cùng với các nàng ở căn không có gì khác biệt. Không có ai đặc biệt chú ý hai người bọn họ. Thấy được những thứ này, Cung Tuyết cũng chầm chậm vông lòng xuống. Đúng rồi, anh rể mới vừa rồi chạm xe lửa những người kia, cũng là người nào a? Nghĩ đến mới vừa rồi những người kia, Cung Tuyết tỏ mò hỏi. Lý Trường Hà nghe nàng hỏi thăm, cười nhìn về phía nàng, ở kinh thành lâu như vậy, biết Phật ra sao? Cung Tuyết nhẹ nhàng ở đầu, biết, là kẻ trộm ý tứ. Đúng, bọn họ chính là đặc biệt ở trạm xe lửa đại sảnh trộm tiền một số người. Lý Trường Hà cười giải thích nói, "A, kia lá cây lạ có ý gì? Chính là tài vật, bình thường chỉ là tang quản." Cung Tuyết nghe đạo nơi này, đã hiểu. Vì sao đám người kia nói cho lá cây dơ bẩn lý trường Hà tay, bởi vì là tăng quạn. Thế nhưng là, bọn họ tại sao phải cho người tiền đâu? Ta xem bọn hắn giống như cũng rất sợ ngươi. Cung Tuyết do dự một chút, lại lấy dũng khí hỏi. Lý Trường Hà cũng biết nàng nhất định phải tò mò hỏi. Cái này, ngươi nếu biết Phật ra, hẳn là cũng biết ngoan chủ những thứ này từ đi. Ngoan chủ? Nghe qua. Cung Tuyết gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, "Ừm, những thứ này Phật ra không sợ cảnh sát, nhưng là sợ ngoan chủ, bởi vì ngoan chủ sẽ bắt chẹt bọn họ, cướp thu hoạch của bọn họ, cái này chúng ta gọi tạm Phật gia. Dĩ nhiên, cũng có Phật gia đâu." sẽ tìm rất lợi hại ngoan chủ thượng cung cấp, nhận bọn họ làm đại ca. Ta đây, không có xuống nông thôn trước, cùng mấy cái bạn nối khố chính là hại điến bên kia ngoan chủ, bây giờ ta những thứ kia anh em cũng trở về thành, ở bên kia danh tiếng rất lớn. Những người kia chính là sợ cái này, sợ đắc tội ta, cho nên mới như vậy, hiểu đi." Lý Trường Hà đơn giản giải thích nói. Hắn cũng không thể nói bản thân ở những chỗ này người trong miệng danh quý lớn, không mất mặt như vậy được, cho nên vẫn là quẳng nợ cho Thẩm Quân thành đi. Nguyên lai like là như vậy. "Lý Lao sư, món ăn đến rồi." Lúc này, một mang theo Bạch Mũ lớn đầu bếp đẩy xe thức ăn đi tới. Tố Sinh, ngươi cái này còn tự mình mang thức ăn lên a? Nhìn ngươi nói, ngày tới điểm món ăn, ta có thể không tự thân lên. Ngươi tới chính là hôm nay chủ đạo sư phụ Trịnh Tố Sinh. Hắn cùng Lý Trường Hà vậy, cũng là 55 năm. Hi, Lý Lao sư, hôm nay đây không phải là cùng Lâm Tỷ cùng đi a? Trịnh Tố Sinh thấy được Cung Tuyết, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ừm, đây là ngươi Lâm Tỷ muội muội, ta mới từ trạm xe lửa nhận lấy, nàng là người Thượng Hải, vừa đúng nếm thử một chút tay nghề của ngươi. Cung Tuyết, vị này là Trịnh Tố Sinh sư phụ, bây giờ cũng là Hoài Dương món ăn đại sư phó. 20 tuổi thời điểm liền cho kính yêu số 5 vĩ nhân làm thịt viên kho tàu ăn. Lý Trường Hà hướng về phía Cung Tuyết giới thiệu nói. Lợi hại như vậy. Cung Tuyết kinh ngạc nhìn Trịnh Tú Sinh, Trịnh Tú Sinh lúc này khoát khoát tay, cái này cũng chuyện đã qua. Được rồi, Lý Lao Sư các ngươi ăn trước, ta đi trước bếp sau tiếp tục làm việc đi. Được, đi làm việc đi. Trịnh Tú Sinh sau khi đi, Cung Tuyết nhìn về phía Lý Trường Hà. Anh rể, hắn thế nào cũng quản người gọi Lao Sư. Bởi vì hắn cũng học ngoại ngữ A. Bọn họ loại này đại sư phó Có lúc cũng phải cần cho ngoại quốc chính yếu nấu cơm, nếu như có thể nắm giữ một môn ngoại ngữ, là có thể trực tiếp cùng đối phương trao đổi câu thông. Cho nên không riêng gì phục vụ viên học ngoại ngữ, bọn họ những thứ này đều bếp, có cũng đi theo chăm chú học. Lý Trường Hà cười giải thích nói, Cung Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu. "Nếm thử một chút đi." Hắn hoài Dương món ăn tay nghề, sát thực rất không sai. Có thể làm được thường ngày bếp trưởng, cũng đại biểu chỉnh tú sinh tay nghề sát thực đến nhất định hòa hầu, loại này kỳ thực đều là bếp sau cốt cán lực lượng, sau này có cơ hội tiếp nhận hành chính tổng bếp vị trí. Cung Tuyết cầm muỗng, em ai ưu nhà ăn, mặc dù không có nhiều như vậy tư thế, nhưng là cùng Phương bắt cơm sát thực không giống nhau. Cô nương này ngoài miệng không có nói ăn ngon, nhưng nhìn dùng bữa tần số, sắc thực rất đối với nàng cậu vị. Về phân Lý Trường Hà, liền không có để ý nhiều như vậy, gió cuốn mây tan một bữa vẫn, ăn no no bụng. Trong lúc Ngô Tiểu Ngọc còn cho bọn họ đưa lên gấp hai gớp đá Coca, hơi lạnh ướp đá Coca, ở niên đại này, đúng là một loại lượn tụ. Buổi chiều ngươi là thế nào, trực tiếp đáp lời Đoàn Tỷ sao? Ăn uống no đủ sau, Lý Trường Hà hướng về phía Cung hỏi. Cung Tuyết ngồi ở chỗ đó suy tư một chút, sau đó chần chờ hướng Lý Trường Hà nói: Anh rể, chúng ta có thể trước không đáp lời đoàn kỳ sao? Ta nếu là đi về liền phải trả phép, buổi tối cũng không tốt đi ra. Nếu không ngươi dẫn ta đi điện ảnh học viện nhìn thấy thế nào, ta còn chưa có đi qua Lâm Lâm tỷ trường học đâu. Cung Tuyết nói tới chỗ này, trong mắt lóe lên một tia hớn mơ. Điện ảnh học viện a? Chỗ kia vừa nát vừa cũ, được chưa, buổi chiều dẫn ngươi đi nhìn một chút. Vừa đúng, đi tìm vật đi. Hai người sau khi ăn xong, lại kinh thành quán ăn lại thổi một hồi điều hòa không khí, sau đó Lý Trường Hà mang theo Cung Tuyết đi ra đi tới bên cửa bên cạnh, đường cái đậu nhất lưu xe taxi, những thứ này đều là chờ ở chỗ này tiếp sóng. Bây giờ xe taxi đều là quốc doanh, nhưng là những thứ này tài xế mỗi ngày đều là có nhiệm vụ. Lao Vương, các người ai hôm nay nhiệm vụ ít, ta cái này có cái việc lớn, đi Chu Tân Trang. Lý Trường Hà nhìn lấy bọn hắn, cười hì hì nói. Lao Vương trước kia là Lý Trường Hà bạn học Hà Kiếm đồng nghiệp, Hà Kiếm trước đang ở xe taxi công ty đi làm. Sau đó Lý Trường Hà biết bên này có xe taxi sau, để cho Hà Kiếm giới thiệu với hắn mấy người quen, hắn đón xe liền phương tiện. Chu Tân Trang, khoảng cách đủ xa a, đi trường cán bộ đúng không, để cho tiểu Triệu lên đi, hắn hôm nay còn không có chạy mấy công việc đâu. Có chút lão sư phó Thói quen đem kinh thành điện ảnh học viện chu Tân Trang giáo khu gọi trường cán bộ bởi vì bên kia liền lúc trước kinh thành các lớn nghệ thuật trường học cải tạo lao động trường cán bộ bởi vì bây giờ xe taxi buôn bán ngạch đều là cho công ty cá nhân tài xế lại không chia tiền cho nên bình thường việc lớn đều là cho nhiệm vụ lượng không đủ tài xế bọn họ không cấp sống không giống đời sau đánh vỡ đầu giống như hạ kiếm lúc đó liền nói mấy cái lao sư phó đều là cho nàng việc lớn để cho nàng chạy trước một ngày chạy lên 12 giờ liền đem nhiệm vụ kinh doanh trán góp đủ rồi sau đó những lúc khác hạ kiếm liền xe không về nhà ưu tập như vậy mới thi đầu bác đại được mới tới đây hay sao đi đưa chúng ta đi Chu Tân Tràng, kinh thành điện ảnh học viện bên kia. Lý Trường Hà trước đem hành lý đặt ở cốp sau, sau đó kéo ra tay lái phụ cửa, ngồi xuống. Về phần Cung Tuyết thì là theo chân ngồi vào phía sau, lên xe sau còn có chút mơ mị. Nàng biết Lý Trường Hà là rất có tiền, dù sao tác ra nhà, thế nhưng là có tiền như vậy hoa sao? An Kinh thành của ăn. xuất hành ngồi taxi. Ngày này xài hết bao nhiêu tiền a, nàng một tháng tiền lương sợ rằng cũng không đủ đi. Lâm Lâm tỷ cũng không quản một chút hắn, sẽ để cho hắn như vậy tiêu tiền. Mặc dù đi theo ăn ngon ngồi xuống, nhưng là Cung Tuyết trong lòng vẫn là cảm thấy có chút khoa trương. Nàng một người ở bên ngoài lâu, là một cần kiệm tiết kiệm cô lương. Mà Lý Trường Hà loại này xài tiền như nước hành vi, sắp thực đối với nàng tạo thành thật lớn đánh bảo Dĩ nhiên, nàng những thứ này ý đồ Lý Trường Hà là không biết, giờ phút này Lý Trường Hà đang ở phía trước cùng tài xế Tiểu Triệu Tán gâu đâu, buồn chương xong, chương 171 đều là rác rưởi nam. Chương 171 đều là rác rưởi nam. Chủ Tân Trang điện ảnh cửa học viện, Lý Trường Hà dẫn cung tiến xuống xe, về phần hành lý, đã trước nửa đường đặt ở tứ học viện. Mặc dù vòng cái đường, tốn thêm tốt mấy đồng tiền. Bất quá Lý Trường Hà cũng không thế nào quan tâm. Vệ Phần Cung Tuyết, nàng cũng chết lặng, nàng coi như là đã nhìn ra, 10 khối 8 khối ở lý trường Hà trong mắt, căn bản cũng không gọi tiền. Từ trên xe taxi xuống, nhìn trước mắt cũ kỹ giáo khu, cùng với xung quanh không thấy bờ bến đồng ruộng, Cung Tuyết trong lòng vẫn là có chút kinh ngạc. Anh rể, đây chính là Lâm Lâm tỷ trường học. Như vậy vẫn vẻ cũ nát như vậy, lại xa lại phá đúng không? Nơi này là những năm trước đây nghệ thuật phần tử trí thức cải tạo địa phương, như vậy ngươi liền hiểu đi, có phải hay không trong lòng tốt đẹp bảo tưởng tan biến rồi. Đi thôi, vào xem một chút, nhìn các nàng fan này có hay không đang thi. Lý Trường Hà dẫn công tiết tự ý đi vào. Sau đó đi không bao xa, thật xa lại thấy được mấy người cầm cái máy chụp hình, không cần nhìn cũng biết, lại là ban nhiếp ảnh mấy cái tiếu hàng. Cũng chỉ bọn họ, lại thanh nhàn lại tẻ nhạt, không có sao cầm cái máy chụp hình khắp nơi vọn. Nghe tạo Viên nói, đám người này còn thường chạy đến bọn họ biểu diễn ban đi, lấy chụp hình danh nghĩa cùng bạn học nữ nhóm liên lạc tình cảm. Phi, một đám rác rưởi nam. Từng, đây là tạo Viên rủ xả, không phải hắn Lý Trường Hà. Trường Hà. Cách Thẩm Sa thấy được Lý Trường Hà, Cố Trường Vệ vẫy tay hướng Lý Trường Hà chào hỏi. Sau đó mấy người đi tới. Sau đó ánh mắt rơi vào cung tuyết trên người thời điểm, từng cái một lại không rời mắt nổi. Cứ thật, Lý Trường Hà ngày từng ngày, thế nào bên người nữ cũng như vậy trưởng thành. Trường Hà, đây là, Cố trường vệ trận to hai mắt, hướng về phía Lý Trường Hà tràn đầy ngạc nhiên mà hỏi. Hắn dĩ nhiên vui mừng, bởi vì Lý Trường Hà kết hôn a giám quang minh chính đại mang tới trường học đến, khẳng định cùng Lý Trường Hà không có quan hệ gì. Như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa, em gái Chu Lâm cung tuyết, ta mang nàng tới xem một chút. Như vậy a, Chu Lâm các nàng đang quay chụp ảnh ghi chép đâu, ta mang bọn ngươi đi qua. Cố trưởng vệ lúc này nháy mắt ra hiệu hướng về phía Lý Trường Hà nói, Lý Trường Hà nhìn hắn cái này mặt tao bao dáng vẻ, có chút không nói. Mặc dù quan hệ tốt, nhưng nói thật, liên điện ảnh học viện đám người này nghĩ đèo gái, vậy cung tuyết loại này, đơn giản chớ hồng mơ tưởng. Lý Trường Hà mặc dù không nhớ công tuyết lựa không có lửa, nhưng là một đoạn thời gian tiếp xúc cũng có thể nhìn ra, cô nương này là một tâm tư cẩn thận, đối tình cảm chăm chú cô bé. Liên điện ảnh học viện đám người này từng cái một về tình cảm đều không phải là kẻ tốt lành gì, làm bằng hữu chỗ tạm được, khác coi như xong đi. Cho nên tùy ý Cố trưởng vệ thế nào ám chỉ, Lý Trường Hà cũng lười để ý tới hắn. Ngược lại cũng biết, đi theo Lý Trường Hà bên người, xem Cố Trường Vệ tư thế, trong lòng cảm giác rất tức cười. Nàng cũng không phải là đơn thuần tiểu cô nương, có ít thứ lại không đốc. Nhìn Lý Trường Hà một mực không tiếp lời, Cố Trường Vệ cũng có chút nản lòng, thời khắc mấu chốt Lý Trường Hà tổ xích. Rất nhanh, đi tới Chu Lâm các nàng thi địa phương, hôm nay thi chính là bên ngoài phòng nội dung, cầm thật máy chụp hình thao tác. Học viện điện ảnh Bắc Kinh lúc này cũng rất nghèo, bình thường rất khó để cho bọn học sinh thoải mái tay máy tác cơ, cũng liền thi thời điểm, cho bọn họ tốt nhất tay. Cho nên lúc này một bang đạo diễn hệ học sinh cũng đều rất phấn. Mà lúc này, có Martin đã thấy Lý Trường Hà. Lâm Lâm, nhà ngươi lỗ hồng kia đến rồi. Chu Lâm bên cạnh, Lý Thiếu Hồng cười hì hì hướng về phía Chu Lâm nhẹ giọng nói. Chu Lâm quay đầu, quả nhiên, thấy được Lý Trường Hà, cùng với bên cạnh Cung Tuyết, cười hướng bọn họ phất phắt tay. Còn bên cạnh Hồ Môn thấy được Cung Tuyết thì là hơi sửng sở. Cung Tuyết, ai vậy, ngươi nhận biết ta? Hồ Môn bên cạnh Lưu Miêu Miêu lúc này nghe được bạn tốt tiếng than phục, kinh ngạc hỏi. Hồ Môn hướng về phía Lưu Miêu Miêu chu chu miệng, chỉ Cung Tuyết nói, ta trước kia không phải đã nói với ngươi, chúng ta đoàn kịch nói tổng cục chính trị có cái cô nương, không thể so với Chu Lâm kém nhà. Có người luôn cảm thấy ta là khó lạc, không phục. À, cô nương kia đến rồi, liền Lý Trường Hà bên cạnh cái đó, Cung Tuyết, chúng ta đoàn kịch nói tổng cục chính trị." Hồ Môn thấp giọng nói. Lưu Miêu Miêu tò mò nhìn sang, sau đó cũng là không nhịn được thán phục. Cô nương này, sắc thực đẹp mắt, trọng yếu nhất là có đặc chất a. Khí chất trên người chói mắt, đúng là trong đám người một cái là có thể hút mắt người cái chủng loại kia. Người khoan hãy nói, cùng Lâm Lâm so thật vẫn không kém. Bất quá nàng thế nào cùng Lý Trường Hà cùng đi rồi. Lưu Miêu Miêu kinh ngạc nói đem so sánh với nữ sinh, nam sinh phản ứng liền khoa trương hơn. Trần Hải ca lúc này hào hứng đẩy một cái điền trắng tráng, "Lão điền, mau nhìn, Lý Trường Hà đến rồi." "Tới thì tới thôi." Điền trắng tráng hay là bộ kia dựng dựng như không tư thế. "Không phải, ngươi nhìn bên cạnh hắn cô nương a, dáng dấp nhưng quá đẹp." Điền trắng tráng tò mò quay đầu, hắn cũng không phải là không dính khói lửa trần gian, mỹ nữ hắn cũng thích xem tốt mà. Sau đó, điền trắng tráng trong mắt cũng thoáng qua một vẻ kinh ngạc, cô nương này dáng dấp xác thật tốt. Mà giữa bạn học chung lớp động tĩnh, tự nhiên cũng đưa tới khảo hạch lão sư chú ý khi thấy là Lý Trường Hà thời điểm, lão sư cũng biết, trừ hắn, người khác làm sao có động tĩnh lớn như vậy. "Giống vậy" thấy được Lý Trường Hà bên người cung Tuyết thời điểm, lão sư trong mắt cũng là thoáng qua một tia kinh diễm. "Chu Lâm, Trường Hà bên người cô nương kia, ngươi biết sao?" Hầu lao sư lúc này hướng về phía Chu Lâm tò mò hỏi. "Ừm, muội muội ta cung Tuyết, Đoàn Kịch nói tổng cục chính trị." Chu Lâm hào phóng gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ồ, Đoàn Kịch nói tổng cục chính trị, đó chính là nói, cũng hiểu biểu diễn." Hầu lao sư tò mò tiếp tục hỏi. Chu Lâm cười đáp, "Cũng hiểu một ít. Đoàn Kịch nói, khẳng định hiểu biểu diễn a. Như vậy, các ngươi không phải đều ở đây nhìn nha, để cho nàng tới cho các ngươi ra cái kính." Hôm nay nội dung thi tạm thời sửa đổi một chút, trực tiếp đập người vật, chờ ta đi theo cô nương nói một tiếng. Hầu Lao sư nói xong, hướng Lý Trường Hà bên này đi tới. Hầu Lao sư. Nhìn Hầu Lao sư đi tới, Lý Trường Hà củng Cố Trường Vệ vội vàng chào hỏi. Hầu Lao sư cũng là lười nhìn hai người bọn họ, mà là nhìn về phía Cung Tuyết. Ngươi gọi là Cung Tuyết đúng không? A. Cung Tuyết không nghĩ tới vị Lao sư này sẽ hỏi nàng, có chút giật mình. Bất quá sau đó lập tức phản ứng lại, thấp giọng nói, "Đúng vậy Lao sư, ta gọi Cung Tuyết." Chú Lâm nói ngươi học qua biểu diễn, vừa đúng. Chúng ta là đạo diễn hệ thi, ngươi như vậy cho chúng ta làm cái diễn viên thế nào?" Hầu lao sư Ôn hòa cùng Cung Tuyết nói. Cung Tuyết nghe xong, hơi kinh ngạc, "Làm diễn viên? Thế nào làm? Ngươi liền bình thường ra kính là được rồi, để bọn hắn đập, đến lúc đó, đánh ra tới hiệu quả là thi tiêu chuẩn. Dĩ nhiên, cho chúng ta đập tác nghiệp cũng không lỗ, chúng ta một ít học sinh tác phẩm, cho lớn điện ảnh xưởng người đều sẽ tới nhìn, nhất là đạo diễn hệ tác phẩm, bọn họ nhìn quay chụp trình độ, dĩ nhiên diễn viên ở bên trong cũng có thể biểu hiện ra kính cảm giác." Hầu lão sư chăm chú hướng Cung Tuyết giải thích nói. Cung do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, lao sư, ta nguyện ý đập. Được, kia ngươi qua đây. Sau đó, hầu lao sư lôi kéo Cung Tuyết đi tới máy chụp hình trước mặt. Các ngươi không phải mới vừa cũng thích xem cô nương này sao? Ta cho các ngươi kéo qua, chúng ta khảo hạch đổi một cái, sửa thành nhân vật ra kính. Hay là trước mắt mảnh này cảnh, cộng thêm Cung Tuyết, để cho nhân vật nàng ra kính, ta không quản các ngươi mỗi người dùng cái gì thủ pháp biểu diễn, mỗi người một lần quay chụp cơ hội. Ai tới trước? Lão sư, ta trước. Trần Khải Ca lúc này cao tay, đi ra. Như vậy, Cung Tuyết bạn học, ta quay chụp cấu tứ là như thế này. Ngươi từ cái chỗ này cho đứng, sau đó ra kính, ta bên này dùng viễn cảnh từ từ đẩy tới, sau đó cắt góc độ tiến hành cảnh đường hỗ động, cuối cùng dùng mòn tạ tổ hợp thủ pháp. Trần Khải ca ở nơi nào há mồm huyễn một tổ cao thâm từ ngữ, để cho cách đó không xa Cố Trường Vệ nghe, không nhịn được điểm môi. Lao Trần tên chó trên này, lại con mẹ nó ở huyễn kỹ. Trường Hà ngươi cũng đúng, mới vừa rồi cũng không giúp ta một cái. Cố Trường Vệ không nhịn được hướng Lý Trường Hà oán trách nói. Lý Trường Hà phủi hắn một cái, cười lạnh nói, giúp cái gì? Giúp ngươi giới thiệu cung tuyết? Quên đi thôi, không cần nói Trần Quải ca, theo ta nhìn, các ngươi những thứ này làm đạo diễn cùng trụ ảnh Nam, cộng lại cũng không có mấy đồ tốt. Ta mới sẽ không đem người cô nương giới thiệu cho các ngươi, đẩy hắn tiến hố lửa đâu. Người người thế nào chống rông bôi xấu người khác? Cố trường vệ nghe được Lý Trường Hà vậy, không nhịn được phản bác nói, bất quá phản bác xác thực không có gì lòng tin. Các lớn điện ảnh xưởng những chuyện hư hỏng kia, ta không tin các ngươi không có bác quái, bày đặt người tốt làm gì? Lý Trường Hà cũng lười để ý tới hắn, văn nghệ vòng người ở bên trong, thời này cũng xác thực đơn thuần, nhưng lại không thể bảo hoàn toàn không có, ô nạp cấu chuyện như vậy ở văn nghệ vòng xưa này không thiếu. Chẳng qua là niên đại vấn đề, đời sau ra ánh sáng thiếu mạng thôi. Bên ngoài người không biết, bọn họ những thứ này bây giờ trong vòng học sinh, không có sao trong túc xá thế, nhưng là thường bác quái. Cùng lúc đó, Chu Lâm thời là đi tới Lý Trường Hà bên người. Ngươi thế nào mang công quyết đến đây? Chu Lâm tỏ mò hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Nàng nói trở về đoàn kịch nói liền phải trả phép, thừa dịp còn không có trở về nghĩ đến các ngôi điện ảnh học viện nhìn một chút, ta liền mang nàng đến rồi. Như vậy a? Buổi tối chúng ta trở về, vừa đúng cùng nhau ăn một bữa cơm. Ăn cơm? Lâm tỷ, mang ta một thế nào, ta mời khách. Một bên lão cô lúc này lại hai mắt tỏa sáng cảm thấy cơ hội tới Chu Lâm tò mò quan sát hắn một cái sau đó nhìn về phía lý trường Hà tràn đầy nghi ngờ thấy được không biết cùng heo nái độc dù vậy đang cố gắng biểu như đâu lý trường Hà cùng Chu Lâm giải thích nói Chu Lâm nghe xong che miệng cười một tiếng vậy không được ta cái này mọi tử người đơn thuần vô cùng các người đám người này à ai cũng đừng nghĩ Chu Lâm hơn một năm nay theo chân bọn họ tiếp xúc quan hệ trông ngược lại có thể nhưng là bác quái cũng không ít nghe trọng yếu nhất là đám người này từng tái một hôm nay nhắm vào cô nương này ngày mai lại cho cái đó chụ hình Nhìn một cái thì không phải là kẻ tốt lành gì, âm thầm lý Trường Hà cũng không ít nói qua với nàng, đạo diễn chụp ảnh đám người này, trình độ không sai, bất quá về tình cảm khẳng định đều là rất rựi. Cũng thiết thế nhưng là nàng chọn lựa ngự dụng nữ chính, tự mình bồi dưỡng lâu như vậy, có thể để cho đám người này cho gieo hòa rồi. Nằm mơ đâu? Đợi lát nữa buổi tối còn có một canh, nhưng là mấy ngày nay trước duy trì một ngày hai canh, đến ngày mùng ngày 1 tháng 7 lại tăng thêm. Mấy ngày nay chuyện cũng chen đến cùng nhau, thân nhân sinh nhật, còn có bạn bè kết hôn, cũng đổi kịp hai ngày này, cho nên viết nhiều ta trước lưu thành tổn Cảo, ứng cấp một cái tình huống đặc biệt. Buổi trưa xong, chương 172 Trú Lâm cùng cung Tuyết ở chung. Chương 172 Trú Lâm cùng cung Tuyết ở chung. Lâm Lâm tỷ, đây là lao thành hoàng miếu đầu ngũ vị hương bữa sữa. Còn có cái này, đây là bánh mẹ vàng. Đây là ta mua cho ngươi một sợi tơ căn. A, đúng, còn có cái này. Ta nhớ được anh dễ thích ăn kẹo sữa. Cung Tuyết từ trong bọc của mình, lấy ra một hộp lớn đại bạch thỏ kéo sữa. Bây giờ vật này, cũng coi là thượng hải chiêu bài đặc sản một trong. Nàng nhớ Lý Trường Hà trong miệng yêu nhai đi nhỏ quả vật, cho nên cho Lý Trường Hà mua một hộp đại bạch thỏ kẹo sữa. Mấy cái này tốn hao nhiều lắm mua nhiều đồ như vậy, nhìn cung Tuyết từng món một ra bên ngoài cầm, Chu Lâm có chút cảm thán nói, đều là chút tân vặt, không bao nhiêu tiền. Ba mẹ ta nói, lần này phải đa tạ các người, còn cố ý gọi điện thoại cùng ta nói nhiều như vậy, bằng không ta nếu là ngốc nghếch cùng lãnh đạo xin phép quay phim, sau này có thể ở đoàn kịch nói liền không dễ chịu lắm. Nàng nhận được Chu Lâm điện thoại sau này, người nhà tự nhiên sẽ hỏi đợi nàng sau khi nói xong, cung Tuyết ba mẹ cũng là cảm khái và phần. Bọn họ cũng không có vì nữ nhi cân nhắc đến một bước kia, quan cảm thấy đóng phim là một chuyện tốt, thiếu chút nữa gây thành sai lầm lớn. Cái này không tính là gì, Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm trước. Chu Lâm lôi kéo Cung Tuyết đi ở phía trước, Lý Trường Hà dĩ nhiên là sách theo bao theo ở phía sau. Kỳ thực vốn là có thể tìm hai cái khổ lực, biết bọn họ buổi tối muốn ăn cơm, Trần Khải Ca lôi kéo điền cháng cháng rất muốn ăn trực. Bất quá đều bị Chu Lâm Minh điền cháng cháng vậy thì thôi, Trần Khải Ca một có ra tất người, nghỉ phép không trở về nhà, chạy đi cùng với các nàng, gọi cái gì cơm a đã xuất ra thuộc viện tìm cái quán cơm nhỏ, ba người ngồi xuống. Người cái đó đoàn làm phim, bây giờ là tình huống gì? Sau khi ngồi xuống, Chu Lâm tò mò hướng về phía Cung Tuyết hỏi là trường xuân điện ảnh xưởng phim một bộ phim gọi tế đỏ. Tế đỏ? Tên này thế nào cổ quái như vậy đâu? Chu Lâm có chút không hiểu. Tế đỏ chính là tế đỏ sứ, là chấn cảnh đất bên kia tên sứ, thuộc về một loại rất rõ quý men sứ, trước kia hoàng thất thích dùng loại này đỏ men đồ sứ làm tế khí, cho nên lại gọi tế đỏ. Cảnh đất tế đỏ, những diêu tiên thanh, đây đều là đồ sứ bên trong khó khăn nhất nung một ít men sứ, mỗi một kiện lưu truyền xuống thành phẩm, cũng có thể nói đồ sứ chí bảo. Lý Trường Hà lúc này hướng về phía Chu Lâm giải thích nói, hắn gần đây không có sao nghiên cứu sưu tầm, cũng hiểu không ít cổ quái kỳ kiến thức. Như vậy à? Đúng, ta nhớ được ngươi lần trước không phải cầm về cái hộp kia, Trứng lão ra tử cho cái đó, cũng là cái gì đó tới. Được kêu là chạm Sơn Đỏ, đó là sơn mài, bên trên sơn nghệ thuật, thế đỏ cái này là bên trên đồ sứ, không là một chuyện. Nói thật sau này các ngươi làm đạo diễn, loại này tạm học kiến thức, tốt nhất cũng biết một ít. Không nhất định đập, nhưng là tuyệt đối đừng gặp phải loại kiến thức này biểu diễn thời điểm, đập tất cả đều là chỗ sơ hở. Lý Trường Hà không nhịn được lại hướng về phía Chu Lâm Chỉ điểm nói. Chu Lâm hướng hắn liếc mắt. Biết, chỉ ngươi hiểu nhiều lắm. Chúng ta không để ý tới hắn, nói. Ừm. Ta trước thật ra là ở 68 quân làm văn nghệ binh, khi đó xưởng phim trường Xuân Đập bánh xe quân quận, mời 68 quân nhập trợ, ta đang ở bên trong làm cái vải phụ. Đáng tiếc sau đó cũng cho ta giảm, lại phía sau bọn họ đập đèn lại muốn mượn điều ta đi biểu diễn, không nói chuyện đoàn kịch nhiệm vụ nặng, ta còn phải kiêm chức giới thiệu chương trình, lãnh đạo không muốn để cho ta đi. Các người lãnh đạo chẳng qua là không muốn để cho người đi, hay là đoàn kịch nói mượn cũng không cho phép. Lý Trường Hà lúc này tò mò hỏi: "A, cái này khác nhau ở chỗ nào sao?" Cung Tuyết có chút không hiểu. Lý Trường Hà thở dài: "Nếu là cũng không để cho đi." chính là đoàn kịch nói quy định nghiêm khắc, nếu là chỉ không cho người đi, vậy trong này khẳng định liền có nguyên nhân khác. Ta cũng không biết, cũng có đi, ta trước vẫn cho là, là bởi vì quay phim rất nhiều đồng nghiệp cũng thối lui ra đoàn kịch nói đánh nguyên nhân. Ta trước một bạn tốt Hoàng Mai đánh chính là, chúng ta cùng nhau đập mùn sông nghìn núi phía sau nàng lại đập xưởng phim Trường Xuân trong nháy mắt nhận biết đạo diễn, sau đó điều vào xưởng phim mất nhất. Cung Tuyết lắc đầu bất đắc dĩ nói, nàng có lúc cũng rất phi khuất. Những người khác mượn đi ra ngoài đóng phim cũng có thể thành công, nàng mỗi lần có người mượn phía trên đều không đồng ý, còn phê bình nàng không an lòng bản trước câu tác. Lần trước ta nhớ được cùng lao sư đi chọn diễn viên thời điểm, người chủ nhiệm kia cũng không quá yêu để cho nàng đi ra, nói là đoàn kịch nói rất coi trọng nàng, cũng không nhìn ra coi trọng nàng phương diện nào. Chu Lâm lúc này có chút khinh thỉ nói. Lý Trường Hà nhìn cô nương này một cái, thở dài. Hoặc giả coi trọng chính là cô nương này kỳ hóa khả cư a. Mặc dù có chút không thể nói, nhưng Đoàn Văn Công có lúc nó định bị, thật không thể nói ra ngoài. Nói như vậy, các người lãnh đạo cho ngươi cự tuyệt qua rất nhiều lần điện ảnh mà rồi. Lý Trường Hà như có điều suy nghĩ hỏi. Ừm. Cung Tuyết đầu một cái. Chỗ xưởng phim điện ảnh Thượng Hải bên kia, có vị gọi tống sùng phó đạo diễn, cũng thật thường tức ta, muốn cho ta biểu diễn xưởng phim điện ảnh Thượng Hải điện ảnh, kết quả lãnh đạo không có để cho. Những người này tại sao như vậy a? Chu Lâm có chút bất mãn, đây không phải là cố ý chặn người nhà. Người trở lại chuyện, không có với các người đoàn kịch nói lãnh đạo nói đi. Lý Trường Hà lúc này vừa cười vừa nói, cung kiếm lắc đầu một cái, không có đâu, ta hay cùng Lâm Lâm tỷ nói, suy nghĩ trước với các người gặp một lần, sau đó sẽ trở về trả phép. Đừng đi về. Ngươi phen này nếu là đi về, ngươi cái này thì à, tám phần con đập không được, 89 10 lại được cho ngươi cử. Ngươi nếu là không đi trở về, cái này thì khó tránh khỏi còn là có thể tiếp. A? Vì sao? Cung Tiết nghe được Lý Trường Hà đề nghị, tràn đầy không hiểu. Trước ngươi không phải nói, để cho xưởng phim Trường Xuân chủ động mượn sao? Chu Lâm cũng đi theo dò hỏi, là để cho xưởng phim Trường Xuân chủ động mượn, nhưng là Cung Tiết không cần trở về. Nếu như ngươi đi về, lãnh đạo tìm ngươi nói chuyện, hỏi ngươi có nguyện ý hay không biểu diễn, ngươi trả lời thế nào? Nguyện ý, đó chính là không an lòng bản trước công tác. Không muốn, vậy thì thật là tốt, bọn họ lại có lý từ cho ngươi đẩy. Ngươi đây, trước không đi trở về, kéo Chuyện này chờ xưởng phim trường Xuân tìm tới cửa, ở các người đoàn kịch nói chỉ biết chuyện rồi ra. Thời này căn bản không có thủ được bí mật, tìm tới cửa đóng phim chuyện này, ở đoàn kịch nói loại địa phương này, rất dễ dàng truyền thành bác quái. Chờ chuyện ra, các người lãnh đạo đoán trường liền sẽ đồng ý thả ngươi đi. Có một số việc, quá tam ba bận, trước mặt hai lần cự tuyệt, bọn họ có thể nói sắp xếp kịch bản nhiệm vụ nặng, không để cho ngươi đi. Bây giờ ngươi bị thương, ở nhà dưỡng thương, không có kịch bản nhiệm vụ, bọn họ còn không cho ngươi đóng phim, đó chính là sẽ có vẻ cố ý nhắm vào ngươi, đừng quên, ngươi thế nhưng là nữ văn nghệ binh. Một đám lãnh đạo cố ý nhắm vào một nữ binh Bọn họ muốn làm gì? Vạn nhất xuất hiện lời đồn đãi, đám người này liền phải cân nhắc ảnh hưởng, cho nên ta đoán chừng ngươi chỉ cần không nhiệt thân, bọn họ lần này khẳng định phải đáp ứng. Lý Trường Hà lạnh nhạt nói. Trường Hà, ngươi nói là bọn họ có ý đồ với Tiểu Tuyết?" Chu Lâm có chút giật mình hỏi. "Loại này ai biết được, chúng ta không thể nói cản, dù sao lòng người lớn ở trong bụng, bên ngoài lại không thấy được, ngược lại căn cứ sự miêu tả của nàng, người bề trên chính là không muốn để cho nàng đi nha. Cũng có thể nhìn nàng dung mạo xinh đẹp, nhu nhược nhược để cho người ta thấy thương." Nàng cái này tư thế, rất dễ dàng kích thích một ít nam nhân ý muốn bảo hộ. Ngươi nhìn hôm nay lão Cố bọn họ kêu biểu hiện. Nhưng mà, chúng ta không có chứng cứ chứng minh những thứ này, cho nên chỉ có thể sáng tạo điều kiện. Trước kia cầm nhiệm vụ lấy cớ, bây giờ chúng ta đem lấy cớ này lấy xuống, xem bọn hắn nói thế nào. Ai, cái này thật đúng là biết người biết mặt không biết lòng a. Chu Lâm không nhịn được lắc đầu. Vậy khẳng định, kỳ thực không riêng đoàn văn công, sau này tiến giới địa ảnh, cũng cùng mở dạng. Tìm người yêu, những thứ kia đóng phim, nhất không tin tẩy được. Ngươi nói là bọn họ dễ dàng thay lòng đúng không? Chu Lâm vừa cười vừa nói, nàng bây giờ học đạo diễn, cũng nghe đến không ít bác quái. Thay lòng là rất bình thường. Ngươi nói nếu ngươi đập cái phim tình cảm, cùng một nam nói chuyện yêu đương hơn mấy tháng, dù là bản thân biết là đóng phim, nhưng mà phía sau khó bảo toàn sẽ không có cảm tình, loại này thể nghiệm phái đóng phim phương pháp dễ dàng nhất rơi vào đi. Kỳ thực ta ngược lại không phải là nói loại này không tốt, bất quá ta là cảm thấy, cái này trong vòng phần lớn người, không, có đàn đương. Ngươi suy nghĩ một chút diễn viên ăn là cái gì cơm? Là kỹ năng diễn xuất sao? Không, là danh tiếng, là biêu miệng miệng, ngươi diễn nổi danh, tự nhiên rất nhiều phim sưởng tìm ngươi. Nhưng lại cũng đúng là như vậy, một khi ngươi xảy ra chuyện những người này liền phải cân nhắc sẽ sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ, bởi vì cái này liên quan đến sự nghiệp của bọn họ. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn đến nơi mỗi người bay. Những lời này hình dung giới văn nghệ vợ chồng là không thể thích hợp hơn, dĩ nhiên, trước kêu cách mạng vợ chồng không tính, ta nói chính là sau này. Lý Trường Hà biết hậu thế giới văn nghệ tính mượn, trước hạn cho thêm cô nương này đánh cái dự phòng châm. Cùng nhà mình tức phụ không phân cao thấp điểm nhan sắc, cuối cùng Lý Trường Hà lại chưa từng nghe qua tên của nàng, kia hiển nhiên chính là thật sớm lui vòng. Lấy thập niên 80 giới văn nghệ hoàn cảnh, lui vòng nguyên nhân không ngoài mấy cái như vậy, hoặc là bị phong sát, hoặc là tỉnh tương loại. Lý Trường Hà nhìn cung quyết tính tình, 89 phần 10 có thể là người sau. Cô nương này không nói thì thôi, nói chuyện tất nhiên rơi vào đi, gặp phải người tốt có tốt, gặp phải rác rưởi nam liền phải hố cả đời. Ta nói ngươi hôm nay không nhìn lão cố bọn họ đâu, bất quá đám người này xác thực không phải lường với, trong trường học nữ sinh cũng không nhìn chúng bọn họ. Bất quá ta nghe nói, biểu diễn hệ bên kia ngược lại thành một đôi, cái đó Trương Thiết Lâm cùng Thẩm Đan Bình giống như, dù là trường học không để cho yêu đương, hai người hay là lén lén lút lút nói, cái đó Trương Thiết Lâm hỏi Hàn Ân cần quân hỏi. Rác nam, không rựa vào được. Bỏ ra chính là không có nhất chi phí lời ngon tiếng ngọt, nhìn như thật lòng, trên thực tế đều là lời nói dối chiếm đa số. Người này ta lúc ấy liếc mắt một cái liền nhìn ra, không nói thật, bất quá người thông minh sẽ xem xét thời thế, thuộc về rất lao cá lại hiệp yếu sợ mạnh cái chủng loại kia người. Lý Trường Hà không chút khách khí phê bình nói, vị này rác rưởi nam nhân thiết, đời sau thế nhưng là rất nổi danh. Được rồi, coi chừng Tiểu Tuyết, đừng nói cản. Không có sao, ta cảm thấy anh dễ nhìn người cũng còn là rất chính xác, đây cũng là học tập. Cung Tuyết khẽ cười nói, nàng sát thực cảm thấy Lý Trường Hà loại này phê bình rất có ý tứ. Chúng ta hay là nói chính sự đi, vậy nếu là các nàng đoàn kịch nói còn cự tuyệt sưởng phim Trường Xuân làm sao bây giờ đâu?" Chu Lâm tiếp tục hỏi, Công Tuyết cũng mong đợi xem Lý Trường Hạ, đây cũng là nàng vấn đề quan tâm nhất. "Vậy thì càng đơn giản hơn, bọn họ muốn tiếp tục cự tuyệt, phía giới nữ binh nhất định sẽ suy nghĩ nhiều. Người là có năng lực suy nghĩ, cũng không phải là người mù người điếc, chuyện này một khi truyền ra, rất nhiều nữ binh liền phải nhằm vào chuyện này to nhất. Hôm nay là Công Tuyết, ngày mai đâu, có thể hay không đến diễn các nàng. Trong này vạn nhất nếu là có cái lời đồn tiếng đại truyền tới, đám người kia chuyện nhưng lớn lắm, có một số việc ở niên đại này thế nhưng là vấn đề lớn." Đến lúc đó sốt ruột thì không phải là Cung Tuyết, mà là bọn họ. Cho nên chuyện này ta nhìn a, ngươi trước đừng thỏ đầu ra, để cho xưởng phim trưởng Xuân đi nói, ngươi liền là nút. Ngày mai cùng trong nhà gọi điện thoại, thống nhất một cái ý tứ, liền nói tìm địa phương dưỡng tương đi, đừng nói đi cũng phải nói lại. Trước núp trong bóng tối yên lặng quan sát là được." Lý Trường Hà lạnh nhạt nói. Hắn đoán không nhất định chính xác, cũng có thể trước kia đúng là tập luyện nhiệm vụ nặng cũng nói không chính xác. Bất quá những người khác có thể đóng phim đều đi, Cung Tuyết một mực kịp lấy, Lý Trường Hà từ đời sau kinh nghiệm đến xem, tổng nhận vì chuyện này nguyên do khẳng định không có đơn giản như vậy. Thế nhưng là Vậy ta kế tiếp nghỉ ngơi ở đâu a? Cung Thiết lúc này lại trần chừ mà hỏi. Nàng không có thư giới thiệu, là không có biện pháp ở nhà khách. Ở nhà ta, vừa đúng cùng ta làm bạn. Lý Trường Hà đang suy nghĩ muốn không an bài cô nương này đi tứ hợp viện ở, kết quả không nghĩ tới bên cạnh nhà mình tức phụ mở miệng trước tìm xong. Bất quá Lý Trường Hà suy tư một chút, cảm thấy như vậy cũng tốt. Nhà dù sao cũng là Trương Sĩ Kỳ, còn chưa phải là hắn Lý Trường Hà để cho Lý Hiểu Quân một nhà vào ở đi đã coi như là Trương Sĩ Kỳ nể mặt Lý Trường Hà, Lý Trường Hà không thể thật bắt người ta nhà coi là mình a. Lâm Lâm tỷ, ta ở nhà ngươi. Ừm. Ngươi đi trước ta nguyên lai like căn phòng ở mấy ngày, sau đó 2 ngày nữa anh rể ngươi sẽ phải đi Hồng Kông, ta ngược lại cũng là một người ở. Người qua đây cùng ta làm bạn vừa đúng." Chu Lâm cười cùng Cung Tiết nói. Nàng không có thư giới thiệu không có ở, vừa đúng Lý Trường Hà phải đi Hồng Kông, kia trong nhà chính vừa vặn a, còn vừa đúng tìm bạn. "Anh rể phải đi Hồng Kông." Cung Tiết ngay vậy, ngạc nhiên nhìn về phía Lý Trường Hà. Thời này, có thể xuất cảnh đi bên ngoài, thật sự là đặc biệt đặc biệt tiểu chúng một đám người, người bình thường căn bản với không tới cái đó tầm diện. Lý Trường Hà cười gật đầu một cái, "Đúng, qua bên kia có một số việc phải làm." Bất quá như vậy cũng tốt, nếu như ngươi không ngại, liền theo ngươi Chu Lâm tỷ ở mấy ngày, cũng cùng nàng làm bạn. Nếu nhà mình nàng dâu cũng lên tiếng, Lý Trường Hà cảm thấy cũng có thể. Vừa đúng hắn còn lo lắng cho mình đi lưu lại Chu Lâm một người nhắm trán, phen này nếu như có công tiết phục hồi, vậy cũng rất tốt. Vậy cũng tốt, liền quấy giày Lâm Lâm tỷ. Lời cũng nói tới chỗ này, công tiết cũng sẽ không cự tuyệt nữa, lại nói nàng cũng xác thực không có đi a hơn nữa niên đại này, ở thân thích nhà, ở nhà bạn những thứ này đều là rất bình thường chuyện, không giống đời sau chú trọng diễn tư, tình nguyện cho người ta mở nhà khách cũng không để trò trong nhà. Cái này có cái gì Vừa đúng ta nghỉ cũng nhàn chán, có thể tìm cho mình người bạn, Chu Lâm cũng cảm thấy cũng không tệ lắm. Hai người tuổi tác sắp xỉ, yêu thích cũng nhất trí, trọng yếu nhất là, xinh đẹp người cũng thích cùng xinh đẹp người chơi. Ai, thua thiệt. Lý Trường Hà lúc này thời là thở dài, không nhịn được lắp đầu một cái. Thế nào? Thua thiệt cái gì rồi? Chu Lâm nghe vậy, không hiểu nhìn về phía hắn. Lý Trường Hà chỉ chỉ trên đất túi hành lý, sớm biết mới vừa mới ra ngoài, chưa kể tới vật này. Vì. Nghe được Lý Trường Hà vậy, Chu Lâm cùng cũng Tuyết, đồng thời bật cười. Cái kia hành lý bao sát thực không tính nhẹ nhàng. Được rồi, Ăn no chúng ta thì đi đi, đang xong trở về trước cho Tiểu Tuyết thu thập một chút căn phòng. Chu Lâm nhìn một chút sắc trời bên ngoài, mở miệng nói ra, cho dù là ở Chu gia nàng gian phòng kia, nàng cũng phải giúp cùng Tuyết thu thập một chút ta. Được, vậy chúng ta trở về đi. Về đến nhà, Chu Lâm cầm chìa khóa mở ra nhà nàng cửa. "Hi, các ngươi hai cái này đêm hôn khuya quá, tại sao trở lại?" Lưu Thủ Quyển tò mò hướng về phía Lý Trường Hà cùng Chu Lâm hỏi. Sau đó xem đến phần sau theo vào tới Công Tuyết, lại hơi kinh ngạc. "Đây là mẹ, đây là ta một người bạn, gặp phải một cái chuyện, để cho nàng ở nhà ta trước ở mấy ngày." Vừa đúng Trường Hà chuẩn bị đi Hồng Kông, ta để cho nàng cùng ta làm bạn." Chu Lâm cùng Lưu Thủ Quện giải thích nói, "Trường Hà phải đi Hồng Kông?" "Thế nào đi?" Nghe được Lý Trường Hà phải đi Hồng Kông tin tức, Lưu Thủ Quện hơi kinh ngạc. "Mẹ, bên kia một khách nước ngoài mời, quốc gia du lịch cục an bài ta đi qua, cũng làm tốt thủ tục." Lý Trường Hà vội vàng giải thích nói đến. "Như vậy à, vậy được đi, kia có cần hay không ta giúp các ngươi thu thập một chút nhà?" "Không cần, ta tới là được, mẹ ngươi đi ngủ đi." Chu Lâm khoát khoát tay, sau đó Lưu Thủ Quyển liền vào nhà. "Đến, trong phòng này." "Đúng rồi, Trường Hà Ngươi đi đem ta quần áo ngủ cái gì mang lên, tối nay ta hãy cùng Tiểu Tuyết cùng nhau ngủ ở đây. Ngày thứ nhất nha, thế nào cũng phải trước giúp Cung Tuyết thích thứ một chút. Lý Trường Hà nghe vậy, trong lòng không tên không nói. Cứ thật, ta một đề nghị, kết quả hai ngươi ở chung đúng không? Bất quá trong lòng căng khái, ngoài miệng vẫn phải là đàng hoàng gật đầu. Được, ta đi xuống lấy cho ngươi." Dứt lời, xoay người đi xuống lầu dưới. "Tối hôm nay, gối lại khó ngủ a." Cảm tạ thuần túy LFờ Minh Tâm Kiến Bi Bạn Đọc 20220526104230389 tổ mấy vị đại lao khét thượng, người chào bái ta. Buổi chương xong, chương 173 bơi lội. Chương 173 bơi lội. Một buổi sáng sớm, Lý Trường Hà bị đẩy cửa âm thanh thức tỉnh. Chậm rãi mở mắt ra, thấy được Chu Lâm đi tới mép giường. "Đi lên, Trường Hà." "Ừm." Lý Trường Hà mở mắt ra, xem là nhà mình nàng dâu vào, tiềm thức đem nàng kéo vào trong ngực. "Thế nào sớm như vậy đã đi xuống đến rồi?" Lý Trường Hà ôm nàng, nhắm mắt lại hỏi. "Gọi ngươi ăn điểm tâm à, mẹ buổi sáng đi ra ngoài mua bánh quẩy cùng bánh bao, ngươi đi lên cùng nhau ăn đi." "Ừm được, ta đứng lên đi rửa mặt." Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó buông ra trong ngực Chu Lâm, ngồi dậy mặc quần áo vào, sau đó đi phòng vệ sinh rửa mặt, Lý Trường Hà cùng Chu Lâm lên lầu. Trong căn phòng, trên bàn để một bàn bánh bao cùng bánh quẩy, còn có một tô sữa đậu nành, trừ cái đó ra, còn có chính là ớt không thể thiếu lục tất cư dưa muối. Cha vợ cùng mẹ vợ đã ăn xong rồi đi làm, trong phòng liền cùng Tuyết ngồi ở chỗ đó, đang đang ăn tính bắp tỏi. Cái loại đó góp muối tốt tỏi chua ngọt, Lý Trường Hà ăn lục tất cư rau ngâm, tương đối thích cái này, đoán chừng là Chu Lâm giúp hắn lấy ra. Vốn là nguyên một đầu tỏi, bây giờ đã biến thành từng mảnh từng mảnh đặt ở trong chén nhỏ. Andy, ăn, ăn xong rồi chúng ta hôm nay đi ra ngoài một chuyến. Chu Lâm cùng Lý Trường Hà sau khi ngồi xuống, Chu Lâm cho Lý Trường Hà gấp một cái bánh tiêu, sau đó vừa cười vừa nói, "Lý Trường Hà cắn một cái bánh quẩy, lại gấp một viên tỏi chua ngọt đừng nói, không cần bản thân box trực tiếp ăn chính là phương tiện Hà. Trời nóng mức này, ngươi tính toán đến đâu rồi?" Lý Trường Hà nuốt xuống sau, thuận miệng hỏi, "Chúng ta đi di hòa Viên, tối hôm qua ta cũng bàn bạc xong với Tiểu Tuyết." Chu Lâm lúc này vừa cười vừa nói, "Đi Diji Hoa Viên." Lý Trường Hà có chút không nói, trời nóng mức này bỏ vạn thọ sân sao? "Đúng, chúng ta đi hồ Minh bơi lội đi đi. Ngày này, ngâm nước trông thoải mái nhất, vừa đúng Tiểu Tuyết cũng biết bơi." Chu Lâm vừa cười vừa nói, Lý Trường Hà ngược lại kinh ngạc nhìn về phía Cung Tuyết, người cũng biết bơi. Cung Tuyết lúc này cười nói với Lý Trường Hà, anh rể, chúng ta nơi đó cái biển, dĩ nhiên biết bơi. Từng, cùng Chu Lâm ngủ một đêm, nàng cũng không có ngượng ngùng như vậy. Vậy được đi, lát nữa đi bơi lội cũng được. Mùa hè bơi lội, mùa đông trượt băng. Đây là niên đại này người kinh thành hai đại yêu thích. Căn cứ vào một vị vĩ nhân thích bơi lội, hơn nữa kinh thành thủy hệ phát đạt, niên đại này người kinh thành từ già đến trẻ cũng thích bơi lội. Cái gì thập sát hải a, đầm ngọc nguyên nhân đỉnh loại. Phàm là có thể xuống nước địa phương trên căn bản cũng, cũng cải tạo thành bể bơi ngoài trời. Di hỏa viên bên trong hồ côn minh cũng đúng, mùa hè bơi lội, mùa đông trượt băng, tùy ý chơi đùa. Trừ cái đó ra, rất nhiều cơ quan đơn vị nơi trú nội bộ cũng có tự xây hồ bơi, cung cấp nội bộ công chức bơi lội. Bác Đại năm bốn bên trong thể dục quán cũng có hồ bơi, trừ cái đó ra, còn có to gan bạn học trực tiếp ở vị danh hồ bơi lội, bất luận nam nữ. Lý Trường Hà đời trước trong trí nhớ cũng dư rất tốt, bất quá hắn bản thân mình bơi lội trình độ bình thường, không có lớn như vậy yêu thích. Trải qua là một năm này ở Bắc Đại bị bạn học kéo theo, cũng xuống nước luyện luyện, ngược lại từ từ khôi phục mấy phần trình độ. Vậy được, lát nữa đi hồ côn minh bơi lội cũng được, mang tốt quần áo, đúng, cùng Tuyết có đồ bơi sao? Nói nhảm, nàng khẳng định không có, ta nàng ăn mặc có chút lớn, lát nữa đi lão hổ động bên kia mua một thân là được. Chu Lâm vóc dáng ở một thước 67 tà hữu, nhưng là nàng người phương bắc, khung xương lớn. Cung Tuyết vóc dáng xem so Chu Lâm lùn không được quá nhiều, nhưng là tay chân lèo khèo, thân hình to nhỏ. Được chưa? Vậy thì chờ sẽ đi lão hổ động bên kia, thuận đường mua một thân. Lý Trường Hà gật gật đầu nói, thời này nhắc tới kỳ. Ngươi muốn nói phong khí bảo thủ, là rất bảo thủ, nhưng là duy chỉ có đang bơi lội chuyện này bên trên, thật đúng là không bảo thủ. Chỉ có thể nói có ít người sức ảnh hưởng thật sự là vượt qua tưởng tượng. Ăn cơm xong, thu thập xong sau, ba người xuống lầu. Với đúng trong nhà hai chiếc xe đạp. Ta mang theo ngươi, để cho nàng cưới ngươi chiếc kia tiểu nữ xe. Lý Trường Hà hướng Chu Lâm nói. Chu Lâm nghe xong, lắc đầu một cái. Ngươi quên nàng thế nào thương, liền nàng tài người này, còn là xe. Một bên cung tuyết mặt mũi tẹn thùng bừng. Cổ tay của nàng chính là đạp xe té bị thương. Như vậy, ta trước mang theo nàng, nếu là ta mệt mỏi Đổi lại người. Chu Lâm suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. "Được." Sau đó, ba người hai chiếc xe đạp, hướng Hồ Côn Minh cưỡi đi. Trung gian còn đi lão hổ động, giúp công tiết mua bộ đồ bơi đầu năm nay đồ bơi kỳ thực không có gì có thể mong đợi, cũng không phải là cái loại đó đồ lót hai mảnh bikini. Trên căn bản đều là đại bao vây, nhiều nhất biểu diễn cái bả vai cùng chân. Lý Trường Hà bọn họ đi tới Hồ Côn Minh thời điểm, người ở đây nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Trên căn bản lấy người tuổi trẻ chiếm đa số. Không là ngày nghỉ, có công việc người đều lên ban, cho nên người không có đầy ắp. Nhưng là bây giờ trở về thành thanh niên không hề phần lớn cũng không có công tác, ngày nắng to chạy tới xuống nước cũng không biết. Di hỏa viên phòng chống rất nhiều, khu công nghiệp quản ủy hội rất sớm liền đã vạch ra mấy gian phòng, làm thị dân thay quần áo phòng thay quần áo. Lý Trường Hà tiến phòng thay quần áo, cầm quần áo đổi lại, nam 50 loại tiện lợi, liền một quần đủ, trên người trần truồng là được. Lý Trường Hà thân hình cân đối, vóc người thon dài, cứ việc không có cô ý đi rèn luyện, nhưng là thường ngày chạy bộ cùng chơi bóng vận động phía dưới, bụng cũng xuất hiện 6 khối cân đối cơ bụng. Sau đó cầm cái túi lưới cầm áo ba ở, cái này phải tự mình xách theo. Dị hỏa viên trong chỉ cung cấp thay quần áo căn phòng, quần áo bạn thân cầm. Không ai trông coi đứng tại cửa ra vào đợi một hồi, Chu Lâm cùng Cung Tuyết cũng đi ra, bản thân nàng dâu vậy thì thôi, từ trong ra ngoài Lý Trường Hà đã sớm xem qua, ngược lại cung tuyết để cho hắn hơi kinh ngạc. Cô nương này vóc dáng không cao lắm, thân hình tỷ lệ lại cũng không tệ lắm, hơn nữa màu da so với Chu Lâm là muốn bạch một chút. Có lẽ là bởi vì cũng luyện võ điệu môn nhân, hai cô nương bốn cái chân đều là vừa mịn lại thẳng, chân chơi năm cái chủng loại kia. Lý Trường Hà chẳng qua là nhìn một cái, liền đem ánh mắt đi. Cái này cũng không thể nhìn hơn, ăn mặc quần bơi đâu. A, thả cùng nhau đi. Chu Lâm trong tay cũng nói cái túi lưới. Dạ vợ nàng cùng Cung Tuyết quần áo. Chu Lâm đem túi lưới đưa cho Lý Trường Hà, Lý Trường Hà một khối nhét vào hắn túi lưới trong. Đi thôi. Dọc theo đường lát đá, sau đó trở lại nước bên bờ bên trên, tìm cái không ai đắc trống, Lý Trường Hà đem túi lưới treo ở cột đá bên cạnh phía trên. Tới bơi lội, cũng như vậy treo. Nhảy cầu sao? Lý Trường Hà treo tốt sau, hướng về phía Chu Lâm cùng Cung Tuyết vừa cười vừa nói. Nhảy thôi. Hai cái cô nương lúc này một trước một sau, cùng mỹ nhân như vậy, tung người nhảy vào trong hồ. Lý Trường Hà thấy vậy, cũng nhảy xuống theo. Hồ côn minh trình độ đều độ sâu ở 1. Khoảng 5 mét, sâu nhất địa phương 3 mét, kia cũng đến giữa hồ. Lý Trường Hà thấy vậy, cũng nhảy xuống theo. Ngày nắng to, vừa vào trong nước, băng băng lành lạnh, thật thoải mái. Lý Trường Hà du một hồi, cảm thấy không có ý nghĩa, sau đó liền dùng bơi ngựa tư thế, từ từ nằm ở trên mặt nước. Không nghĩ tới a, Trường Hà, ngươi còn có ngón này. Chu Lâm lúc này bơi đến Lý Trường Hà bên người, cười hỏi, ngươi cũng có thể thử một chút. Lý Trường Hà chậm rãi mở miệng nói ra, cái này ta sẽ. Cung Tuyết lúc này bơi tới cười hì hì nói, sau đó trong nước một lần người, rất nhanh liền trôi lơ lửng trên mặt nước. Ta thử một chút. Chu Lâm cũng đi theo học, có Lý Trường Hà hướng dẫn, rất nhanh sẽ biết. Ba người nằm ngang ở trên mặt nước, gặp sao hay vậy, bất quá ngược lại đưa tới không ít qua ánh mắt của người đi đường. Không được, quá lung túng, người ta nhìn chúng ta, giống như nhìn nắm tí vậy. Chu Lâm lúc này lật người đến, cười hì hì nói, "Cung Tuyết đã sớm lật lại, nàng sớm tại có người đi qua thời điểm liền lật tới nước phía dưới. Tiểu Tuyết, chúng ta so một lần, bơi tới trước mặt cầu đá, lại bơi về tới." Chu Lâm lúc này hướng về phía Cung Tuyết nói. Cung Tuyết cũng tới hắng hái, "Tốt. Vậy ta cho các ngươi làm trọng tài, chờ ta ngồi lên." Lý Trường Hà hai tay khẽ trống lên bờ, ngồi ở bên bờ trên bậc đại. Đến, 1, 2, 3, lên đường. Nương theo lấy Lý Trường Hà tiếng nói rơi xuống đất, hai người đều giống như mỹ nhân ngư bình thường du động đi ra ngoài, Lý Trường Hà thật là ngồi ở bên bờ, nhiều hứng thu xem. Nhà mình nàng dâu răng lớn, dù đứng lên tốc độ so với Cung Tuyết muốn chậm một chút, bất quá rất nhanh, Lý Trường Hà ánh mắt liền nhìn về phía cách đó không xa. Bên kia, mấy cái giống vậy bơi lộ nam đang lặng yên không một tiếng động hướng Chu Lâm các nàng bên này bơi tới. Sân bạt tỉnh, bơi, vậy cũng là đập bả tử thánh địa. Lý Trường Hà quay đầu, tay từ bên cạnh tìm tảng đá Sau đó nhìn mấy người kia thân hình, phất tay ném một cái, một cái đập vào mấy người trước mặt. "Đi, ai vậy? Anh em, không thấy được phía trước có người nhà, còn là thế nào? Muốn làm cá trạch cùng có a? Cùng gọi chính là chiếm tiện nghi ý tứ." Nghe được Lý Trường Hà một hấp gọi ra ý định của bọn họ, mấy người lúc này nổi lên mặt nước. "Thế nào, cái này hồ côn minh nhà ngươi a? Chúng ta hướng cái này dù không được. Anh em, bá đạo như vậy, nghi kiếm chuyện chơi đúng không? Ta xem là mang theo hai bà tử." Ở trước mặt các nàng đặt cái này lấp lên. Đàn ông liền hướng chút dù, người vực nữa một thử một chút. Ẩm Tiểu tử kia vừa dứt lời, Lý Trường Hà lại một tầng đá, trực tiếp đập vào trên bả vai của hắn. Lần này là cái cảnh cáo, lại con mẹ nó nói nhảm, ta để ngươi nằm trong nước tin sao? Lý Trường Hà chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, loại này cố ý bất lương người, quang đấu võ miệng có ích lợi gì? Mẹ nó, có gan ngươi ở đó đừng động, chờ anh em đi lên với ngươi lân luyện. Mấy người luếc tra luếc chuột hướng bên cạnh trên bờ bơi đi, sau đó leo lên, đi tới Lý Trường Hà trước mặt. Lâm tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Cung Tuyết thấy cảnh này, bơi tới Chu Lâm bên người, lo lắng hỏi. Không có sao, xem trò vui là được. Chu Lâm không thèm để ý chút nào nói. Liên Lý Trường Hà thực lực, Chu Lâm Thế nhưng là biết rất rõ đánh những người này như chơi đùa, nhất là đám ngu xuẩn này còn tay không. Quả nhiên, không ra 2 phút đồng hồ, lên bờ 4 người, từng cái một mặt mũi bầm dập nằm ở trên mặt đất. Chỉ các người loại phế vật này còn dám đi lên nói cùng ta đắc luyện." Lý Trường Hà một cước đạp đang kêu gào hung nhất người kia trên lưng, cười lạnh nói: "Mẹ nó, tiểu tử, đừng phép lối, biết ta đại ca người nào không? Ta đại ca Muẫn Tam Nhi, người có gan đang ở hải đến bên này hỏi thăm một chút, nghe một chút ta đại ca danh hiệu." Người này bị Lý Trường Hà giẫm ở dưới chân, bắt đầu cắn răng mang người. Người nói ai Muộn Tam Nhi, đại ca ngươi muộn Tam Nhi." Lý Trường Hà hơi kinh ngạc. "Thế nào, nghe qua tam ca của ta danh hiệu, sợ chưa? Bây giờ ngoan ngoãn được anh em đứng lên, nói lời xin lỗi, ta nói không chừng bỏ qua cho ngươi." Người nọ cho là Lý Trường Hà sợ, mặc dù mặt dán trên đất, nhưng là bây giờ lại tràn đầy đắc ý, Lý Trường Hà thấy vậy, một cước đem hắn đạp ra ngoài đến mấy mét. "Cầm muộn Tam Nhi làm ta sợ, ta vẫn còn muốn hỏi một chút hắn, thế nào thu ngươi như vậy cái chó má?" Lý Trường Hà lúc này lạnh giọng nói. "Tiểu tử, ngươi xong, tam ca của ta bọn họ đi tới." Nhưng vào lúc này, có người từ dưới đất bò dậy. Sau đó nhanh chân hướng xa xa chạy đi. Mà xa xa, lại có 4 5 người hướng Lý Trường Hà bọn họ bên này đi tới. Chạy tới ra hỏa lúc này đưa tay chỉ bên này, sau đó một đám người đi tới đi ở phía trước, chính là Muộn Tam Nhi. "Anh em, người cái này Trường Hà." Muộn Tam Nhi đến gần đang định cùng Lý Trường Hà trước bàn đường quen co, kết quả phát hiện thanh niên trước mắt lại là Lý Trường Hà. "Tam Nhi, đây là người thu người?" Lý Trường Hà lúc này chỉ trên mặt đất bị hắn đạp té xuống đất người, lạnh giọng mà hỏi. Muộn Tam Nhi thấy vậy, trong lòng run lên. "Trường Hà, hắn là đầu lừa biểu đệ, mới vừa từ nông thôn trở lại, không nhận biết ngươi." Mộ Tam Nhi vội vàng hướng về phía Lý Trường Hà giải thích nói: "Có biết ta hay không có trọng yếu không? Nếu là không nhận biết ta, hôm nay liền ỷ vào người đông thế mạnh chiếm con gái người ta tiện nghi. Ta lúc đầu cùng Thẩm Quân Thành nói như thế nào, loại này rắc rưởi cũng hướng bên người mang." Lý Trường Hà lúc này sầm mặt lại đi tới người kia bên người, lại là một cước hung hăng đá vào trên mặt của đối phương. "Ta con mẹ nói cho các ngươi chỉ đường là để cho các ngươi đi đường chính, không phải để cho các ngươi thu loại này rác rưởi làm điệu bị lưu manh. Trở về nói cho đầu lựa, liền nói tiểu tử này là ta đánh, nếu không phục, để cho hắn tới tìm ta." Sau đó Lý Trường Hà lại quay đầu hướng về phía Muẫn Tam Nhi tiếp tục nói, đừng người khác gọi ngươi mấy tiếng Tam ca, tính ngươi nâng niu ngươi ngươi liền nhẹ nhàng, liền hôm nay chuyện như vậy, nếu là thay cái lính giả đến, ngươi cảm thấy ngươi có thể bình được." Muẫn Tam Nhi lúc này thở dài, "Trường Hà, ngươi nói chúng ta cũng nhớ đâu, tiểu tử này nói thật cũng là vừa trở về, ở nhà không có công tác đầu lửa gọi hắn vào nhóm, làm sao tưởng tượng nổi là tính tình này." "Yên tâm, chờ trở về ta đem hắn thu thập một bữa sau đó đã ra đi. Mang đi đi, chờ hai ngày nữa, ta đi tìm các ngươi." Lý Trường Hà phất tay một cái, Lúc này coi Trừng Chu Lâm cùng cũng tuyến trước mặt, hắn cũng không có biện pháp nói thêm cái gì. Được, các ngươi chơi trước, ta dẫn bọn hắn đi. Sau đó muộn Tam vung tay lên, mấy người lôi kéo bị đòn mấy tên này rời đi. Sau khi đi xa, bị đánh độc nhất cái tên kia bị khuất hướng về phía muộn Tam nhi nói, Tam ca, hắn con mẹ nó ai vậy, ngươi cũng sợ hắn. Muẫn Tam nhi lúc này thời là quay đầu, xem người này, sau đó một cước hung hăng đá vào đối phương trên bụng. Lao tử con mẹ nó cũng không có nói với các ngươi, đi ra chơi đừng gây chuyện, đừng con mẹ nó đánh danh hiệu của chúng ta làm việc. Thì ra trước kia ta và các ngươi nói, đều là gió bên tai đúng không? Mẹ nó, đánh cho ta. Đánh tới bọn họ giải trí nhớ thì ngưng. Muốn Tam Nhi lúc này gần giọng nói, "Mà sau lưng mấy người, lúc này thời là không chút do dự tiến lên, hướng về phía mấy cái này phạm tiện ra hỏa đánh lên. Hôm nay, buồn chương xong, chương 174 người đặt thẻ này bờ UG đâu? Chương 174 người đặt thẻ này bờ UG đâu? Hồ Côn Minh trong, xem Lý Trường Hà nhẹ nhõm đem một đám người thu thập, cùng Tuyết Hà to miệng. Cho tới nay, nàng cũng cảm thấy Lý Trường Hà là cái loại đó hào hoa phong nhã văn học thanh niên, kết quả không tới, đánh lên, còn bạo lực như vậy. Lâm Tử Tử, anh rể còn có thể đánh như vậy?" Lúc này cung Tuyết Khiếp sợ hướng về phía Chu Lâm hỏi. Chu Lâm vừa cười vừa nói, đúng vậy à? Hắn xuống nông thôn thời điểm cùng người luyện qua võ thuật. Ngươi không biết, năm ấy hai chúng ta ở lão Mã ăn cơm, cũng là mới ra tới bị người theo dõi. Một mình hắn, nhẹ nhõm liền thu thập đám người kia. Lợi hại như vậy, Mẫu chốt là hắn sẽ còn mượn cơ hội kiếm cớ, nói với ta những người này có thể sẽ trả thù, nhất định phải đưa đón ta đi học tân học. Thật trời ta khi đó còn tin tưởng hắn, thật cảm thấy hắn là vì an toàn của ta, hắn còn cố ý lại đi tìm đám người kia. Kết quả ngươi biết hắn tìm đám người kia nguyên nhân thực sự là cái gì không?" A không phải nói muốn bảo đảm lầm tỉ an toàn của ngươi sao?" Cung Tuyết có chút trần chờ mà hỏi. Chu Lâm lắc đầu một cái, "Kia đều là mờ cớ, hắn tìm đám người kia mục đích thực sự là vì tắm Phật ra." "Đúng rồi, ngươi biết tắm Phật ra là có ý gì a?" Cung Tuyết gật đầu một cái, "Biết, nghe nói qua. Ngày hôm qua Lý Trường Hà mới vừa cho nàng giảng giải không phải? Kỳ thực các ngươi vậy ta không rõ ràng lắm, chúng ta cái này giống như Trường Hà bọn họ số tuổi này người, hoặc là chính là biết đánh nhau, hoặc là chính là sẽ bị đón. Ngược lại niên đại đó ngươi cũng rõ ràng, không ai đường đường chính chính đi học, ngày ngày chính là mù hỗn, cô gái còn khá hơn một chút." Nam nha, hoặc là chính là ngươi đối thiết người khác, hoặc là liền là người khác cư thiết ngươi. Trương Hà khi đó cùng hắn bạn núi khố, chính là ngôn chủ, chuyên môn khi dễ người khác chủ. Có lúc suy nghĩ một chút cũng rất kỳ diệu, ngươi nói một từ nhỏ không đứng đắn học qua ngôn chủ, đột nhiên thi lên đại học, còn thành chứ danh tiểu thuyết ra, thật sự có thời điểm suy nghĩ một chút đặc biệt thần kỳ. Chu Lâm cười hướng cũng sẽ ổn hiu uống rượu lên Lý Trường Hà. Chủ yếu là bình thường nàng cũng không có địa phương khoe khoang bản thân cái này trợ phu, cũng không thể bắt lấy người liền nói. Khó được cùng công đề tài trò chuyện, Chu Lâm không tự chủ được phơi lên. Mà công tiết thời là bừng tỉnh ngộ gật đầu có trách ngày hôm qua chút chạm xe lửa tác đối Lý Trường Hà như vậy cung kính, thì ra cái này anh rể từ nhỏ chính là bọn họ Khắc Tinh Am mà hai người mới vừa trò chuyện xong, Lý Trường Hà liền đã đem đám người kia giải quyết, sau đó lần nữa trở lại nhảy vào trong nước đánh nhau ra một thân mồ hôi, hay là trong nước thoải mái. Vậy liền coi là giải quyết rồi. Chu Lâm nhìn Lý Trường Hà nhảy xuống, cười hỏi: "Đều là Thẩm Quân Thành người phía dưới, vừa đúng trước kia một anh em tới, ta để cho hắn đem người mang đi." Lý Trường Hà khẽ cười nói. Chu Lâm nghe vậy, không được nhíu mày một cái. "Thẩm Quân Thành cái này cũng thu những người nào a, loại người này cũng phải" Lý Trường Hà lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, "Dừng lớn cái gì chim đều có, cũng chỉ có thể từ từ quản lý." Giống như mới vừa rồi Muộn Tam Nhi nói, người này bên trong có một là đầu lửa biểu đệ, đầu lửa giới thiệu bọn họ không thể nào không thu. Mà ở đám người này không có gây ra chuyện trước, Muẫn Tam Nhi cũng không thể nào tinh chuẩn biết hành vi của bọn họ. Hôm nay là vừa vận động phải Lý Trường Hà, nếu là đổi một đợt người, nói không chừng liền để bọn hắn chiếm tiện nghi đi. "Được chưa?" Quay đầu cùng Quân Thành thật tốt nói một chút, loại người này giữ lại liền là kẻ gây họa. Chu Lâm môi, "Đi ra chơi, ghét nhất gặp phải loại này chơi lư manh." với phân lý trưởng Hà mới vừa rồi đánh nhau, không ai để ở trong lòng, liền không người ở xa nhìn cũng không có coi ra gì. Thời này Hồ Bơi, sân phạ tìn, người tuổi trẻ bởi vì các loại nguyên nhân chuyển chết nhiều, cũng không có gì lạ, liền xem như công an cũng chỉ là phê bình giáo dục. Dù sao xã hội bây giờ, gần như vẫn là lấy nhân trị làm chủ. Nào giống đời sau, trên mặt nếu là chịu một cái tác, vậy nhưng quá tốt rồi đi trước tư pháp trung tâm giám định giám định cái mảng nhị thủ lỗ, sau đó cầm bị thương nhẹ báo cáo đi báo án là được. Sau đó liền có thể cân nhắc là nhìn xe vẫn là nhìn phòng, dù sao bị thương nhẹ nhập hình thì bọn người không muốn ngồi tù vậy, liền phải cầu tha thứ. Mà đơn bái ngoại, chính là nặng trình trịch tiền giấy, phát tại bằng chứng. Mặc kệ bọn họ, chúng ta tiếp tục chơi chúng ta, đừng để cho mấy tên kia hỏng háng hái." Lý Trường Hà cười hướng Chu Lâm nói. Chu Lâm gật đầu một cái, sau đó cùng công Tất lại hướng xa xa bơi đi. Ba người ở hồ côn minh du hai cái tới giờ, đợi đến khoảng 11 giờ thời điểm, thay quần áo đi trở về. Giữa trưa ngày đầu liền nóng, cho dù là nước trong hồ cũng sẽ từ từ phơi nóng. Trọng yếu nhất là, ánh mặt trời độc như vậy, người không thể lão ở trong nước ngâm, đi ra liền dễ dàng bị bỏng nắng đổi xong quần áo. Ba người đi trở về. Bất quá lần này, Cung Tuyết không có làm Chu Lâm xe đạp, mà là ngồi ở Lý Trường Hà xe đạp cho ngồi phía sau. Hết cách rồi, dù 2 giờ bơi, Chu Lâm mệnh cũng không có khí lực gì. Mặc dù Cung Tuyết nhẹ, nhưng là xe đạp mang cá nhân cũng mệt mỏi. Cho nên Chu Lâm hãy để cho Lý Trường Hà mang theo Cung Tuyết trở về. Chờ trở lại nhà, ba người còn phải sối người, dù sao nước hổ lại trong suốt, cũng là có tạp chất. Chu Lâm cùng Cung Tuyết ở trên lầu tắm, mà Lý Trường Hà dĩ nhiên là ở nhà tắm. Chờ rửa xong, xỉ cũng giữa chưa đầu. Chu Lâm cùng Cung Tuyết cùng nhau tiến phòng bếp, làm một chút cơm, ba người ăn xong. Buổi chiều lười đậu. Ngủ cái giấc chưa lại nói, như người ta thường nói xuân khốn thu mệnh hạ lim dim, khí trời nóng lên, liền dễ dàng mệt rã rời. Lý Trường Hà ngược lại còn tốt, hắn là đoán Trừng Chu Lâm cùng Cung Tuyết, buổi sáng bơi lội song sau, buổi chiều xem mệt. Dù sao bơi lội cái này vận động, kỳ thực rất hào phí thể lực. Quả thật có chút buồn ngủ, kia buổi chiều bù mờ giấc, chờ tỉnh ngủ, ta cùng Tiểu Tuyết luyện thêm một chút kỹ năng diễn xuất. Nghe Lý Trường Hà vừa nói như vậy, Chu Lâm cũng tiềm thức ngáp một cái. Cung Tuyết kỳ thực cũng có chút mệt mỏi, bất quá nàng ngượng ngủ nói, hiện tại nghe nói Lý Trường Hà nói rằng buổi trưa cũng nghỉ ngơi ngủ một hồi. Nàng cũng cảm thấy đề nghị này đặc biệt tốt. Sau đó ăn uống no đủ, Lý Trường Hà đã đi xuống lầu trở về gian phòng của mình, nằm xuống chuẩn bị híp mắt một hồi. Trên lầu Chu Lâm trong phòng, Chu Lâm cùng Cung Tuyết cũng nằm xuống. Quạt gió mở ra vụ vụ thổi, bao nhiêu thổi đi một chút khô ý trong mơ mơ màng màng, hai người cũng đã ngủ. Tung tung tung. Trường Hà, Trường Hà. Lý Trường Hà vốn chính là ngủ chập chờn, nghe được có người gõ cửa, mở mắt. Sau đó đi tới mở cửa, ngoài cửa không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Thẩm Quân Thành. Ngươi tin tức lấy được đủ nhanh a? Lý Trường Hà lúc này xem hắn vừa cười vừa nói khỏi nói, buổi chiều mới vừa tỉnh ngủ liền nghe được, mấy tiểu tử kia để cho muộn Tam Nhi dẫn người đánh thảm, thật, đánh đầu lửa cũng không nhận ra được. Chuyện này là lỗi của ta, chứ còn với ngươi bảo đảm thu người cảnh giác cao độ đâu, kết quả không thể tưởng đảo mắt liền mất mặt vứt xuống ngươi trước mặt. Thẩm Quân Thành quả thật có chút lúng túng, hai ngày trước còn chém gió nói với Lý Trường Hà khẳng định không xảy ra sự cố, kết quả hôm nay trực tiếp để cho Lý Trường Hà bắt tại trận. Lý Trường Hà cũng không có tức giận, chẳng qua là thở dài. Đây chính là ta lo lắng nhất loại tình huống đó, nếu như hôm nay không phải ta, những người này các ngươi chưa chắc có thể phát hiện quay lại lấy danh hiệu của các ngươi, còn không biết ở phía dưới làm chuyện gì. Hôm nay bọn họ dám chiếm người tiện nghi, ngày mai sẽ dám trêu đùa phụ nữ, Hầu Thiên nói không chừng liền gan lớn đến phạm tội, người dục vọng cùng căng đảm, đều là từng bước một chất đống đứng lên. Cho nên cổ nhân nói, chớ thấy việc các nhỏ mà làm, không ai trời sinh liền có lá gan gây án, phạm tội đậm khí, đều là từ thường ngày từng bước một làm ác trong tích lũy đi ra. Ta đã biết, bất quá chuyện này ngươi quan cùng ta nhấn mạnh vô dụng, đi thôi, cùng đi gặp thấy muộn tam nhi bọn họ, chuyện này ta cảm thấy ngươi tự mình ra mặt đi một chuyến tương đối tốt. Một cái nữa vừa đúng còn có chuyện này, vốn là tính toán mấy ngày nữa cùng ngươi nói, bây giờ định cùng nhau, đi qua cho ngươi niềm vui bất ngờ. Thẩm Quân Thành cuối cùng thần thần bí bí nói với Lý Trường Hà. Lý Trường Hà gật đầu một cái. Được chưa, ngược lại ta ở nhà cũng không có sao, đi thôi. Sau đó Lý Trường Hà cùng Thẩm Quân Thành đi tới muộn tam trong nhà. Chẳng qua là mới vừa tới cửa, liền thấy mấy người bị trói treo ở trong sân trên miếng cây, mà đầu lửa đang hung tận cầm căn cành liễu, hướng mấy người bọn họ trên người rút ra. Mẹ nó, lão tử dặn đi dặn lại, để cho các ngươi đàng hoàng, kết quả các ngươi lại hay chạy đi quấy rối phụ nữ. Ta con mẹ nó đánh chết các người. Đầu Lửa Ca, đừng đánh, ta biết lỗi. Không dám, sau này cũng không dám nữa. Biểu Ca, ta đổi, ta sau này khẳng định đổi. Mấy người bị treo, tiêu cha gọi mẹ ở nơi nào xin ta. Cành liễu quất trên người sẽ không thương cân động cốt, nhưng là thật đặc biệt đau. Vốn là mấy người này sau khi trở về vẫn còn ở cùng Đầu Lửa tố cáo, kết quả làm Đầu Lửa từ Muộn Tam trong miệng nghe nói là Lý Trường Hà đánh sau, càng thức. Trực tiếp đem mấy người bọn họ treo lên đến, cầm cành liễu quất. Hơn nữa không giống như là cho Lý Trường Hà làm dáng, bởi vì chờ Lý Trường Hà đến, thấy được mấy người bọn họ trên lưng đã hiện đầy hung hấn. Loại này hung ấn được đau bên trên thật nhiều ngày, rất khó tiêu đi xuống. Được rồi, bông ra đi, loại này treo dễ dàng đại náo thiếu oxy. Lý Trường Hà nhìn một cái, thuận miệng nói. Hắn đối mấy người này nhắc tới cũng không thế nào tức giận, dù sao bọn họ đại biểu, thật ra là rất lớn một bộ phận kinh thành trở về thành chi thanh hình tượng. Trường Hà, ngươi đến rồi, ngươi chớ xê vào, ta không phải quất chết mấy tên này không được. Đầu lưỡi lúc này mượn Thanh Nguyện khí nói. Lý Trường Hà thấy vậy, thấy được bên cạnh có căn cây sắt, tiện tay cầm tới. "Khuyên ngươi, ngươi không nghe, ngươi nếu muốn đánh chết, đừng có dùng cánh liễu, dùng cái này." chiếu đầu đánh, không dùng đến hai cái, nhất định đầu nợ hoa một mệnh ố oh hô. Oh. Lý Trường Hà chăm chú hướng về phía đầu lừa nói đầu lửa thời là một cái sững sờ ở nơi đó. Hắn nói đánh chết chính là nói một chút mà thôi, hắn có thể thật đánh chết sao? Được rồi, không cần đánh, mấy cái này tiểu tử hôm nay chịu cả mấy cho đòn, buông ra đi, lại treo đại đao thiếu ổ xỉ xe để ép sọ chảy màu trong, dễ dàng biến thành kẻ ngu. Lý Trường Hà thuận miệng nói với đầu lừa đầu lửa lần này biết mượn sườn núi xuống lửa, lập tức đem mấy người để xuống. Trường Hà ca, chúng ta biết lỗi, tha chúng ta đi. Mấy người bị buông ra sau, lập tức phủ phục một cái cho Lý Trường Hà quỳ xuống. Bọn họ bây giờ rốt cuộc biết bản thân chọc tới người nào, đó là so đại lao đại lao còn đại lao Lý Trường Hà a. Các ngươi trước trở ở bên ngoài. Lý Trường Hà cũng lười để ý tới bọn họ, mà là vào phòng, trong phòng muộn tam còn có mấy cái thanh niên ngồi ở bên trong. Trường Hà, giới thiệu cho ngươi, Muộn Tam Nhi đầu lĩnh ngươi biết, cái này hay là lão Cửu, cảnh trắng, đều là ta xuống nông thôn thời điểm, ở một khối bạn tốt. Lão Cửu, đại tráng, đây chính là Lý Trường Hà. Trường Hà, lão Cửu cùng đại tráng đi theo đến, hướng Lý Trường Hà chăm chú vấn an. Dù sao bọn họ rất rõ ràng Lý Trường Hà theo chân bọn họ cũng không là giống nhau người, đây là bác đại học sinh, xã hội chứ danh tắc già, thiên tri tiêu tử bên trong thiên tri tiêu tử. Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó dơ tay lên báo cho biết một cái. Đại gia cũng ngồi. Đợi mấy người tất cả ngồi xuống tới sau, Lý Trường Hà nhìn lấy bọn hắn, nói nghiêm túc, trước ta đều là nói với quân thành, quân thành nhắc nhở các người, bất quá ta đoán chừng hắn nói khẳng định không hiểu tại sao. Cho nên lần này ta tới, chăm chú cho các người nói một chút chuyện này. Chuyện này không là đơn thuần nói ta cho mình hả giận, mà là trong này nguy hiểm thật rất lớn Các ngươi nên biết, chúng ta dựng nước trước, mặt đường bên trên bao nhiêu địa bị lưu manh. Liên chúng ta bên trong kinh thành, cái này phải cái đó rút, móc phân đều có bá chủ. Thế nhưng là dựng nước sau bọn họ thế nào không có, biết không? Bị quét, để cho quân đội quét nhiều năm đâu." Muốn Tam Nhi tiệm tức nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Vậy các ngươi cũng là hôn mặt đường bên trên, phải biết trở lại rồi nhiều như vậy chi thành, thiệt ở kinh thành rốt cuộc là cái gì tình thế. Ngược lại, kinh thành nếu như cũng hình dáng này, kia cả nước các nơi thành phố thế nhưng là đều có chi thành trở về thành. Trong này, fam làm một vạn người bên trong có như vậy 3 năm cái gan to hơn trời." Câm ngươi cảm thấy, xã hội này sẽ trở thành hình dáng gì? Nói theo một ý nghĩa nào đó, bên ngoài mấy tên kia làm chuyện, cùng xã hội cũng mặt đất lưu manh, không có gì khác biệt. Đợi đến quốc gia nhẫn mại độ đến từ hạ, như gió thu quét lá vàng bình thường thành để ý đến các ngươi thời điểm, thần quân thành một nhỏ công an là không che chở được các ngươi. Còn chúng tố cáo sẽ điên cùng tuân hướng cơ quan chấp pháp, đến lúc đó, các ngươi kêu oan cũng không có địa phương thế ở. Dĩ nhiên, ta nói những thứ này các ngươi có thể không tin, cảm thấy ta là ở nói chuyện giật gân, nhưng là ta tin tưởng, qua không được mấy năm, các ngươi chỉ biết cảm kích ta hôm nay nói cho các ngươi biết đây hết thảy. Lý Trường Hà chăm chú hướng về phía mấy người nói. Thẩm Quân Thành ở một bên không nói gì, mà Muẫn Tam Nhi bọn họ thời là người người như có điều suy nghĩ. Thật muốn đến lúc đó cũng không được bị ép đi công thẩm đại hội. Muẫn Tam Nhi sau đó trầm giọng nói: "Sợ là sợ nhiều người đến công thẩm thẩm không xong, trực tiếp cho các ngươi một đạn. Dù sao bị quần chúng tố cáo các ngươi, chỉ biết bị quốc gia nhận định là đứng ở nhân dân phía đối lập bên trên, khôi phục dị vãng địa bị lưu manh mặt tính." Lý Trường Hà lắc đầu khẽ cười nói: "Một bên đầu lửa thời là lại đứng lên, mẹ nó, ta đi ra ngoài tiếp tục quát bọn họ đi." "Được rồi." Trường Hà nói cái này cũng không phải là vì để người đánh hắn hạ giận, mà là nói cho chúng ta biết, chuyện này vì sao nghiêm trọng như vậy. Thẩm Quân Thành lúc này ngăn lại đầu lửa lao đánh mấy tên kia làm gì? Lại nói bên trong còn có cái đầu lửa thân thích, thật đánh ra chuyện cũng không tiện bàn giao. Chuyện này xác thực được nghĩ cái chiêu, sau này nhìn một chút thế nào giám đốc hành vi của bọn họ. Không phải sau này, chúng ta thật muốn bị bưng cả ổ, giống như Trường Hà nói, phía trên lớn nhất có khả năng là trực tiếp một viên đạn giải quyết chúng ta. Được rồi, chuyện này mấy người các ngươi thảo luận một chút, ta trước mang Trường Hà đi ra ngoài. Thẩm Quân Thành lúc này cũng không có lại tiếp tục trò chuyện đi xuống. Hiện tại hắn không lớn tham dự những chuyện này, cũng nghe Lý Trường Hà từ từ rút người ra. Ra trong phòng, thấy được còn quỷ dưới đất mấy người, Lý Trường Hà cũng lười để ý tới bọn họ. Loại người này nói thật, sợ uy mà không có đức, hy vọng bọn họ sửa lại, Lý Trường Hà là không thể nào tin tưởng, dù sao chó không đổi được đất cách. Ra muộn Tam Nhi bọn họ tạm viện, đi không bao xa, lại tới một chỗ sân, một nhỏ tứ hợp viện, xem so muộn Tam Nhi bọn họ tạm viện tốt hơn nhiều. Đây là đâu? Lý Trường Hà tò mò hỏi. Thẩm Quân Thành lắp đầu một cái, không biết, phủ cận tìm. Cùng nhị thúc nhà lão chẳng vậy, không biết nhà nào người nhà cũ. Bất quá bên này không giống khu vực thành thị, tới chiếm đoạt nhà rất ít, chúng ta phát hiện phòng này thời gian rất lâu cũng không người ở, liền cạy ra khóa tiến vào. Ngược lại trống không cũng là trống không, chờ sau này chủ phòng trở lại rồi, lại còn cho bọn họ thôi, trong này vật chúng ta lại bất động, sẽ cầm làm cái bí mật thương khố. Kia người dẫn ta tới nơi này là, trước ngươi không phải nói để cho ta an bài người đi chung quanh cho ngươi thu đổ cũ nhà, gần đây thu không ít, vừa đúng gọi ngươi tới xem một chút. Lý Trường Hàng nghe vậy, hơi kinh ngạc. Các ngươi thế nào mua được? Phen này còn không thể xuống nông thôn thu về trai kia đều có đặc biệt rác rưởi công ty. Mua cái gì mua. Zack Nát cũng không cho phép mua ta là biết. Ngươi đoán những thứ này là thế nào làm tới? Thẩm Quân Thành cũng không có uất ức mà mở, cười hì hì nói, đồng thiết Phật ra bên trong có người mới, hắn phát minh cái chiều, mang theo chút nông thôn khan hiếm hàng hóa đi xuống, cùng người ta đổi lấy. Phía trên không để cho mua chúng ta cũng không mua, ta cầm vật đổi cũng có thể đi. Lý Trường Hà vừa nghe, hai mắt tỏa sáng, thật con mẹ nó nhân tại a. Đây thật là chui chính sách chỗ trống, đặt thẻ này bờ UG đâu. Cảm ta hồng hoang chưa tên minh chủ, chương 175 được cho Lý Trường Hà tính mệnh. Chứ 175 được cho Lý Trường Hà tính mệnh. Cái thời đại này, bởi vì nông thôn cùng thành phố hai nguyên tố chế kinh tế mô thức nguyên nhân, nông thôn rất nhiều thứ là tương đối khan hiếm. Nói thí dụ như bố, lại nói thí dụ như gia vị, rượu, thậm chí kèo xưa những thứ này, cũng không phải là nói những thứ đồ này hoàn toàn không mua được, mà là đối với nông thôn gia đình mà nói, rất nhiều thứ giá cả cao, không có gì hiệu ích. Mà cái này để cho Thẩm Quân thành một người thủ hạ đồng thiết Phật ra ngoài ý muốn phát hiện cơ hội buôn bán. Người nọ tên là Tôn Quan Đức, hắn không phải người trong thành, là từ nông thôn nông thôn đi tới kinh thành hộ, bởi vì hắn thân thể có tàn tật, không có cách nào tìm công tác chính thức, liền nhặt ve chai sinh tồn. Sau đó có một lần hắn về nhà, từ trong thành mang về một túi lớn xương sườn cùng một ít tương liệu ở kinh thành, mua thịt cần phiếu thịt, nhưng là giống như xương sườn, tuổi chọn những thứ này bộ vị là không cần, thực phẩm phụ cửa hàng có thể trực tiếp tiêu tiền mua. Nhưng là ở nông thôn, thứ này liền rất hiếm. Thời kỳ này rất nhiều nông thôn mặc dù nuôi heo, nhưng là nuôi heo là phải nộp lên quốc gia, cho dù là nhiều nuôi một ít, bình thường cũng lấy ra bán lấy tiền, chỉ có ngày lễ Tết bạn thân giết một đầu. Có chút nông thôn khoảng cách khu vực thành thị xa xôi, muốn mua cũng không dành được. Cho nên Tôn Quảng Đức đem đồ vật mang lúc trở về hay là đưa tới một ít tháng phục, sau đó có ít người nhà liền lặng lẽ đi tới nhà hắn mong muốn mua một chút đánh chén bữa ngon. Tôn Quảng Đức chính là do này phát hiện thị trường, hắn có thể đem một ít trong thành thị vật mang về, sau đó hủy đi thành nhỏ phân bán. Nhưng là loại này cũng có đầu cơ trục lợi hiểm nghi, hắn cũng rất sợ hãi. Trở về thành sau, do dự nửa ngày, hay là cùng Thẩm Quân Thành mấy người nói. Sau đó, mấy người tính tới tính lui, đưa cái này bán sửa thành đuổi, cầm vật đuổi chính là không kiếm tiền. Thẩm Quân Thành nghĩ đến trước đó Lý Trường Hà nói thu đồ cũ, cảm thấy cái này ý nghĩ có thể được, sau đó tìm mấy cái đàng hoàng cần cũ trăm chỉ đồng thiết phận ra để bọn hắn mang theo vật xuống nông thôn. Nói thí dụ như xì dầu giấm loại này, bọn họ chia làm nhỏ phần trang, còn có rượu trắng, thực phẩm, quả vật những thứ này. Tóm lại, nông thôn khan hiếm cái gì, bọn họ liền làm cái gì, sau đó chia làm nhỏ phần, đi xuống miễn phí đổi. Mà bây giờ nông thôn trong rất nhiều người ta đồ cũ cũng không xem ra gì, có đầy tổ tiên lưu lại, có đầy ngoài ý muốn lấy được, nhưng là trải qua những năm này tẩy não, đều không cảm thấy vật này quý trọng. Cho nên có thể miễn phí đổi ít đồ, nhất là tương đối khan hiếm vật thời điểm, đổi người sắt thực không ít. Bất quá vật thế nào, sắt thực khó mà nói. Dù sao những thứ kia đồng tiết Phật ra cũng không hiểu nghiệm chứng, chính là nhìn là cái gì lao đồ sứ, lão đồng thiết vật kiện, liền đổi, thuần rượi vào một mông vật khí. Hơn nữa những thứ đồ này, rất nhiều kỳ thực rất cũ rách, giống như trong phòng cái này trên kệ bày một vàng sáng chấn tiểu, phía trên trải qua đơn giản thanh tẩy, nhưng là vẫn có thể thấy được bên trong dính rất nhiều sền sệt cơm nước động, còn tản ra một cỗ mùi lạ. Những thứ đồ này rốt cuộc tốt hay xấu chúng ta cũng không biết, quay đầu ngươi xem một chút có người quen tìm người tới giám định một cái." Thẩm Quân Thành cười nói với Lý Trường Hà. Lý Trường Hà gật đầu một cái, không riêng giám định, còn phải dọn dẹp. Những thứ này đồ cũ rất nhiều cũng không có bị quý trọng, đều là tùy ý làm rác rưởi xử lý, dọn dẹp cũng là đại công trình. Chuyện này, Lý Trường Hà đoán trường Trương Sĩ Kỳ nhất định là sẽ không làm, lấy quan sát của hắn, lao đầu này ở chơi đồ cổ vòng địa vị còn rất cao, có thể nói là cái đại lão. Bất quá Lý Trường Hà có thể để cho Trương Sĩ Kỳ giới thiệu một, gây gớm hắn móc ít tiền, cho người ta kiếm chút thu nhập mà nhà. Đến, nhìn một chút cái này, cái này hẳn là không cần dọn dẹp. Thẩm Quân Thành lúc này lôi kéo Lý Trường Hà thầm thì bí bí tới đến bên trong, sau đó từ một đống đồ linh tinh bên trong, rút ra một thật dài gỗ cô gói lại một thứ ra mặt, rộng đại khái có cái 20 cm, phía trên hiện đầy bụi đất, nhưng là loáng thoáng cũng có thể thấy được cái hộp tỏ rõ đường vân sáng bóng. Đây là vẽ hộp. Lý Trường Hà một cái liền nhận ra trước mắt vật, nên là trước kia người giấu vẽ rủng. Loại này cái hộp chất liệu bình thường không kém, bởi vì bất kể là tảng thư hay là dấu vẽ, cần muốn cân nhắc một chút chính là phòng trùng phòng ẩm. Nhận ra, đây là hoa 50 đồng tiền, cộng thêm 5 cân xương sườn đổi lấy. Nhìn một chút bên trong, Thẩm Quân Thành vừa cười vừa nói, Lý Trường Hà to mò mở ra vẽ hộp, quả nhiên, vẽ trong hộp có tinh xảo gấm lĩnh. Sau đó còn có giấy da châu bao quanh hai cái trữ quyền, nhìn một cái phải là quân chủ. Thứ này 50 đồng tiền là có thể đổi lấy. Lý Trường Hà có chút kinh ngạc. Vật này như thế nào đi nữa không hiểu việc, nhìn cái này đóng gói, đều biết là đồ tốt ta. Người không biết, trong này a, có duyên cơ. Vật này kêu người bán biết là đồ tốt, nhưng là hắn không dám quang minh chính đại bán. Bởi vì đây là những năm trước đây loạn tượng thời điểm, hắn trong thành trộm. Trộm được vật này sau, hắn cũng biết vật này nguy hiểm lớn, dễ dàng gây họa, cho nên một mực chôn ở nhà, cho đến người của chúng ta đi. Nhà bọn họ ngày qua rất bình thường. Có thể nói nghèo không hột cơm trong nồi, ngày đó vì kia bỗng nhiên sương sượn len lén theo chúng ta đổi. Dĩ nhiên, hắn cũng biết là đồ tốt, mở miệng liền muốn chúng ta lại bổ hắn 100 đồng tiền, cuối cùng người của chúng ta cũng cảm thấy là đồ tốt, dùng 50 đồng tiền cộng thêm trong tay sương sườn đổi lấy. Thẩm Quân Thành cười cùng Lý Trường Hà giải thích nguyên do. Lý Trường Hà nghe xong, có chút không nói. Trong này là ai bẻ? Lý Trường Hà tò mò hỏi. Thẩm Quân Thành lắc đầu một cái, không có mở, chúng ta cũng không hiểu, nhìn một cái cái này bồi. ta đoán chừng liền là đồ tốt, cho nên không có mở ra. Ngươi có thể đem nó mang đi, tìm người nhìn một chút. Ta cảm thấy thứ này khẳng định không được, chỉ nhìn thôi cũng có thể nhìn ra, có thể bị như vậy chân tảng vật, tất nhiên là đồ tốt. Được, ta mang về nhìn một chút. Quay lại thu những thứ đồ này hoa bao nhiêu tiền, tính toán một chút, ta đến lúc đó đưa cho người. Những cổ vật này dù sao cũng là giúp Lý Trường Hà thu, liền xem như cầm vật liệu đổi, cũng là thẩm quân thành bọn họ mua, có chi phí. Cái này dễ nói, một Tam Nhi muội tử cũng nhớ sổ sách đâu, ta nói với nàng, chờ lúc nào góp cái số trọn, đến lúc đó lại cùng người nói. Được, vậy ta cầm trước cái này trở về, cái khác chờ ta tìm xong người, tới nữa dọn đẹp. Lý Trường Hà cầm vào gỗ. Sau đó cùng Thẩm Quân thành rời đi. Sau đó cơi xe đạp, Lý Trường Hà đi tới Trương Sĩ Kỳ tứ hợp viện. Lần này Trương Sĩ Kỳ khó được ở trong viện. Năm nay, nương theo lấy rất nhiều hắn người quen cũ trở lại kinh thành, Trương Sĩ Kỳ cũng không giống lấy trước như vậy nhà nhã, bắt đầu bận rộn. Ngay cả ăn Tết, hắn đều là cùng mấy cái bạn già cùng nhau qua. Cho nên Lý Trường Hà bây giờ, mong muốn cùng hắn đụng đầu, cũng là xem vật khí. Bất quá hôm nay hắn vận khí không tệ, Trương Sĩ Kỳ vừa lúc ở trong nhà. Tiểu tử ngươi vô sự không lên tam bảo điện a? Trương Sĩ Kỳ liếc mắt liền thấy được Lý Trường Hà trong tay vẽ hộp, cười hướng Lý Trường Hà nói: Lý Trường Hà cũng không để ý, đem vẽ hộp bỏ vào lao trương trước mặt. "Thứ tốt, tuyệt đối là đồ tốt, bất quá chúng ta còn cũng không biết bên trong rốt cuộc là cái gì. Lấy trước đến cho ngài nhìn một chút, trưởng trưởng nhãn." Gỗ Trinh Nam vẽ hộp, nhìn một cái liền là đồ tốt ta, bình thường vẽ cũng không xứng tốt như vậy vẽ hộp. "Đi, bên trên ngươi nhà, đi chỗ đó chương tử đàn trên bàn mở hộp." Hai người đi tới Lý Trường Hà gian phòng kia, sau đó ở rộng lớn tử đàn trên mở, Trương Sĩ Kỳ đem vẽ hộp thả ở phía trên. "Vật này từ nơi nào lấy được?" Cầm Khan Long đem cái hộp gỗ mặt bằng nhẹ nhàng lau sạch, Trừng chăm chú hỏi. Liên phụ cận nông thôn trong, lúc ấy người nọ nghe nói hơn 10 năm trước trong thành trùng ra, một mực chôn không dám ra bên ngoài để loạn, sau đó bị bạn bè ta đổi đưa tới tay. Đổi? Trừng Sĩ Kỳ có chút giật mình. "Đúng, 50 đồng tiền cộng thêm 5 cân xương sẽ đổi." Lý Trường Hà nhẹ giọng nói. Trừng Sĩ Kỳ nghe vậy, sững sốt một chút, sau đó thở dài. "Người đời mông mua a. Tôi được, nhìn xem rốt cục là thứ tốt gì." Trừng Sĩ Kỳ nói xong, mở ra vẽ hộp, bên trong ăn tính song song hai cái trường quyền. Trừng Sĩ Kỳ trước đem bên trái trường quyển lấy ra, sau đó đem phía trên cái bọc giấy da châu nhẹ nhàng đặt trên Bên trong lộ ra một trương ố vàng họa trục. Trương Sĩ Kỳ đem trên họa trục dây buộc mở ra, sau đó từ từ trải rộng ra. Lý Trường Hà to mò coi trọng vẽ lên nội dung, là một bộ ngắm trang đồ, vẽ lên còn có mấy người. Trừ cái đó ra, mặt trên còn có mấy cái ấn chương. Mà Trương Sĩ Kỳ thấy được hình ảnh đầu tiên nhìn, vẻ mặt một cái liền trở nên ngưng trọng thủy điều ca đầu trang sáng bao lâu có. Họa quyền bên cạnh còn có một bài thơ, chính là tô thức thủy điều ca đầu. Không nghĩ tới vật này vậy mà thật tồn tại, tiểu tử, ngươi con mẹ nói chúng manh to. Trương Sĩ Kỳ giờ khắc này, không nhịn được cảm khái hướng Lý Trường Hà nói, đây là người nào vẽ? Lý Trường Hà nghe vậy, tò mò hỏi: "Triệu Cát, biết là ai sao?" "Tống Huy tông, Bắc Tống mất nước tên ngu xuẩn kia chứ sao." Lý Trường Hà làm sao có thể không biết Triệu Cát là ai, đời sau lịch sử chuyện mạng cũng đem cái này tuổi mục cho mắng nát. "Không sai, chính là cái đó đạo quân hoàng đế, đây là hắn vẽ vẽ, trung thu ngắm trang đổ, hơn nữa nhìn phía trên lời bạn, năm đó tin tức chỉ sợ là thật." Trừng Sĩ Kỳ cảm thán nói. "Tin tức gì?" Lý Trường Hà nghe được lao như vậy, hứng thú. Xem trước một chút một cái bức, nếu như ta đoán không là vậy, một cái khác bức, nói là hiếm thế chân bảo cũng không quá đáng. Trương Sĩ Kỳ đem cái này bức họa quyển thu hồi, sau đó nhẹ nhàng mở ra một cái khác bức, mà đổi thành một bức cũng không phải là họa quyển, mà là một bộ thư thiếp. Lý Trường Hà chăm chú nhìn một chút, giống vậy còn là một bộ thủy điều ca đầu trang sáng bao lâu có. Năm đó truyền ngôn là thật, Nguyễn Lai like thật sự có này tấm thư thiếp. Trương Sĩ Kỳ lúc này cảm thán nói: "Trương lão, đừng thừa nước độc thả câu, đây rốt cuộc là ai thư thiếp?" Lý Trường Hà có chút không nói, luôn cảm khái, ngược lại nói đây là người nào a? "Tiểu tử ngươi, rõ ràng đối văn vật một chữ cũng không biết, nhưng là loại này hiếm thế trấn bảo, lại có thể rơi vào trong tay của ngươi. Không thấy sao?" Thủy Điểu Ca Đầu, ngươi không biết do ai viết. Trương Sĩ Kỳ lúc này chỉ tên hướng Lý Trường Hà hỏi: "Tôi thức viết a?" Lý Trường Hà tiềm thức trả lời nói, sau đó một cái trận to mắt: "Ngươi nói đây là Tô Thức chân tích. Đại khái hơn 50 năm trước đi, kinh thành khi đó binh hoang mã loạn, nhưng là chợt ở hiệu cầm đồ trong truyền lưu lên một tin tức. Một cặp thổ phu tử, là hai cha con, hai người tìm được thái kinh một chỗ mộ địa, sau đó từ bên trong tìm được tuyệt thế trấn phẩm, Tô Thức Thủy Điểu Ca Đầu bản thảo, xưng là trung tu thiếp. Lúc ấy tin tức này truyền lưu cũng không rộng, cũng không có mấy người tin tưởng." Dù sao Trung thu thiếp cái này, trong lịch sử cũng không có mấy người ghi lại, căn bản không có từ phân phân biệt thật giả. Lại nói kia năm tháng, làm giả cũng nhiều, ai biết có phải hay không thả ra tin tức chuẩn bị hố một đợt lớn. Nhưng là sau đó ta nghe nói, sắp thực có người gặp được Tô Thức Trung thu thiếp đồng thời mới ra, còn có đạo quân hoàng đế vẽ một bộ trung thu ngắm trăm đồ. Ngươi nhìn phía trên này, bức chữ này thiếp bên trên, trừ bài thơ này, bên cạnh ấn chương, ấn trương có hai cái, một là Thái Kinh, một cái khác có ý tứ, thời là Triệu Các. Ngươi nhìn lại bức họa này, vẽ lên tự, rất rõ ràng là sấu kim thể, có thể là Triệu Các bạn thần viết. Nơi này còn có bức họa này từ lâu tới, Sùng Linh Nguyên Nhiên trung thụ, ngắm chăng, thấy Tô Tử, không qua như vậy. Sùng Linh Nguyên Nhiên, một năm này tháng 9 chính là tiếng tâm lừng lẫy nguyên phủ hộ đảng viên địa. Cho nên từ trong lịch sử mà nói, này tấm Tô thức chữ, nên là Thái Kinh mang cho Triệu Các, Triệu Các coi thường Tô thức chữ, vẽ tranh, cũng giống vậy viết thủy điều ca đầu trang sáng bao lâu có bài ca này, sau đó thưởng cho Thái Kinh. Trương Sĩ Kỳ chăm chú ở đó phân tích nói. Lý Trường Hà thời là an tĩnh nghe. Như vậy hai bức là chân tích. Lý Trường Hà lúc này ngạc nhiên nói. Triệu Cắt vậy thì thôi, nếu như Tô Thức bức chữ này tiếp thật sự là chân tích vậy, kia giá trị nhưng lớn lắm. Chân tích? Ta cảm thấy đại khái là thật, nhưng là rốt cuộc là có phải hay không chân tích, ta nói không tính. Trương Sĩ Kỳ lắc đầu một cái, hướng về phía Lý Trường Hà nói: "Như loại này hiếm thế chân bảo, nó thật giả phán đoán rất phiền toái, đầu tiên được làm hết sức tìm được lịch sử căn cứ, nói thí dụ như Sùng Ninh Nguyên Nguyên chẳng này trung tu hiến, trong lịch sử rốt cuộc có hay không ghi chép. Tiếp theo, phía trên này bức tích, bức vẽ, rốt cuộc là có phải hay không Triệu Cắt cùng Tô Thức. Cái này là thật hay giả, ta một người nói không tính." Loại này tự thiếp nếu là thật hiện thế, mong muốn phân do thật giả, biện pháp tốt nhất chính là tập hợp đủ nhiều nghiệp giới chứ danh nhân sĩ chú giám. Đại gia đều cho rằng nó là thật, như vậy mới có thể bị phán định là chân tích. Bất quá vật này một khi xuất thế, tạo thành anh động có thể tưởng tượng được. Năm đó cất giữ người vì sao không có công khai, sợ sợ sẽ chính là đưa tới họa sát thân, loại này hiếm thế chân bảo, dùng giá trị liên thành đã không thể hình dung. Bây giờ nha, ngươi nếu là nghĩ công khai cũng được. Chẳng qua nếu như thật sự là chân tích, nói thật, ngươi lưu ở trong tay khả năng không lớn, Cố công bên kia, chính thành chính muốn với ngươi thương lượng mua. Đến lúc đó, người bán còn chưa phải bán. Trương Sĩ Kỳ lúc này nghiền ngẫm hướng về phía Lý Trường Hà hỏi, Lý Trường Hà lắc đầu một cái, kia vẫn là quên đi, thứ này hay là trước đường biểu diễn ra. Vật này thế nhưng là chuyên gia bảo, trọng yếu nhất là có thể cho hán viện bảo tàng kế hoạch làm trấn quán chi bảo điều kiện tiên quyết là, nó là thật. Trương lão, ngươi cho cái lời chắc chắn, ngươi cảm thấy đây là thật hay giả? Lý Trường Hà lúc này chăm chú hướng về phía Trương Sĩ Kỳ hỏi. Trương Sĩ Kỳ lại túi đầu nhìn kỹ một phen, sau đó rãi mở miệng nói ra, từ tờ giấy cùng chữ viết phong cách đi lên nói. Triệu cắt bức họa này nên là thật, về phần tô thức trung thu thiếp tự thiếp của hắn ta thấy được không nhiều, không dễ phán đoán. Cá nhân ta cho là có rất lớn xác suất là thật. Loại này phân biệt, kỳ thực tìm thư pháp đại gia, nói thí dụ như Khải Công phân biệt là thuận tiện nhất, Cố cung bên kia ta nhớ được có mấy món tô thức chân tàng, đến lúc đó có thể so sánh. Nhưng là vẫn là câu nói kia, vật này một khi lại thấy ánh mặt trời, ngươi lưu ở trong tay xác suất không lớn. Lý Trường Hà gật đầu một cái, hắn không biết kiếp trước hai thứ đồ này có phải là thật hay không tồn tại, cũng có thể bị bán, cũng có thể bị người sưu tầm không có công khai. Dù sao loại này hiếm thế chân phẩm không loại bỏ có người ngầm dấu đi. Trước nhận lấy đi, vật này bây giờ còn không thích hợp lại thấy ánh mặt trời. Lý Trường Hà suy nghĩ một chút, hay là quyết định không giám định, bất kể thật giả, trước thu. Chờ sau này địa vị mình cùng thân phận đều lên đi, quốc gia đổi mới cũng quy phạm, đến lúc đó lại để cho vật này hiện thế là được. Ngược lại Lý Trường Hà cũng không có ý định đem những bảo bối này mang đi, nhất định là ở lại trong nước. Ừm, trước thu đi, chờ sau này có cơ hội, lại công bố ra, vẽ còn dễ nói, Tô Thức Trung thu tiếp cái này nếu là thật, vậy nhưng ghê gớm. Tiểu tử ngươi Đây rốt cuộc là cái gì vận đạo a, loại vật này ngàn năm khó hiện, cũng rơi vào trong tay người. Tự thiếp phía trên không có lời bạn, nói rõ nếu như là chất tích, vật này ở Thái Kinh trong mộ ẩn dấu ngàn năm, còn không có hư hại, trong lúc cũng không có bị người khác sưu tầm. Trước mặt cất giữ người nọ cũng không có bên trên ấn, đoán chừng số mệnh không tốt, đuổi kịp mây do dung chuyển nhân đại. Cuối cùng, vật hoàn hảo không chút tổn hại rơi vào Lý Trường Hà trong tay. Cái này bao nhiêu vật thế, không nói khác, Thái Kinh Thật Mộ giả mộ nhiều năm như vậy bao nhiêu đều bị đào qua, liền cái này vật này còn có thể bảo lưu lại, đơn giản chính là kỳ tích. Trừng Sĩ Kỳ lúc này lại nghĩ đến Lần trước Long Phượng Ấn cũng là cơ duyên xảo hợp rơi vào Lý Trường Hà trong tay. Loại này vật thế, thật sự là khó có thể tưởng tượng A mình là không phải nên tìm người, cho tiểu tử này tính toán mệnh. Trương Sĩ Kỳ trong lòng lúc này đột nhiên nghĩ đến, hôm nay, buồn chương xong, chương 176 người tính không bằng trời tính. Chương 176 người tính không bằng trời tính. Đem hai món đồ này cắt xong, hay là chứa ở cái này trong hộp là được. Trình nam vẽ hộp, chống phân hủy phòng ẩm phòng trùng, thứ tốt ta. Trương Sĩ Kỳ đem vẽ cùng tự thiếp lần nữa gói kỹ, sau đó bỏ vào vẽ trong hộp, hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái. Sau đó đặt ở trong tư phòng một cái góc. Lúc này Kỳ Thực hắn thật hâm mộ những thứ kia mang theo không gian xuyên việt vai chính, giống như thứ đồ tốt này hướng trong không gian vừa để xuống, không sợ trộm không sợ hư. "Đúng rồi Trương lão, còn phải mời ngài lại giúp một chuyện. Ta bên kia còn từ nông thôn đội không ít đồ cũ, bất quá tốt hay xấu cũng không phân rõ, có còn bản diự, bị người làm rác rưởi xử lý. Muốn tìm ta cho ngươi nghiệm một chút." Trương Sĩ Kỳ phủi lý trưởng Hà một cái, giọng điệu bất tiện mà hỏi. "Cái sao có thể à, điểm này việc vật không cần ngài ra tay, ta là nghĩ đến, ngài chơi đồ cổ vòng giao thịp, rộng, nhìn giới thiệu cái người thích hợp, có muốn hay không kiếm nhiều tiền một chút?" giúp ta trưởng trưởng nhãn, thuận tiện dọn dẹp một chút." Lý trưởng Hà cười giải thích nói. Trừng Sĩ Kỳ ngay vậy, mới hài lòng gật đầu, "Được, tính tiểu tử ngươi cơ trí, đưa tiền đúng không? Đưa tiền liền dễ làm." Tiểu tử này nếu để cho hắn làm những thứ này sống, hắn được một cước đem Lý Trường Hà đã chết. Bất quá giúp hắn tìm người, vậy thì đơn giản nhiều. Hắn trở lại một ít bạn cũ, có ít người đến công việc bây giờ còn không có cái ăn bài đâu, ngày ngày ở nhà các loại, tới gần một ít quan hệ tiếp tế. Bây giờ Lý trưởng Hà tiểu tử này nguyện ý bò tiền, để bọn hắn kiếm chút thu nhập ngoài cũng có thể. Quay lại chờ ta chờ ta mang đến cho ngươi, bất quá có một chút Chư Tiền, ngươi còn phải chuẩn bị điểm phiếu lương. Thời này, phiếu lương so tiền trọng yếu. Trương Sĩ Kỳ hướng về phía Lý Trường Hà nói nghiêm túc một câu, Lý Trường Hà cười gật đầu một cái, không thành vấn đề. Hắn biết Trương Sĩ Kỳ ý tứ, tám phần là có chút trước kia trong vòng người trở lại rồi, ăn uống chưa đủ. Liên như lần trước gặp phải cái đó ra Long Phượng ấn lao hạ vậy. Vậy ngài có thể nhanh hơn điểm, không phải ta thuốc dùng ngài, chủ yếu là ta mấy ngày nữa được đi ra ngoài một chuyến, thời gian còn rất lâu. Ồ, ra cửa. Đi đâu? Trương Sĩ Kỳ có chút tò mò hỏi. Chủ yếu thời này, Lý Trường Hà một học sinh Nói đi xa nhà rất ly kỳ, đi Hồng Kông. Lý Trường Hà cũng không có dấu dếm, hắn cũng không phải là vư biên, Quan Minh chính đại đi, không có gì không dám nói. Trương Sĩ Kỳ nghe được sau, hơi kinh ngạc. Ngươi phải đi Hồng Kông? Lý Trường Hà gật đầu một cái, đúng vậy a, thế nào, cần muốn ta giúp ngươi mua đồ. Trương Sĩ Kỳ lúc này thời là chăm chú hướng Lý Trường Hà tiếp tục hỏi, ngươi qua bên kia là theo chân quốc gia đoàn đội đi, còn là mình đi? Tự do sao? Chúng ta đi, không có chuyện bên ngoài nhân viên đi theo. Ngài có lời nói thẳng. Lý Trường Hà nhìn Trương Sĩ Kỳ hỏi như vậy, biết đối phương đoán chừng là có chuyện. Ngươi đi theo ta." Trương Sĩ Kỳ do dự một chút, dẫn Lý Trường Hà đi tới phòng của hắn. "Ngươi nếu như thuận tiện, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đi Hồng Kông làm gì?" Sau khi vào phòng, Trương Sĩ Kỳ hướng về phía Lý Trường Hà chỉnh trọng mà hỏi. Lý Trường Hà cân nhắc một chút, sau đó hướng về phía Trương Sĩ Kỳ nói, "Cụ thể ta không thể nói cho ngươi. Bên kia một tài quốc thương nhân mời ta đi, chúng ta trước có chút kinh tế bên trên hợp tác, dĩ nhiên, quốc gia này đều là biết được, ta đi qua kỳ chỉ thuộc về tư cách cá nhân, không dính dớp quốc gia sự vụ. Ngươi làm muốn đi thấy cái thương nhân phú hào đi, vậy ngươi giúp ta một việc có được hay không?" Trương Sĩ Kỳ lúc này nhẹ giọng nói, Người nói?" Lý Trường Hà lúc này cũng biết, lão đầu nhất định là có đại sự gì. Người chờ một chút. Trương Sĩ Kỳ sau đó đi về phía đầu giường, sau đó vén lên giường, từ phía dưới tìm ra một ngăn hộ, sau đó lấy ra đó là một hộp gỗ màu đỏ, Trương Sĩ Kỳ mở ra sau, từ bên trong lấy ra ba cái lớn chừng bàn tay cái hộp nhỏ. Sau đó, đem những thứ này cái hộp nhỏ mỗi cái mở ra. Bên trong để ba món đồ, trong đó hai cái trong hộp là hai cái chu chả, một đen một trắng, mặt trên còn có Sau đó trung gian trong hộp, thời là một chuối tay chuối, cái hộp vừa mở ra còn có một cốc mùi thơm. Đây là trung trà. Lý Trường Hà có chút kinh ngạc nhìn Trương Sĩ Kỳ. Hai cái này chung trà Lý Trường Hà thật đúng là nhận biết. Đời sau ở phòng lề dễ ám bên trong nhìn đốt nọ đèn, hắn còn nhìn qua một đoạn thời gian, sau đó biết đều là làm dạ, cũng liền không có hứng thú. Trương Sĩ Kỳ kinh ngạc nhìn hắn một cái. Người liền cái này đều biết. Người phương Bắc uống trà thích dùng trà ly, uống chi trà văn hóa ở niên đại này còn chưa phải là như vậy thịnh hành, thuộc về tương đối cấp độ cao một cái vòng sản phẩm. Lý Trường Hà có thể nhận ra, vẫn là rất để cho Trương Sĩ Kỳ kinh ngạc. Ngài đây là chén tâm kinh. Đời sau tâm kinh ly hay là rất nổi danh, xem cũng có phong cách. Tâm kinh chính là bản nhược Ba La Mật đa tâm kinh sắp tức là không không tức là sắc những lời này chính là ra từ tâm kinh. Đây không phải bình thường tâm kinh trung trà. Biết Hoàng Nhất Pháp sư sao? Trương Sĩ Kỳ hướng về phía Lý Trường Hà chăm chú hỏi. Lý Thúc Đồng. Lý Trường Hà nhớ lại một cái, sau đó thử rõ xét mà hỏi. Vị này chính là nhân vật Lê Bổng. Tiếng tâm lừng lấy trường đình ngoài, cổ đạo một bên, Phương Thảo bích cả ngày chính là hắn viết. Không sai, chính là hắn. Hai cái này chén tâm kinh là hắn ở Mẫn Khai Nguyên tự thời điểm, đốt khắc Sau đó sai người đưa một nhóm đến kinh thành, hai cái này chính là cho ta. Phía trên tâm Kinh cũng là hắn mà bảo. Còn có cái này chuối, gỗ hương trầm Phật Châu, cũng là hắn sai người đưa tới, là tay của hắn cầm Phật Châu, khai quang. Cái này, năm đó thê tử ta có rất nghiêm trọng bệnh dạ dày, hắn biết hương trầm đối với bệnh dạ dày có hiệu quả, sớm nhất thời điểm, hắn có một chuối trầm Phật Châu, liền cho kiếm đá, kiếm đá ngươi biết không? Lý Trường Hà lắc đầu. Không biết cũng bình thường, lão phí cái này cũng mấy chục năm trước người. Bất quá hắn đưa tới thời điểm, chúng ta cũng tìm được, cho nên hắn sâu này Phật Châu cùng chung trả, ta liền không lúc nào Ngáy mắt thoáng một cái, cũng ngẫy thầm niên. Hai cái này trung trả phía trên tâm kinh, đều là hoàng nhất tự mình viết khắc lên, là hắn chân tích. Hai cái này bên trong, ngươi trước chọn một, coi như là ta cho thủ lao của ngươi. Về phần một cái khác trung trả cùng tài chuối, ngươi giúp ta mang tới Hồng Kông, sau đó đem bọn nó bán đi. Hai thứ này bây giờ không phải là văn vật, cho dù là qua hải kiểm tra, cũng không ai sẽ để ý, ngươi liền nói là cho người tặng lễ vật. Hoàng nhất ở Hồng Kông bên kia danh tiếng rất lớn, hai thứ đồ này sẽ đáng giá không ít tiền, nhất là ngươi còn nhận biết Phú Thương. Trương Sĩ Kỳ hướng về phía Lý Trường Hà nghiêm nói: Lý Trường Hà hơi kinh ngạc. Người thiếu tiền? Lao đầu không giống thiếu tiền dáng vẻ a. Ta không thiếu tiền, con ta thiếu. Trừng Sĩ Kỳ lắc đầu, sau đó mở miệng hướng về phía Lý Trường Hà nói, "Con trai ngươi thiếu?" "Khoan khoan, con trai ngươi không phải." Lý Trường Hà có chút khiếp sợ. Trừng Sĩ Kỳ cười một tiếng, sau đó hướng về phía Lý Trường Hà cảm thận nói, "Bọn họ không có mất tích, bọn họ chạy đến Hồng Kông đi. Kỳ thực năm đó xuống nông thôn trước ta liền nói cho bọn họ biết, nếu như có thể nhịn được thì nhịn đi xuống, nếu như nhịn không được, liền tìm cơ hội chạy, đi Hồng Kông. Ngươi an bài bọn họ chạy đi." Lý Trường Hà lần này thật hơi kinh ngạc. Trương Sĩ Kỳ lắc đầu một cái, ta nào có bản lĩnh đó, an bài bọn họ chạy. Nhưng là, ta dạy bọn họ làm giả. Quốc gia công văn dùng giấy liền kia mấy loại, cách thức cũng đều dễ nói, trước khi đi, ta dạy bọn họ làm giả, ngược lại người bình thường căn bản không phân ra được thủ lệnh thật giả, chỉ cần lừa gạt mua phiếu, căn bản không thể nào tra tìm. Cho nên khi người nói cho ta biết hai người bọn họ mất tích thời điểm, ta liền biết hai người bọn họ chạy, sau đó ta cũng nhận được tin tức, bọn họ đến Hồng Kông. Những thứ đồ này, ngươi giúp ta bán, sau đó đem tiền cho bọn họ hai anh em, cũng tìm bọn họ ở bên kia trôi qua chật vật thật, ngươi tử vừa mới bắt đầu cũng biết con trai ngươi không có sao, ta nói phía sau ngươi ngày ngày vui vẻ, thì ra ngươi ngay từ đầu liền lòng biết rõ, ngươi trang thật đúng là giống như, mỗi lần nhắc tới thật vẫn cùng hắn hai mất tiếp vậy. Lý Trường Hà nhớ tới Trương Sĩ Kỳ biểu hiện, có lúc xác thực rất không ổn, rõ ràng Nhi tử mất tích nữ nhi cũng đã chết, kết quả hắn giống như không có đắm chìm trong thương tâm đi vào trong không ra Nguyên Lai like Một đã sớm biết, con trai hắn không có sao. Nói nhảm, ta nhất định phải giả bộ một chút a, ngươi con mẹ nó lần đầu tiên thấy ta, hỏi ngươi đại học ngươi không phải cũng không nói sao, đại gia đều giống nhau, ai còn không có điểm lòng cảnh gia. Vậy ngươi khuê nữ ngươi thế nào không an bài đi ra ngoài?" Lý Trường Hà do dự một chút, chần chờ mà hỏi. Trừng Sĩ Kỳ lúc này thở dài, "Nàng nhỏ tuổi, học vật không có hắn hai người ca ca nhiều, thể chất cũng yếu, một cái nữ hài tử, để cho chính nàng chạy ra ngoài, còn không bằng đợi ở nông thôn. Ta lúc ấy thủ ở kinh thành, nghĩ hết biện pháp đem nàng lần cận an trí, suy nghĩ tìm cơ hội lại giúp nàng trở về thành. Thế nhưng là, người tính không bằng trời tính, ông trời già muốn thu mạng của nàng, ai cũng không có cách nào." Trừng Sĩ Kỳ ngàn và tính, chính là không có tính tới, khuê nữ của mình lại bởi vì sinh con sanh khó không còn. Được chưa? Bất quá vật ta cũng không muốn rồi, ta khuyên ngươi cũng giữ lại không cần bán, cái này cũng là đồ tốt, chạy tới Hồng Kông không thích hợp. Ngươi muốn cho con trai ngươi bao nhiêu tiền, ngươi nói đến, ta trước giúp cho ngươi bọn họ." Lý Trường Hà chăm chú hướng về phía Trương Sĩ Kỳ nói. lao đầu này trong tay lưu vật, vật nào cũng là chất bảo, không nói khác, cho vợ hắn bộ kia đế vương phỉ thúy xanh độ trang sức, lui về phía sau giá trị liền không thể đo lường. Lý Trường Hà cảm thấy không cần thiết để cho lao đầu người bán mà muốn, thứ đồ này lui về phía sau hay là ở lại trong nước tốt. Tiên chờ hắn đến Hồng Công là thật không thiếu. Trương Sĩ Kỳ ngay vậy, kinh ngạc nhìn Lý Trường Hà một cái, sau đó ngạc nhiên mà hỏi: "Ngươi có tiền như vậy? Ta đã nói với ngươi, mặc dù ngươi ở trong nước coi như là có tiền, viết bản thảo phí cái gì kiếm không ít, thế nhưng là ngươi kia ngốc nghếch một vạn đến Hồng Kông thật không tính là gì. Hơn nữa ngươi đổi đô la Hồng Kông, đổi hạn mức cũng có hạn, mấy trăm đồng tiền cho hai ta như tử, không có tác dụng gì. Ta hai món đồ này cho ngươi đi bán, nhiều không nói, một trăm mấy mươi ngàn nên là có thể bán bên trên." Trương Sĩ Kỳ cũng rất nhiều năm không có ra khỏi nước, những thứ này giá cả hắn hay là phòng đoán cẩn thận. Nhỏ Lý Trường Hà lúc này lắp đầu hướng về phía Trương Sĩ Kỳ nói: "Cái gì nhỏ rồi?" Trương Sĩ Kỳ hơi kinh ngạc: "Ta nói ngươi cách cục nhỏ, ngươi liền trực tiếp nói với ta, ngươi muốn cho hai ngươi nhi tử bao nhiêu tiền chính là, ngược lại ta nhất định có thể lấy ra." Lý Trường Hà cười hướng Trương Sĩ Kỳ trêu gẹo nói: "Nghe được Lý Trường Hà vậy, Trương Sĩ Kỳ trong lòng một trận tức giận. Cứ thật, tiểu tử này hiện ở đây sao cùng sao? Chính mình cũng nói, 100 mấy 100000 đô la Hồng Kông, hắn còn cảm thấy thiếu. Tiểu tử ngươi, thật có nhiều như vậy tiền?" Trương Sĩ Kỳ khiếp sợ hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà cười một tiếng: Sau đó Đắc Ý nói, "Không với ngươi khoa trường, 1 triệu đô la Hồng Kông trong vòng, ngươi mở miệng, ta cũng có thể lấy ra. Dĩ nhiên nhiều hơn nữa cũng có thể, bất quá cần thời gian." Ngươi liền trực tiếp mở miệng, "Nói ngươi định cho con trai ngươi bao nhiêu tiền?" Nhìn Lý Trường hạ tự tin tư thế, Trương Sĩ Kỳ suy tư một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra, "200 ngàn đi. Nếu như ngươi thật sự có tiền, cho bọn họ 200 ngàn đô la Hồng Kông, một người 100 ngàn hối, tiền này coi như ta cho ngươi mượn. Nếu như ngươi hải ngoại có tiền, làm điểm phiếu ngoại hối trở lại, đến lúc đó ta giúp ngươi thu chút thứ tốt." "Được, cái này đều tốt nói." Bất quá ta đến bên kia, làm sao tìm được con trai ngươi? Có địa chỉ sao? Lý Trường Hà cười hỏi. Trừng Sĩ Kỳ liết hắn một cái, "Ta nào có hai người bọn họ địa chỉ, ta chỉ biết là hai người bọn họ an toàn đến Hồng Kông, nhưng là hiện đang làm gì ta hoàn toàn không biết. Ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể tùy thời gọi điện thoại thế nào dọn? Ta biết hai người bọn họ tin tức, đều là phí rất lớn công phu. Bất quá ta cho ngươi biết làm sao tìm được bọn họ. Ngươi đến bên kia, đi Hồng Kông Cựu Long Hồ giới Hạn phố, giới Hạn phố có một tòa Lạt Sa thư viện. Sau đó Lạt Sa thư viện nghiêng đối diện, có một gian điểm tâm hành, gọi Kinh ký điểm tâm hành, ông chủ họ Nô Đến lúc đó ta cho ngươi viết phong thư, ngươi mang cho hắn, hắn sẽ mang ngươi tìm được con ta." Trương Sĩ Kỳ hướng về phía Lý Trường Hà nhẹ giọng nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Cửu Long Hồ giới Hàn phố, Lạc xa thư viện đúng không?" "Đúng, kinh ký điểm tâm hành, hắn ở nơi nào làm rất nhiều năm, nếu như không có ở đây, ngươi liền hỏi thăm một chút. Ông chủ trước kia là người kinh thành, sau đó đi Hồng Kông. Nếu có thể đem hai người họ mang về, dùng mang về sao?" Lý Trường Hà lúc này ý tưởng đột phát mà hỏi. "Mang trở về làm gì? Khó khăn lắm mới đi ra ngoài, an ổn ổn không tốt sao?" Cố ta dạy bọn họ những thứ kia bản lãnh, ở Hồng Công kiếm miếng cơm ăn nhất định là không có vấn đề. Người giúp ta đem tiền mang cho bọn hắn là được, không cần đem bọn họ mang về. Mặc dù bây giờ trong nước hoàn cảnh tốt một chút, nhưng là Trương Sĩ kỷ cũng không giống Lý Trường Hạ như vậy biết tương lai xu thế. Loại này biến tốt hắn thấy, chẳng qua là có tính cách tạm thời, dù sao mười mấy năm trước, có một đoạn thời gian phong khí cũng đặc biệt tốt. Lui về phía sau thời gian nhà, trước mắt hắn là không dám đánh cược. Bất kể nói thế nào, Hồng Công trước mắt so đại lục là an toàn, lại nói bên kia cũng có bạn bè chiếu cố. Được chưa? Vậy thì cho bọn họ hai anh em một người 100.000 khối đúng không? Không thành vấn đề." Lý Trường Hà thuận miệng đồng ý. "Được, đã như vậy, cái này ngọn đèn ta lưu lại, ngoài ra cái này chung trà cùng Phật Châu, đưa ngươi." Trương Sĩ Kỳ sau đó đem món đó màu đen chung trà chảy ra, ngoài ra hai quyển đẩy tới Lý Trường Hà trước mặt. "Đưa ta." "Đúng, đưa ngươi, cầm cũng lấy ra, cũng lời để lại chỗ cũ rồi, sau này cầm chung trà uống chút trà, mang theo Phật Châu trên tay bàn một bàn, cũng coi là để ngươi học đợi phong nhã." Trương Sĩ Kỳ lạnh nhạt nói. "Được chưa, đệ tại Trương lão." Hoàng Nhất pháp sư tay khắp tâm kinh li suy nghĩ một chút sắc thực có vẻ choẹ. Buổi xong, chưa 177 đi máy bay phúc lợi. Chưa 177 đi máy bay phúc lợi. Một buổi sáng sớm, Lý Trường Hà rời giường, một bên Chu Lâm dậy thật sớm. Nàng chẳng qua là bồi công Tết ở một ngày, phía sau đều là tới dưới lầu cùng Lý Trường Hà cùng nhau ngủ. Dù sao bất kể nói thế nào, Lý Trường Hà đều là muốn đi xa nhà, hai người dính nhau thời gian không có mấy ngày. Mà hôm nay, chính là Lý Trường Hà lên đường đi Hồng Kông ngày. Xuyên cái này thân đi, cái này thân tây trang mỏng một ít, Hồng Kông bên kia có phải hay không so chúng ta bên này còn phải nóng, dù sao kia đều thuộc về nhất phía nam. Chu Lâm sáng sớm liền lên tới bắt đầu giúp Lý Trường Hà thu thập, bất quá cuối cùng phát hiện cũng không có gì có thể dọn dẹp. Lý Trường Hà liền chuẩn bị hai bộ quần áo, một bộ mặc trên người, một bộ mang đi, cái khác không còn. Bên kia thật đúng là so chúng ta cái này mắt mẻ, đừng quên, bọn nó thế nhưng là bốn bể toàn biển. Lý Trường Hà lúc này cũng đứng lên, cười hướng Chu Lâm nói: "Hồng Công mặc dù vĩ độ bên trên thuộc về á nhiệt đới, nhưng là bởi vì có gió biển ảnh hưởng, nhiệt độ ngược lại không có kinh thành nóng dữ." Cầm hai cái khăn tắm đi, bên kia là bướm, đoán chừng phải ngày ngày tắm, còn chỉ dùng của mình nhà khăn tắm thoải mái. Còn có răng ly bàn chải đánh răng cầm một bộ bản thân. Lý Trường Hà suy nghĩ một chút, nói với Chu Lâm: "Bên địa hạng sang khách sạn khẳng định đều có những thứ đồ này, nhưng là từ đời sau tới Lý Trường Hà hay là thói quen dùng bản thân. Cho dù là hạng sang khách sạn, cũng chưa chắc như vậy an toàn." "Ừm, những thứ này ta cũng cho ngươi thả vào dương gia bên trong, cái khác còn có cái gì phải dẫn vật sao?" Hai ngày trước hai người đi cửa hàng mỹ hóa, Chu Lâm cho Lý Trường Hà mua cái dương gia, chính là cái loại đó trong phim ảnh tiểu cũ Vương Vương vực vực màu đen da thuộc vali xách tay. Trong thời gian này Lý Trường Hà còn phát hiện một cơ hội bán, đó chính là đời sau lưu hành vali tay kéo Cái niên đại này căn bản không có. Lý Trường Hà phát hiện hắn ở kinh thành quán ăn tựa hồ cũng chưa từng thấy qua cái loại đó dương hành lý, như vậy cái này cũng mang ý nghĩa, vật này rất có thể đến bây giờ còn không có phát minh ra tới. Hắn tính toán đi Hồng Kông nhìn một chút, nếu như trên thế giới thật còn không có vali tay kéo xuất hiện, Lý Trường Hà tính toán đăng ký cái bản quyền sáng chế làm ra tới. Dù sao món đồ kia thiết kế thật không có gì độ khó, nhưng là đối với xuất hành mà nói, hay là rất phương tiện. Không còn, chờ những thứ đồ khác, ta cần phải đi Hồng Kông mua chính là, bên kia cái gì cũng có, trực tiếp mua thuận tiện nhất. Lý Trường Hà cười hướng Chu Lâm nói: Chu Lâm gật đầu một cái, sau đó đứng lên, xem Lý Trường Hà, lại đi tới vòng ôm lấy eo của hắn. Thật đừng ta đi đưa người sao? Xa như vậy đừng dày vò, ngươi chờ chút đi lên cùng cung tuyết chơi là được, ta mình làm ra thuê xe đi qua, người xe taxi sư phụ đến bên kia vừa lúc ở phi trường chờ khách. Ngươi nếu là đi còn phải lại chạy về, giày vò vô cùng. Lại nói bao xe hành trình liền 40 cây số, cũng chỉ đủ ta đi qua. Bây giờ kinh thành phi trường chính là đời sau thủ đô phi trường, dĩ nhiên bây giờ cũng gọi như vậy, ở thuận nghĩa bên kia, cách Lý Trường Hà nhà bọn họ rất xa. Lý Trường Hà không nghĩ đạo xe biết, như vậy lại chậm lại xa. Cho nên hai ngày trước cùng Chu Lâm đi thị khu thời điểm, hay là đi kinh thành cơm cửa tiệm, dự định một chiếc xe taxi, hay là cái đó gọi tiểu triệu tài xế, hôm nay 8 giờ rưỡi sáng tới đón hắn. Không có cái giá, Lý Trường Hà trực tiếp tuyển dụng chính là bao xe mô thức, một hấp giá 20 đồng tiền, từ 8 giờ đến 6 giờ triệu tùy thời dùng xe, phục vụ hành trình là 40 cây số, hành trình vượt qua 40 cây số sau, mỗi siêu một cây số kế giá tam mao tiền. Lý Trường Hà nhà bọn họ khoảng cách thủ đô phi trường thẳng tắp khoảng cách liền 30 km tà hữu, nhưng là đây là thẳng tắc khoảng cách, không phải con đường khoảng cách, chân thật con đường khoảng cách, hắn cũng không biết. Dù sao bây giờ còn chưa phải là đời sau các loại đại hoàn tuyến thời điểm, đường sá chi chít, cho nên Lý Trường Hà định chọn bao xe, như vậy dễ dàng hơn. Được chưa? Vậy chính ngươi trên đường chú ý an toàn, đến bên kia làm xong việc liền về sớm một chút. Chu Lâm lúc này thật chặt tựa vào Lý Trường Hà trên thân, nhẹ giọng nói: Mấy ngày trước nàng cũng đều không có cảm giác gì, duy chỉ có sáng sớm hôm nay, Lý Trường Hà thật lúc sắp đi, nàng đột nhiên đáy lòng có rất nhiều không thôi. Yên tâm đi, ta qua bên kia đợi mấy ngày trở lại. Lý Trường Hà nhẹ nhàng vuốt ve Chu Lâm mái tóc, ôn nói: Được rồi, đã đến giờ, ta nên đi xuống. Đừng lại ôm một hồi, Chu Lâm ôm Lý Trường Hà, không chịu buông tay. Thằng đi ra bên ngoài chuyển tới tiếng gõ cửa, Chu Lâm mới bông ra Lý Trường Hà, sau đó qua đi mở cửa đứng ở ngoài cửa, chính là Cung Tuyết. "Lâm Lâm tỷ, anh rể muốn lên đường đi phi trường, ta cùng đi với người đưa tiễn hẳn đi." Cung Tuyết lúc này nhẹ dọn hướng Chu Lâm nói. Kỳ thực có phải hay không xuống, nàng cũng rất xoắn xuýt, ở trên lầu xoắn xuýt nửa ngày. Dù sao Chu Lâm không có lan nàng cùng đi, nàng chủ động có chút không thích hợp. Nhưng là bây giờ nàng lại tại Chu Lâm trong nhà ở, chuyện này không thể giả vờ không biết, nếu là bị thai không nghe, vậy cũng không thích hợp. Cuối cùng ở trong lòng suy nghĩ nửa ngày, nàng quyết định hay là xuống cùng Chu Lâm tỷ tỷ xin phép một cái. Thấy là cung tuyết, Chu Lâm mở cửa để cho nàng đi vào. "Chúng ta không cần đi, anh rể ngươi bản thân bao cái xe taxi, đến bên kia khoảng cách vừa đúng." Người xe taxi đến phi trường liền trực tiếp ở bên kia chờ khách, chúng ta đi còn phải ngồi xe nữa trở lại, phiền toái vô cùng. Nghe được Chu Lâm giải thích, cung tuyết cũng là hơi kinh ngạc. "Anh rể bao cái xe taxi?" "Đúng, một ngày hạn trình 40 cây số, mấy giờ ngồi đều được, fen này đoán chừng đều ở đây cửa tiểu khu chờ." Mà lúc này, Lý Trường Hà cũng mở cửa, xách theo dương hành lý đi ra. Một thân thẳng tắp trắng như tuyết binh bạc tây trang, chân mang sáng bóng dài ra, Lý Trường Hà bộ trang phục này, vào giờ khắc này, kinh diễm cùng tuyết. Màu trắng cái này sắc hệ trang phục cùng màu đen không giống nhau, màu trắng hệ trang phục, bình thường mà nói, tự mang một loại cao cấp cảm giác, cho nên phi thường khảo nghiệm người mặc vóc người cùng hình tượng. Xấu xí người mặc vào quần áo màu trắng, bình thường chỉ sẽ có vẻ càng xấu xí, mà đẹp trai người mặc đồ trắng thì sẽ nổi lên đẹp trai hơn, khí chất càng dựng, làm cho cả người sức hấp dẫn, nâng cao một bước. Rất hiển nhiên, Lý Trường Hà tỏa tỏa người sau. Thẳng tắp vóc người, hoàn mỹ tỉ lệ phối hợp bên trên cái này thần tu thân tây trang, để cho hắn giờ khắc này có một loại vượt qua thời đại cao cấp cảm giác. Anh dậy mặc quần áo này, thật quá chói mắt. Lâm Lâm tỷ ngươi ánh mắt thật tốt. Cung Tất lúc này thán phục tán dương nói, "Chu Lâm cũng cười theo cười, đây cũng không phải là ta cho hắn chọn, là chính hắn đi chế tiệm quần áo làm. Bất quá buổi sáng ta thấy thời điểm cũng giống như ngươi kinh ngạc, chứ hắn cũng là xuyên qua màu trắng tây trang, bất quá luôn cảm giác cái này thân càng đẹp mắt một ít. Được rồi, các ngươi hai tiếp tục chuyện vẫn đi, ta đi trước." Lý Trường Hà cùng Chu Lâm khoát khoát tay, lại cùng Cung Tất gật đầu báo cho biết một cái. Sau đó xách theo cái dương rời đi. Hắn cái này thân tây trang, bởi vì cân nhắc đến Hồng công bên kia khí hậu, làm thời điểm, Lý Trường Hà cho một chút đời sau ý kiến, có không ít thay đổi. Phong cách bên trên càng lệch hướng đời sau thư giãn tây trang phong cách, cho nên càng nổi lên vỏ người. Xem Lý Trường Hà rời đi thân hình, cũng biết trong con người ánh sóng lưu chuyển, nàng thật lần đầu tiên cảm nhận được, một phái nam vậy mà có thể có khí chất như vậy. Bất quá nghĩ đến, cũng chỉ có như vậy anh rể mới xứng với Chu Lâm tỷ tỷ. Mà Lý Trường Hà xuống lầu sau, cái này thân trang phục cũng thực hấp dẫn rất nhiều người nhìn chăm chú. Dù sao ở tràn đầy xanh xám đen ba màu niên đại, Lý Trường Hà cái này màu trắng thư dạn tây trang, đối với cái niên đại này người mà nói, thật sự là quá chói mắt. Lý Trường Hà, ngươi đây là muốn xuất ngoại. Trên đường, có Lao Thái Thái thấy được Lý Trường Hà bộ trang phục này, ngạc nhiên mà hỏi ở bọn họ trong ấn tượng, chỉ có xuất ngoại đồng chí mới sẽ như vậy xuyên. Nhưng là bọn họ Âu phục mặc lên người, cũng không Lý Trường Hà đẹp mắt như vậy. Di Trần, không phải xuất ngoại, liền ra chuyến xa nhà. Hồng Kông vốn là chính là chính chúng ta, đi Hồng công làm sao có thể kêu lên nút đâu. Làm Lý Trường Hà đi tới cửa, Quả nhiên, một chiếc xe taxi đã đợi ở nơi đó. Đến, ta. Tài xế Tiểu Triệu thấy được Lý Trường Hà đi ra, lập tức xuống xe, sau đó mở cốp sau xe đuôi cửa. Từ Lý Trường Hà trong tay nhận lấy dương hành lý, bỏ vào cốp sau. Lý Trường Hà sau đó ngồi vào tay lái phụ, sau đó chờ Tiểu Triệu sau khi lên xe, vừa cười vừa nói, "Đi thôi, chúng ta đi phi trường." Được rồi. Tiểu Triệu lúc này vui vẻ phát động xe. Hắn một ngày nhiệm vụ hạng ngạch chính là 20 đồng tiền, Lý Trường Hà chuyến này bao xe, chính là tương đương với để cho hắn hoàn thành nhiệm vụ hạng ngạch. Nếu như vận khí tốt từ thủ đô phi trường đón thêm một đơn trở về thành, xác suất lớn ngày mai nhiệm vụ hạ ngạch cũng có thể hoàn thành đối với hắn như vậy tài xế mà nói, nhiều một ngày buôn bán ngạch, chỗ dùng nhưng là rất lớn. Đồng chí Trương Hà, ngươi lần này đi ra ngoài, muốn đợi mấy ngày a? Trên đường tiểu Triệu do dự một chút, hay là cùng Lý Trường Hà hỏi. Nguyên đại này trên đường lớn xe rất ít, trừ xe bus ra, cán bộ xe không nhiều, huống chi từ gia trúc viện đến phi trường, kỳ thực đi đều là ngoại ô công lộ, không đi khu vực thành thị. Trên đường lái xe thênh hai người tán gẫu cũng nhiều. Cụ thể ngày còn không có định đâu. Cho nên ngươi nghĩ đợi thêm ta dự định xe là không dễ làm ta cũng không biết cụ thể ngày nào về tới Lý trường Hà cười cùng tiểu triệu nói hắn biết đối phương có thể là muốn cho hắn dự định một cái trở về thành xe taxi bất quá đáng tiếc hắn bây giờ chính mình cũng không có định tốt trở lại ngày tự nhiên cũng không thể nào định xe lại nói lúc trở lại phi trường có rất nhiều xe taxi hoàn toàn có thể tùy thời đón xe bị lý trường Hà Đâm thủng tâm tư tiểu triệu cũng không có gì đúng túng vốn chính là vì nghiệp vụ hỏi một chút nha rất nhanh bọn họ đã đến thủ đô phi trường chủ yếu là dọc theo đường đi xe còn không có đèn xanh đèn đỏ tốc độĩy nhiên là nhanh Đồng chí Trường Hà lên đường xuôi gió. Giúp Lý Trường Hà xuống xe cầm hành lễ sau, Tiểu Triệu hướng Lý Trường Hà phất phắt tay, nói câu chúc phúc. Gặp lại, Lý Trường Hà cùng hắn khoát khoát tay, sau đó xách theo dương hành lý, đi vào bây giờ thủ đô phi trường phòng chờ máy bay. Thời kỳ này thủ đô phi trường đang mở rộng, hơn nữa trên cơ bản đã khuyết trường xây cất xong, nhưng là mới phi trường đại sảnh còn không có bắt đầu sử dụng, Lý Trường Hà tới, hay là lao đại tính. Trong đại sảnh lễ ngồi, lẻ tẻ ngồi mấy cái hành khách. Lý Trường Hà thời là cầm đã sớm ở tốt thư giới thiệu, đi tới mua phiếu chỗ. Cái niên đại này cũng không phải là nói chỉ có cán bộ mới có thể đi máy bay, mà là chính khoa cấp trở lên cán bộ mua vé máy bay có thể thanh toán. Trên thực tế rất nhiều người bình thường cũng có thể đi máy bay, nhưng là mở thư giới thiệu phiền toái. Vé máy bay thư giới thiệu chỉ có thể từ huyện đoàn cấp trở lên đơn vị mới có thể mở cố, cơ sở viết hóa đơn thư giới thiệu không có mua vé tư cách. Công ty hàng không chỉ nhận thư giới thiệu, giống như Lý Trường Hà cầm quốc gia du lịch cục thư giới thiệu, cho dù là không có công chức cũng có thể mua vé đi máy bay. Rất nhanh, đến phiên Lý Trường Hà, hắn đem thư giới thiệu tiến dần lên cửa sổ nhỏ. Người ở bên trong khảo hạch một cái Sau đó bắt đầu điền nội dung, chờ sau khi hoàn thành, đem một quyển sách nhỏ cho hắn. Quyển sách nhỏ này chính là bây giờ vé máy bay. Nếu không phải Lý trưởng Hà ra mắt cho hắn vé máy bay, hắn cũng không nghĩ ra, bây giờ vé máy bay không phải một tờ giấy, mà là một quyển sách nhỏ. Mặt địa có phong bì, in hàng không dân dụng tên, sau đó mở ra sau, bên trong có cả mấy liên, bao gồm lư khách liên, tài chính liên, kết toán liên, phía trên tất cả đều là bên trong nhân viên công tác thủ công điển. Mà ở nền tảng, in lư khách phải biết nội dung, mà trừ viết tay vé máy bay ra, nhân viên công tác còn phải thủ công tính toán lần này chuyến bay còn thừa lại chỗ ngồi. Sau đó sẽ nói cho đáng giá tủ máy đai, quay lại do này cấp chỗ ngồi nhãn hiệu. Lý Trường Hà căn cứ chỗ ngồi nhãn hiệu, sau đó sẽ đi đáng giá cơ, hậu cần mặt đất nhân viên sẽ đối chiếu hắn giấy chất vé máy bay cùng giấy chứng nhận thân phận, cuối cùng đăng thủ công thẻ lên máy bay cùng hành lý bài bên trên đồng dấu, như vậy mới tính hoàn thành lên máy bay thủ tục. Một bộ này xuống rất phí thời gian, duy chỉ có chỗ tốt chính là kiểm tra an ninh không nghiêm khắc, hoặc là nói không có kiểm tra an ninh. Nhân viên công tác chính là dán trương bố cáo, nhắc nhở người những thứ đó không thể mang lên phi cơ, khác không còn. Giống như đời sau kiểm tra dương hành lý loại thao tác hết thảy không có. Lý Trường Hà trèo lên lên phi cơ sau, nhìn một cái, trong cabin lẻ tẻ ngồi hơn 10 người. Mà cả khoang, chỗ ngồi tính được, cũng liền 40 ngồi tả hữu, cùng đời sau hở ra là mấy trăm người khoang hoàn toàn không cách nào so sánh được. Đồng chí, chào ngài, ta nhìn một chút ngài thẻ lên máy bay. Khoang nữ tiếp viên hàng không đi tới, nhận tình hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà lấy ra thẻ lên máy bay, đưa cho nữ tiếp viên hàng không đầu năm nay, nữ tiếp viên hàng không cũng không giống đời sau, mặc dù trẻ tuổi, nhưng là người mặc lam con chàng, cho nên cũng chưa nói tới có xinh đẹp hay không. Bởi vì lúc này hàng không dân dụng trên danh nghĩa còn thuộc về không quân quân hạt không phải độc lập vận doanh công ty. Ngài chỗ ngồi ở số 25, ngài đi theo ta. Lý Trường Hà cùng đi theo đến chỗ ngồi trước, sau đó kinh ngạc nhìn một cái, "Đồng chí, cả Khoang, liền một mình ngươi nhân viên phục vụ sao?" "Đúng, bọn người này số không nhiều, chỉ một mình ta, ngài có gì cần tùy thời chào hỏi ta là được." "Đúng rồi, ngài hút thuốc sao? Chúng ta trên máy bay sẽ có đưa tặng thuốc lá, Trung Hoa cùng gấu mèo hai loại. Có phải hay không còn có thể uống rượu?" Lý Trường Hà cười hỏi. "Những năm 70, 80 đi máy bay, nổi danh nhất chính là đưa thuốc lá Trung Hoa, rượu Mao Đài. Ngài muốn uống mấy?" Chúng ta cũng có thể cung cấp, chúng ta cùng rượu Mao Đài sưởng là có hợp tác. Ngài cần sao? Ta cho ngài rót một ly. Được rồi, rượu liền không uống, cầm một bao thuốc cho ta đi. Được rồi. Rất nhanh, nữ tiếp viên hàng không cho Lý Trường Hà lấy tới một hộp thuốc lá, quả nhiên là Trung Hoa. Bất quá bên trong đếm lượng không nhiều, liền 5 cái. Lý Trường Hà tiện tay trang đến trong túi, hắn không hút thuốc lá, nhưng là trở về đưa cho Thẩm Quân Thành bọn họ cũng được giá ngược lại đưa tặng, không cần tỳ phí. Đáng tiếc, niên đại này rượu Mao Đài chỉ có thể ở trên máy bay uống, không phải thành bình đưa. Mà theo máy bay tiếng nổ vang lên, Rất nhanh, Lý Trường Hà chỉ cảm thấy máy bay nô lên, xông thẳng lên trời. Hôm nay, đợi lát nữa lấy được hôn lễ hiện trường giúp một tay, ngày mai đại khái có thể khôi phục kinh ba. Cuối cùng mặt dậy cầu một phiếu cuối tháng, chúng ta khoảng cách 10000 phiếu chênh lệch không nhiều, các huynh đệ sông một cái nhìn có thể hay không tháng này qua 10000 phiếu. buồn chương xong, chương 178 đến Hồng Công. Chương 178 đến Hồng Công. Trải qua đến gần 4 giờ phi hành, máy bay chậm rãi rơi xuống Dương Thành sân bay Bạch Vân. Lúc này sân bay Bạch Vân, hay là quốc gia ba sân bay lớn một chồng, cách dê khu thành thị rất gần. Lý Trường Hà từ trên máy bay đi xuống thời điểm Tinh thần khá tốt, hắn ngồi chính là bởi ảnh Si Ji, dễ chịu tính tương đối khá cao. Nếu như là kiểu cũ IL Si Ji máy bay, kia tiếng ồn nhưng liền đòi mà rồi. Máy bay hạ cánh, trên đất trăm chỉ dưới sự chỉ dẫn, Lý Trường Hà đi tới đường dài xe buýt mua phiếu chỗ. Nơi này có nối thẳng La Hồ qua hải bến cảng xe buýt, nhưng là điều kiện tiên quyết là, ngươi phải có thư giới thiệu cùng gia kính văn kiện. Có hai cái này văn kiện chứng minh, mới có thể mua vé lên xe. Lý Trường Hà cầm chứng minh mua phiếu, tiếp theo sau đó ngồi xe, hướng La Hồ thông quan bến cảng phương hướng đi tiếp. Lại trải qua gần 2 giờ đường xe, Lý Trường Hà rốt cuộc đã tới La Hồ thông quan bến cảng. Mà đến nơi này, Lý Trường Hà rốt cuộc cảm giác được phía nam cùng phía bắc bất đồng. Người đi trên đường ăn mặc các loại màu sắc diễm lệ trang phục, cho dù là Lý Trường Hà màu trắng tây trang, ở trong đám người cũng không sẽ đặc biệt nổi bật. Theo dòng người, Lý Trường Hà xếp hàng tiến vào đại sảnh, sau đó thông qua rườm giả thủ tục hành nghiệm, cuối cùng thông qua nghiệm chứng này, theo lối đi đi qua tầng tầng an phòng, sau đó bước vào hồng Kông địa giới. Mà ở cửa ra chỗ, vây quanh rất nhiều đám người, bao gồm tiếp hàng, tiếp khách, tiếp người chờ chờ không kể hết. Lý Trường Hà vừa ra cửa khẩu, liền thấy có người giơ một đại bài tử đứng ở bên cạnh, trên đó viết chính là Lý Trường Hà ba chữ. Lý Trường Hà đi tới, giơ thẻ bài chính là một người mặc áo sơ mi thắt cả vạt nam tử trẻ tuổi. "Xin chào, ta chính là Lý Trường Hà, là Bao tiên sinh để cho người tới sao?" Lý Trường Hà mỉm cười hỏi. Người hệ Lý Trường Hà? Người tốt, ta là Bao sinh tài xế. Ta quốc ngữ có thể mang một ít giọng, Lý tiên sinh thứ lỗi." Đối phương tiềm thức dùng Việt ngữ hỏi một câu, nhưng là rất nhanh lại hoán đổi thành quốc ngữ. "Không có sao, Việt ngữ ta cũng có thể nghe hiểu một ít, ta một người bạn chính là Quảng Đông người." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. "Như vậy, Lý tiên sinh ngươi đi theo ta." Tiên sinh lẻn ở trên xe chờ. Tài xế dẫn Lý Trường Hà hướng cách đó không xa một chiếc màu đen xe Benz đi tới. Mà lúc này, người trên xe tựa hồ cũng nhìn thấy Lý Trường Hà, đi nhanh lên xuống đồng dạng là một hơn 30 tuổi thanh niên nam tử, mang theo viền vàng mắt kiếng, cười lên hướng Lý Trường Hà. "Xin chào, là tiên sinh Lý Trường Hà sao?" "Đúng, là ta." Mặc dù rất mạo muội, nhưng là của ngài thông quan văn kiện có thể cho ta nhìn một chút sao, chỉ cần xác nhận một chút tên liền tốt." Vệ nhị tư chăm chú hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Một bên tài xế thì là có chút lúng túng, hắn giống như cũng không có nghiệm chứng thân phận của Lý Trường Hà. Không thành vấn đề. Lý Trường Hà đem thông quan văn kiện đưa cho hắn, vẻ nhị tư rút ra nhìn một cái, nhìn một chút tên hắn liền để lại chỗ cũ rồi. Hoan nghênh Lý tiên sinh tới Hồng Kông, ta là Bao tiên sinh trợ lý, tiếng Hoa tên là Vệ Nhị Tư, tên tiếng Anh chữ cũng là Hewlett, ngài xưng hô như thế nào ta đều có thể. Được rồi, tiên sinh Vệ Nhị Tư, cảm ơn ngươi có thể tới tiếp ta. Lý Trường Hà cười bình tĩnh đúng mực gật đầu. Thấy được Lý Trường Hà tư thế, Vệ Nhị Tư đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Hắn thủy thực cũng đã gặp một ít đại lục người tới, phần lớn người thật ra là tương đối hèn mọn, sau đó một số ít đặc biệt túc nặng, liền cái loại đó nghiêm trang nghiêm túc. Nói cười trang trọng cái chủ loại kia, duy chỉ có lý Trường Hà, cùng cảm giác của hắn rất là thủ, loại cảm giác đó rất bình thản, giống như là thường ngày trung đụng người bình thường, nhưng là vừa mơ hổ mang theo một tia cao ngạo đúng vậy, vẻ nhị tư rốt của suy nghĩ ra trong lòng cảm giác, Lý Trường Hà cùng hắn trung đụng thái độ rất tốt, nhưng là không tên liền cho người ta một loại cao cao tại thượng tự tin, cái loại đó tự tin, cực kỳ giống những quỷ kia lão. Lên xe, Lý Trường Hà ngồi ở chỗ ngồi phía sau, mà vẻ nhị tư thời là ngồi ở vị trí ghế bên tài xế. Lý tiên sinh, chúng ta bây giờ đi trước khách sạn, bao tiên sinh hôm nay vẫn còn ở Nhật Bản. Muốn ngày mai buổi sáng máy bay mới có thể trở về đến Hồng Kông. Hắn để cho ta an bài ngài trước tiên ở khách sạn nghỉ ngơi một chút, chờ tối mai, hắn lại mời người. Có thể không? Vệ nhị tư lúc này quay đầu lại, hướng về phía Lý Trường Hà ôn hòa nói. Lý Trường Hà cười gật đầu một cái, không thành vấn đề. Vậy chúng ta đi trước bèn nhìn xụ là hotel, ta ở nơi nào cho ngài định một gian phòng, ngài có thể đi nghỉ trước một cái. Đúng rồi, đây là tài xế di Chat, ngài ở Hồng Kông khoảng thời gian này, hắn cùng chiếc xe này liền là của ngài vất vãi, ngươi muốn đi chỗ nào đều có thể để cho hắn dẫn ngươi đi. Hán Việt ngữ, quốc ngữ cùng với tiếng Anh đều sẽ nói, có gì cần cũng có thể an bài. Đúng rồi, còn có cái này. Vệ nhĩ tư lúc này từ trong quần áo trong túi móc ra một cái ví tiền màu đen. Đây là một ví tiền, là ta giúp ngài mua, mới. Trong ví tiền, có 10.000 đô la hồng Kông tiền mặt, ngoài ra còn có một chương HSBC thẻ tín dụng, thẻ tín dụng hạn mức là 500.000 đô la hồng công. Những thứ này đều là bao tiên sinh phân phó ta giúp ngài an bài, tiền mặt tiêu vặt, nếu như ngài cần số lượng lớn mua, có thể dùng thẻ tín dụng. Bảo tiên sinh nói, những thứ này đều là hắn trước hạn trả trước cho ngài vật, cho nên về bản chất đều là ngài tiền của mình, hắn nói ta như vậy nói cho ngươi ngươi liền sẽ rõ ràng. Vệ nhị tư đem màu đen ví da thật đưa cho Lý Trường Hà, Lý Trường Hà lạnh nhạt nhận lấy, mở ra xem, quả nhiên một xấp tiền mặt cùng với một tấm màu đen thẻ tín dụng. Dụ. Còn có một chút ta nghĩ nhắc nhở một chút Lý tiên sinh, Hồng Kông bên này cũng đại lục không giống mấy, bên này có chút phục vụ, trừ giấy tính tiền chi phí ra, thường thường sẽ còn cho người phục vụ một khoản tiền. Vệ nhị tư lúc này lại châm trước nói với Lý Trường Hà. Lý Trường Hà cười gật đầu một cái, ta biết, các ngươi quản cái này gọi tiền boa đúng không? Bình thường ngạch ngoại cho bao nhiêu tiền? Hắn dĩ nhiên biết phim Hồng Kông trong động một chút là cho phục vụ viên tiền đoa bất quá cái này cụ thể hạn mức cho bao nhiêu, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm đời sau vậy? Rất nhiều phòng ăn thường thường là trực tiếp thêm thu 10% hoặc là 20 phục vụ phí, nhưng là bây giờ sẽ không có như vậy tiêu chuẩn, dù sao kế phí hay là thủ công kế phí. Cái này bình thường nhìn tình huống, nói thí dụ như nếu như ven đường quán vỉa hẹ có cho hay không cũng không sao cả, kiểu lâu vậy, liền cho cái năm khối 10 khối. Mà bình thường hạng sang khách sạn, nói thí dụ như Peninsula Hotel, tiền boa tầng thứ có thể cao một chút. Cái này kỳ thực ta đã dặn dò Di Chat, ở tình huống bình thường, hắn sẽ giúp ngươi giao. Chẳng qua là luôn là có thể sẽ ngoài ý muốn nha, cho nên ta trước hạn cùng Lý tiên sinh ngài nói một tiếng, nếu như gặp phải tình huống như vậy, Di Chat không ở bên một bên, ngài đến lúc đó dùng trong bao tiền tiền lẻ cho là được. Chính ngài căn cứ trận phán đoán, giống như bèn mình sự là hổ tèn bên trong, cho cái 50 hoặc là 100 đô la Hồng Kông đều có thể. Lý Trường Hàng ngay vậy, gật đầu một cái, "Được rồi, ta đã biết, ta tạ huy nhị tư nhắc nhở của ngươi." Hiện nay, đô la Hồng Kông cùng nhân dân tệ quan phương hối suất so là 1003.35 nói cách khác 100 đô la hồng Kông, tương đương với 31 nhanh ba lông 5 chia tiền nhân dân tệ. Lý Trường Hà ở Hồng Kông tiện tay khen thưởng tiền boa, cũng sánh được kinh thành công nhân bình thường một tháng tiền lương. Hủ bại chủ nghĩa tư bản xã hội a sau đó, chiếc xe xuyên qua cũ kỹ Lạc Hậu nông thôn, rất nhanh lái vào Phồn Hòa khu vực thành thị. Lý Tiên Sinh, nơi này chính là Cửu Long, ta để cho Di Chắc giúp ngài chuẩn bị một phần Hồng Kông bản đồ, ngài có hứng thú có thể nhìn một chút. Vệ nhĩ tư ôn hòa cùng Lý Trường Hà giới thiệu cảnh tựa bên ngoài, mà Lý Trường Hà chẳng qua là bình tĩnh nhìn. Bỏ ra điện ảnh kính lọc bên trong hình ảnh, Một chân thật năm 1979 Hồng Kông so với hắn trong ấn tượng càng cũ rách 79 năm Hồng Kông còn có rất nhiều mấy chục năm trước lãoo kiến trúc nói thật thành phố xây dựng cùng đời sau dù là đại lục Tam tuyến thành phố so sánh cũng hơi lộ ra điểm trọng yếu nhất bởi vì Hồng Kông nhiều núi nguyên nhân nó con đường tu rất hẹp hỏi trên căn bản đều là hai đường xe công lộ đối với thói quen chạy đường 4 làn xe thậm chí còn 8 đường xe lý trường Hà mà nói loại này con đường hẹp rất là hầu hoàn toàn chính là hắn khi đó ở quê hương đường nhỏ chính độ Dĩ nhiên nếu như đội bình thường đại lục du khác tới loại này nhà cao tầng có lẽ sẽ để bọn hắn Th phục một phen rất nhanh, xe lái đến vện nhìn sụ là hổ thẻ cửa, cửa ăn mặc đồng phục màu đỏ gắt gian lập tức đi lên, cho Lý Trường Hà mở cửa đối bọn họ mà nói, đây chính là bẹn xe a, phía trên ngồi khẳng định đều là phú hào đại lão. Thiên sinh, ta giúp ngài nói rồi." Thấy được Di Chat đem Lý Trường Hà dương hành lý từ cốp sau lấy ra ngoài, một người giữ cửa lập tức đi tới đem cái dương nhận được ở trong tay. Di Chat sau đó đem một trương đô la Hồng công đưa cho hắn. Mà vệ nhị tư mang theo Lý Trường Hà, thời là đi thẳng tới cửa gián phòng. "Đây là thẻ từ thẻ mở cửa phòng, là phòng của ngài chìa khóa, cầm trương này thẻ mở cửa phòng." chỉ cần nhẹ nhàng như vậy quét một cái, liền có thể mở cửa. Thế nào, có phải hay không rất phương tiện? Vệ nhĩ tư trung quy vẫn là không nhịn được gạo giệm một cái, bởi vì hắn cảm thấy, từ tiếp nối Lý Trường Hà bắt đầu, đối phương biểu hiện liền thái bình tĩnh. Cái loại đó bình tĩnh không phải cố làm bình tĩnh cái chủng loại kia, mà là một loại chân chính bình tĩnh, giống như hết thệ trong mắt hắn cũng đến thế mà thôi. Thẻ từ thẻ mở cửa phòng là bện miễn sú lạ hổ tèn mới vừa dẫn vào cao cấp kỹ thuật, ở niên đại này coi như là công nghệ cao, vệ nhị tư cảm thấy Lý Trường Hà khẳng định chưa thấy qua. Hắn thật không có nhục nhã Lý Trường Hà tâm tư, nhưng lại luôn muốn phơi bày một ít, hùng cao cấp thấp nhất để cho Lý Trường Hà biểu hiện ra một chút đối hồng công khiếp sợ và tôn trọng đi. Bất quá lập tức, vệ nhị tư liền bị kinh hãi. Chỉ thấy Lý Trường Hà nhận lấy thẻ mở cửa phòng, sau đó quan sát một cái. Vật này rất dễ dàng tiêu tử đi, nếu như tiêu tử có phải hay không lấy được chức đài đội thành. A, ngay Liên Tiêu Tử đều biết. Vệ nhị tư kinh ngạc hỏi. Thẻ từ thẻ mở cửa phòng là rất cao cấp, nhưng là tiêu tử cũng đúng là khuyết điểm của nó một trong. Tạm được, dù sao cũng so cũ ký chìa khóa tốt. Lý Trường Hà đẩy cửa ra, sau đó đi vào. Bao Ngọc Cương đối sắp xếp của hắn hay là rất đến nơi. Penn Mǐn Sū là hồ tẹn xưa nay tuyên truyền lý niệm chính là rộng rãi nhất ở cho nên Penn Mǐn Sū là hồ tẹn căn phòng, diện tích cũng rất lớn, thiết thi cũng hoàn diện. Mà vệ nhĩ tư giúp hắn định gian phòng này, nên là cao đoan nhất định cấp căn hộ, cũng chính là sau này tục xưng phòng tổng thống đứng ở cực lớn cửa sổ sắt đất trước mặt, xem trong tầm mắt Victoria cảng, cùng với đối diện cao lầu mọc như rừng sen trô, nơi này đại biểu Hồng công tầng chốt nhất phồn hoa. Nơi này chính là hắn đầu mới. Đầu tháng ngày thứ nhất, câu tối thiểu phiếu hàng tháng, buổi trưa hôm nay ăn xong thịt, liền có thể khôi phục kênh ba, bộ xong, chương 179 kỳ thị chưa 179 kỳ thị. Vệ nhĩ tư cũng không có đợi quá lâu, hắn cảm thấy Lý Trường Hà là cần nghỉ ngơi. Nhưng lấy Lý Trường Hà bây giờ thể chất, hắn thật không có cảm giác được bao nhiêu mệt mỏi. Bất quá vệ nhĩ tư đi cũng tốt, Lý Trường Hà đang định bản thân đi bộ một chút, mua cho mình chút quần áo. Cả tháng 7 Hồng Kông nhiệt độ mặc dù không có kinh thành cao, nhưng là trong không khí khí ẩm cũng là rất nặng. Loại ngày này đặc biệt dễ dàng xuất mồ hôi, xuất mồ hôi trên người liền sền sệt. Lý Trường Hà trước tắm, thay xong khác một bộ quần áo, sau đó cầm lên điện thoại trên bàn, gọi phòng trợ phục vụ. Rất nhanh, một cái tuổi trẻ thanh thoát phục vụ viên đi tới Lý Trường Hà bộ trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. "Cho ngài tiên sinh, là ngài gọi phòng trọ phục vụ sao?" "Đúng, giúp ta cầm cái giặt quần áo túi, đem cái này thân Âu phục dẫn đi tắm một cái." Lý Trường Hà chỉ chỉ đặt lên giường tây trang, cùng phục vụ viên lạnh nhạt nói. "Được rồi, ngài chờ." Đối phương cung kính mà lễ phép nói với Lý Trường Hà xong, nhưng sau đó xoay người đi lấy trang phục túi. Trong lời nói, không chút nào bởi vì Lý Trường Hà nói quốc ngữ mà sinh ra khinh bỉ loại tư thế. Dù sao nàng rất rõ ràng, bất kể Lý Trường Hà tới từ nơi đâu, có thể và ở bện mịn xu là hổ tẹn đỉnh xa xỉ căn hộ người, đều không phải là nàng có thể đắc tội nổi. Rất nhanh, nàng cầm giật quần áo túi tới, đem lý Trường Hà tây trang chỉnh lý tốt, bỏ vào, sau đó cung kính rời đi. Mà Lý Trường Hà thời là lại cầm điện thoại lên, phát hình khắc một cái mã số đó là tài xế Ji Chat căn phòng số điện thoại. "Xin chào, Lý tiên sinh. Ji Chat, chúng ta đại sảnh tập hợp, ta phải đi ra ngoài một chuyến." Sau đó, Lý Trường Hà lấy được thẻ mở cửa phòng, sắp xếp gọn ví tiền, sau đó đem bản thân giấy chứng nhận tài liệu những thứ này khóa ở căn phòng bên trong Dương bảo hiểm, sau đó đi ra ngoài đi tới cửa thang máy. Lý Trường Hà nhấn xuống làm được thang máy, ngay sau đó cười một tiếng. Hắn trợt nhớ lại, tiếp trước thời điểm, kia cũng đến thập niên 90, hắn chỗ tiểu thành thị trong bệnh viện mới vừa gắn thang máy. Khi đó, thang máy tựa hồ hay là cái vật hiếm hoi, bên trong bệnh viện phải đặc biệt có người ở bên trong thang máy ấn lên hạ khóa cùng mở cửa đóng cửa, phòng ngừa dân chúng bình thường phim nhấn. Thời đại A. Ngồi thang máy rất nhanh đi tới đại sành, di chắt đã sớm chờ ở trong đại sành, thấy được Lý Trường Hà đổi một bộ quần áo. Di Chất suy nghĩ một chút nhắc nhở nói, "Lý tiên sinh, bẹn nhìn sủ là hồ tẹn trong phòng của ngài là có miễn phí giặt quần áo vụ, ngài đổi lại quần áo có thể để cho khách sạn giúp người tắm." Di chắc suy nghĩ Lý Trường Hà là đại lục tới, hoặc giả không biết chuyện này. Không thể tưởng Lý Trường Hà lạnh nhạt gật đầu, "Ta biết, đã đóng cho các nàng. Đã đóng rồi." Nghe được Lý Trường Hà trả lời, Di chắc trong lòng có chút kinh ngạc. Cái đại lục này tới Lý tiên sinh đối khách sạn xa hoa phục vụ thuần thục như vậy sao? Hắn thật sự là đại lục tới. "Được rồi, vậy ta đi trước lái xe." Rất nhanh Di Chát đem lái xe đến cửa tiệm rượu, Lý Trường Hà thở là kéo ra cửa sau ngồi xuống. "Lý tiên Sinh, chúng ta đi nơi nào?" Sau khi lên xe, Di chắc hướng về phía Lý Trường Hà chăm chú hỏi. "Trước tìm thương trường đi, ta tính toán mua mấy bộ quần áo, ngươi có cái gì tốt để tư sao?" Lý Trường Hà lạnh nhạt mà hỏi. Di chắc suy tư một chút, sau đó mở miệng nói ra, "Kỳ thực khách sạn trung quanh liền có rất nhiều shop hàng hiệu, bất quá những cửa hàng này có chút tán, khi trời bên ngoài không thích hợp phân tán mua đồ. Nếu không chúng ta đi hải cảng thành bên kia đi, hải cảng thành vận tại biển cao ốc là trước mắt hồng công lớn nhất trung tâm thương mại, hơn nữa còn là bên trong phòng quảng trường." Có rất nhiều nổi danh thế giới nhãn hiệu, ngài thứ cần thiết đều có thể ở nơi nào mua được. Dĩ nhiên, nó đồ vật bên trong giá cả cũng tương đối cao, thế giới danh bài mà. Di chắc cùng Lý Trường Hà để nghị nói, hắn đề cử Hải Càng Thành cũng là có suy tư, dù sao lúc xế chiều, tiên sinh vệ nhị tư cho hắn tiền mặt cùng thẻ tín dụng điều này nói do vị này tiên sinh Lý Trường Hà là bao sinh khách quý, dù sao cũng ở bèn mịn sú là hộ kèn tầng chót, còn để cho mình mở bến làm tài xế cho hắn. Cho nên bình thường mua đồ ngăn nhất định là không thích hợp vị này Lý tiên sinh, Hải Cảng Thành bên kia thích hợp nhất. Tốt, vậy thì đi Hải Cảng Thành. Lý Trường Hà nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không có đi qua Hải Cảng Thành, nhưng là lại biết cái chỗ này. Hải Cảng Thành chính là tập đoàn hợp giới cờ ưu chất nhất buôn bán miếng đất, ở vào Victory ạ Hải Càng tốt nhất vị trí. Tương lai hạt bổ City cái này một chỗ tiền mướn, hàng năm thu tô cũng siêu hơn 10 tỷ nguyên. Bên này trung tâm thương mại không có chút nào so Vịnh Đồng La Quảng Trường thời đại kém. Trọng yếu nhất là, tương lai bất kể là Vịnh Đồng La Quảng Trường thời đại hay là hạt Hải Cảng Thành, đều là bao ngọc cương sản nghiệp. So sánh với Lý Gia Thành mặc dù được xưng Hồng Không địa chủ, toàn bộ Hồng Không cũng được gọi là Lý Gia Thành nhưng lại ở chất lượng tốt trên đất mặt, hắn cùng Bao Ngọc Cương nắm giữ miếng đất thật không so được. Lấy được Lý Trường Hà gật đầu sau, Di Chát lái xe đi tới hải cảng thành vận tại biển Cao Úc. Bởi vì Hồng Kông địa hình cùng địa chất nguyên nhân, Hồng Kông rất nhiều bãi đậu xe, cũng không phải là hầm để xe, mà là cũng xây dựng trên đất cùng lầu cuối. Di Chát đem xe dừng tốt, sau đó cùng Lý Trường Hà cùng nhau xuống xe. Lý Tiến Sinh. Sau khi xuống xe, đang chuẩn bị đi, Di Chát sắc thực đột nhiên gọi hắn lại. "Ừm." Lý Trường Hà nhìn về phía hắn, mà Di Chát sắc mặt thời là thoáng quẻ người một cái, sau đó chần chờ mà hỏi, "Lý Tiến Sinh, ngài sẽ nói tiếng Anh sao?" Ngươi làm muốn nói, bên trong sẽ kỳ thị ta." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Di chắc nhìn Lý Trường Hà một lời vạch trần băn khoăn của mình, ngẫu nhiên thở dài. "Thật ngại, Lý tiên sinh, ta mới vừa rồi không có cân nhắc đến một điểm này. Có chút người Hồng Kông, nếu như nghe đến đại lục giọng người, bình thường thái độ cũng sẽ rất tệ, nhất là hải cảng trong thành một ít chủ quán cùng phục vụ viên. Chẳng qua nếu như là nghe được nói tiếng Anh, các nàng thái độ liền sẽ khá hơn một chút. Dù sao người Tây môn ngữ nhà, rất nhiều người cũng ao ước người Tây." Di Chát có chút lúng túng hướng Lý Trường Hà giải thích nói. Lý Trường Hà cười gật đầu một cái. Ta đã biết, đợi lát nữa có thể tiếng Anh trao đổi. Đối với tới cảng xe tao ngộ kỳ thị, Lý Trường Hà sớm liền nghĩ tới chỗ này, đừng nói bây giờ là năm 1979, dù là lại tới 40 năm, đại lục cũng cùng lão Mỹ vật cổ tay, Hồng Kông vẫn có người kỳ thị đại lục người. Lý Trường Hà kiếp trước xem qua một rất có ý tứ phân tích, đó là một Hồng Kông buôn thổ người viết. Hắn nói ở Hồng Kông, cao cao tại thượng phú hào giai tầng phải không kỳ thị đại lục người, bởi vì bọn họ rất rõ ràng phải dựa vào đại lục kiếm tiền. Sau đó ở Tân giới nông thôn những thứ kia mập công béo cũng không kỳ thị đại người thậm chí cứ năm 3 hôm qua hãy đi thẩm quán mua thức ăn ăn cơm làm đấm bóp, bởi vì bên kia phục vụ cùng sinh hoạt trình độ đối bọn họ mà nói, hiệu ích đặc biệt cao. Duy có một loại người, chính là Hồng Kông ngành dịch vụ những người tuổi trẻ kia, không nhà không xe không có cao đại thượng công tác, ba không sản phẩm công tác lại là nhất lão cái chủng loại kia, liền đặc biệt thích đối đại lục người nhìn xuống biểu diễn tư thế. Bởi vì những người này chỉ có thể thông qua tư thế này, tới biểu diễn càng chính mình người yêu Việt. Hơn nữa, bọn họ đã không sợ bị khiếu nại, cũng không sợ bị khai trừ, nguyên nhân là ở Hồng Kông là cao nhóm phúc lợi biết, đối với tầng dưới chốt nhất nhân sĩ có phúc lợi như vậy, mà tầng dưới chốt nhất nhận định một điểm rất trọng yếu, chính là thu nhập tầng thứ, nếu như thâ nghiệp, ngược lại có thể chứng minh bọn họ thu nhập hàng tầng, dẫn tới phúc lợi sẽ càng cao hơn một tầng. Lý Trường Hà lúc ấy thấy được đáp án này thời điểm thật đúng là rất kinh ngạc. Bất quá chờ đến hắn sau đó lại nhìn thấy, đại lục dân mạng bị hải ngoại người hoa mắng là chủ nghĩa xã hội cung dưỡng đứa bé to sắt sau, hắn liền hiểu. Hải ngoại bộ phận cơ sở nhân dân sinh hoạt chính là thật chật vật à, chế cây tự do đều khó mà thực hiện. Kỳ thị phía dưới ẩn nút tâm tính, có lẽ là ước ao Giống như Nam Hàn đấu muốn chết quốc nhân cầm dưa hấu nuôi heo mà bọn họ cẩn thận ăn xong dưa hấu sau còn phải đem vỏ dưa hấu cũng ăn. Dĩ nhiên, đây đều là tương lai chẳng huống, về phần hiện tại nhà, Lý Trường Hà cảm thấy, những thứ này kỳ thị nên là thật kỳ thị. Dù sao bây giờ đại lục quốc lực là thật yếu, kinh tế cách xa quá lớn, sắp thực không sánh bằng người ta. Có ít thứ kỳ thực nhìn thấu sau này, cũng liền không có như vậy làm kiêu. Cùng Di Chat đi trên đường, Lý Trường Hà thậm chí ở trong lòng nhiều hứng thú suy tư, nếu như kế tiếp bản thân gặp phải kỳ thị nên làm cái gì? La học một cái kiếp trước truyện mạng trong tiểu thuyết những long lão tiên đó thức vai chính thao tác, đem kỳ thị hắn phục vụ viên làm khai trừ. diện công tác để cho nàng khóc ròng ròng, hay là đổi một cái khác tiêu đoạn, nói thí dụ như ngay trước liên quan chuyện phục vụ viên mặt, trắng trận mua sản phẩm cho những người khác viên thêm nhiệt tích, sau đó để cho nàng áo ước ghen ghét hối hận. Sau đó Lý trưởng Hà liền phát hiện, mình cả nghĩ quá rồi. Những thứ kia sóc hàng hiệu bên trong, phục vụ viên thái độ sát thực không mặn không nhạt, nhưng là cũng không có đặc biệt rõ ràng nhằm vào. Tổng thể mà nói, những người này thái độ phục vụ, cùng trước mắt trong nước những thứ kia cửa hàng bách hóa nhân viên bán hàng thái độ phục vụ, không có quá lớn phân biệt. Không có như ở nhà nhiệt tình, cũng không có náo tàn cực kỳ rễu cợt. Ngược lại di chất Một mực quan sát Lý Trường Hà sát mặt, suy nghĩ nếu như có cái gì không thích hợp địa phương, hắn liền phải đứng ra cho đám người này sáng thân phận. Dù sao bất kể nói thế nào, Lý Tiên Sinh bây giờ là bao sinh khách quý, mà bao sinh bây giờ đã thành tập đoàn hạt cổ đông, tiến vào hội đồng quản trị. Lấy bao sinh thân phận, liền xem như những thứ này xóc hàng hiệu lợi hại hơn nữa, cũng phải ước lượng đo một cái trong này lợi ích được mất. Bất quá cũng may cuối cùng, tựa hồ bởi vì Lý Tiên Sinh nói tiếng Anh nguyên nhân, những thứ kia nhân viên cửa hàng không có mắt ngủ thao tác, để cho di chất thở phào nhẹ nhõm. Lý Trường Hà ở Hải Cảng Thành, đầu tiên là lầu 3 mua hai thân quần áo thường lại tại lầu 2 mua 2 thân quần áo thể thao. Sau đó xách theo túi, cùng Di Chất trở lại trên xe. Cái này mấy bộ quần áo, hẳn đủ hắn những ngày này tè xuyên. Lý Tiên Sinh, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Di Chất sau khi lên xe, lại hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà suy tư một chút, sau đó hướng Di Chất hỏi, "Di Chất, ngươi biết là xa thư viện sao?" "Dĩ nhiên biết rồi, nơi đó là Hồng Kông rất nổi danh nam trường học thư viện, ở giới hạn phố bên kia." "Lý Tiên Sinh ngài phải đi là xa thư viện sao?" "Đúng, liền qua bên kia, ta muốn đi đâu bên làm ý chuyện. Thừa dịp hôm nay rảnh rỗi." Bao Ngọc Cương còn không có trở về Hồng Kông, Lý Trường Hà tính toán đi trước là xa thư viện bên kia, đem trường sĩ kỳ hủy thác chuyện làm, buồn trưng song, trước 180 tiếng cửu Long thành trại. Giới hạn phố, danh như ý nghĩa, chính là một đạo giới hạn, là năm đó cửu Long cùng tân giới phân giới tuyến, cho nên con đường này gọi giới hạn phố. Giới hạn phố phía Bắc, chính là tân giới, thuộc về Hồng Kông thuê, mà giới hạn phố phía Nam, chính là cửu Long, bên này thuộc về năm đó thanh chính phủ cắt nhượng cho Hồng Kông miếng đất. Cho nên, giới hạn phố phía bắc thổ địa cũng chính là tân giới thổ địa, cả phủ nhóm niên hạn chỉ có 99 năm kỳ, bởi vì thuê kỳ chính là 99 năm, cho nên thu tiền mướn tỷ lệ phần trăm thấp. Mà Cửu Long Sencho những thứ này cả phủ chiếm đoạt thủ địa, phê rất nhiều năm 999 thổ địa, nói thí dụ như Hải Cảng Thành, nói thí dụ như Sencho, mà những thứ này thổ địa cả phủ thu tiền mướn cũng cao, hàng năm sản nghiệp phí cũng muốn xuất ra một bộ phận cho cả phủ giao tiền thuê. Những thứ này đều là gì chắc mới vừa cho hắn khoa phổ, Lý Trường Hà chức còn thật không biết những thứ này. Những thứ này tiền mẫn kỳ thực chính là biến tướng thuế nhà đất, bất quá dựa theo Di Chát nói cái tỷ lệ kia vậy, cho dù là sen cho hạp loại này chất lượng tốt như đất, đóng tiền mẫn cũng cũng không tính nhiều. Khó trách người Hồng Công thích mua nhà thu tô. Lý Tiên Sinh trước mặt liền đến Lạc xa thư viện. Lạc xa thư viện cách hải cảng thành kỳ thực không xa, Lý Trường Hà tính toán cũng liền 4 5 cây số khoảng cách. Ngươi nhìn một chút ven đường, có một kinh ký điểm tâm hành, chúng ta đi đâu? Nếu như khó tìm, ngươi liền tìm địa phương dừng xe, chúng ta xuống xe từ từ tìm. Kinh ký điểm tâm được không? Di Chát lái xe ở Lạc Sa thư viện chung quanh quay một vòng, cũng không có tìm được. Như vậy ta xuống xe hỏi một chút, dì chắc dừng xe ở bên đường, sau đó ngăn cản một người qua đường, hỏi mấy câu, sau đó trở lại trên xe. Lý Tiên Sinh đã hỏi tới, kinh khu điểm tâm hành nguyên lai là ở giới hạn trên đường, bất quá bây giờ rời đi. Rời đi. Đúng, bất quá rời không xa, đang ở Hà Đông nói, chúng ta từ phía trước quay đầu, sau đó đi Hà Đông đạo liền tốt, rất gần. Đúng rồi, Lý Tiên Sinh, ngươi biết Hà Đông sao? Biết, giật điện mặt đệ sẩn dưới cờ mại bản mà. Lý Trường Hà không chỉ có biết hắn là giặt điện mặt đệ sẩn dưới cửa mại bản, còn biết hắn là hồng Công cái đầu tiên người hoa nhà giàu nhất. Hắn còn có cái em trai ruột gọi Hà Phúc, Hà Phúc có cái cháu trai, chính là tương lai tiếng tăm lừng lẫy vua bài Hà Hồng Sơn. Không quá nghiêm khắc cách nhắc tới, bọn họ cũng không phải thuần túy người Hoa, Lý Trường Hà nhớ Hà Đông hai huynh đệ là huyết huyết, phụ thân là người Do Thái, mẫu thân là người Hoa. Chỉ bất quá Hà Đông huynh đệ bọn họ là theo mẫu thân lớn lên, bởi vì bọn họ phụ thân làm ăn sau khi thất bại liền chạy. Những tài liệu này là Lý Trường Hà kiếp trước viết Hồng Câm Văn, cha vua bài gia tộc tư liệu thời điểm cha được. Mãi bản đó là các ngôi đại lục người các gọi Chúng ta kỳ thực cũng cảm thấy Sơ Hà Đông hay là rất lợi hại, hắn là người thứ nhất bị người Tây cho phép ở tại Thái Bình Sơn đỉnh người Hoa phu Hảo. Trước kia chúng ta người Hoa đều không cho ở Sencho, là từ Sơ Hà Đông bắt đầu, người Tây mới chậm rãi bung ra hạn chế, sau đó chúng ta Hoa người mới có tư cách vào ở Sencho. Hơn nữa hắn ở Hồng Kông cũng làm rất nhiều sự nghiệp từ thiện nhà. Lý Trường Hà nghe Di Chắc ở nơi nào khen Hà Đông, cũng không có phản bác. Bất kỳ một cái nào nhân vật lịch sử, cũng không có cách nào từ đơn nhất một cái phương diện đi đánh giá hắn, kia chi anh hùng, ta mối thủ khẩu tình như vậy quá thường gặp. Dĩ nhiên, Lý Trường Hà cho là Hà Đông cũng chưa nói tới giật thủ, hắn một phương diện vì giật đỉnh mặt đè sần làm việc, nhưng là mặt khác cũng ủng hộ cách mạng, chỉ bất quá chống đỡ không phải chúng ta mà thôi. Nhìn Lý Trường Hà không có nói tiếp, Di chắc cũng trầm trầm ngậm miệng, nhìn ra, Lý Trường Hà đối sơ Hà Đông không thế nào cảm thấy hứng thú. Kỳ thực Hà Đông đạo đang ở Lã xa thư viện phía Tây, là một cái cũng không tính giải quanh co đường nhỏ. Lý Trường Hà bọn họ lái xe tới thời điểm, tựa hồ vừa đúng đổi kịp học sinh tan học, trên đường tất cả đều là học sinh. Hơn nữa tất cả đều là nữ học sinh. Bên này có ngồi trường nữ. Lý Trường Hà tò mò hỏi: Tổng cộng có rất nhiều trường học là nam nữ tách ra, bất quá loại này bình thường là giáo hội trường học. Giống như Lý Trường Hà trước hỏi là xa thư viện, chính là nam trường học, bên trong tất cả đều là nam sinh. Mà trước mắt con đường này hai bên tất cả đều là nữ sinh, nghĩ đến chính là trường nữ. Đúng vậy, bên này có ngồi trường nữ, cũng rất nổi danh, mầy dịch nổn cồn Ven Skul. Kinh ký điểm tâm hành rời đến bên này, cũng là bởi vì chỗ ngồi này trường nữ học sinh mua bánh ngọt nhiều. Dưới so sánh, là xa thư viện bên kia nam sinh mua bánh ngọt liền ít. G Chat vừa cười vừa nói, đây đều là hắn mới vừa rồi hỏi đừng hỏi. Chờ một chút, ngươi nói cái này trường nữ tên gọi là gì? Lý Trường Hà lúc này hơi kinh ngạc hướng Di Chắc hỏi. Di Chắc tiềm thức nói, Mệ Dịp Nổn Cuồn Vện Scun a, Lý tiên sinh ngươi cũng biết. A, trước kia ở trong tài liệu thấy qua, là cái tu nữ khai sáng đúng không? Lý Trường Hà thuận miệng ứng phó nói. Mệ Dịp Nổn Cuồn Vện, hắn nhưng quá biết. Biết nguyên nhân cũng đơn giản, cái này trường nữ, tương lai sẽ có hai học sinh bằng vào sắc đẹp của mình vang dội Hồng Công. Cái đầu tiên gọi Quan Tri Lâm, mà cái thứ hai gọi Lý Gia Hân. Hai người đều là cái này ra giáo sẽ trưởng nữ tốt nghiệp học sinh, bất quá bây giờ mới 79 năm, Lý Gia Hân chừng hay là cái tiểu la lỵ. Ngược lại Quan Tri Lâm Fen này có thể còn ở lại chỗ này cái trường học đi học đáng tiếp cái này, muội tự sinh đẹp thuộc về xinh đẹp, thỏa thỏa giấc dưới nước a, điển hình không nhìn nhan chỉ nhìn tiền. Lý tiên Sinh, đến. Nơi này chính là kinh ký điểm tâm được rồi. Di Chát lúc này đem xe dừng lại, hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà cách pha lê ra bên ngoài nhìn một cái, quả nhiên, ven đường một gian cửa hàng, phía trên treo cái chiêu bài kinh ký điểm tâm hành. Người ở trên xe chờ ta một chút, ta đi vào tìm người. Lý Trường Hà đẩy cửa xe ra, sau đó từ bên trên xe xuống. Mà đi ngang qua một ít trường nữ học sinh tiềm thức nhìn về phía Lý Trường Hà. Sau đó trong mắt lóe lên thần sắc kinh ngạc. Người đàn ông này không chỉ dáng dấp cao lớn, còn phá lệ anh tuấn đẹp trai, trọng yếu nhất là hắn là từ bên, bên trên xuống tới A đang tiếp, những thứ này cặp mắt sáng lên nữ sinh cũng không có đưa tới lý trường Hà chú ý, hắn giờ phút này cất bước tiến vào kinh, ký điểm tâm hành điểm tâm trong ngày mặt, giờ phút này có thật nhiều tiểu nữ sinh đang tủ chung quanh đài trọ lựa, bên trong tiểu nhị vội căn bản không chú ý được tới. Cùng lúc đó, kinh kỳ điểm tâm làm được bên ngoài, một người vóc dáng cao giáo tiểu nữ, ăn mặc áo sơ mi trắng, phía dưới váy kẻ ô, còn ba lô nhỏ cũng đi tới. Giái Tuệ, mau tới. Thấy thiếu nữ đi tới, Mới vừa mới nhìn thấy Lý Trường Hà hai nữ sinh vội vàng hướng năng mắt. "A dị, thủ phân, các ngươi đứng ở chỗ này làm gì?" "Giai Tuệ, chúng ta mới vừa mới nhìn thấy một người nam, thật bảnh trai." "Đúng, hắn thật là cao, nhìn ra có 6 feet cao." "Hồng Kông bây giờ áp dụng chính là phương Tây kích thước đến hết, 1 feet chính là 30, 48 cm. 6 feet chính là 1m83 tạ hữu." "Cao như vậy?" Được xưng Giai Tuệ thiếu nữ cũng hơi kinh ngạc. Cái niên đại này Hồng Công phái nam phổ biến không cao lắm, qua 180 đều là số ý. Nàng chiều cao 170 so rất nhiều nam sinh cũng cao. Trọng điếu nhất là Hắn từ nơi này trước Benz trên xe xuống. Lại cao lại đẹp lại có tiền. Hai người các ngươi, có phải hay không như vậy Hoa Si a? Gần đây mấy năm này, Nhật Bản văn hóa vang dội Hồng Tông Hoa Si cái từ này cũng từ Nhật Bản chuyển tới Hồng Tông bị rất nhiều trẻ tuổi người học đi đôi với hành. Cái đó bánh trai thật siêu đẹp, hắn tiến kinh ký điểm tâm hành, chúng ta đi vào cùng nhau liếc mắt nhìn cũng biết. Đừng, ta tối nay còn phải cùng ta ba bà tham gia yến hội. Liếc mắt nhìn không chế nhải người tham gia yến hội rồi, ngươi xem cũng biết, chúng ta khẳng định không có ngươi, thật sự là bánh trai. Hai người lôi kéo giai tuệ hướng kinh ký điểm tâm đi lại đi. Cẩm Nàng Đảo cũng không phải nhất định phải cho Giai Tuệ chứng minh Lý Trường Hà có nhiều đẹp, hoàn toàn chính là kéo thêm cá nhân nhiều một chút đăng ký. Sau đó, ba người đi vào trong điếm, sau đó liếc mắt liền thấy được ngồi ở một bên Lý Trường Hà. A, Giai Tuệ, chính là cái đó bạn trai a. Ba người sau khi đi vào, lén lén hướng Lý Trường Hà phương hướng chỉ chỉ. Quan Giai Tuệ nhìn một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, sát thực rất đẹp. Được rồi, đi, ta còn có việc. Cùng bạn học phất tay một cái, Quan Giải Tuệ xoay người rời đi. Bạn trai nàng lại không юм thấy, ba ba nàng cũng là trai tới, có ích lợi gì? Còn chưa phải là hoa tâm. Lý Trường Hà đối với một ít liếc trộm ánh mắt, thời lạt là thì làm như không thấy. Hồng công tiểu nữ sinh, chính là so đại lục phái nữ còn lớn mật hơn, lớn mật đến dám ở bên cạnh chỉ chỉ trò trò. Lý Trường Hà cũng là không có vấn đề, dù sao đây là đẹp trai người đều phải trải qua quá trình đợi đến trong tiệm cái này sóng mua nhật triều tặn đi sau, Lý Trường Hà mới đứng dậy, đi tới trước quầy mặt. Người tốt, thiên sinh, muốn mua chỗ gì?" Đối phương thao việt ngữ cười cùng Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, "Ta không mua đồ, ta muốn tìm bọn các ngươi ông chủ nô đại hữu, ta là từ đại lục tới." Lý Trường Hà lạnh nhạt nói. Nghe đạo lý trưởng Hà là từ đại lục tới, tiểu nhị hơi sững sở, sau đó gật đầu nói: "Ngươi chờ, ta đi vào cùng ông chủ" nói một tiếng. Chẳng được bao lâu, một ông lão chậm rãi đi xuống. Sau đó, ánh mắt rơi vào Lý Trường Hà trên thân, trong mắt nổi lên một tia kinh ngạc. "Ngươi chính là đại lục tới tiểu ca?" Đối phương vừa mở miệng, một hấp lặng quặng kinh thành lời nói, có lao kinh thành giọng, nhưng rõ ràng nhất thời gian rất lâu chưa nói. "Đúng, là ta, là Trương Sĩ kỷ lão tiên sinh ủy thác ta tới nơi này, đây là hắn cho ngài viết tin." Lý Trường Hà từ trong túi đem Trương Sĩ Kỳ viết tin lấy ra đưa cho đối phương đối phương nhận lấy tin, lấy ra cẩn thận nhìn lên, sau đó thở dài. "Ngươi là muốn tìm Trương lão hai đứa con trai đúng không?" "Đúng." "Bọn họ bây giờ không có ở đây cái này, như vậy đi, ngươi hai ngày, không, ba ngày sau tới nữa đi, đến lúc đó ta xem một chút có thể hay không đem bọn họ đi tìm tới." Nô Đại Hữu nhẹ giọng nói. "Lý Trường Hà thì là khẽ tóc mày, muốn lâu như vậy? Bọn họ hiện tại ở đâu?" "Không ở đây ngươi trong tiệm sao?" Nô Đại Hữu lắc đầu một cái, "Được rồi, ta nói thật với ngươi đi, bọn họ bây giờ tại Cửu Long thành trại." "Cửu Long thành trại?" "Bọn họ tiến Cửu Long thành trại. Lý Trường Hà giờ khắc này thật hơi kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới, chương gia hai huynh đệ, vậy mà tiến cựu Long thành trại. Chuyện này đi, nói rất dài dòng. Tiểu Ca Nhi ngươi đi lên, ta với ngươi từ từ nói đi. Lão đại Hưu hướng Lý Trường Hà vây vây tay, sau đó dẫn hắn lên lầu, dạng sáng đi qua còn có một trường, bất quá đoán chương viết xong rất muộn, cầu phiếu hàng tháng. Buồn chương xong, chương 181 nghi kiếm tiền liền phải quỷ. Chương 181 nghi kiếm tiền liền phải quỷ. Đến, uống trà. Ngồi xuống sau, Nô đại Hưu đem một bầu trà lạnh cho Lý Trường Hà giót. Đây là cảm viện bên này lưu hành trà lạnh, có thể thanh nhiệt giải khát. Cứ lựa trước, nếm thử một chút đi." Lý Trường Hà cười lắc đầu một cái, "Không nóng nảy, ngày trước nói cho ta một chút Trương lão hai cái nhi tử sự tình đi, ta chịu người nhờ và hết lòng vì việc người khác, thế nào cũng phải trước tiên đem chuyện này làm xong. Dĩ nhiên, đây chỉ là cái thác tử, về bản chất hay là Lý Trường Hà để phòng tâm." Hắn cùng Ngô Đại Hữu không có biết, bây giờ lại là một người thân ở Hồng Kông, loại này cửa vào vật, hắn tất nhiên phải cẩn thận. Hắn không lại bởi vì Trương Sĩ Kỳ nhận biết Ngô Đại Hữu liền nhẹ chừng, người này tới Hồng Kông nhiều năm như vậy, ai biết có phải hay không còn cùng Trương Sĩ Kỳ nhận biết người kia vậy. Tiếp trước thời điểm, Lý Trường Hà thế nhưng là biết rất rõ, những thứ kia hưng trí bừng bừng suốt mọi người, rất nhiều người ở hải ngoại thấy người Hoa đặc biệt vui vẻ đặc biệt tín nhiệm, lấy vì mọi người đều là người Hoa sẽ trợ giúp lẫn nhau. Nhưng sự thật là, cái hố thứ nhất bọn họ thường thường chính là những người Hoa này. Chủ nghĩa tư bản chế độ tẩy náo hạ, bọn họ cũng không có với người đồng nguyên cùng loại thân cận cảm giác, bọn họ chỉ cảm thấy ngươi là tươi non ngon miệng dê béo, làm thịt đứng lên đặc biệt thông khoái. Thậm chí đối với kế tiếp Lô Đại Hưu nói, Lý Trường Hà cũng sẽ không tin hoàn toàn, hắn cần phải căn cứ đối phương tin tức làm giả phán đoán lại nói. Lô Đại Hưu thấy vậy, cũng không có tiếp tục quyên lý trường hà uống trà, mà là thở dài. Được rồi, vậy ta liền cùng ngươi nói nói. Năm đó, hai anh em họ từ đại lục trốn đến rồi Hằng Không, cho là chuyện tốt, kỳ thực theo ta xem ra, thật chưa chắc là chuyện gì tốt. Ở Hằng Kông, ngươi muốn ăn cơm, muốn làm chính hành ăn cơm kiếm tiền, kia được quý ăn. Hết cách rồi, đi lên, có đám kia người Tây tham ô nhận hối lộ, đi xuống, có xã đoàn tổ chức vô cùng bất nhập, nếu như ngươi làm ăn đàng hoàng, là không tránh khỏi bọn họ. Làm mua bán, giảng cứu hỏa khí sinh tải. Ở trong địa bản của người ta, cái gì là hỏa khí sinh tải? Đó chính là quỷ Đạo lý này ta cho bọn họ hai anh em nói qua, thế nhưng là bọn họ hai anh em mới từ đại lục đi ra, lại ủy mình có một thân sức lực, căn bản không nghe một bộ này. Phía sau, hay cùng bên này một xã đoàn lên xung đột. Hai người mặc dù có thể đánh, thế nhưng là kêu bị kịp người ta nhiều người, lại nói, ở Hồng Không có thể đánh có ích lợi gì? Những thứ kia xã đoàn Hồng Quân, Song Hoa Hồng Quân, cái nào không phải có thể đánh ra thân. Đúng rồi, người biết Hồng Quân cùng Song Hoa Hồng Quân ý tứ đi, chính là trong câu lạc bộ nổi danh nhất đạo thủ, tương tự trước kia Thanh Vương Triều phòng 3 đổ Lô Dung Sĩ một ý tứ. Lô đại hữu như sợ Lý Trường Hà không biết cái từ này khái niệm, còn cố ý cho Lý Trường Hà giải thích một chút. Lý Trường Hà gật đầu một cái, ôn hòa nói, "Ta biết." Ừm, vậy ta tiếp tục nói. Bọn họ hai anh em bị thua thiệt, khẳng định chịu không nổi cái này khí. Sau đó tìm cái cơ hội, một ngày ban đêm, liền đem cái đó xã đoàn đại lao chém. Chết rồi. Lý Trường Hà có chút giật mình, hai anh em này có chút sinh manh đi. Lúc ấy không có chết, đưa bệnh viện, nhưng phía sau bệnh viện kéo nửa năm, chết rồi. Như vậy chết cũng chưa chắc chắn bọn họ hai. Lý Trường Hà lúc này nói nghiêm túc, bình thường mà nói, loại này bị vũ khí lạnh chém thương, hoặc là thương tổn được yếu hại nhanh chóng tử vong, hoặc là chính là vết thương da thịt không có vấn đề gì lớn. Như loại này nằm viện ở nửa năm lại chết, kia nguyên nhân nhưng có nhiều lắm, hai anh em này thật đúng là không nhất định là thủ phạm. Là như vậy cái nói, bất quá không ai trà chân tướng. Bất kể nói thế nào, món nợ này là ủy bọn họ hai anh em trên đầu. Đám kia xã đoàn người, khi đó là ngày ngày tìm khắp nơi bọn họ. Đại lao đàn em muốn tìm bọn họ giúp bọn họ đại lão báo thù, mới bên trên đại lão cũng phải cầm hai người bọn họ lập uy. Tốt tại hai người bọn họ ở bên này vô thân vô cố, cũng không có bằng hữu gì biết bọn họ không có mấy người. Ta vừa vận nhận biết một ở cửu Long thành trại người, cả đêm đem bọn họ hai anh em đưa vào cửu Long thành trại. Cửu Long thành trại chính là trước mặt cách đó không xa một trại, từ cửa con đường này đi về phía trước sau đó hướng bên phải rẽ ngang chính là, cách nơi này cũng liền hơn 1000 mét khoảng cách. Ta vốn là tính toán, để bọn hắn hai anh em đi bên trong tránh lẽ, hai người bọn họ đi theo hắn cha hoặc một tay làm giả tay nghề, bằng môn tay người này, ở thành trong trại cũng có thể ăn cơm, dù sao bên kia liền có cái này nhiệm vụ. Bên ngoài xa đoạn, kỳ thực đánh đánh rất quyết, hôm nay là cái này ngày mai sẽ là cái đó. Không chừng ngày nào đó chiếm cứ đất này giễu xã đoàn liền đổi. Đến lúc đó cũng liền không ai chú ý bọn họ hai anh em, chờ đi ra đổi lại cái công việc nghiêm túc, không hề có một chút vấn đề. Có ai nghĩ được, Trương lão bản lãnh quá mạnh mẽ a. Nô đại hưu trên mặt giờ phút này nổi lên giở khóc giờ cười vẻ mặt, sau đó hướng về phía Lý Trường Hà tiếp tục nói: "Kỳ thực không tới một năm, cái đó xã đoàn liền bị đuổi chạy, người cũng bị đánh tan, ta suy nghĩ đón bọn họ hai anh em đi ra." Có ai nghĩ được đến, Trương lão dạy bọn họ hai anh em tay nghề quá mạnh, hơn nữa hai huynh đệ cái từ nhỏ hai ngay mắt thấy hiểu cũng nhiều, vậy mà ở Cửu Long thành trại bên trong khai hỏa danh hiệu Sau đó, hai người liền bị bên trong một tiểu đầu mục coi trọng, bây giờ tại bên trong, không tốt thoát khỏi. Cái này tiểu đầu mục thế lực rất lớn. Lý Trường Hà cao mày hỏi, Nô Đại Hữu thở dài, "Cái này nói như thế nào đây, ta trước tiên cần phải cùng người nói một cái Cửu Long Thành trại cái chỗ này. Cái chỗ này là cái việc không ai quản lý khu vực, bởi vì trên lý thuyết mà nói, nó không thuộc về Cảng phủ quản hạt khu vực. Ta biết." Lý Trường Hà gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, "Năm đó, Hồng Kông cắt nhượng cho nước Anh, Tân giới cũng bị mạnh muốn, nhưng là thanh chính phủ ở trong hiệp ước lưu lại một tay, chính là Cửu Long trại." Khi đó Cửu Long thành trại là cái binh trại, là thanh chính phủ ở Hồng Công chúa binh binh doanh. Lúc ấy binh trong trại cũng không có bao nhiêu, thanh binh có vẻ như liền mấy trăm người dáng vẻ, đại anh người Tây cũng cảm thấy không có vấn đề, liền cho đại thành cất giữ cái này thành trại. Cho nên từ pháp lý đi lên nói, mảnh đất này một mực thuộc về thành chính phủ, lại sau đó, thuộc về chính phủ quốc dân thẳng đến về sau chúng ta thành lập, khối này thành trại thuộc về quyền lại thuộc về trong tay chúng ta. Mà biến cố liền xuất hiện ở nơi này. Kỳ thực trước, cả phủ đối Cửu Long trại pháp lý quyền là không quan tâm, nói rõ quét liền quét dọn, căn bản không có vấn đề có phải hay không thuộc về địa phương của nó nhưng lại ở chúng ta thành lập sau này, chuyện này liền không đơn giản như vậy. Năm đó quân ta quét ngang đại giang Nam Bắc, một đường hiện lên vô địch thế, cho đến Quảng Đông, đại anh khi đó hoảng vô cùng. Liên bọn họ thế chiến hai biểu hiện sôi sục trình độ, liên quân vợ quân đội cũng đánh công lại, huống chi lúc ấy Bạch chiến Bạch thắng nhân dân quân đội. Sau đó, đại anh cùng vị nhân trải qua trao đổi, kết quả chính là lưu lại Hồng Kông làm phía Nam lưu thông bến cảng. Mà đại anh thời là hạ thấp đối Hồng Kông không chế, đồng thời trở thành phương Tây chủ nghĩa tư bản trên thế giới cái đầu tiên thừa nhận quốc gia của chúng ta. Mà chuyện này mang đến phản ứng dây chuyền chính là Cửu Long thành trại địa vị thay đổi. Nó không còn là cái đó không có có chỗ dựa thuộc địa, mà là thực sự biến thành chỗ của chúng ta. Nói cách khác, bây giờ Cảng phủ đã không thể lại tùy ý tiến cử Long Thành trại quét sạch, bởi vì đó là thổ địa của chúng ta. Nó muốn đi vào quét dọn, nhất định phải trải qua qua đại lục đồng ý, nhưng là loại này rất rõ ràng là rất không có khả năng. Dù sao bất kỳ một quốc gia nào lãnh thổ cũng sẽ không dễ dàng để cho những quốc gia khác cảnh sát đi vào quét dọn. Sau đó từ đó về sau, Cửu Long Thành trại là được hổng công vùng ngoài vòng pháp luật, nhất là phía sau rất nhiều từ đại lục trốn tới nạn nhân, bọn họ đi tới hổng công sau không có ở đất. Những người này quả quyết tiến vào Cựu Long thành trại, dù sao chỗ kia có lều nhà, còn miễn phí, không cần ở Hồng Kông ngân phòng. Mới vào ở người không ngừng tầng tầng đóng dấu chồng, cũng không có gì thiết kế hoạch định. Cuối cùng, ở nơi này chiều rộng 126 thước, dài 26-3 mét nhỏ trại chồng, tụt cùng thời kỳ chứa gần 5 vạn người. Khái niệm gì? Toàn bộ thành trại lục địa diện tích, cũng không có đời sau một tiểu học lớn, sau đó và ở đi hơn 50.000 người. Mật độ dân số đơn giản vượt quá tưởng tượng, cũng như vậy diễn sinh ra được bản thân ngầm dưới đất tự Chỗ lấy đời sau chỗ này trở thành rất nhiều hồng công điện ảnh lấy cảnh đề tài tràn đầy sĩ bở phụ khu ổ chuột ký túc. Kỳ thực hiện tại Cửu Long thành trại như trước kia so, đã tốt hơn rất nhiều, những năm trước đây càng phụ thành lập sở liêm chính, cũng phải cảnh sát đi vào dọn dẹp một lần. Bây giờ thành trại, đông khu là người bình thường khu cư ngụ, gần như không bị xã đoàn ảnh hưởng, mà tây khu thời là xã đoàn khống chế khu buôn bán. Bên trong bây giờ phấn ngăn không nhiều lắm, nhưng là chiếu bạc, ngựa cột, ngầm dưới đất hắc quyển, làm giải những thứ này vẫn là rất nhiều. Bên trong trật tự, ký thực xo so hồng công bên ngoài còn tốt hơn một ít, chỉ cần giữ củ, thật cũng không quá nhiều phiền thứ hai anh em tình huống bây giờ chính là, một phương diện lao đại bọn họ không tha người không muốn để cho bọn họ đi. Dù sao bọn họ hai anh em tay người tốt, trình độ cao, ở thành trong trại cũng khai hỏa danh tiếng. Mặt khác, ta xem bọn hắn hai anh em cũng không quá muốn đi. Ở bên trong ở thói quen, chạy nhanh tới tiền nhanh, so với chúng ta loại này làm ăn đàng hoàng kiếm tiền dễ dàng hơn. Ngược lại lễ mà lề mề liền đến bây giờ, bọn họ bây giờ hai anh em rốt cuộc thế nào ta cũng nói không chính xác, có lúc cách mấy tháng qua nhìn ta một lần. Ta nói để cho ngươi hai ngày sau đó, chính là được hiện đi tìm bọn họ, nhưng là không thể bảo đảm nói tìm lập tức liền tìm được. Cho nên ta không có để ngày mai đến, mà là hai ngày sau. Hay là Ta tìm được bọn họ, để bọn hắn đi tìm ngươi thế nào? Ngươi nếu không lưu cái địa chỉ, ta để bọn hắn đi tìm ngươi." Nô Đại Hưu hướng về phía Lý Trường Hà giải thích nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Cũng được, ta ở tại Vạn là Xu La Hotel." Vạn Niãn Xu La Hotel? Là tiêm sa chớ cái đó Vạn Niãn Xu La Hotel sao? Nghe được Lý Trường Hà nói bản thân ở tại Vạn Niãn Xu La Hotel, Lô Đại Hưu có chút khiếp sợ. "Trương Sĩ Kỳ đây là tìm cái gì người, vậy mà ở tại Vạn Niãn Xu La Hắn những năm này đối với đại lục tình huống cũng là có chú ý, nhất là những năm trước đây, rất nhiều cùng Trương Gia huynh đệ vậy trốn cả tới. Trong đó không thiếu có cán bộ đối với tình huống bên kia, hắn là có hiểu biết. Có thể từ bên kia đi ra, còn Quang Minh chính đại ở Bến Mịn là Lạ Hotel, cái này nhưng tương đương không bình thường a, khó trách bên ngoài mở ra Bến xe Con. Đúng, chính là nhà kia Bến Mịn Sủ Lạ Hotel, ngươi để bọn hắn đi, đến trước đài tìm 317 căn phòng di chat, ta cho ngươi viết điện thoại, là phòng của hắn điện thoại. Cái này gì chat là? Chính là phía dưới ta tạm thời tài xế, hắn là hoàn cầu vận tại đường thủy người, bọn họ hai anh em trực tiếp hắn dễ dàng hơn một ít. Lý Trường Hà lạnh nhạt nói, đồng thời điểm ra gì chat lai lịch. Mang Lô Đại Hữu nghe xong, trong lòng càng là kinh ngạc. Hồng công chỉ có một hoàn cầu vận tại đường thủy, đó chính là tiếng tâm lừng Lây Tiên Sinh Bao Ngọc Cương giới cờ thuyền vận công ty đây chính là đứng ở toàn bộ hồng công người hoa đỉnh nhân vật lớn, có thể ở Thái Bình Sơn lấy được người Tây nữ Vương trao hơn trường tức sĩ đỉnh cấp đại lão. Được rồi, ta hiểu, ngày mai ta đi ngay tìm bọn họ hai anh em, sau đó để bọn hắn đi Vạn Mịn Sủ là hổ tèn tìm ngươi. Lô Đại Hưu lúc này nói nghiêm túc. Xem ra, Trương lão đây là tìm cái nhân vật ghê gớm, đến xem chú ý con của hắn A. Vậy thì phiền toái Ngô tiên sinh. Đúng rồi, chúng ta điểm tâm hành có cái gì tốt điểm tâm để cử sao? Ngày mai ta vừa đúng phải đi bái phòng tiên sinh bao ngọc cường, đang lo lắng mang lễ vật gì. Bây giờ đến rồi ngô tiên sinh điểm tâm hành, nếu không ngại cho ta để cử mấy thứ. Lý trường Hà suy nghĩ tới cũng đến rồi, thuận tiện mua chút điểm tâm mang về. Về phần nói cấp cho bao ngọc cường, kia cũng chỉ là một giải thích, một mặt là để cho ngô đại hữu lấy ra chân tài thật học vật. Mặt khác cũng là nhờ vào đó làm bảng hiệu, quang minh chính đại mua chút quý. Dĩ nhiên, nếu như xác thực ăn ngon, vậy hắn ngày mai cầm làm lễ vật cũng không có vấn đề Dù sao đối bao ngọc cương như vậy cự phú mà nói, kỳ thực ngươi cầm mấy trăm ngàn lễ vật, cùng mấy chục khối lễ vật đối với người ta mà nói, không có phân biệt. Tầm thứ này người, nhìn chính là ngươi bản thân có thể cung cấp giá trị, mà không phải ngươi đưa lễ vật gì. Nghe được lý trường Hà vậy, nô đại Hữu trên mặt hiện ra một vẻ vui mừng, sau đó chăm chú hướng về phía Lý trường Hà nói: "Tiểu Hữu, không nói gần ngươi, ngươi nếu là đi bãi phòng bao tiên sinh, ta cái này thật đúng là có thích hợp để cử. Chúng ta kinh ký điểm tâm hành, danh như ý nghĩa, làm chính là chúng ta kinh thành tâm." Trong này nổi danh nhất, không nghi ngờ chút nào chính là chúng ta Kinh Bắc kiện, năm đó đây chính là Hoàng cung ngự thiện phòng bên trong ngự dụng điểm tâm. Đây cũng là ta tới Hồng công xem là kiêu ngạo ăn cơm tay nghề. Bất quá truyền thống Kinh Bắc kiện ở bên này thị trường phản hồi bình thường, ta đi tới Hồng Kông sau, căn cứ bên này người khẩu vị tiến hành cải lương, đổi ra mấy loại, mùi vị hay là thật tốt. Trước ta một mực muốn đẩy hướng thị trường, thế nhưng là vật này tài liệu dùng tài liệu quá tốt, giá cả quá cao, chung quanh những học sinh này là không mua nổi. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ta tối hôm nay cho ngươi thêm chút chung làm được, ngày mai ngươi tới lấy thế nào? Lô Đại Hưu chăm chú hướng Lý Trường Hà nói đây chính là hắn độc môn tay nghề, một mực còn không có đẩy hướng thị trường, suy tính liền lại như thế nào đánh ra danh tiếng. Mà dưới mắt ngược lại một cái cơ hội, nếu như Lý Trường Hà có thể giúp hắn đem những này điểm tâm đưa đến Bao Ngọc Cương trong tay, lấy được bọn họ phẩm giá vậy, vậy mình điểm tâm hành, thật đúng là có thể đẩy ra mới chiêu bài. Có thể, vậy tối nay liền tiền toán ngô tiên sinh các ngươi, chưa mai ta tới lấy. Làm tinh tế một ít. Lý Trường Hà cuối cùng lại dặn dò nói, kinh bát kiện cũng không phải là đặc biệt là 8 loại điểm tâm, mà là đem có khắp phúc lộc tỏ vui. Mọi chuyện như ý loại này, trúc lãnh đẹp ngự bánh ngọt đặt ở tám cái đĩa, tục sừng kinh bát kiện. Trên thực tế, nó có giòn ra tám cái, vắng sữa tám cái, rượu ra tám cái nhiều loại dạng thức. Lý Trường Hà đối với vị này, ngô tiên sinh bỏ cũ thay mới mới tám cái, cũng xác thực thật cảm thấy hứng thú. Cảm tạ chen chân vào vấp con voi chu kỳ tính chơi tra im lặng thưởng thức sinh hoạt bạn đọc 202101011714491831 thoa mưa gió đạp ca hành đường thi không xua tay rủ kẻ mực kỳ ngang không nhàn mây nấu hạ khế thượng, tối xong, 182 tai nạn xe cổ. Chương 182 tai nạn xe cộ. Sahaa Bèn Nhẫn Xu là hotel đại đường, Quan Gia Tuệ đi theo phụ thân tràn đầy tò mò đi vào, đánh giá chỗ ngồi này hùng công cao cấp nhất khách sạn. Nơi này là rất nhiều xã hội danh lưu hỗ động nơi trốn, cũng là rất nhiều truyền hình điện ảnh siêu sao uống trà chiều địa phương. Thậm chí trước hay là TVB cử hành cả tỉnh chọn lựa địa phương ở trẻ tuổi Quan Gia Tuệ xem ra, Bèn Nhẫn Xu là hổ tèn, chính là Hồng công xã hội thượng lưu thực tế tọa độ. Mà nàng hôm nay là theo chân phụ thân Quan Sơn tới tham gia dạ dịp phim truyền hình Thiên Long quyết kết thúc sẽ. Phụ thân của nàng Quan Sơn ở bên trong đóng vai nhân vật, cũng vì vậy tu được người. Quan Gia Tuệ biết tiến hội ở Vạn Mẫn Sủ là hổ tẹn cử hành sau, cùng phụ thân năn nỉ rất lâu, mới vừa lấy được đi theo mà tới cơ hội. Chờ một chút sau khi đi vào miệng ngọn một chút, đừng lỗ mãng, ăn cơm xong liền mau về nhà, biết không? Bước vào phòng yến hội trước, Quan Sơn lần nữa hướng về phía Nữ Nhi dặn dò nói. Kỳ thực hắn bản ý là không muốn mang Quan Gia Tuệ tới, không chịu được Quan Gia Tuệ khẩn cầu. Hơn nữa trừ cái đó ra Quan Sơn cũng có bản thân cân nhắc. Giai Tuệ đã 17 tuổi, thêm một năm nữa nhiều liền tốt nghiệp. Lấy Nữ Nhi mình cái này thành tích học tập, thi đại học có thể nói là người si nói ngọng, không có chút nào trông vào. Cho nên hắn cũng phải vì nữ nhi tương lai suy tính một chút, vì vậy hắn mới đồng ý lần này mang theo giai Tuệ tới trước, trước hạn thấy chút việc đời. Biết ba ba, ngươi cũng dặn dò qua rất nhiều lần. Quan giai Tuệ hơi không kiên nhẫn cùng phụ thân nói, dọc theo đường đi hắn đều nói qua nhiều lần lắm rồi. Đi thôi. Quan Sơn sau đó mang theo Quan giai Tuệ, tiến về mịn xù là hội trường phòng yến hội. Cùng lúc đó, Lý Trường Hà thời là từ kinh ký điểm tâm hành đi ra, sau đó ngồi lên xe. Được rồi, di Chat, chúng ta trở về đi thôi. Được rồi. Gi Chat phát động xe, sau đó chậm rãi lái rời. Ngồi trên xe, Lý Trường Hà lúc này chợt hướng về phía Di Trác tò mò hỏi: "Di Trác, các ngươi bình thường thấy xã đoàn nhiều người sao?" "Xã đoàn người?" Lý tiên sinh ngài nói là những tam hợp hội đó đúng không?" Di Trác vừa lái xe, vừa cười trả lời nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Đúng, kỳ thực chúng ta gặp phải phải không nhiều. Nhớ ta khi còn bé, xã đoàn tổ chức rất hung cuồng, làm việc không chút kiêng kỵ. Khi đó có cảnh sát đen theo chân bọn họ cấu kết nhà, trong đó lợi hại nhất cái đó thám trưởng gọi Lữ Nhạc, không biết Lý tiên sinh có biết hay không?" Ta nghe nói qua. Lý Trường Hà gật gật đầu nói: "Cái này Lữ Nhạc" Đời sau trong tiểu thuyết hay là rất nổi danh, lấy hắn làm nguyên mẫu đập cả mấy bộ phim, nói thí dụ như Đức Hoa lôi lạc chuyện nguyên hình chính là hắn. Lý Trường Hà ngay từ đầu còn tưởng rằng, hắn cái này tổng hoa thám trưởng là đặc biệt lợi hại quan chức, sau đó đi thăm dò mới biết, ở Hồng Kông đội cảnh sát nội bộ cấp bậc tuyệt không cao. Bất quá hắn chức vị này thuộc về điển hình vị ti quan trọng, bởi vì người Tây khi đó xem thường Hồng Kông buồn thổ người Hoa đánh nguyên nhân, bọn họ cao cao tại thượng, đều là dùng một ít người Hoa tới thống trị phía dưới tầng dưới chốt người Hoa. Cho nên Lữ Nhạc luận này, Kỳ thực giống như đời sau rất nhiều sĩ nghiệp đem nghiệp vụ thầu phụ đi ra ngoài, mà hắn là công ty tự xả xí người đứng đầu đây cũng là hắn danh tiếng rất lớn, nghe cao cao tại thượng, nhưng là càng phủ đẩy một cái ra sợ liêm chính, hắn lập tức trốn chạy nguyên nhân đối với cơ sở người hoa mà nói, hắn cao cao tại thượng, nhưng là đối với người tây mà nói, hắn chính là cái cơ sở đội trưởng cấp bậc nhân vật, cũng không có gì ghê gớm lắm. Ừm, Lữ Nhạc nâng đỡ chiều châu bàng, bọn họ rất phát lối. Bất quá chờ đến phía sau tổng đốc đẩy ra sợ liêm chính, bọn họ liền không có lợi hại như vậy. Kỳ Thức đoàn chủ yếu căn cứ, hay là ở nông thôn ở nguyên lãng xa điển như vậy mới thị trấn, bên kia nông thôn nhà, rất nhiều xã đoàn sau lưng đều là hương nghị cục nghị viên năm nữa. Bên kia cùng khu vực thành thị không giống nhau, tân giới bên kia nông thôn, rất nhiều hương dân đều là tự trị, hơn nữa đến từ chỗ bất đồng. Như cái gì khách ra người à, triều châu người à, đảng người nhà a rất nhiều loại, sau đó lẫn nhau giữa lẫn nhau có tranh đoạn, có chút hương nghị cục nghị viên chỉ biết nâng đỡ một số người làm tay chân, xung làm võ lực. Trước kia châu người lợi hại, bọn họ đoàn kết, người cũng nhiều, nghĩa ăn nghĩa quần đều là bọn nó triều châu người xây. Vì đối kháng triều châu bang, rất nhiều bản địa người cũng liên hòa vào nhau. Bọn họ sau đó thống nhất lấy tên chính là cùng mở đầu, bây giờ chính là chữ hòa những thứ kia tổ chức. À, đúng, còn có một cái, chữ cái đóng, nghe nói là gờ mở giờ bại của tới, trước kia làm qua bạo động, phía sau cảnh sát liền nghiêm nghị đánh bọn hắn, hiện tại cũng phân liệt. Di chắc lúc này hứng chí bừng bừng cùng Lý Trường Hà giảng đạo. Lý Trường Hà thời là vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi còn hiểu nhiều như vậy. Di chắc ngay vậy, có chút lúng túng nói, lúc còn trẻ không hiểu chuyện, cũng mê những thứ này. Bất quá cảm tạ ta Ô kiên quyết không để cho ta hôn chữ đầu, cầm thắt lưng ra cốt ta, cuối cùng để ta làm tại thế, tiến hữu nị vợ sạn tỷ Lý Tiến Sinh, kỳ thực ngươi ở Penmiensu là hổ thẹn không cần lo lắng, xã đoàn người là không dám đi những chỗ này. Giống như tiêm sát chớ, sen cho những chỗ này đều là người tây thường hoạt động địa phương, cảnh sát trọng điểm tuần tra. Bọn họ xã đoàn coi như tiến dù tiêm vượng những chỗ này, cũng chỉ là ở đó chút trong hẻm nhỏ làm chiếu bạc, ngựa cột hoặc là làm một đêm. Giống như Vẹn Penmiensu là hổ thẹn, hải cảng thành những chỗ này, vậy cũng là người tây sản nghiệp, bọn họ không dám ở nơi này chút địa phương gây chuyện. Di chất hướng về phía Lý Trường Hà nói nghiêm túc. Lý Trường Hà gật đầu một cái, kỳ thực cái niên đại này Có như là Hồng Kông cảnh sát tương đối có lực uy hiếp thời đại 74 năm sở Liêm chính thành lập, 76 năm bắt đầu truy nã 4 đại tham trưởng, đến bây giờ mới qua 3 năm. Trên thực tế, Hồng Kông chỉ an suy đổi phải đến 84 năm sau này, bởi vì năm đó trong anh hai bên liền Hồng Kông vấn đề nói ra kết quả, sau đó cảng phủ bắt đầu bại nát, ngồi nhìn xã đoàn lớn mạnh, thậm chí quấy rối xã hội. Sau đó có xã đoàn kế tiếp hơn 10 năm thời đại vàng son cho đến trở về. Đúng rồi, Lý Tiên Sinh, có phải hay không buổi tối đi dạo một chút cảnh đêm? Buổi tối Hồng Công so ban ngày muốn thoải mái, có gió biển, nhiệt độ cũng thấp, đi ra chơi cũng nhiều. Di chắc lúc này hướng về phía Lý Trường Hà để nghị nói: "Như vậy, ngươi có cái gì tốt quán nán tiến cử lên, ta mời ngươi ăn cơm tối đi." Phương Nam sinh hoạt ban đêm từ trước đến giờ là so phương Bắc muốn phô phú, có khí trời nguyên nhân, cũng có văn hóa nguyên nhân. Lý tiên sinh muốn ăn cái gì, Hồng Công thức ăn ngon rất nhiều. Trước mặt phố miếu có nhà đẹp cũng phòng ăn, rất không sai, đi lên trước nữa còn có gì nhớ xa xíu, bọn nó vịt quay bổ câu non quay đều là chiêu bài món ăn. Hải sản có sao? Lý Trường Hà lúc này suy tư một chút hỏi. Vì thực hắn đạo không thế nào thèm thịt, vịt quay bổ câu non quay những thứ kia hắn cũng không có hứng thú, ngược lại hải sản Hắn thời gian rất lâu chưa ăn ở kinh thành, bởi vì chuyện vận khó khăn nguyên nhân, cái thời đại này hải sản sản phẩm có hạng, Lý Trường Hà cho dù là có tiền, có thể ăn được phẩm loại cũng rất đắc. Bây giờ đến rồi Hồng Kông, hắn cảm thấy mình nên ăn trước bỗng nhiên hải sản. Muốn nói hải sản, kia tốt nhất là đi nhà hàng Nội Chân Bảo, đó là Ma Cao Dĩ Sinh cùng Chu Đại Phúc Trịnh Sinh mấy năm trước liên hiệp chế tạo hải sản phong ăn, nghe nói quang đầu tư liền xài mấy chục triệu, cực kỳ tốt. Bất quá bên kia giá cả rất cao, ta chưa từng đi. Di Chát kỳ thực trong lòng thật đúng là có chút nhấp đủ. nếu là Lý Trường Hà có thể mời hắn đi nhà hàng Nội Chân Bảo ăn một bữa, vậy những quá đáng giá. Vậy thì đi nhà hàng nổi chân bạo đi, chúng ta cũng đi nếm thử một chút. Lý Trường Hà tự nhiên nghe ra gì chắc lời thuyết minh, không có đi qua, làm lại chính là muốn đi. Được rồi, vậy thì cảm ơn Lý tiên sinh, bất quá chúng ta trước tiên cần phải qua vượt biển đường hầm. Lý tiên sinh ngươi biết không, kỳ thực đỏ khám đáy biển đường hầm, cũng là bao tiên sinh sản nghiệp. Vậy à, cái này ta còn thật không biết. Lý Trường Hà mỉm cười nói, kỳ thực hắn biết. Chứ đỏ khám đáy biển đường hầm, trên mặt biển phà Sở ta, cũng là bao ngọc cương danh hạ. Cái này đường hầm hàng năm đặc biệt kiếm tiền. Người Hồng Kông qua biển qua đường hầm đều muốn giao tiền, cho dù là bao tiên sinh bản thân cũng không ngoại lệ. Bất quá cũng có người ngoại lệ, toàn Hồng Kông chỉ có một người lái xe qua đường hầm không lấy tiền, chính là Mập tỷ Thẩm Điện Hà, ban đầu đường hầm thành lập, bao tiên sinh tìm người tính qua, cần một người thích hợp tới cắt băng, cuối cùng tìm được người này chính là Thẩm Điện Hà. Làm cái đầu tiên cắt băng người, nàng cũng là duy nhất một qua đỏ khám đường hầm đường giao tiền chủ xe, liền trưởng đặc khu qua đều muốn giao tiền. Di chất cùng Lý Trường Hà bắt quái nói. Lý Trường Hà cười nhưng không nói. Ít ngày trước xem báo, nói nàng bây giờ tại cùng thu quan yêu đường, quả nhiên vóc người đẹp chính là tốt. Dịch chat máy hát vừa mở ra liền không ngừng được, nhất là nói đến ngôi sao bác Quái. Lý Trường Hà thời là an tĩnh nghe, không có nói tiếp. Thẩm Điện Hà cùng Trịnh Thiếu Thu chút tình cảm này, Thẩm Điện Hà xác thực đầu nhập rất nhiều. Nàng người này e cờ rất cao, hơn nữa còn có một chút rất nhiều người không biết, chính là nàng sinh ra ở Thượng Hải, nhưng là tổ tịch là Ninh Ba người đây cũng là nàng có thể tới đỏ khám cắt băng nguyên nhân. Mà Hồng Kông Ninh Ba phú hảo, trừ bao ngọc cương trở ra, còn có hẳn mấy cái, nói thí dụ như dạng Lên Đại Vương tạo con tiêu, Thiệu thị xưởng thiệu Nhất phu. Mà trong này Tiệu Nhất Phu cùng Thẩm Điện Hà quan hệ cũng là vô cùng tốt, hai người âm thẩm thường dùng Ninh Ba lời tán gẫu, cho nên Thẩm Điện Hà ở TVB địa vị rất là thủ. Chính thiếu thu có thể trỗi dậy, Thẩm Điện Hà xác thực không thể bỏ qua công lao. Bất quá tình cảm giữa nam nữ nhà ảnh hưởng nhân tố nhiều lắm, Lý Trường Hà cũng không muốn bắt bới. Rất nhanh, bọn họ qua đỏ khám vượt biển đường hầm, sau đó trở lại Hồng Công Nam Bộ vùng biển ở Nam Bộ vùng biển bên trên, đặt một chiếc vàng son rực rỡ tuy lớn, đây chính là tiếng tăm lừng nhà hàng nổi chất bảo. Dị chắt dừng xe xong, sau đó dẫn Lý Trường Hà đi bảo. Nếu là vua bài cùng vua trang sức liên hiệp đầu tư Ở trong đó trùng tu cùng nguyên liệu nấu ăn tự nhiên đều là hàng nhất. Hai người ăn, Lý Trường Hà thật cũng không điểm quá nhiều, chẳng qua là muốn chỉ tôm rồng, sau đó muốn mấy cái đặc sắc món ăn. Cuối cùng, hai người tiêu phí hơn 2.000 khối đô la Hồng Kông ăn một bữa tiệc. Sau khi ăn xong, Lý Trường Hà sẽ để cho dì chắt lái xe đưa hắn đi về ăn uống no đủ, giày vò một ngày, Lý Trường Hà cũng hơi mệt chút. Hôm nay vào một ngày hành trình, từ Kinh Thành bay đến Quảng Châu, sau đó lại đến Hồng Kông một cái vượt qua mấy ngàn cây số. Mà mời Di Chát ăn xong bữa tiệc hiệu quả cũng là rất rõ ràng, đối phương thái độ tốt hơn rồi, đối Lý Trường Hà có thể nói là biết gì nói nấy, phàm là Lý Trường Hà hỏi vấn đề, tất nhiên chăm chú trả lời. Cứ như vậy, hai người một đường tán gấu, trở lại vẹn mịn xù là hotel. Chẳng qua là ở hướng khách sạn cửa vào ngoặt thời điểm, xảy ra ngoài ý muốn. Ầm. Có lẽ là tối nay ăn tiệc quá mức hưng phấn, để cho Di Chát có chút coi thường, đang ở đầu xe đi vào trong ngoặt thời điểm, một bóng người vừa vặn chạy đến, sau đó một cái đụng ở bên trên động người. Di Chát khẩn cấp thắng xe, Lý Trường Hà thở là trong lòng cả kinh. Xuống xe nhìn một chút, Lý Trường Hà dứt lời, mở ra cửa sau, đi xuống. Mà giờ khắc này trên đất, đang ngồi một yêu kiểu thiếu nữ, cả người nằm trên đất. Lý Tiến Sinh, Di Chát lúc này sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn về phía Lý Trường Hà. Lý Trường Hà lúc này thật không có hốt hoảng, đi tới thấp tối người, xem khẽ xuống đất cô bé. Nhìn tuổi tác cũng bất quá 17-18 tuổi dáng vẻ. "Cô nương, cô nương." Lý Trường Hà kêu mấy tiếng, nhìn một chút xung quanh, không có vết máu. Bởi vì đến khách sạn cửa vào, Di Chát mở không tính nhanh, cho nên cô nương này bị thương nên không nghiêm trọng. Thật là đo. Quan gia tuệ lúc này vô ý thức thân nhân. Lý Trường Hà thấy vậy, thời là túi người đưa nàng ôm ngang, lái xe đưa bệnh viện. Lý Trường Hà quả quyết nói: "A, tốt." Di chắc nghe được Lý Trường Hà phân phó, lập tức phản ứng lại. Trước giúp Lý Trường Hà mở cửa xe, Lý Trường Hà đem thiếu nữ bỏ vào ngồi phía sau. Sau đó bản thân ngồi xuống. Di chắc thời là phát động xe, nhanh chóng ra xe, sau đó hướng bệnh viện lái đi. Nương theo lấy xe lắc lư, Quan Gia Tuệ từ từ tỉnh táo lại. Ngay sau đó bên hông chuyển tới từng trận cảm giác đau. Ta đây là ở đâu? Trong đầu mơ mơ màng, màng suy nghĩ, nàng cố gắng ở mỡ mát ra. Nàng chỉ nhớ rõ Bản thân đi theo ba ba tới Vạn Mẫn Sủ Lạc Hồ tển tham gia đài truyền hình yến hội, sau đó ăn uống no đủ nàng đi bên trên nhà cầu đợi đến từ nhà cầu trở lại, nàng liền thấy phụ thân của mình đã uống rượu uống đỏ mặt tiết hai, sau đó cùng một cái tuổi trẻ nữ diễn viên ở nơi nào tán tỉnh ve vãn. Lại phía sau, hai người trực tiếp quang minh chính đại ngồi trong thang máy lầu, phụ thân tựa hồi hoàn toàn quên đi còn mang theo nàng nữ như này. Mặc dù sớm biết cha mẹ tình cảm vỡ tan, phụ thân ở bên ngoài ăn chơi trẻ chén, hai người đã đến ly hôn danh rối. Thế nhưng là thật thấy được cảnh tượng trước mắt thời điểm, quan giai tuệ trong lòng vẫn là mười phần bế tắc. Hàng tại sao có thể như vậy không chút kiêng kỵ đâu? Cuối cùng, trong làn ngụy khuất cùng phẫn nộ để cho nàng không biết làm thế nào, từ phòng yến hội chạy ra ngoài. Nàng muốn về nhà, nói cho mẹ. Sau đó sau đó, nàng chỉ nhớ rõ, giống như phịch một tiếng, nàng bị xe đụng. Cùng lúc đó, Lý Trường Hà cũng đang quan sát bên cạnh người thiếu nữ này. Vừa rồi tại cửa tiệm rượu, bởi vì ánh đèn mờ nhạt, hơn nữa tóc dài ngăn tre, hắn thật đúng là không thấy rõ thiếu nữ tướng mạo. Nhưng là bây giờ, ở trên xe, hắn từ từ thấy rõ. Cứ thật, thiếu nữ trước mắt mặc dù còn hơi có vẻ non nhưng là gương mặt này, Lý Trường Hà nhìn thế nào thế nào nhìn quên mắt cuối cùng hắn rốt cuộc xác nhận, cử thật, cái này con mẹ nó không phải quan chi lâm sao? Mà giờ khác này, đầu bóc dần dần khôi phục tỉnh táo, quan gia tuệ cũng chậm rãi mở mắt ra, "Buồn chương xong, chứ 183 phải bao nhiêu tiền đều được sao? Chứ 183 phải bao nhiêu tiền đều được sao? Người là ai?" Chỗ ngồi phía sau, cố gắng mở mắt ra quan gia tuệ hướng về phía bên cạnh Lý Trường Hạ suy yếu mà hỏi. "Tiểu thư, ngươi đột nhiên chạy đến, đụng vào xe của chúng ta bên trên. Chúng ta bây giờ ở đưa ngươi đi bệnh viện a." Trước mặt Di Trác lúc này cuối cùng đem tâm tính bình phục xuống dưới, nghe được quan gia tuệ dùng Việt ngữ hỏi thăm, vội vàng trả lời nói: Xin lỗi, ta mới vừa rồi không thấy. Nghe được Di chất chất vấn, Quan gia Tuệ tiềm thức mở miệng nói xin lỗi. Bất quá lúc này, chỗ ngực bụng chuyển tới đau đớn, để cho nàng không nhịn được lại nhíu mày. Người hay là chớ nói chuyện, đợi lát nữa đến bệnh viện kiểm tra xong lại nói." Lý Trường Hà hướng Quan giai Tuệ đề nghị nói. "Ta ta đã thấy ngươi." Quan gia Tuệ giờ khắc này, cũng rốt cuộc thấy rõ Lý Trường Hà dáng vẻ, sau đó một cái nhớ lại đứng lên. "Cái này không phải là nàng buổi chiều tan học thấy cái đó bằng trai sao?" Nhìn Lý Trường Hà không nói gì, Quan gia Tuệ lại nhẹ giọng nói, "Ở kinh ký điểm tâm hành, đến Di Chát giờ phút này đã quẹo vào một nhà bệnh viện. Người bây giờ có thể đi sao? Lý Trường Hà lúc này hướng quan giai tuệ hỏi. Quan giai tuệ thử đỡ một cái trước mặt ghế ngồi, sau đó một trận đau đớn chuyển tới, để cho nàng không nhịn được la lên. Được rồi, ta ôm người đi. Lý Trường Hà thấy vậy, cũng lười nói nhảm, đem cô nương này lần nữa ôm ngang. Cùng lúc đó, Di Chát lúc này đã mang theo mấy cái bác sĩ đẩy xe đi ra, đem nàng thả vào phía trên. Bác sĩ nhanh chóng hướng về phía Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà nghe từ bác sĩ vậy, đem quan giai tuệ xuống, đi trước đập cái ý quang. Mấy cái bác sĩ cùng y tá đẩy quan trai tuệ vội vàng vàng vào cửa xem bệnh. Lý Trường Hà thì là hơi kinh ngạc, Hồng Không bệnh viện hiệu suất cao như vậy sao? Lý Tiên sinh, đây là bệnh viện tư nhân, không phải cảng phủ việc công những thứ kia. Nếu như là cảng phủ việc công những thứ kia bệnh viện, bác sĩ mới sẽ không như vậy, bọn họ chỉ biết trước căn cứ thương thế cho cô gái kia xác định đẳng cấp, sau đó căn cứ cấp bậc tới an bài tiêu trị, trong lúc này nói ít cũng phải mấy giờ, vận khí kém vậy, sắp xếp một ngày cũng có thể. Nhà này gìn sợ Hope Hotel là theo hoàn cầu vận tại đường thủy có hợp tác hiệp nghị định điểm bệnh viện, chúng ta bình thường xem bệnh đều sẽ tới bên này, hơn nữa cô gái kia tiền chữa bệnh sẽ từ chúng ta xe bảo hiểm thanh toán. Di Chắc lúc này chăm chú cho Lý Trường Hà giải thích nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, hắn hay nói đi, chủ nghĩa tư bản bệnh viện công làm sao có thể có tốt như vậy phục vụ. Đi thôi, trước đi gặp bác sĩ nói thế nào. Muốn nói tư lập bệnh viện hiệu suất chính là nhanh, Lý Trường Hà bọn họ chẳng qua là chậm một bước tiến phòng cấp cứu, bên trong bác sĩ đã ở chờ quan giai tuệ làm chẩn đoán bệnh. Lương thấy thuốc, thế nào? Di Chắc nhận được bác sĩ này, sau khi đi vào chủ động hỏi Cảm giác vấn đề không lớn, nếu quả thật là dựa theo ngươi nói cái chủng loại kia vai chẳng vậy, cân nhắc là xương sườn nhỏ nhẹ gãy xương. Từ nàng cảm giác đau phản ứng mà nói, không có lệch vị trí, cũng không có thương tổn cùng nội tạng, xác suất lớn tu dưỡng là được rồi. Bất quá cuối cùng vẫn phải xem đập ít qua tiến. Lương thầy thuốc cùng gì chắc nhanh chóng nói, cũng không lâu lắm, ít quang tiến đưa tới, lương thầy thuốc sau khi xem, hướng Di chắc gật đầu một cái. Trước mắt đến xem không có vấn đề gì, nam viện quan sát một ngày, ngày mai nếu như không có cái khác khó chịu triệu chứng, liền có thể xuất viện về nhà tu dưỡng. Để cho cô nương đem nàng đưa đến phòng bệnh đi đi. Cô nương Lý Trường Hà nghe đạo bác sĩ vậy, kinh ngạc nhìn về phía Di Chat. Chúng ta bên này sẽ quản y tá gọi cô nương, cô nương chính là y tá y tứ. Di Chat vội vàng cho Lý Trường Hà giải thích nói. Lý Trường Hà rõ ràng gật đầu. Sau đó, Lý Trường Hà cùng Di Chat đi theo đến quan trại tuệ dưỡng bệnh, trong này cùng đời sau bệnh viện phòng bệnh nhưng là khác rồi. Quan trại tuệ ngốc phòng bệnh này, toàn bộ cùng một khách sạn căn phòng sắp xỉ. Cái này là cao cấp hộ lý phòng bệnh, đầu giường có trung điện, nhấn trung điện sẽ từ cô nương tới giúp người, có gì cần đều có thể nói với bọn họ. Vĩ dụng vấn đề ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ toàn trình gánh nặng toàn bộ chi phí. Ngoài ra nếu như có nhu cầu khác, ngươi cũng có thể nói cho chúng ta biết." Di Chát giờ phút này nghiêm nghị hướng về phía Quan giai Tuệ nói. Quan giai Tuệ do dự một chút, nhẹ nhàng lắp đầu một cái, "Ta không có gì yêu cầu khác." "Đúng rồi, ngươi nên còn không có trưởng thành a. Muốn tìm ngươi người dám hộ sao?" Lý Trường Hà lúc này hướng về phía Quan giai Tuệ hỏi. "Bây giờ Hồng Công trưởng thành điều lệ quy định số tuổi là 21 tuổi, nói cách khác, 21 tuổi trở xuống người đều là vị thành niên. Nhưng là đồng thời nó lại định một cái khác tiêu chuẩn, chính là 16 tròn tuổi trở lên có được nhất định dân sự hành vi năng lực." Lý Trường Hà nhớ cô nương này nên là 62 năm Tính được năm nay nên là 1617 ở độ tuổi này. Cái giai đoạn này, nói trắng ra tìm người giám hộ cũng được, không tìm cũng được, hoàn toàn do chính nàng quyết định. Quan giai tuệ do dự một chút, mẹ đang ở nhà trong coi sóc đệ đệ, về phần ba ba, vừa nghĩ tới nàng ở khách sạn thấy được một màn kia, Quan giai tuệ kiên định lắc đầu một cái. Không cần, chúng ta liên tốt, không cần thông báo bọn họ. Vậy cũng tốt, kia ngươi ở bên này sớm nghỉ ngơi một chút, có gì cần liền theo trung điện tìm y tá, chúng ta ngày mai tới nữa nhìn ngươi. Lý Trường Hà gặp nàng tinh thần đầu tốt một chút, cũng liền không dừng lại nữa. Thứ nhất hắn kỳ thực cũng rất mệt mỏi, vốn là cũng tính toán đi về nghỉ ngơi. Kết quả lại ra việc này. Thứ hai nha, bất kể nói thế nào, Quan tri Lâm đều là người thiếu nữ, hắn một người nam chẳng lẽ còn phải lưu lại chiếu cố nàng hay sao? Ngược lại bên này bệnh viện tư, Tấn Di chát vậy nói, hộ lý cấp bậc rất cao, tương đương với có 24 giờ buổi hộ. Tốt. Quan Gia tuệ gật đầu một cái, nàng bây giờ cũng xác thực cần nghỉ ngơi, đầu góc của nàng giờ phút này hay là mộc. Tối nay phát sinh quá nhiều chuyện, để cho nàng có chút không biết làm sao. Ra phòng bệnh, Lý Trường Hàng ngáp một cái. Đi thôi, trở về đi ngủ. Di chát lần này lái xe, đánh lên 12 phần tinh thần, sau đó một đường lái về vẹn mịn sủ là hotel. Đúng rồi, trước mặt Đài nói một tiếng. Lý Trường Hà suy nghĩ một chút, hay là cùng bạn miễn sú là hổ tẹn trước Đài nói một tiếng. Nếu như quan gia tuệ người nhà cũng ở cái quán rượu này tìm lời của nàng, đi ngay hắn lưu lại địa chỉ. Trước mặt Đài xác định rõ tin tức sau, Lý Trường Hà liền trở về gian phòng của mình đi ngủ. Vô tình gặp được Quan Chi Lâm đối hắn mà nói, không có gì đặc biệt, lui về phía sau cái thời đại này, hồng công nữ minh tinh có nhiều lắm, cũng không có cái gì có thể kinh ngạc. Nam song xoài mềm mại trên giường, Lý Trường Hà rất nhanh liền đã ngủ, hắn hôm nay quả thật có chút mệt mỏi. Cái này ngủ một giấc đến sáng ngày thứ hai. Chờ Lý Trường Hà mở mắt ra thời điểm, đều đã 10 giờ. Dậy dương tắm, đổi thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, thuận tiện đem ý phục của mình rửa một chút. Tây trang như vậy áo khoác có thể giao cho khách sạn tắm, bất quá có quần áo, Lý Trường Hà hay là tự mình rửa. Thu thập xong sau, Lý Trường Hà cho Di chát căn phòng gọi điện thoại. Sau đó, hai người trước ăn cái trà sớm, sau đó lại mua chút trái cây, đi tới bệnh viện. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, hôm nay quan giai tuệ sắc mặt, xem ra đã so với hôm tốt hơn nhiều. Mà để cho Lý Trường Hà to là, trong phòng bệnh cũng không có những người khác, hiển nhiên gia trưởng của nàng không có đi tìm tới. Bạn học, cảm giác thế nào rồi?" Lý Trường Hà sau khi đi vào, đem trái cây thả ở bên cạnh trên bàn, hướng về phía Quan Gia Tuệ hỏi. "Bạn học." Nghe được Lý Trường Hà rất là mới mẹ gọi, Quan Gia Tuệ trong lòng cảm giác có chút cổ quái. "Cái này bạn trai, giống như không phải người Hồng công a." Cảm giác không có vấn đề gì, trừ bỏ bị đụng địa phương còn có chút đau, nhưng là cũng không ảnh hưởng hoạt động. "Tối hôm qua rất xin lỗi, là ta tâm tình không tốt, không có nhìn đường vừa chạy ra ngoài, đụng vào trên xe của các ngươi." Quan giai Tuệ lúc này chủ động hướng về phía Lý Trường Hà xin lỗi nói. "Hai nạn giao thông, đều không phải là một phương nào đơn độc trách nhiệm." Cho nên không cần nói xin lỗi, người không có sao chính là nhất chuyện may mắn. Vậy ngươi ở chỗ này tiếp tục ở một ngày, buổi chiều để cho bác sĩ lại giúp ngươi làm kiểm tra, nếu quả thật không thành vấn đề, chúng ta giúp ngươi làm xuất viện. Hoặc là ngươi đợi ở chỗ này, mài cho đến chữa khỏi vết thương cũng có thể. Đúng rồi, ngươi có phải hay không còn đang đi học, cần giúp ngươi xin nghỉ sao? Lý Trường Hà lúc này lại nghĩ tới cô nương này còn giống như là học sinh, hôm nay không biết có cần xin nghỉ hay không. Hôm nay là thứ bảy, không lên lớp. Đúng rồi, bảy trai, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Quan Gia Tuệ lúc này tò mò hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà, Người là đại lục tới? Quan gia Tuệ nghe được cái tên này, một cái liền kết luận Lý Trường Hà lai lịch, bởi vì cái này tên rất không Hồng công hóa. Đúng, đại lục kinh thành tới. Lý Trường Hà thản nhiên gật đầu. Vậy ngươi rất lợi hại à, đại lục tới, ở bên này ở Bến Nhĩ là La Hotel còn có tài xế mở bèn. Nhà chúng ta trước kia cũng ở kinh thành ở qua đâu. Ta nghe ba ba ta nói, ông nội ta trước kia là công nhân, chúng ta cũng ở đây đại lục kinh thành ở qua, bất quá về sau chúng ta sẽ tới Hồng Kông. Quan gia Tuệ ra ra, trước kia là dế quân cao quan, sau đó đi tới Hồng Kông lại đem Nhi Tử Quan Sơn nhận lấy, Quan Sơn đến rồi hững công sau, cùng Trương Băng tiến kết hôn, sinh Quan Chi Lâm. Bây giờ nàng nên còn gọi Quan Giai Tuệ, Quan Chi Lâm là nàng tiến giới văn nghệ đổi tên. "Ừm, ngươi nghỉ ngơi trước, chúng ta sẽ còn có chuyện, đi trước, chờ chút buổi trưa trở lại nhìn bác sĩ nói thế nào." Lý Trường Hà nhìn đồng hồ, đến cùng lão đại hữu hẹn xong thời gian, nói với Quan Giai Tuệ một tiếng, liền vội vã rời đi. Thấy được Lý Trường Hà rời đi, Quan Giai Tuệ có chút ngột. Tình huống gì? Thì ra người này, nói đến nhìn một chút, thật chính là tới liếc mắt nhìn. Sau đó liền đi, còn để cho nàng tiếp tục nghỉ ngơi. Nàng cũng ngủ suốt đêm, còn nghỉ ngơi. Chẳng lẽ lưu lại trò chuyện cái ngày cũng sẽ không sao. Bên kia, Lý Trường Hà thời là cùng Di Chặt đi tới kinh ký điểm tâm hành. Lần này Lý Trường Hà vừa tiến đến, liền bị tiểu nhị dẫn lên trên lầu. Rất nhanh, nô đại Hữu tới, trong tay còn cầm mấy cái tinh sào quả. "Tiểu Hữu, đây là chúng ta mới ra lò, ngươi trước tiên có thể nhấm nháp một chút." Lý Trường Hà mở ra một hộp, quả nhiên, bên trong điểm tâm hình thủ tinh xảo, chỉ nhìn vẻ ngoài cũng rất không tệ. Cầm lên một khối nếm một cái, Lý Trường Hà ánh mắt hơi sáng lên, mùi vị xác thực rất không sai có nhất định vị ngọn, nhưng là vừa không có quá ngọn, hơn nữa bên trong còn có một loại keo cảm giác. Mùi vị xác thực rất không sai, ta mang đi cho Bao tiên sinh người một nhàn lấy một cái. Đúng rồi, ngươi làm phân lượng đủ chưa? Có thể hay không giúp ta lấy thêm mấy hộp? Đủ, như vậy, ngươi cần bao nhiêu? Ngươi làm bao nhiêu, cũng bao lên đi. Lý Trường Hà suy nghĩ một chút, đem những này cũng mang theo, gây gần phân một phần, lại chữa chút bản thân ở khách sạn ăn. Ngươi đều phải rồi. Nghe được Lý Trường Hà vậy, Nô Đại Hữu lại xác nhận một lần. Hắn vốn còn muốn lưu một ít, bỏ vào trong thử một chút bán, nhìn một chút thị trường phản ứng thế nào. Đúng, ngươi nếu là không có khác chỗ dùng, liền cũng bao cho ta được rồi." Lý Trường Hà mỉm cười nói, "Tốt, ta lập tức để cho tiểu nhị đi bao. Đúng rồi, buổi sáng thời điểm, ta tranh thủ đi một chuyến Cửu Long thành trại, Trương gia lão đại không có ở, nhưng là lão nhị ở. Ta nói với bọn họ tin tức của ngươi, bọn họ tính toán chưa mai đi Vạn Mẫn Sủ là hồ tiễn tìm ngươi. Có thể, ta chưa mai ở vẹn Mẫn Sủ là hồ tiễn chờ bọn họ." Lý Trường Hà gật đầu một cái, chưa mai ngược lại hắn cũng không có việc gì. Cầm một chút tâm, Lý Trường Hà lại ngồi xe trở lại bệnh viện. Vệ nhị tư nói với hắn Bao Ngọc Cương mời tiệc là ở buổi tối. Cho nên hắn trước thừa dịp buổi chiều có thời gian, đem Quan Gia Tuệ chuyện này xử lý xong. Chuyện này mặc dù xe là gì chắt mợ, nhưng là trung quy là làm tài xế cho hắn, Lý Trường Hà không thể nào đem trách nhiệm tất cả đều chụp tại di chắt trên đầu đến bệnh viện sau. Xách theo Điểm Tâm, Lý Trường Hà đi vào Quan giai Tuệ phòng bệnh. Lúc này Quan giai Tuệ đang nằm ở trên giường xem tạp chí, nhìn mặt địa, tựa hồ là một quyển mạn gạ tạp chí. Thấy được Lý Trường Hà đi tới, Quan Gia Tuệ phủi hắn một cái, cũng không nói chuyện. "Nặc, đây là kinh ký Điểm Tâm hành mới ra tâm, cầm một hộp cho ngươi, có thể nếm thử một chút. Buổi chiều đại phu có nói lúc nào làm cho ngươi kiểm tra sao?" Lý Trường Hà thái độ đối với nàng cũng không để ý, đem điểm tâm đặt ở giường của nàng đầu, sau đó ôn hòa mà hỏi. Quan gia Tuệ vốn là không nghĩ để ý Lý Trường Hà, nhưng là nghe được hắn hỏi thăm, tiềm thức liền bắt đầu trả lời nói, chưa nói. Sau khi nói xong, nàng lại có chút không nói, bản thân vốn là không phải muốn cho hắn một mặt lại sao? Vì sao như vậy đàng hoàng liền đã rồi? Di Trát, đi hỏi một chút. Lý Trường Hà hướng về phía Di Trát phân phó một tiếng, sau đó vừa nhìn về phía Quan gia Tuệ. Như vậy, quan bạn học, nhìn tình huống của ngươi, buổi chiều xuất viện vấn đề cũng không lớn. Liên quan tới sau này danh giữa phí, ngươi có ý kiến gì sao? Nhỏ nhẹ gây xương loại chuyện như vậy, mặc dù không tính nghiêm trọng, nhưng là bác sĩ nói là về nhà nghỉ ngơi. Nếu là nghỉ ngơi, khẳng định cũng phải cần bỏ tiền. Lý Trường Hà bây giờ chính là hỏi một chút, cô nương này tính toán phải bao nhiêu tiền? Ngươi là muốn cho ta tiền sao? Quan giai Tuệ lúc này một cái phản ứng lại, hỏi dinh dưỡng phí, có phải hay không chính là cho nàng tiền ý tứ? Đúng, ngươi cho là bao nhiêu thích hợp, có thể mở miệng. Lý Trường Hà gật đầu một cái, nói với Quan giai Tuệ. Hắn trên đường trở về, cô ý dùng thẻ tín dụng từ ngân hàng lấy tiền, có một bộ phận chính là định cho Quan Gia Tuệ làm bồi thường. Muốn bao nhiêu đều được sao? Quan Gia Tuệ giờ phút này thật giống như thú, hai mắt sáng lên hướng về phía Lý Trường Hà hỏi, "Hết rồi?" Chỗ bình luận chuyện lười nhìn, ngược lại viết cú viết, cũng không cần uy hiếp tác giả, không muốn xem cũng không cưỡng bác, đại gia vui vẻ gặp mặt vui vẻ chia tay. "Viết sách, ta đồ một vui vẻ, các ngươi đồ một thoải mái, cho nên ta khẳng định dựa theo ý nghĩ của ta viết, các ngươi cảm thấy không thích cũng có thể điểm ít, cứ như vậy." Buồn chương xong, chương 184 Lý Trường Hà ngươi làm quan trình độ không được. Chương 184 Lý Trường Hà ngươi làm quan trình độ không được. Cô nương này đây là muốn đòi hỏi tham lam. Lý Trường Hà như có điều suy nghĩ xem Quan Gia Tuệ Đối phương tiếp trước xác thực là có tiếng bái kim, mà bị Lý Trường Hà xem, quan gia tuệ tựa hổ có chút lúng túng. "Được rồi, vốn là là chính ta không cẩn thận, cũng không thể toàn trách các ngươi. Tiền ta cũng không muốn rồi, bất quá nếu như ngươi thật nghĩ bồi thường, có thể hay không đưa ta một món lễ vật?" "Lễ vật?" Lý Trường Hà hơi kinh ngạc. "Đúng, ta ở liền cặt vợ có một cái đặc biệt thiết váy, nhưng là ba ba mụ mụ của ta không bỏ được mua cho ta, ngươi không bằng đưa ta đầu kia váy thế nào?" "Không mắc, liền 3000 đô la Hồng Kông trả hữu, có thể không?" Quan gia tuệ tràn đầy mong đợi hướng Lý Trường Hà hỏi. Liên Cát Vợ là Hồng Công một cao cấp trang phục cửa hàng chuyên doanh, bán chính là các loại quốc tế đại bài, mặt ngó cố khách quần thể vì Hồng Kông trung sản cùng phú hào giai tầng. Trước mắt thuộc về tập đoàn độc giới cỡ, sau này cái này cũng đúng là bao ngọc cương sản nghiệp một trong. Quan giai tuệ có chút thấp phẩm xem Lý Trường Hà, nàng kỳ thực cũng có thể muốn tiền. Nhưng là nàng sợ tiền không giữ được, hơn nữa nàng muốn mua vật nhiều lắm, đến lúc đó khẳng định xoắn suất. Thà rằng như vậy, còn không bằng để cho Lý Trường Hà trực tiếp đưa nàng, như vậy về nhà cũng dễ nói. Liên nói quần áo bị phá vỡ, người ta chủ xe thưởng cho nàng. 3000 đô la Hồng Kông dĩ nhiên không tiện nghi. Nhưng là quan gia tuệ cảm thấy chút tiền này đối với ở bán đảo ngồi bên dưới lý trường Hà mà nói nên là nhiều nước lý trường Hà lúc này nhìn một cái quan giai Tuệ cái yêu cầu này có chút ngoài ý mớn nhưng là cũng không tính ngoài ý mớn nàng bây giờ chẳng qua là dùng dinh dưỡng phí đổi điều váy đời sau bán thận mua quả táo điện thoại di động hắn đều gặp năm 1979 Hồng Kông người bình thường thu nhập một tháng đại khái ở 2.000 đô la Hồng T tài hữu cha của quan giai Tuệ quan Sơn mặc dù từng thu được ảnh đế nhưng là hắn nhiên đại đó quá sớm ta sẽ không coi là nhiều Không nói khác, Lý Trường Hà nhớ Thiệu thị điện ảnh cắt sẽ là có tí ít, Thiệu ông trùm làm từ thiện rất rộng rãi, nhưng là đối phía dưới công nhân viên nhà, kỳ thực rất bốc lột. Dĩ nhiên, Quan Sơn dù nói thế nào thu nhập khẳng định cũng so với người bình thường mạnh, bất quá người anh em này phải nuôi sống người một nhà, còn phải bản thân đầu tư đóng phim, lại phải ăn chơi chạy chén. Loại này vô dụng xa xỉ tiêu phí, không cho Quan Gia Tuệ Hoa cũng không phải là không được. Chờ ngươi buổi chiều xuất viện, để cho Di Chặt dẫn ngươi đi mua đi. Lý Trường Hà đoán Trường buổi chiều vệ nhi tư sẽ tìm hắn, cho nên hắn cũng không có gì thời gian rảnh rỗi mang cô nương này đi mua quần áo. "Tốt, cảm ơn đồng chí Trường Hà." Quan Giai Tuệ lúc này vui vẻ nói, nhìn Lý Trường Hà nhìn tới ánh mắt, "Ta xem báo nói, nói đại lục các ngươi đều là lẫn nhau giữa kêu đồng chí, cùng chung chí hướng người mới xưng hô đồng chí, như ngươi loại này người bạn nhỏ coi như xong đi." Mà đang ở Lý Trường Hà tiếng nói sau khi rơi xuống đất, di chật cùng Lương thầy thuốc cùng đi đi bảo, sau đó Lương thầy thuốc cho Quan Giai Tuệ làm cái kiểm tra, "Không có vấn đề gì, trở về thì là nghỉ ngơi, những ngày này chú ý đừng vận động dữ dội, nhất là bị đụng địa phương, bảo vệ tốt đừng hai lần bị thương, người cái này đại khái muốn tháng rưỡi mới có thể hoàn toàn khôi phục tốt." Có thể xuất viện." Lương thầy thuốc sau đó quay đầu, nói với Di Chát. Di Chát nhìn về phía Lý Trường Hà, chỉ thấy Lý Trường Hà gật đầu, "Đi cho nàng làm thủ tục xuất viện đi." "Đi." Lý Trường Hà sau đó trước đi ra ngoài, mà quan gia tuệ thời là thầy y phục của mình, sau đó đi ra. Cô nương này còn rất có tâm cơ, cô ý đem tối hôm qua té xuống đất bẩn thịu một mặt biểu diễn cho Lý Trường Hà. Quả nhiên, Lý Trường Hà thấy được sau, khẽ tao mày. "Di Chát, đợi lát nữa đem ta thả vào bệnh viện thú lạ thẹn, sau đó ngươi mang theo nàng đi trước liền cắt vở mua thân quần áo, lại cho nàng về nhà." Lý Trường Hà sau khi lên xe Hướng về phía Di Chát nói. Di Chát gật đầu một cái. Sau đó trước tiên đem Lý Trường Hà đưa về đến Bèn Mịn Sủ La Hồ Tiễn. Lý Trường Hà xuống xe, sau đó cất bước hướng Bèn Mịn Sủ La Hồ Tiễn bên trong đi tới. Cùng lúc đó, một ngáp trung niên xoay ca cũng có chút mệt mỏi đi ra ngoài. Tối hôm qua ở rượu cồn trợ hứng hạ, Quan Sơn có chút vất vả quá độ, hôm nay ngủ một giấc đến giữa trưa đầu mới đứng lên. Sau đó thuận tiện ở Bèn Mịn Sủ là Hồ Tiễn ăn cơm, lúc này mới chuẩn bị về nhà. Cùng Lý Trường Hà gặp thoáng qua thời điểm, Quan Sơn còn hơi có chút kinh ngạc. Người trẻ tuổi này dáng dấp rất đoan chính a, sau đó trong lúc Lơ đãng nhìn ra phía ngoài thời điểm, đúng dịp thấy Dịch Trát lái xe rời đi đợi lần nữa. Chỗ ngồi phía sau cô bé kia, thế nào giống như vậy nhà bọn họ giai tuyết đâu. Quan Sơn vốn còn muốn lại nhìn kỹ một cái, thế nhưng là lúc này Dịch Trát lái xe đã đi xa. Trường Hà. Lý Trường Hà mới vừa đi tới cửa thang máy chỗ, chợt sau lưng chuyển tới kêu thanh âm của hắn. Lý Trường Hà quay đầu, chính là vệ nhị tư, từ một bên đại sảnh khu nghỉ ngơi đi tới, mới vừa rồi tới tìm các ngươi, trước đại nói các ngươi sáng sớm liền đi ra ngoài, ta sẽ chờ ở đây các ngươi. Đúng rồi, Dịch Trát đâu? Vệ nhĩ tư trước cùng Lý Trường Hà giải thích một câu, sau đó thấy được Di Trát không ở Lý Trường Hà bên người, chật tò mò hỏi: "Tối hôm qua ăn cơm lúc trở lại, ở cửa tiệm rượu đụng vào một cô gái, đưa đi bệnh viện. Hôm nay đi nhìn xuống, không có vấn đề gì, giúp nàng làm xuất viện, để cho Di Trát đưa nàng về nhà." Lý Trường Hà cùng vệ nhĩ tư đơn giản giải thích mấy câu. Vệ nhĩ tư gật đầu một cái, nếu xuất viện cũng không có việc gì, vậy thì không phải là chuyện lớn. Hai người cùng nhau trở lại Lý Trường Hà căn phòng, sau đó Lý Trường Hà tò mò hỏi: "Là bao tiên sinh trở về chưa? Đã đến sân không với vừa rồi hắn cho ta biết, ở nhà chuẩn bị một chút, chúng ta khoảng 4 giờ chiều đi qua là được rồi. Tốt. Thời đại này không có điện thoại di động, cho nên rất nhiều chuyện đều phải trước hạn an bài xong, dự định tốt thời gian điện thoại di động sớm nhất nguyên hình máy mô phỏng phòng fen này công ty mộ tọ rượu là ngược lại phát minh ra đến, đến rồi, bất quá mong muốn hoàn toàn tiến hóa thành phương tiện mang theo đại ca đại còn sớm lắm. Lý Trường Hà nhớ năm công ty mộ tỏ rượu là mới đem đại ca đại đẩy hướng thị trường, khoảng cách bây giờ còn có thời gian 4 năm đâu. Hai người ở trong phòng vừa rảnh rỗi trò chuyện một hồi, cũng không lâu lắm, Di Chat trở lại rồi. Thấy được vệ y tư cũng ở bên trong phòng. Di Chát cẩn thận hướng vệ nhị tư lên tiếng chào hỏi. Cùng Lý Trường Hà ở một khối Di chắc hay là rất bức lòng, dù sao Lý Trường Hà kỳ thực coi như là khách, nhưng là vệ nhị tư liền không giống nhau, đây chính là có thể nắm giữ hắn quyền sinh sát lãnh đạo trực tiếp. Thế nào, đem quan bạn học đưa về nhà sao? Đưa trở về, dựa theo phân phó của ngài, ở liền cắt vợ mua cho nàng món đồ váy, sau đó lại ngạch ngoại cho nàng lưu lại 2000 đô la Hồng Kông làm dinh dưỡng phí. Ngoài ra toàn bộ bác sĩ chẩn đoán bệnh chứng minh cũng giao cho mẫu thân của nàng, lưu lại điện thoại, nếu như các nàng có không hài lòng địa phương, có thể trực tiếp liên hệ công ty. Di Chát kính cẩn nói, "Ừm." làm cũng không tệ lắm. Chuyện tối ngày hôm qua cho nên cũng không thể trách Di Chat, chúng ta lái xe tiến khách sạn, cô nương kia đột nhiên chạy đến, ai cũng không nghĩ tới. Lý Trường Hà lại cùng vệ nhĩ tư giải thích một câu, coi như là ở vệ nhĩ tư trước mặt giúp Di Chat nói lời hay. Vệ nhĩ tư gật đầu một cái, nếu Trường Hà ngươi cũng nói như vậy, vậy thì không giữ hắn tháng này tiền lương. Di Chat, đi đem xe thanh tẩy một cái, sau đó đợi lát nữa chúng ta đi Vịnh Nghi Vạ Tở. Được rồi, ta lập tức đi. Di Chat nghe được sau, lập tức xoay người đi ra ngoài. Vịnh Nghi Vạ số 77, Bao Ngọc Cương bây giờ ở biệt thự, cùng Lý Gia Thành ở sát cạnh nhau. Hai cái người hoa đỉnh cấp phú hào cũng không có ở truyền thống hào Trạch khu Thái Bình Sơn đỉnh mua nhà, mà là chọn ở vịnh Ivy Potter. Bất quá Lý Trường Hà cũng có thể hiểu được, chờ quay đầu hắn mua, hắn cũng không thích cái gọi là lương chừng núi hào Trạch. Phía trên toàn con mẹ nó là người Tây, ngày ngày xem khó chịu. Rất nhanh, dì Chắc đem xe tắm xong, mà Lý Trường Hà cùng vệ nhị tư thời là ngồi lên xe, hướng vịnh Ivy Potter lái đi. So sánh với Cựu Long cao lầu mọc như rừng, Hồng Kông bên này chẳng qua là ở đường Gloucester hai bên buôn bán hoa, từ Centro đến vịnh Đồng La, dọc theo đường ven biển tất cả đều là nhà cao tầng. Mà qua khu buôn bán tiến vào vùng núi sau, trên đường xe Liên, ý, bên này trên căn bản chính là Hồng Kông khu nhà giàu. Từ Thái Bình Sơn đến vịnh Ị Vạ Tở lại đến vịnh Tiễn Thủy, trên căn bản đều là dọc theo Hồng Công phía nam đường ven biển khai phá. Dọc theo An Tính đường núi đi về phía trước, rốt cuộc đi tới Bao Ngọc Cương ở vào vịnh Ị Vạ Tở biệt thự. Cũng không có gì đặc biệt, chính là lớn một chút, trùng tu điển nhã một chút, hoàn cảnh tốt nhìn một chút. Thật sự ứng hồ Câu kia thơ. ta có một tòa căn phòng lớn, mặt hướng hải, xuân về hoa nở. Xe dừng ở chỗ đậu xe bên trên, Lý Trường Hà xách theo điểm tâm từ trên xe xuống, sau đó ở vệ nhị tư dẫn hạ lướng trong khu nhà cao cấp đi tới. Mà tại cửa ra vào, Bao Ngọc Cương đã người mặc tây trang chờ ở nơi đó. Nhìn Lý Trường Hà đi tới, Bao Ngọc Cương cười ha hả vẫy vây tay. "Trường Hà bạn học, chúng ta lại gặp mặt. Cảm ơn Bao tiên sinh mời cùng chiêu đái ta tới cửa cũng không biết nên mang chút gì, chỉ có thể cho ngài cùng A Ji mang theo chút điểm tâm, xin hãy tha lỗi." "Cái gì đều không cần mang, chúng ta không chú trọng những thứ kia tục lễ Lại nói, người đã đưa cho ta một món hết sức lễ vật." Bao Ngọc Cương cười lớn nói đến. Mặc dù hắn bạc trắng kỳ hóa ra trận so Lý Trường Hà muốn chế một chút, thế nhưng là hắn mới bắt đầu vốn nhiều. Cho nên cho dù hắn cầm kho giá cả cao hơn, nhưng là cho tới bây giờ tiền lời cũng cực kỳ khả quan, thậm chí có thể gặp đến, phần này tiền lời sẽ vượt quá tưởng tượng, đây đã là một phần đủ nặng đại lễ. Đến, vào đi." Bao Ngọc Cương dẫn Lý Trường Hà đi vào đại sảnh, mà ở rộng rãi đại sảnh trên ghế salon, giờ phút này còn ngồi một tinh thần lao nhân quắc thứ nhà. "Trương Hà, đây là phụ thân của ta, hắn nghe nói ngươi đến rồi Hồng Kông, yêu cầu ta nhất định đem ngươi mời được trong nhà gặp một lần." Bao Ngọc Cương lúc này đem Lý Trường Hà dẫn tới mặt của người ta trước, vừa cười vừa nói: "Bao lão tiên sinh, chào ngài." Lý Trường Hà lúc này cũng kính hướng Lao tiên sinh Vân An. Vị Lao tiên sinh này cũng là lòng mang của quốc, kinh thành tương lai triệu lòng còn ăn, chính là Bao Ngọc Cương tiền quân Gót, sau đó lấy tên của hắn mệnh danh. Được được được, đến, tới, hài tử. Bao Triệu Long giờ phút này đã hơn 80 tuổi, nhưng là vẫn thai thánh mắt tinh, thần thái sáng láng. Lý Trường Hà đi đến ông Lao trước mặt, sau đó ngồi xuống. Ta nghe Ngọc Cương nói, kể lại hắn với người ở kinh thành gặp mặt trải qua, tốt, đặc biệt tốt. Chúng ta quốc nhân tân hỏa tương truyền, chính là muốn rượi vào người nhóm như vậy người tuổi trẻ. Ngươi ở Hồng Kông gặp phải chuyện không cần sợ, có chuyện gì để cho Ngọc Cương giúp ngươi giải quyết, yên tâm to gan làm." Bao Triệu Long lúc này lôi kéo Lý Trường Hà tay, dựa trọng tâm trưởng nói với Lý Trường Hà: "Cảm ơn ngài thương yêu, chờ có thời gian, ngài cũng có thể cùng Bao tiên sinh cùng nhau, đi kinh thành đi bộ một chút, nhìn một chút, nhìn một chút chúng ta bây giờ quốc gia, nhân dân." Lý Trường Hà lúc này ôn nhu nói: "Đi, khẳng định đi." Bao Triệu Long nghe đạo Lý Trường Hà vậy, rất là kích động gật đầu: "Hai tử, ngươi nói quá tốt rồi, ta cũng nghĩ như vậy. Ta bộ xương già này ngày giờ không nhiều, trước khi đi, nhất định phải trở về đi xem một cái." Cha, ngài đừng kích động, ta đã đang cùng kinh thành bên kia đánh xin phép, chờ bên kia xin phép thông qua, ta liền mang ngài đi chạy một vòng. Nhìn Bao Triệu Long có chút kích động, Bao Ngọc Cương vội vàng hướng về phía Bao Triệu Long nói: "Được rồi, không cần ngươi lo lắng, ta thân thể của mình chính ta rõ ràng. Ngươi cùng đứa nhỏ này từ từ chuyện vẫn đi, ta đi ra ngoài dãn chân, đợi buổi tối lại cùng nhau ăn cơm." Bao Triệu Long khiển trách Bao Ngọc Cương mấy câu, sau đó vừa nhìn về phía Lý Trường Hạ: "Hai tử, ngươi cùng Ngọc Cương trước cho chuyện chính sự, đợi buổi tối để ở nhà ăn cơm, chúng ta đến lúc đó lại từ từ cho chuyện." "Được rồi, vậy ngài đi thông thả." Bao lão, ta đỡ ngài." Vệ nhị tư lúc này biết điều dịu nhau bao triệu lòng, sau đó đi ra ngoài sân cỏ đi tới. Mà Bao Ngọc Cương thời là cười lắc đầu nói với Lý Trường Hạ, "Cha ta tuổi tác lớn, những năm này ngược lại lòng mang cố thổ, lão muốn trở về đi một chút nhìn một chút." Thương thổ tình hoài là cắm rễ tại chúng ta quốc nhân trong xương cốt bản tính, cũng chính bởi vì có như vậy tình hoài, chúng ta quốc nhân mới từng đợi một cái sau nối tiếp cái trước, vì quốc gia vì nhân dân làm công hiến. Cho nên Bao tiên sinh các ngươi người như vậy, mới đặc biệt đáng giá để cho người khâm phục, bởi vì các ngươi dùng tự thể nghiệm, cho người đời sau làm biểu suất. Lý Trường Hà lúc này chăm chú hướng Bao Ngọc Cương nói, "Trên một điểm này, Lý Trường Hà xác thực rất bội phục Bao Ngọc Cương người như vậy, bao gồm chết thương rất nhiều người. Bởi vì cổ điển chết thương thật ra là rất được Vương Dương Minh ảnh hưởng, làm tâm học nơi sinh ra, toàn bộ chết văn hóa cũng bị tâm học ảnh hưởng rất sâu, rằng cứu chi hành hợp nhất, những thứ này lý niệm cũng giống vậy ảnh hưởng chết thương. Dĩ nhiên, những thứ này chẳng qua là cổ điển chết thương, đợi đến đổi mới sau những thứ kia giàu trước quần thể, liền không có sâu như vậy văn hóa nền tảng. Ha, ha, ha, ha không hổ là Bắc đại tài tử, lời nói ra chính là có nội hàm." Được rồi, Trường Hà Chúng ta cũng không cần lẫn nhau tội phồng, trực tiếp tiến vào chính đề. Ta bảo ngươi đến, chính là nghĩ trò chuyện với ngươi một chút, kế tiếp ngươi có tính toán gì? Có hứng thú hay không, trực tiếp tới Hồng Kông phát triển. Nói thật, ta cảm thấy ngươi ở tài chính phương diện tiên phú, so với ngươi ở lại đại lục làm quan phải tốt hơn nhiều. Nếu như ngươi có hứng thú tới Hồng Kông, ta có thể tự mình ra mặt giúp ngươi cùng đại lục bên kia xin phép, thế nào? Bao Ngọc Cương lúc này chăm chú hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà sau khi nghe xong, cười gật đầu một cái, đa tạ Bao tiên sinh tương yêu, bất quá có một chút ngại sát thực nhìn lợi hại. Vậy chính là ta làm quan chính độ. Sợ rằng xác thực không được lắm. Không dối gạt ngài nói, ta xác thực có tới Hồng Kông phát triển ý đồ, bất quá trước lúc này, ta có một số việc, cũng muốn cùng Bao Tiên Sinh thẳng thắn nói một chút. Buồn chương xong, chương 185 đại anh người đại diện. Chương 185 đại anh người đại diện. Tới Hồng Kông phát triển, Lý Trường Hà cũng không chỉ là nói một chút, hắn là chăm chú suy tính qua. Từ bạc trắng kỳ hóa bắt đầu bao táp đứng lên thời điểm, Lý Trường Hà liền đang suy nghĩ kế tiếp phát triển. Kỳ thực thập niên 80 đối Lý Trường Hà như vậy sống lại nhân sĩ mà nói, không tính đặc biệt hữu hảo, không sánh bằng thập niên 90. Bởi vì đổi mới 10 năm trước, từ 79 năm lui về phía sau 10 năm này, là sinh viên và văn học thời đại vàng son. Sinh viên đội kịp quốc gia đổi mới, cộng thêm cán bộ trẻ trung hóa sử dụng tiêu chuẩn, 10 năm này trong có thể được đến nhanh chóng tất nhắc, là chức chẳng lên cao thời kỳ vàng son, đáng tiếc Lý Trường Hà không có ý định tham chính. Mà văn học vẫn là câu nói kia, là văn học thịnh thế, nhưng là đối Lý Trường Hà mà nói, cái này thịnh thế quá nhỏ. Tạo nên cá nhân kim thân là không sai, nhưng là đối với toàn bộ quốc gia mà nói, không có ý nghĩa gì. Mà phương diện kinh tế chính là Lý Trường Hà cảm thấy không chỗ hữu hảo. Mặc dù đổi mới nên phát triển kinh tế làm trung tâm, Nhưng lại ở toàn bộ phương hướng bên trên, thương tầng cũng là đang không ngừng luật đòi. Trọng yếu nhất là, tiền kỳ hơn 10 năm kinh tế cải cách, gần như đều là lấy xí nghiệp nhà nước cải cách làm chủ. Dĩ nhiên, lúc này quốc gia cũng không có xí nghiệp tư nhân, còn không có nói ra chế độ tư hữu kinh tế là chủ nghĩa xã hội kinh tế thể chế trọng yếu tạo thành bộ phận đây chính là Lý Trường Hà đối mặt lúng túng địa phương, nghĩ ở phương diện kinh tế có phát huy, tư hữu kinh tế không cho phép. Thập niên 80 thành công thương nhân, trên căn bản đều là ở cải cách trong tiến hành đầu cơ cùng sau đó xí nghiệp nhà nước cải chế phía trên phát tài. Loại chuyện như vậy Lý Trường Hà cũng không muốn đi làm. Dù sao hắn làm kinh tế cũng không phải là đơn thuần vì tiền, mà sí nghiệp nhà nước chính sách phương hướng, hắn lại rất khó dùng kinh nghiệm của kiếp trước đi dẫn dắt, bởi vì toàn bộ quốc gia quyết sách không lại bởi vì người một người lời nói đi làm nếm thử. Nói trắng ra, hắn biểu hiện được thiên tài đi nữa, cũng chỉ là một người tuổi trẻ mà thôi, coi như viết ra chính sách phương hướng, có mấy cái sẽ tin cùng công nhận. Lại nói, mỗi một cái chính sách rơi xuống đất liên lụy đến quá nhiều người lợi ích, không phải ngươi nói chuẩn liền nhất định đúng, có một số việc, đúng câu trả lời không nhất định là tối ưu câu trả lời. Hung chi đổi mới 10 năm trước, Quốc gia toàn thân đều ở đây lấy tiến cử kỹ thuật cùng thiết bị làm chủ, vì các loại sản nghiệp làm cơ sở bố cục, tương đương với lợp nhà đánh nền móng. Cũng vì vậy 10 năm này, Lý Trường Hà nếu như muốn có phát triển lên, từ nghĩ ở phòng nội bộ làm thay đổi là rất khó. Tốt nhất phương hướng hay là từ bên ngoài, nói thí dụ như nhiều kiếm tiền, mua tốt hơn tài liệu đánh cạn sâu nền móng. Lại nói thí dụ như từ bên ngoài làm kỹ thuật, tỉ như mượn đại ảnh tư hữu hóa cơ hội, làm được xe hơi kỹ thuật, sau đó sẽ đi vào trong nước tiến hành hợp tư rồi đi. Cho nên 10 năm này, Lý Trường Hà cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là làm một con gà đẻ trứng vàng. Nhưng là con gà này cũng không thích hợp đặt ở Đại Lục, bởi vì khó tránh khỏi có người sẽ mổ gà lấy trứng. Mà bỏ ra Đại Lục, Hồng Kông chính là địa phương thích hợp nhất, là 10 năm này quá độ tốt nhất trạng trung chuyện. Một phương diện có thể ưu tiên đầu tư Đại Lục, mặt khác, tự do càng thiết định cũng để cho tiền của hắn có thể ở toàn thế giới lưu thông, kiếm lấy lợi nhuận. Sau đó đợi đến thập niên 90, cá nhân kinh tế buông ra sau, Lý Trường Hà lại toàn lực tiến quân trong nước. Lý Trường Hà từ đầu đến cuối đều hiểu tương lai của hắn trọng tâm nhất định sẽ ở Đại Lục. Bởi vì hắn biết rõ, chân chính cự vô phách xí nghiệp, chỉ có ở trung mỹ như vậy thể lượng quốc gia mới phải xuất hiện. Nhất Hán Hồng công tây Âu những chỗ này, dù là làm thành luận đoạn, kỳ thực thể lượng cũng cứ như vậy địa vực cùng quốc gia thể lượng hạn chế xí nghiệp quy mô, cái này từ đời sau Trung Mỹ hai cái xí nghiệp đánh giá giá trị bên trên là có thể nhìn ra. Mà nghe đạo lý trưởng Hà vậy sau, Bao Ngọc Cương hơi kinh ngạc, cũng có chút ngạc nhiên. Hắn vốn còn nghĩ đối lý trưởng Hà muốn phí một ít miệng lưỡi khuyên giải, nhưng là không nghĩ tới lý trưởng Hà vậy mà cũng có ý nghĩ như vậy. Xem ra trong lòng ngươi sớm có phương án suy tính, ta liền biết, giống như này thiên tài, tất nhiên là đi một bước nhìn ba bước chủ. Đã ngươi phải cùng ta thẳng thắn, vậy ngươi cứ nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Bao Ngọc Cương giờ phút này trên mặt thu hồi nụ cười, chăm chú hướng về phía Lý Trường Hà hỏi: "Lý Trường Hà thấy vậy, thời là nhìn về phía Bao Ngọc Cương. "Bao tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, ngươi tiếp xuống, giám đối với anh tư xí nghiệp tiếp tục ra tay sao?" "Ừm. Ngươi nghĩ đối anh tư xí nghiệp tiếp tục ra tay?" "Nhân nào?" Bao Ngọc Cương hơi kinh ngạc đồng thời trong lòng cũng tăng khái, quả nhiên là con ngế mới xanh không sợ cọp bây giờ ở Hồng Kông, giám đốc với anh tư ra tay chỉ có một lý ra thành, người này gan là gan lạ thật lớn, mà hắn Bao Ngọc Cương chỉ có thể tính nữa, bởi vì hắn thuộc về bị động ra tay với hạ ở bố cục bên trên. Cùng lý ra thành so là kém một bậc. Mà bây giờ, Lý Trường Hà phải làm cái thứ hai sao? Lý Trường Hà thời là cười nhưng cũng nói, hắn đang chờ Bao Ngọc Cương trả lời đừng xem Bao Ngọc Cương ăn hạt, tương lai lại ăn lock, bắt lại gần phân nửa giật đỉnh mặt đệ sần cùng cả một cái tứ đại hiệu buôn tây một trong tập đoàn lock. Nhưng là Lý Trường Hà rất rõ ràng, cái này hai trận nhằm vào đại anh tư bản thu mua, đều không phải là Bao Ngọc Cương chủ động. Hấp ngọt lựa chiến tranh là Lý Gia Thành nội tung, sau đó khẩu vị quá nhỏ, nuốt không nổi hạt, bất đắc dĩ chuyển cho Bao Ngọc Cương. Mà tập đoàn Lộc Kỳ thực cũng thế. Tập đoàn Lộc Hai đại cổ đông náo mâu thuẫn, trong đó đại cổ đông vốn là muốn đem Lộc bán cho Lý Gia Thành, nhưng là Lý Gia Thành khi đó mới vừa tiêu hóa hủ tỷ sần hẹp hóa, căn bản vô lực ăn Lộc. Vì vậy lần nữa mượn Hoa Hiệp Phật, đem thu mua Lộc cơ hội chuyển tay nhường cho Bao Ngọc Cương, cũng coi là còn hù tỷ sần hẹp qua nhân tình này. Cho nên từ về buôn bán mà nói, bất kể là hạp hay là Lộc, Bao Ngọc Cương đều là bị buộc thế bản, không có chủ động đối đại anh tư bản ra tay. Nguyên nhân ngay tại ở, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn coi như là anh tư ở Hoa vị thứ hai người đại diện. Loại này cái gọi là đại anh người đại diện là Lý Trường Hà bản thân định nghĩa, hắn kiếp trước đang tra tư liệu thời điểm nhìn một bộ phận Hồng Công tài liệu, cảm thấy có ba vị người Hoa có thể làm Hồng Công người Hoa phu hào đại biểu. Ba người này phía sau màn, kỳ thực cũng cùng đại anh tư bản mật thiết tương quan, những người Hoa này phú hào phía sau màn, đều có đại anh thôi thủ đời thứ nhất người đại diện, kỳ thực chính là Hà Đông, Hà Đông dựa vào giặt điển mặt đệ sẵn, từ từ lấy được đại anh chống đỡ, trở thành thế kỷ này 20 đến thập niên 40 người Hoa ở Hồng Công thành công đại biểu đời thứ hai người đại diện, kỳ thực chính là Bao Ngọc Cường, bất quá Bao Ngọc Cường phía sau màn, không còn là hiệu bu tây, mà là Đội thành HSBC ở HSBC duy trì dưới, Bao Ngọc Cương trở thành 60 đến thập niên 80 đại anh tư bản đại biểu, đồng thời cũng đứng ở người hoa phú Hào chóp đỉnh. Mà vị thứ 3, kỳ thực cũng là HSBC đẩy ra, đó chính là Lý Gia Thành. Lý Gia Thành chối dậy, có được tính ngẫu nhiên, thay vì nói hắn là đời thứ 3, Lý Trường Hà càng cho là, hắn là thay thế Bao Ngọc Cương. Mà Bao Ngọc Cương bị thay thế nguyên nhân, xác suất lớn ngay tại ở từ 79 năm đến 84 năm, ở quốc gia đổi mới cùng Hồng Kông vấn đề trên lợi ích, Bao Ngọc Cương làm ra nguyên về. Hắn đối đại lục tính khi hướng để cho hắn mất đi HSBC tín nhiệm, HSBC chủ cũng chính là HSBC người phụ trách Summer, cùng Bao Ngọc Cưng là có tốt đẹp tư dao đây cũng là Bao Ngọc Cưng có thể xâm thôn hạt mấu chốt. Bất quá Lý Trường Hà cho là, sau này Bao Ngọc Cưng ở Hồng Kông trong vấn đề thái độ khuyến hướng, để cho hắn mất đi HSBC thậm chí còn phía sau màn đại anh tư bản tín nhiệm. Mà sạn bở cuối cùng lựa chọn tiếp nhận Bao Ngọc Cưng tại môn người, chính là Lý Gia Thành. Cho nên Lý Gia Thành ở thập niên 80 trung hậu kỳ, có thể hoàn thành liên tiếp thu mua cùng kết trường, trong thời gian ngắn liền đem mình tư sản bành trướng mấy chục lần. Lý Trường Hà đi tới Hồng Kông Hắn không có cái gì bản chân đá lý ra thành quyền đánh lý Triêu cơ ý tưởng, những thứ này đối với hắn mà nói cũng quá nhỏ. Lý Trường Hà chân chính nắm bảo, là Hồng Không bên trong anh tư xí nghiệp, những cái này mới là chân chính chiếm cứ Hồng Kông tinh hoa xí nghiệp. Huống chi lý ra thành coi như đời sau lại bị mắng, Lý Trường Hà cũng không thấy được hắn thế nào, hắn không phải là không có rõ ràng lòng yêu nước, lấy buôn bán lợi ích làm trọng mà thôi. Nhưng là nên quên tiền hắn cũng có tiền, nên đầu tư hắn cũng đầu tư. So sánh với, Lý Trường Hà cảm thấy Hồng Kông những thứ này anh tư buồn nôn nhất, trong năm trước rựi vào thuốc phiện cùng nô lệ mua bán phát tài, trong năm sau lại ký sinh ở đại lục trên người. Hàng năm thu lấy đại lượng tài sản, nhưng là vắt chảy ra nước tất cả đều chuyển tới Hải ngoại đem so với lý gia thành, Lý Trường Hà càng muốn đem hơn những người này xử lý, hơn nữa phải ở mấy năm này. Bởi vì đợi đến 84 giữa năm anh hiệp nói song song sau, những thứ này anh tư lấy được hiệp nghị bảo vệ, nghĩ như vậy nếu lại ăn hết bọn họ, liền phi thường khó khăn. Lý Trường Hà đoán chừng, bây giờ Bao Ngọc Cương, sợ rằng vẫn là không muốn trực tiếp đối anh tư ra tay, cho nên hắn cần trước hỏi lên, hỏi do hắn tâm tư. Nếu như Bao Ngọc Cương không muốn ra tay, như vậy Lý Trường Hà liền nhất định phải cân nhắc đội những người khác. Nhưng là nói đi nói lại thì, nếu thật là chọn những người khác khẳng định không cùng bao Ngọc Cương hợp tác như vậy phương tiện bởi vì lý trường Hà còn nhất định phải băn khoăn một cái thế lực đó chính là hsBC H Nghĩ nuốt vào anh tư xí nghiệp hsBC là không vòng qua được đi một chướng ngại vật mà trước mắt Hồng Kông có thể ảnh hưởng cái này chướng ngại vật người hoa phú Hào không coi là nhiều bao Ngọc Cương coi như là sức ảnh hưởng lớn nhất cái đó nhìn lý trường Hà nãy giờ không nói gì bao Ngọc Cương thở dài Ngươi là lo lắng ta không dám xuống tay không ngừng bao tiên sinh ta nói như vậy đi nếu như chúng ta hợp tác áp dụng kế hoạch của ta như vậy đối với ngài mà nói có thể sẽ mất đi hsBC chống đỡ Dĩ nhiên, loại thứ này ta dự liệu xấu nhất tình huống, nhưng là ta cần trước đem hậu quả nói với ngài đi ra." Lý Trường Hà chăm chú hướng về phía Bao Ngọc Cương nói. "Ồ, hợp tác với ngươi, liền HSBC cũng sẽ không ủng hộ ta, xem ra tiểu tử ngươi khẩu vị xác thực rất lớn. Ta tới đoán một chút, ngươi là nhắm ngay nhà Kế Suýt hay là nhà Sơ Huy giờ?" Bao Ngọc Cương lúc này như có điều suy nghĩ nói với Lý Trường Hà. "Nhà Kế Suýt chính là giật đỉnh mặt đệ sảnh phía sau màn nắm giữ gia tộc, mà nhà Sơ Huy giờ chính là tập đoàn Sơ Huy giờ phía sau màn nắm giữ gia tộc. Vì sao không phải cả đủ gì, hay là ma đen gia tộc đâu?" Lý Trường Hà lúc này cũng không có thừa nhận, mà là cười hỏi ngược lại. Cả đủ gì gia tộc là Hồng Kông bên trên người do Thái gia tộc, Lý Trường Hà ở vẹn Nhỉn Xu là Hotel, chính là cả đủ gì gia tộc sản nghiệp. Còn có đời sau khống chế toàn bộ Hồng Kông 70% điện lực thị trường Trung Hoa điện lực, cũng là bọn họ gia tộc sản nghiệp. Mama đèn gia tộc chính là lập phía sau màn cổ đông một trong, nhưng là bây giờ đã không tính là đại cổ đông. Bọn họ à, mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng là cũng không đến nỗi để cho HSBC cùng ta trở mặt. Nhà Cả đủ gì không tính là anh tư, bọn họ là do Thái tư bản, Mama đen nhà bọn họ bây giờ thể lượng quá nhỏ có thể ảnh hưởng đến HSBC cùng ta quan hệ, Hồng Kông bên này, chỉ có giặt đìn cùng Thái Cổ. Bao Ngọc Cương nói nghiêm túc. Nhà cá đủ gì trên danh nghĩa là người Anh, nhưng là hay cùng Bao Ngọc Cương vậy, bọn họ không phải người ảng lọ xà sần, bọn họ là người Do Thái, hơn nữa còn không phải châu Âu người Do Thái, bọn họ là Trung Đông người Do Thái. Nhà cá đủ gì trước kia là sinh hoạt ở Y tắc thủ đô bà đặt Do Thái thương nhân, sau đó bởi vì kia thanh tra hủ bại, bà đặt người Do Thái dối rít chạy trốn, bọn họ cũng đi theo chạy trốn. Nói thật, Trung Quốc cận đại sử nhất là Thượng Hải bên kia rất nhiều cận đại chuyện lớn, cũng cùng đám này Trung Đông người do Thái có liên quan đám người này trước chạy trốn tới Ấn Độ, sau đó lại từ Ấn Độ rời đi hướng Trung Quốc, lúc ấy dựa vào chính là tiếng xấu danh danh thuốc thiện nghiệp vụ. Mà đám này lần trốn người do Thái bên trong, nhất tiếng xấu danh danh, chính là xạ xùn gia tộc. Hồ cửa tiêu khói tiêu chủ yếu chính là Sạ Sụn gia tộc khói, sau đó Sạ Sụn gia tộc liền bắt đầu trở lại đại Anh thuyết phục quốc hội phát động chiến tranh nha Lại phía sau, Sạ Sụn tộc liền ký sinh ở Thượng Hải, tiếng tâm lừng lấy hòa bình quân ăn, chính là Sạ Sụn gia tộc thành lập Mà Trượng Hải tương lai chứ danh nam kinh đường, chính là xả sổn liệu buôn tây phía dưới một cái gọi hạt đồn người do Thái sau tới khai phát. Cả Đù dị gia tộc cũng là trong đám người này một do Thái gia tộc, bất quá cùng xạ sổn không giống nhau. Lúc đầu Cả đủ gì giống như giao thiệp với qua người miệng mua bán, sau đó kiếm món tiền đầu tiên sau đang ở Hồng Kông bắt đầu làm đứng đắn kiếm sống đợi đến đời sau thời điểm, gia tộc này đã coi như là Hồng Kông đối đại lục rất hữu thiện cũng rất phối hợp gia tộc. Gia tộc của bọn họ tư sản trên căn bản đều ở đây Hồng Kông, cho nên cũng không có chơi qua quá nhiều bạn, tương đối nghe lời đây cũng là Bao Ngọc Cường cảm thấy nhà Cả Đù dị không xứng nguyên nhân. Cái này nhà người Do Thái, chẳng qua là treo nước Anh quốc tịch danh nghĩa, trên thực tế cùng Đại Anh tư bản vẫn có khoảng cách. Ta đoán, ngươi có phải hay không hay là liếc tới gia đình. Ngươi nghĩ nuốt vào Hồng Kông Lend, đúng hay không? Bao Ngọc Cương lúc này cẩn thận thăm dò hướng về phía Lý Trường Hà nói: "Bất quá rất nhanh, hắn lại lắp đầu hiện ra không vẻ đã hiểu. Cũng không phải à, coi như ngươi kiếm được 200 triệu USD, liền chút tiền này, nghĩ nuốt Hồng Kông Lend là không thể nào, coi như cộng thêm ta, hai ta cũng nuốt không nổi Hồng Kông Lend. ở Hồng có hai đại địa sản công ty, thứ nhất chính là Hồng Kông địa sản, thứ hai chính là Hạ Trong đó Hồng Cống Len địa sản so với Hạp, chất lượng tốt hơn, bởi vì Hồng Cống Len đánh ngay từ đầu, đi chính là buôn bán địa sản mô thức. Toàn bộ Hồng Công tinh hoa nhất Sancu khu buôn bán cùng Vịnh Đồng La rất nhiều thổ địa, đều ở đây Hồng Cống Len trong tay. Những thứ này địa sản, trên căn bản đều là 5999 kỳ hạn nòng cốt miếng đất. Trong lịch sử, Lý Gia thành liên tục 3 lần từng có ý đồ với Hồng Cống Len, hơn nữa mỗi lần đều không phải là đơn đả độc đấu, mà là liên thủ cả mấy nhà người Hoa tập đoàn tài chính đồng loạt ra tay. Thế nhưng là mặc dù là như thế, hắn cuối cùng vẫn không có thể bắt lại Hồng Cống Len đời sau hàng năm giật đỉnh tập đoàn tài chính. Dựa hết vào Hồng Công Len dưới cờ buôn bán địa sản Tu Tô, liền có thể thu hoạch mấy mươi tỷ lợi nhuận, trở thành cái này cái xí nghiệp một con bám vào ở đại lục trên người gà đẻ trứng vàng. Mà bây giờ Bao Ngọc Cương đoán không sai, Lý Trường Hà lần này mục tiêu chính là giật điện Hồng Công Len. Buồn chương xong, chương 186 Lý Trường Hà thật tác ác quá. Chương 186 Lý Trường Hà thật ác quá. Ta xác thực nghĩ muốn bắt lấy Hồng Công Len, nhưng là cái này cũng cần bao tiên sinh trợ giúp, nếu như không có bao tiên sinh trợ giúp, ta rất khó bắt lại Hồng Lý Trường Hà giờ phút này nói nghiêm túc. Mà Bao Ngọc Cương nghe đạo Lý Trường Hà vậy, trên mặt lộ ra quả nhiên nét mặt. Bất quá ngay sau đó, hắn lại hơi nghi hoặc một chút hướng Lý Trường hạ hỏi, Hồng cổng Len cũng không phải là hạp, dắt đi nối Hồng Cẩm Len sức nắm giữ có thể so với hạp lớn hơn nhiều. "Ngươi xác định ngươi muốn thu mua Hồng Cẩm Len, ta cảm thấy có cơ hội." "Ồ, ngươi nói xem, nếu như ngươi kế hoạch xác thực có hy vọng, vậy ta có thể giúp ngươi. Còn có, kỳ thực có lúc, ngươi không cần nhất định đem Dật Điền cùng anh tư vẽ lên dấu bằng, theo ta biết, HSBC bây giờ đối với Dật Điền thái độ cũng rất bình thường. Mặc dù đều là nước Anh công ty, nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ chính là người cùng một đường, có lúc buôn bán cùng chính trị là không có quá lớn liên hệ. Sản vỏ cũng không muốn một mực cho bọn họ thu thập mới lùng lùng. Bao Ngọc Cương lúc này nghiền ngẫm nói với Lý Trường Hà, Lý Trường Hà nghe xong lập tức tỉnh ngộ lại đúng vậy, nếu như ở đại anh chính phủ không có tham gia giới tình huống, HSBC xác thực không nhất định giúp gia đình. Chủ yếu nhất là những công ty này thường thường vô tự quyết trường, một mực mua bán sáp nhập, nhưng là không quá cân nhắc hậu quả. Giống như hủ tị sân hẹn khoa, nhà Jondulát cờ lạ gỡ điên cuồng thu mua công ty, nhưng lại có cũng không đủ thị trường kinh doanh năng lực, cuối cùng cùng hoàng kỳ hạ mấy trăm nhà công ty, tất cả đều lợn ẩn chồng chất. Zondula cớ là gỡ hai tay hất một cái, ta không làm, đem thế chấp cổ phần ném cho HSBC. HSBC là một ngân hàng, không thể không ra mặt tìm người kinh doanh, cắt tỉa hữu tỷ tỉ sản hẻm quạ. Là một ngân hàng, thả ra ngoài tiền vay thành nợ bất sổ sách không nói, hàng năm còn phải cho cùng vàng chủ trả lương, duy trì cùng vàng không ngã, bảo đảm nó giá thị trường, bằng không một khi hụ tỷ sản hẻm pa lệnh, HSBC vay mượn hoàn toàn trôi theo dòng nước. Cái này nói ra đơn giản chính là ngân hàng giới xỉ nhục. Cho nên Lý Trường Hà bây giờ chợt có chút hiểu, vì sao học cùng Bao Ngọc Cương đại chiến, HSBC quả quyết chống đỡ Bao Ngọc Cương. Có lẽ ở HSBC cùng sản bờ xem ra, Bao Ngọc Cương đã chứng minh bản thân kinh doanh năng lực, chống đỡ Bao Ngọc Cương bắt lại hạng, chính là HSBC một khoản hùng mạnh nghiệp tích, dù sao tiền vay là cấp cho lợi tức. Mà nếu như chống đỡ giật đỉm mặt để sận, liền bọn họ kia nắt dạng, liền con mẹ nó lý ra thành cũng đánh cũng lại, coi như giữ được hạng, sau này còn không phải cũng lạnh. Mấu chốt nhất là, vạn nhất bọn họ cùng hộ tỷ sần hẹp qua vậy, đột nhiên lệnh làm sao bây giờ? HSBC chẳng lẽ lại muốn ra một khoản nợ xấu? Dù sao đối ngân hàng mà nói, cho vay tiền mới là nó công việc đàng hoàng, mà không phải cho anh tư xí nghiệp chửi đít. Nếu như đây là sạn bờ lý như vậy, Kìa Lý Trường Hà cảm thấy mình tỷ lệ thành công hoặc giả lại cao một phần. Kỳ thực chuyện này là ta thấy trước kia thứ nhất báo cáo cơ hội phát hiện. Báo cáo? Đúng, chính là 7 năm trước, vùng nổ sữa bò đại chiến. Lý Trường Hà mỉm cười nói với Bao Ngọc Cương, mà Bao Ngọc Cương thở là một cái phản ứng lại. Sữa bò đại chiến là chỉ Hồng Công Kông thu mua sữa bò công ty cổ quyền đại chiến. Sữa bò công ty chính là sau đó đại dị phạm, ở năm 1972 thời điểm, nó không thuộc về Hồng Kông Lend, mà là thuộc về một cái khác người Hoa đại lao chủ Tích Nghiên. Cái này Chu Tích Nghiên cùng Bao Ngọc Cương vậy, cũng là người Hoa cự phú. Huân nữa hắn ở chính phủ Hồng Kông quan hệ rất cứng, là chính phủ Hồng Kông nâng đỡ người Hoa phú hào một trong. Hồng Kông tiếng tăm lừng lấy, lấy được Hồng Kông sản nạ tỏ dịu dàng, Huân Tito chính là sản nghiệp của hắn. Lúc ấy, xưa bỏ công ty là Hồng Kông số một bán lẻ công ty, dưới cờ có nhiều số không bán cửa hàng, trọng yếu nhất là còn có Hồng Kông bạn trên đảo rất nhiều chất lượng tốt miếng đất, nói thí dụ như bạc phủ Lâm Mục trưởng cùng nhiều băng xưởng. Những hãng này thổ địa hoặc là ở Thái Bình Sơn phía dưới, hoặc là ở Vịnh Đồng La, Cửu Long những thứ này chất lượng tốt khu vực, nếu như khai phá nhà đất, tất nhiên có thể đạt được thành công lớn. Cũng vì vậy Giáp Điền cùng Hồng Cống Lên liếc tới sữa bò công ty, hai bên bùng nổ cổ quyền đại chiến. Cuối cùng, Hồng Cống Lên đại hoạch toàn thắng, toàn tư thu mua sữa bò công ty. Nhưng là cái này thu mua, cũng không phải là tiền mặt thu mua, bởi vì sữa bò công ty lúc ấy cũng là số một lớn công ty lên sản, Hồng Công Lên căn bản không có tiền thu. Hồng Cống Lên áp dụng biện pháp là đổi cổ. Cầm Hồng Cống Lên cổ phần, đổi sữa bò cổ phần của công ty, hai cổ đổi một cổ. Lúc ấy Hồng Cống Lên là yêu chất nhất công ty lên sản, từng cổ một phiếu giá thị trường 90 nguyên, mà sữa bò công ty cổ phiếu một cổ giá thị trường 135 tệ. Hai cổ đổi một cố như vậy tỷ lệ vừa ra tới, tương đương với Hồng cổng Lèn kia 189 nguyên cổ phiếu đổi 135 nguyên cổ phiếu, sữa bò công ty rất nhiều cổ đông nhỏ lập tức đổi. Như vậy, Hồng Cống Lèn toàn mạch nuốt vào sữa bò công ty cổ quyền, hoàn thành vừa ra thôn tính vợ cực lớn. Nhưng là, cái này thao tác cũng giống vậy đưa đến một hậu quả, đó chính là Hồng cổng Lèn cổ phần bị phân đi ra nhiều lắm, giật điển cũng không đủ an toàn không cổ quyền. Vốn là đây cũng không phải là đại sự gì, nguyên nhân ngay tại ở Hồng cổng Lèn giá cổ phiếu cao, giá thị trường cũng cao, cho dù giật điển không có an toàn khống cổ quyền, có thể thu mua Hồng Cống Lèn công ty cũng hầu như không tồn tại. Cho nên, gia đình từ trước đến giờ kê cao gối ngủ, hạp kỳ thực cũng là cái này treo tâm tính. Ngươi là muốn từ sữa bỏ công ty những thứ kia nguyên lai like cổ đông trong tay thu mua hồng cộng lên cổ phần. Cổ phần của bọn họ cộng lại, rất nhiều, nhưng là vấn đề là một khi ngươi thu mua, có lý ra thành thao tác ở phía trước, những thứ này cổ đông chỉ biết ngắm nhìn, chờ ngươi cùng hồng cộng lên đại chiến, không sẽ trực tiếp bán cho ngươi." Bao Ngọc Cương tỉnh táo nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, "Đúng vậy, cho nên ta cần bao tiên sinh sự giúp đỡ của ngài. Trợ giúp của ta?" "Giúp thế nào?" Bao Ngọc Cương có chút kinh ngạc hỏi. "Vậy cần đến hiệp đại chiến thời điểm." Khi thực nói trắng ra bao tiên sinh trước mắt mắtặt đình là không có tiền nếu như có tiền nó sẽ không không chống được lý gia thành đối hạt thu mua gia đình cuối cùng tìm sản bợ ra mặt ngăn trở lý gia thành chỉ chứng minh một chút ra đình trong tay cũng không đủ tiền những năm này bọn họ từ Hồng Kông thu hoạch tài sản tất cả đều rời đi hướng Đông Nam Á châu Âu bên kia nhưng là những thứ này sát suất lớn cũng thua thể rơi mà nếu như Giặt đình không chịu vôngg tha cho hạp nếu như khơi màu đại chiến nó nghĩ đánh bại bao thị biện pháp duy nhất hay là biện pháp cũ đội cổ Ta đoán Hồng Kông Lend nhất định sẽ cầm Hồng Kông Lend cổ phần, tiếp tục cùng dân chứng khoán đổi cổ, đổi lấy hạt cổ phiếu. Lý Trường Hà kỳ thực không cần đoán, bởi vì trong lịch sử Hồng Công Lend chính là làm như vậy. Hồng Công Lend 100 đồng thu mua hạt cổ phiếu, thật ra là cầm giá trị trăm nguyên Hồng Kông Lend cổ phiếu, đi đổi lúc ấy giá trị 77 nguyên một cô hạt cổ phiếu. Mà Bao Ngọc Cương sau đó thời là trực tiếp nhiều tiền lắm của lấy ra tiền mặt, 105 nguyên một cô, tiền mặt thu mua hạt cổ phiếu. Một bên là Hồng Kông Lend cổ phiếu, một bên là tiền mặt, Bao Ngọc Cương tiền mặt giá cả còn cao hơn, kẻ ngu đều biết chọn cái nào. Cũng như vậy, Bao Ngọc Cương mới giành được hạt đại chiến nhất cử nắm trong tay hạp ta hai ngày này điều tra kinh tế tập san trước mắt giặtỉn nắm giữ Hồng cổnglen cổ phiếu không tới 30% nếu hạp tranh đoạt chiến ngay từ đầu hắn lại tiếp tục chạy mất cổ phiếu vậy như vậy giặt đỉn đối Hồng cổng Llen nắm quyền trong tay sẽ tiến một bước hạ xuống mà cái này chính là ta thấy cơ hội lý trường hà hướng về phía bao Ngọc Cương Nghiêm nghị nói bao Ngọc Cương thời là ngồi ở chỗ đó chăm chú suy tư lên Ngươi là muốn mượn cùngặtỉ tranh đoạt cơ hội của hạp đánh lén Hồng Cônglen ta chẳng qua là cảm thấy nếu như dặt tiền cùng Hồng cổnglen thật dùng loại phương thức này tranh đoạt hạ vậy. Hoặc giả chúng ta có thể cho nó tới cái treo đầu dê bán thịt chó. Người nghĩ mượn cơ hội này, cầm trong tay ta hạp cổ phiếu, đi đổi Hồng cổng lên cổ phiếu. Bao Ngọc Cương lúc này cũng không khỏi được bị Lý Trường Hà to gan ý tưởng sợ ngây người. Bất quá cái này thao tác nghe ra cũng không đáng tin cậy. Cổ phiếu tranh đoạt chiến, nói trắng ra chính là xem ai trước đạt tới 49% nắm giữ cổ phần tuyến. Bởi vì căn cứ Hồng Kông luật pháp, cầm có cổ phần vượt qua 50%, chỉ biết phát động toàn diện 10 điều khoản, phải cưỡng chế thu mua hạp toàn bộ cổ phần. Mà bất kể giật điện hay là Bao Ngọc Cương, cũng không có thực lực đó ăn đầy đủ hạp. Cho nên 49% chính là bọn họ tranh đoạt tuyến, ai trước đến cái này tuyến, liền mang ý nghĩa ai nắm trong tay hạt. Ta không cần Bao Tiên Sinh cầm hạt cổ phiếu đổi thành Hồng Cống Lend cổ phiếu, ta chỉ cần đến lúc đó Bao Tiên Sinh giúp ta hai cái chuyện là được rồi. Một, chính là rút đi HSBC 4 Lấy lần này bạc trắng kỳ hóa tiền lời đến xem, Bao Tiên Sinh đến lúc đó có lẽ sẽ có không ít vốn đầu nhập thị trường chứng khoán, nhưng là ta hy vọng đến lúc đó Bao Tiên Sinh có thể làm hết sức ưu tiên rút đi HSBC 4 Người nghĩ được ghế Hồng Cống Lend từ HSBC mượn tiền có khả năng? Bao Ngọc Cương giờ phút này bắt đầu chăm chú nói với Lý Trường Hạ. Hắn bây giờ đã hoàn toàn thay vào buôn bán phân tích mô thức. HSBC mặc dù là Hồng Kông lớn nhất ngân hàng, nhưng là không nghi ngờ chút nào, HSBC nội bộ dòng tiền cũng là có hạn. Nếu như đến lúc đó Bao Ngọc Cương dẫn đầu hút hết HSBC nắm giữ dòng tiền, như vậy trợ lý trưởng Hà phát động thế công, gia đình mong muốn kiếm tiền, độ khó cũng rất lớn. Mà toàn bộ Hồng Kông, trừ HSBC, những cái ngân hàng khác, rất khó lấy ra đủ trống lên Hồng công len cổ phiếu dòng tiền. Dù sao bây giờ toàn bộ Hồng Kông GDP cũng mới 110 tỷ đô la Hồng Kông cả hữu. Kia chuyện thứ hai đâu? Bao Ngọc Cương tiếp tục mở miệng hỏi. Lý trường Hà giờ phút này thời là vừa cười vừa nói đó chính là nếu như giá đi đầu hàng muốn cầm trong tay hạp cổ phần bán cho bao tiên sinh mời bao tiên sinh kéo bọn họ trong lịch sử giá đình ở hạt đầu hàng sau mặc dù mất đi hạt nhưng là cũng cầm trong tay hạt cổ phần bán cho bao Ngọc ương như vậy thu tiền mặt hơn 1 tỷ đô la Hồng Kông Mà số tiền này ra đi lại dùng để làm hai chuyện chuyện thứ nhất chính là mua lại Hồng cổnglen cổ phần. phầnăng vào số tiền này ra đình đem đối Hồng cổ cổ phần mua lại đến 40% tài hữu đã tới một tương đương an toàn tỏa tuến thứ hai chính là ổn định Hồngông lên sau lợi dụng tiền cònừa lại thu mua cảng đèn Không sai, chính là sau đó Lý Gia Thành Hoa 3 tỷ mua cái đó công ty HK hệ là chít, Lý Gia Thành chính là từ Hồng Cổng Len trong tay mua. Mà Hồng Cống Len chính là 81 năm âm thầm thu mua cổ phần, lấy giặt đỉnh nhỏ khó, thu mua số tiền này nguồn gốc không cần nói cũng biết. Lý Trường Hà để cho Bao Ngọc Cương không đón lấy Hồng Cống Len hạ cổ phần, liền là muốn để cho Hồng Cống Len không chiếm được hồi máu cơ hội, như vậy đem nó ép lên đường cùng đến lúc đó, gia đình nối Hồng Cống Len không, cổ quyền không đủ, lại xoay sở không tới đủ vốn mua lại cổ phần, trừ chờ chết, không còn cách nào. Tiểu tử này kế hoạch vòng vòng đan sen, thật ác độc Bao Ngọc Cương nghe xong kế hoạch của Lý Trường Hạ, trong lòng không nhịn được cảm thán một tiếng. Dĩ nhiên, nếu như đổi hắn, còn có thể ác hơn một chút, đó chính là đợi đến hạt cổ phần thu đủ rồi đến lúc đó lại lén lén cầm hạt cổ phần đi đổi Hồng Kông Lend cổ phần, trực tiếp bay chết giặt điện cùng Hồng Kông Lend. Khoan khoan, giống như thật có thể có thao tác không gian a, Bao Ngọc Cương lúc này như có điều suy nghĩ nghĩ đến, hắn chỉ cần trước hạn đem một bộ phận hạt cổ phần chuyển tới một cái khác công ty, sau đó nhìn mình tới thời điểm thu mua tình huống rồi quyết định là được. Nếu như thu mua cổ phần thuận lợi, kia hoàn toàn có thể đem cái công ty này bộ phận cổ phiếu bán cho Hồng Kông chơi loại này treo đầu dê bán thịt chó chiêu trò. Dĩ nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là gia đình Cung Hổng Cộng len thật dùng đổi cổ loại thủ đoạn này cùng Bao Ngọc Cương tranh đoạt hạ. Mà thôi Bao Ngọc Cương đối gia đình hiểu rõ, bây giờ tình huống của bọn họ, chỉ sợ cũng xác thực chỉ có con đường này có thể chọn. Giống như Lý Trường Hà phân tích như vậy, gia đình cầm không ra tiền mặt, HSBC bây giờ cũng không ưa bọn nó. Người cái kế hoạch này, nghe ra xác thực mê người, dĩ nhiên, nguy hiểm cũng không nhỏ, nếu quả thật ngươi cùng Hổng Cộng tranh, dẫn chứng khoán chưa chắc sẽ tin tưởng ngươi. Bao Ngọc Cương ở trong lòng phân tích qua toàn bộ kế hoạch sau, còn nói ra một điểm lỗ chốt. Cái niên đại này mọi người bán cổ phiếu cũng là có mang tính lựa chọn, nhìn tín nhiệm của bọn họ độ. Liên hướng mặt trước sữa bò công ty lúc ấy cổ quyền đại chiến, Hồng Cầm Len trừ đổi cổ ra, trả lại cho dân chứng khoán kể chuyện xưa, nói thu mua sữa bò công ty sẽ đem dưới cờ thổ địa khai phá nhà đất, kể từ đó cổ phiếu giá trị khẳng định tăng nhiều. Sữa bò công ty thấy vậy, cũng tuyên bố muốn khai phá dưới cờ thổ địa, làm nhà đất. Mà sữa bò công ty kéo tới một nhà địa sản công ty, gọi chí nạ chẻm địa sản, lúc này chí nạ chẻm địa sản hay là tên không kinh truyền công ty nhỏ. Hồng Cầm Len chính là đem chí nạ xem như điểm công kích, nói công ty nhỏ hoàn toàn không đáng tin cậy. Dân chứng khoán nhìn một cái sữa bỏ công ty đối tượng hợp tác là cái công ty nhỏ, tin Hồng Cẩm Lend vậy, không chút do dự đem cổ phiếu bán cho Hồng Cẩm Lend, như vậy mới để cho Hồng Cẩm Lend nuốt vào sữa bỏ công ty. Bao Ngọc Cương giờ phút này lo lắng cũng chính là một điểm này. Kế hoạch của Lý Trường Hà rất tốt, nhưng là duy độc một chút, hắn không có danh tiếng gì, cái thời đại này, danh tiếng là trên thị trường chứng khoán rất trọng yếu một nhân tố. Lý Trường Hà ra mặt thu mua Hồng Cẩm Lend, cùng Lý Gia Thành ra mặt thu mua, hiệu quả kia tuyệt đối là không giống nhau. Có dân chứng khoán có lẽ sẽ bán cho Lý Gia Thành, nhưng là chỉ sợ sẽ không bán cho Lý Trường Hà ta biết, cho nên chúng ta cái kế hoạch này còn cần một người ra mặt." Ai? Bao Ngọc Cương tỏ mặt hỏi. Lý Trường Hà thời là vừa cười vừa nói, "Chu Tích Nghiên. Chu Tích Nghiên chính là sữa bỏ công ty lão đại, dĩ nhiên, hắn giới cờ xí nghiệp, không chỉ sửa bỏ công ty một nhà, nhưng là không nghi ngờ chút nào, gia đình cung Hồng Cổng lèn cưỡng ép thu mua sữa bỏ công ty của quyền, đối với Chu Tích Niên mà nói, tuyệt đối là vô cùng độc nhã. Nếu như Chu Tích Niên nguyện ý đi tới trước đại, ra mặt vung cánh tay hô lên, thu mua hùng cộng lèn cổ phiếu đám dân chứng khoán độ tín nhiệm tuyệt đối cao, dù sao Chu Tích Nghiên danh tiếng đặt ở đó, thậm chí trước kia bán cho Hồng Cổng Kông Lend cổ phần những thứ kia trước sữa bò công ty cổ đông, có lẽ sẽ ưu tiên bán cho Chu Tích Niên. Mà Chu Tích Niên ra mặt, còn có chỗ tốt. Kia chính là có thể mê hoặc cái khác đại anh tư bản, dù sao Chu Tích Niên cùng giật điện có cựu án, trả thù lại là chuyện đương nhiên. Lý Trường Hà mặc dù chưa có tiếp xúc qua Chu Tích Nghiên, nhưng là hắn cảm thấy, nếu như có thể cho Chu Tích Niên một trả thù giặt đỉn cùng cơ hội của Hồng Kông Lend, vị này người Hoa đại lão, chỉ sợ sẽ không cự tuyệt đi. Buổi chương xong, chương 187 gọi được thay đổi một chút. Chương 187 gọi được thay đổi một chút. Người trước mặt kế hoạch cũng không tệ lắm. Duy trì có một điểm cuối cùng, ta cảm thấy không thể nào. Người đại khái là chỉ biết là Chu Tích Nghiên người này, nhưng là đối hắn cũng không hiểu rõ đi. Bao Ngọc Cương giờ phút này cười nói với Lý Trường Hà: "Ách, xác thực, ta chẳng qua là ở sữa bò đại chiến trong mới biết người này, đối với hắn tài liệu tằng kẽ, không hiểu." Bao Ngọc Cương ngay sau đó cho Lý Trường Hà khoa phổ lên. "Chu Tích Nghiên ra từ Hồng Kông chu ra, cũng chính là nhà Chu Vinh Thái, gia tộc này ngươi biết không?" Lý Trường Hà lắp đầu một cái. Bao Ngọc Cương cũng không để ý, mà là tiếp tục nói: "Ở Hồng Kông, có bốn cái gia tộc cùng chính phủ Hồng Kông quan hệ cực kỳ mật thiết." chính là nhà Hà Khải Đông, nhà Chu Vĩnh Thái, lợi hy thân gia tộc cùng với nhà Lý Thái Bằng. Có tờ báo đem bọn họ gọi đùa Hồng Công tứ đại gia tộc, hay cùng năm đó dân quốc mấy cái kia gia tộc vậy. Nhưng là không thể phủ nhận, lúc đầu Hồng Kông buôn bán mọi phương diện, rất nhiều đều là tứ đại gia tộc này người sáng lập. Bao Ngọc Cương chăm chú cho Lý Trường Hà nói, Lý Trường Hà thời là như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cái này hắn biết một ít, nói thí dụ như Hà Khải Đông kỳ thực chính là Hà Đông, vua bài Hà Hồng Sân chính là gia từ gia tộc này, bất quá không phải hệ chính, là chi mạch. Lại tỷ như tiếng tăm lừng lẫy Hồng Công tạo dựng người có ba cái lợi yếu hỏa, Thiệu Nhất Phu cùng với Zondu Lat Cở G. Trong đó Zondu Lat Cở G chính là hữu tỷ sởn hẹp qua tiền nhiệm đại cổ đông, mà Thiệu Nhất Phu càng không cần phải nói. Bất quá TVB đại cổ đông thật ra là lợi hiếu hỏa, sau khi hắn chết, TVB cổ phần bị hắn phu nhân bán cho Thiệu Nhất Phu, như vậy tiểu ông chủ mới được TVB chủ nhân chân chính. Mà lợi yếu hỏa chính là lợi hy thận con trai thứ ba, trừ cái đó ra, lợi ra còn có cái gọi chính là Vịnh Đồng La địa chủ. Hồng Công vịng Đồng La có gần như một nửa thổ địa đều ở đây lợi ra danh hạ. Những thứ này là Lý Trường Hà kiếp trước cũng biết, nhưng là đối với Lý Thạch bằng gia tộc cùng nhà Chu Vĩnh Thái Hắn hiểu liền ít. Hắn chỉ nhớ rõ, Lưu Loan Hùng sau đến cấp đoạt công ty Chỉ trẻ sẽ hệ tệ Tet Hodim, chính là nhà Lý Thái Bằng. Trong này còn có cái dư, đó chính là Lưu Loan Hùng từ lao lý ra cấp đoạt Chỉ trẻ sẽ hệ tệ Tet Hodim, dựa vào là một người phối hợp, đó chính là nước Anh người Tây Billy. Cái này Billy, bây giờ chính là Hụ tỷ Sần Hẻm và chủ tịch HSBC mời tới nắm giữ Hụ tỷ Sần Hẻm và người. Mà đợi đến Lý Gia Thành thu mua Hụ tỷ Sần Hẻm và sau, lại lưu lại Billy nhiều năm, tiếp tục làm và chủ. Và sau khi rời đi, lại dính vào Chỉ Sau đó cùng khi đó tác phong phiến Lưu Loan Hùng trong ứng ngài hợp, đem chỉ trẻ rệ rệ tệ tệ hồ đỉnh đột đi. Trong này rốt cuộc có hay không nội tình Lý Trường Hà cũng không biết, ngược lại là hắn biết, Lý Gia Thành cùng Lưu Loan Hùng đều là chiều sáng người, Lưu Loan Hùng mẫu thân thời chết, Lý Gia Thành thế nhưng là đi Đơ Linh. Trong tương lai, Lưu Loan Hùng còn liên lụy vào một nhà khác bạo lôi địa sản công ty, hiệp trợ rời đi đại lượng tư kim, thủy rất sâu a kéo xa đang ở Lý Trường Hà phát tán suy nghĩ thời điểm, Bao Ngọc Cương thì là tiếp tục nói, kỳ thực nếu như sơ chu tích nghiên thân thể còn khỏe mạnh lời nói, ngươi cái kế hoạch này tìm hắn, cũng không phải không được, ta cảm thấy hắn xác suất lớn sẽ đồng ý đang tiết hắn 2 năm trước chúng gió, bây giờ mặc dù có chuyển biến tốt, nhưng là vẫn ngồi xe lăn, rất ít lộ diện. Hơn nữa rất không đúng dịp chính là hắn đại nhi tử, mấy tháng trước nhân làm trái tim bệnh đột nhiên qua đời. Dưới tình huống này, ngươi cảm thấy hắn còn biết phối hợp ngươi thu mua Hồng Kông len sao? Lý Trường Hàng nghe vậy, lắc đầu một cái, chợt tự rêu nói, đúng là vẫn còn đảm bình trên giấy. Cũng không tính, thấp nhất ngươi trước mặt suy luận ý nghĩ, để cho ta cảm thấy có thu mua Hồng Kông len có thể. Bất quá Hồng Kông cùng Hạp dù sao không giống nhau, Hồng Kông len coi như là đại anh ở Hồng Kông mặt mũi công ty, thu mua nó ảnh hưởng nhưng lớn lắm đi. Cho nên Nếu như ngươi thật nghĩ bố cục Hồng Công lên, như vậy nhất định phải dùng một cái thân phận giả. Thân phận giả? Lý Trường Hà nghe vậy, ngạc nhiên nhìn về phía Bao Ngọc Cương. Bao Ngọc Cương thì là tiếp tục nói, kỳ thực chuyện này, ta trước liền cân nhắc qua, ngươi lần này tới, cũng là muốn nói với ngươi. Bao gồm ngươi kế tiếp số tiền này, mong muốn Quang Minh Chính Đại lưu thông trở về đại lục, rất khó. Dĩ nhiên, ta nói khó, không phải thao tác bên trên độ khó, ngươi có thể Quang Minh Chính Đại đem tiền lưu trở về đại lục, nhưng là không nghi ngờ chút nào, kế tiếp ngươi sẽ lên cảng phủ theo dõi danh sách. Dù sao mấy trăm triệu USD thể lượng, cho dù là ở Hồng Kông, cũng không nhiều thấy. Chứng ngân hàng, cá nhân phú hảo, có thể móc ra số tiền này, lắc đắc không có mấy. Một khi ngươi bên trên nội bộ bọn họ theo dõi danh sách, ngươi nghĩ lại ở bên này làm ăn liền khó khăn. Có một số việc, ngươi không thể đơn thuần dùng buôn bán hành vi đi nhìn. Bao gồm Chu Tất Nhiên, nếu như ngươi dùng người thân phận thật đi theo hắn tiếp xúc, hắn cũng chưa chắc sẽ đáp ứng ngươi. Bọn họ những người này, sợ chính là đại lục, sợ đại lục tịch thu của cải của bọn họ. Đừng tưởng rằng đều là người Hoa mới đúng người anh căm ghét đến xứ thủy, không phải vậy, bọn họ những người này, bao gồm ta ở bên trong, kỳ thực đối người anh cảm nhận cũng không tệ. Dĩ nhiên kia là bởi vì chúng ta là từng có lợi ích giai tầng, người anh cho chúng ta quyền lợi cùng địa vị, có người đối với chuyện này là cảm động đến rơi nước mắt. Bao Ngọc Cương giờ phút này thật coi như là tin tưởng trải lòng cùng Lý Trường Hà lại nói tiếp. Cái niên đại này rất nhiều Hồng Công phú hào tâm tư chính là như vậy đứng ở phía sau thế góc độ nhìn, quốc gia đối Hồng Công hết tình hết nghĩa, cho các loại ưu đãi cùng tiện lợi chính sách, dĩ nhiên là cứ tốt, tốt đến trong nước có đoạn thời gian dân mạng cũng rất là bất mãn. Nhưng là ở niên đại này, cả người đối đại lục ngoài mặt cao, cao tại thượng, âm thầm lại sợ như sợ cọp. Lý Trường Hà vì sao dám vào lúc này xuống tay với Hồng Công Len? trừ giật điển không có tiền ra, cũng có chính trực bên trên cân nhắc, chính là giật điển một mực tại do dự có hay không rút lui. Kỳ thực không chỉ là giật điển, rất nhiều hồng Kông phú hào ở niên đại này cũng đang lo lắng chạy, hoặc là rời đi tư sản đây cũng là tương lai mấy năm, toàn bộ hồng Kông địa sản cũng tiêu điều nguyên nhân, đại gia cũng muốn bán tháo địa sản chuẩn bị chạy trốn. Từ năm 1982 bắt đầu, địa sản thị trường sẽ quy mô lớn bán tháo, giá đất rất mạnh đối lý trường Hà mà nói, cái này đại thế chỗ tốt là, cho dù là giật điển nghĩ muốn bán ra hồng cộng lên dưới cờ địa sản tự cứu, cũng rất khó, bởi vì bán không ra tiền. Cho nên dù là Lý Trường Hà một đợt ăn không vô Hồng Cộng Lên, nhưng là chỉ cần hắn liên tục không ngừng giá cao thu mua Hồng Cộng Lên cổ phiếu, làm cho Hồng Cộng Lên cùng hắn đánh chiến tranh giá cả. Tại địa sản chuốt xuống cùng chiều hạ, Hồng Cộng Lên kéo cũng sẽ bị kéo chết. Mà Lý Trường Hà chỉ cần đợi kịp 84 năm trước, đem Hồng Cổng Lên bắt lại, công ty này cũng sẽ không lại bị chính phủ lực lượng bảo vệ, dù sao cũng đổi chủ. Dĩ nhiên, đây là tương lai đại thế, Lý Trường Hà bây giờ nhất định là không thể nói. Ta thật ra là cân nhắc giúp ngươi làm một cái thân phận giả, ngược lại ngươi thân phận chân chính ở đại lục, chỉ cần ngươi quang minh chính đại biểu lộ, cũng không có mấy người biết. Ta giúp ngươi làm một Singapore gốc hoa người Mỹ thân phận, sau đó ở bên kia đăng ký một công ty, ở nước Mỹ Singapore gốc hoa tài chính thiên tài. Dùng thân phận như vậy, thông qua đại lý công ty, này ra hổng cổng lèn cổ phần, thật ra thì vẫn là có thể được. Điều kiện tiên quyết là, ngươi nguyện ý tín nhậu ta. Bao Ngọc Cương chăm chú hướng về phía lý trường Hà nói. Dùng thân phận giả có thể giải quyết rất nhiều phiền thoái, nhưng là đối với lý trường Hà mà nói, có một cái nguy hiểm to lớn đó chính là đến lúc đó, hán tư sản, bao gồm kiếm USD, cũng sẽ đưa về cái này thân phận giá danh đ Cái này thì tương đương với ở nước ngoài khai sáng cái nợ mới số, tài khoản quyền sử dụng thuộc về hắn, nhưng là tài khoản người khai sáng cũng là Bao Ngọc Cương. Lý Trường Hà có thể hay không có đầy đủ tín nhiệm, đưa cái này khai sáng quyền hạn cho Bao Ngọc Cương, không lo lắng hắn lấy đi Lý Trường Hà tư sản đối với lần này, Lý Trường Hà lo lắng sao? Hoàn toàn không. Kiếp trước trước mắt vị này phú hào cuộc sống trải qua đã chứng minh nhân phẩm của hắn, mấy trăm tỷ tư sản cũng để lại cho mấy con rể, vị này cách cục lạ thật lớn. Dù sao nói trắng ra, lấy thân phận địa vị của hắn, mong muốn con trai khó sao? Coi như không có nhi tử, Bao Ngọc Cương cũng không phải con độc nhất, phía trên có Kaka Phía dưới có đệ đệ, cháu ruột hẳn mấy cái. Thế nhưng là cuối cùng hắn hay là quả quyết cho con gái của mình con rể. hơn nữa chỉ rõ để cho các con rể làm công ty vận xe người, nữ nhi chẳng qua là có trên danh nghĩa quyền sở hữu mà thôi. Dù là sau đó tiểu nữ nhi của hắn ly hôn, cái quyết nghị này cũng chưa từng thay đổi. Cho nên Lý Trường Hà căn bản không lo lắng tài khoản tư sản bị cắt đoạn. Nếu như ngay cả ngài cũng không tin nhiệm, vậy ta ở Hồng Kông cũng không có có thể tin tưởng người. Nói thật, ngài nói cái phương pháp này, kỳ thực ta cũng cân nhắc qua, nếu như có thể đem cái thân phận này làm lớn, sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Lý Trường Hà nói nghiêm túc. Nếu như có thể có một bên ngoài thân phận, kế tiếp bất kể là ở Âu Mỹ hay là Nhật Hàn, đối với Lý Trường Hà mà nói, cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Nhìn Lý Trường Hà không chút do dự đồng ý xuống dưới, Bao Ngọc Cương cười gật đầu một cái, nếu như vậy, vậy ta liền giúp ngươi làm thân phận. Không ngại, cho ta làm cái cháu trai thế nào? Ta đại ca một nhà ở Singapore cư ngụ rất nhiều năm, hoàn cầu vận tại đường thủy bên kia nghiệp vụ một mực từ hắn xử lý. Để cho hắn làm cho ngươi một chúng ta bao ra bà con xa con em thân phận, sau này trên mặt nội, ngươi chính là chúng ta bao ra một bà con xa con cháu. Như vậy sau này xuất nhập nhà chúng ta, cũng sẽ không để người chú ý. Chờ thêm chút năm, nếu như tình thế sáng suốt, chúng ta lại công khai." Bao Ngọc Cương giờ phút này vui vẻ nói. Hắn bây giờ là thật thật thượng tức Lý Trường Hà, tên tiểu tử này ánh mắt thật lợi hại. Nếu như không phải Lý Trường Hà kết hôn, hắn cũng muốn chiêu Lý Trường Hà làm con rể. Bất quá bây giờ làm không được con rể, cho cái bà con xa con cháu thân phận cũng rất tốt. Lý Trường Hà nghe xong thì là hơi kinh ngạc. Hắn muốn là cho là Bao Ngọc Cương cho hắn tạo cái bình thường thân phận giả chính là, nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà cho như vậy cái thân cận thân phận. Mà cái thân phận này cũng không phải Bao Ngọc Cương chiếm tiện nghi của hắn, mà là thực sự cho hắn chỗ tốt. Nói trắng ra, Bao Ngọc Cương thừa nhận tầng này thân phận, liền đại biểu sau này Lý Trường Hà có thể quang minh chính đại mượn dùng hắn Bao Ngọc Cương sức ảnh hưởng. Bao Ngọc Cương sức ảnh hưởng bao lớn đâu? Nói như thế, bỏ ra bà đầm thép cùng trong cùng tổng thống, lão Mỹ người do Thái Tinh Anh kỵ xỉn trợ cùng hắn quan hệ mạng lưới, Doki Fẹo Lở nhà lão đầu kia cũng tự mình mời hắn tiến vào Trạ sở Băng Quốc tế tư vấn nhà ủy ban. Lý Trường Hà âm thầm kỳ thực đều có chút hoài nghi, Bao tiên sinh có phải hay không những cái được gọi là hội tam điểm hoặc là quang minh sẽ hội viên. Vàng không mạng quan hệ này thật sự là quá rộng. Cho nên, thật lái lên cái này thân phận giả. Lý Trường Hà làm lên rất nhiều chuyện đến, liền cũng có thể. Nói thí dụ như kế tiếp đại anh tư hữu hóa làn sóng, Lý Trường Hà nếu như lấy một cái bình thường thương nhân đi mua, sợ rằng không có chút nào hy vọng. Nhưng là nếu như mượn bao ra sức ảnh hưởng đi tham dự, hoặc giả không ăn được thịt, nhưng là uống miếng canh vẫn là có hy vọng. Mà thôi cái niên đại này, đại anh công nghiệp kỹ thuật nền tảng, cho dù là uống miếng canh, đối với quốc gia mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Cái này, kỳ thực chính là bao Ngọc Cương biến tướng dùng sức ảnh hưởng của mình đi giúp Lý Trường Hà, hoặc là nói xác thực hơn, đi giúp Lý Trường Hà phía sau đại biểu quốc gia. Như vậy Vậy thì thật cảm ơn Bao tiên sinh." Lý Trường Hà giờ phút này cảm kích hướng về phía Bao Ngọc Cương nói. Bao Ngọc Cương thì là khẽ mỉm cười, cũng không thể kêu nữa Bao tiên sinh, sau này phải chú ý, gọi được thay đổi một chút. Tuổi tác của ta nên so phụ thân ngươi lớn một chút, sau này liền kêu bá phụ thế nào? Là ta sơ sót, ta tạ bá phụ." Lý Trường Hà quả quyết đổi lời nói. "Ừm, chờ tiếp xuống, ngươi còn phải cho mình lấy một tên tiếng Anh chữ, như vậy ta tốt giúp ngươi làm thân phận." "Đúng rồi, ta nhớ được ngươi tiếng Anh khẩu ngữ cũng không tệ lắm phải không? Còn có thể." Lý Trường Hà suy tư nói. Bao Ngọc Cương thời là lắc đầu một cái, ngươi bây giờ cái này có thể là không đủ. Chờ sau khi trở về, ta đề nghị ngươi đem tiếng Anh chăm chú luyện một cái, không phải sẽ nói, mà là giọng nhất định phải lại đô Mỹ một ít. Một cái nữa, nếu như thân phận ngồi vững, ngươi cái này miệng kinh thành lời cũng cần phải sửa lại một chút, hoặc một chút Ninh Ba lời hoặc là Thượng Hải lời. Ta đã nói với ngươi, ở Hồng Kông, bình thường dân chúng nói rộng rãi nhất luôn ngữ là Việt ngữ, nhưng là ở cấp trên không phải. Ở bên này người Hoa phú hào quần thể trong, Thượng Hải lời mới là rộng rãi nhất luôn nữ, ngươi biết vì sao sao? Lý Trường Hà cái này còn thật biết là bởi vì năm đó tới cả người Hoa Phú Hảo, phần lớn đều là từ Thượng Hải tới, đúng không? Như năm đó danh trấn Thượng Hải thành bang đại lao đấu người sinh, sau đó chính là đi tới Hồng Kông. Lại thì như Bao Ngọc Cương bọn họ, đều là mang theo mấy trăm ngàn nguyên tới Hồng Kông. Có thể nói, lúc ấy Thượng Hải tinh anh rất lớn một bộ phận cũng chạy đến Hồng Kông, những thứ này một số người nhanh chóng ở Hồng Kông đứng vững bước chân, trở thành các ngành các nghề đại lão. Sau đó, sẽ nói Thượng Hải lời bọn nó một cách tự nhiên tạo thành một đặc biệt ngôn ngữ vỏng, lấy phân chia bên này địa phương dân thượng. Như vậy cái này vòng tầng từ từ làm lớn ra ra, là được bộ dáng như hiện tại. Phần lớn dân chúng bình thường nói viễn ngữ, nhưng là thượng tầng Hồng Công tinh anh, thường thường nói thượng hải lời. Không sai, có phương diện này nguyên nhân, cho nên nếu như có thể nói một ít thượng hải lời nói, đối thân phận của ngươi mà nói, chính là cái mạnh mẽ bằng chứng. Ngươi trở lại kinh thành sau, có thể tìm cơ hội học một cái." Bao Ngọc Cương hướng về phía Lý Trường Hà nghiêm nghị nói. Lý Trường Hà như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. "Ngươi đừng nói, hắn thật đúng là có cái có thể học tập đối tượng. Cung Tuyết Nha đầu này, nhưng không phải là thuần túy người thượng hải mà." Bất quá ngay sau đó, Lý Trường Hà lại nghĩ tới một chút, đó chính là hắn thân phận, còn có chỗ sơ hở. Cảm tạ có thể văn có thể võ phân đại lao và thường. cảm tạ sét đánh sấm sét lóe sáng sợ sệt hệ á hệ ta bạn đọc 20210301106484930376 chen chân vào vấp con voi đường thi không xua tay mấy vị đại lao khen thưởng, tối người chào bệnh Dậy, chương 188 bạc trắng bao táp cùng hoàng kim bao táp. Chương 188 bạc trắng bao táp cùng hoàng kim bao táp. Lý Trường Hàng nghĩ tới, chính là cùng hắn tiếp xúc mấy người này. Những người này trên căn bản đều biết hắn là đại lục tới, nếu như ngày nào đó không cẩn thận cho hắn vây bẫy, thân phận này coi như vô phí. Bá phụ, ta lần này tới Hồng Kông, tiếp xúc mấy người Bọn họ trên căn bản đều biết ta là đại lục tới. Ồ, rất nhiều người sao? Không nhiều, liền ba bốn người, một người trong đó là Hà Đông Đạo Kinh ký điểm tâm làm được ông chủ, cho ngài mang phần này điểm tâm chính là hắn làm. Ta ở kinh thành chịu người nhờ vả, tìm hắn tìm người. Ngoài ra hai cái ta còn không có gặp, nhưng là cũng biết thân phận của ta, bởi vì bọn họ là ta một người bạn nhi tử, ta chính là bị hắn nhờ, thông qua kinh ký điểm tâm làm được ông chủ tìm bọn họ. Cái này ba cái đạo con tốt, duy trì có cái cuối cùng có chút phiền thức. Là mẹ dịp nổn vẹn xùn một cô gái, tối ngày hôm qua bị giật lái xe đụng vào, chúng ta đưa nàng đi bệnh viện. Trong thời gian này nàng biết lai lịch của ta. Cái cô nương này còn đang đi học, nhưng là cha nàng là truyền hình điện ảnh vòng Quan Sơn. Lý Trường Hà mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể trước đem những này chỗ sơ hở bổ túc. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, trừ truyền hình điện ảnh vòng cái đó, cái khác cũng không quá sẽ với ngươi sau này vòng tầng có giao tập. Bất quá vì lấy phòng ngừa vững nhất, ngươi hay là viết cái danh sách, quay đầu chuyện này giao cho hẻo lẹt đi làm, chỉ cần giữ bí mật một đoạn thời gian là được rồi. Đợi đến những chuyện này trần ai lạc định, cái này thân phận giả cũng cũng không sao. Bao Ngọc Cương cười nói với Lý Trường Hà: Tốt, kia chút nữa ta cho Hểu Lệ viết cái địa chỉ tin tức, kỳ thực những chỗ này, Di chat đều biết." Lý Trường Hà nhẹ nhàng gật đầu. "Di chat là ai?" "Di Chát chính là Hểu Lệ tan bài cho ta tài xế, cũng là hoàn cầu vận tải đường thủy công nhân viên." Lý Trường Hà cùng Bao Ngọc Cương giải thích nói. Bao Ngọc Cương gật đầu một cái, hắn không biết Di Chát cũng rất bình thường, tài xế loại chuyện nhỏ này, hắn còn không đến mức tự mình ăn bài. "Trường Hà, mặc dù kế hoạch chúng ta làm rất tốt, nhưng là cuối cùng, còn phải quy kết đến một vận, đó chính là tiền." Hồng Công Land bây giờ có thể nói là hồng công giá thị trường đệ nhất địa sản công ty, giá trị so với hạ cũng cao. Lấy bây giờ Hồng Kông lên giá thị trường, giá thị trường ở 4 tỷ đô la Hồng Kông tài hữu, mà ngươi ít nhất phải thu mua 40% trở lên cổ phần mới có thể bảo đảm tuyệt đối không cổ quyền. Nói cách khác, tối thiểu ngươi muốn chuẩn bị 1 tỷ, 600 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt. Nhưng là đây chỉ là cơ sở, một khi ngươi cùng giật đỉn cổ phiếu đại chiến đánh, giá cổ phiếu lật cái mấy fen cũng có thể. Coi như giật điển thiếu tiền, ở giá cổ phiếu kéo cao dưới tình huống, ngươi phải bỏ ra chi phí cũng rất nhiều. Hồng Kông bây giờ thị trường chứng khoán chế độ không hề kiệt toán, cổ phiếu biên độ tăng rất nhiều lúc có thể nói ngoại hạng thì giống như ban đầu Hồng Kông Len cùng sữa bò công ty đại chiến, mấy đồng tiền cổ phiếu có thể kéo đến trên trăm nguyên. Hạc cũng đúng, lý gia thành đem hạt cổ phiếu từ 13 nguyên một cố kéo đến 40 nguyên, mà Bao Ngọc Cường cùng giật điển đại chiến, trực tiếp đem cổ phiếu kéo đến 100 nguyên một cổ. Giống như dưới tình huống này, nghĩ muốn thu mua Hồng Kông Land, không có cái 2 tỷ trở lên vốn, căn bản cấp không xuống đây cũng là giặt điển to gan không ngừng phối phát Hồng Kông Land cổ phiếu nguyên nhân. Thể lượng quá lớn, lớn như toàn bộ Hồng Kông, không có mấy người có thể ăn hạ. Phải biết, bây giờ toàn bộ Hồng Kông giá thị trường cao nhất công ty chính là Hồng Kông Land. Mấy tỷ đô la Hồng công thể lượng hoàn toàn là cự vô phách, mà bây giờ người hoa địa sản công ty thể lượng phần lớn đều không đủ 1 tỷ. Lý gia Thành bây giờ trường gian thực nghiệp, giá thị trường cũng bất quá 700 triệu mà thôi. Hơn nữa những thứ này còn là công ty đánh giá giá trị, không có nghĩa là trong tay tiền mặt. Những thứ này địa sản công ty có thể lấy ra 100 triệu đô la Hồng công tiền mặt cũng coi là không thể, liền chút tiền này, lấy cái gì thu mua Hồng công len? Cho dù là cộng thêm ngân hàng tiền vay cùng phát hành mới cổ, con gọ vốn cũng có hạn, không thể nào đối hổng công len tạo thành ảnh hưởng. Mà đây cũng là Bao Ngọc Cương lo lắng vấn đề Lý Trường Hà tính toán Hồng Cẩm Lên phần kế hoạch này là có thể được, nhưng là duy nhất một chưa đủ, chính là cần vốn thể lượng quá lớn. Bá phụ, chúng ta bây giờ bạc trắng kỳ hóa cầm có bao nhiêu tay? Lý Trường Hà lúc này chăm chú hỏi. Trước mắt nắm giữ 3000 tay tả hữu, dựa theo yêu cầu của ngươi, không có bán. Trước mắt bạc trắng kỳ hóa giá cả đã tăng tới 17 đô la Mỹ một áp sở, ngươi trung bình cầm kho giá ở 11 đô la Mỹ một áp sở, bây giờ hoạch lợi ở khoảng 90 triệu đô la Mỹ. Cho dù là sau này tiếp tục tăng, ta cảm thấy ngươi đoán chừng có thể có hơn 100 triệu đô la Mỹ thu hoạch, số tiền này không hề nhưng mà muốn thu mua Hồng nói thật rất khó. Bây giờ Hồng Kông thực hành chính là hối giá thả đổi, đô la Mỹ đổi đô la Hồng Kông tỷ lệ ở 7.6 so 1 ta hưu. Liên xem như ngươi hoạch lợi 200 triệu USD, đổi đô la Hồng Kông cũng bất quá ở 1 tỷ 500 triệu ta hưu. Số tiền này, ngược lại có thể nạy ra Hồng Kông Lend cổ phần, bất quá mong muốn hoàn toàn bắt lại, rất khó. Dù sao giật điển nắm giữ cổ phần mặc dù không tới 40 trở lên, nhưng là 20 nhiều đối bọn họ mà nói cũng đủ an toàn. Trọng yếu nhất là, một khi đại chiến mở ra, Hồng Kông lên giá thị trường, sợ rằng sẽ vọt tới chục tỷ ta hưu, đến lúc đó, ngươi cần vốn, càng là một số lượng trên trời. Bao Ngọc Cương trầm rộng cho Lý Trường Hà phân tích nói: "Hắn kỳ thực rất hiếu kỳ, Lý Trường Hà tại sao phải như vậy có năm chắc thu mua Hồng Cẩm Lên? Chỉ bằng vào cái này 100 triệu USD, dù là bạc trắng kỳ hóa tiền lợi đến 200 triệu USD, muốn thu mua Hồng Cẩm Lên cũng rất khó." Lý Trường Hà lúc này thời là ngồi ở chỗ đó chắc to lên. Hắn đang tính bản thân tiền lợi. Bàn sơ nhất Lý Trường Hà là dùng 1 triệu USD mua 800 tay bạc trắng kỳ hóa hiệp ước, nhưng là những thứ này hiệp ước vào tháng trước đã bán đi, sau đó lần nữa thu nạp mới ước. Giống như Bao Ngọc Cương nói, bây giờ mua vào 3000 tay hiệp ước tạ hữu. Cái thời đại này kỳ hóa hợp ước giao dịch rất phiền thoái, không phải nói ngươi phủ lên thu mua, đại gia liền cũng bán cho ngươi, nhân làm nhân công mua nguyên nhân, các lớn sở giao dịch cần từ khách hàng trong tay mua hiệp ước. Cho nên rất nhiều lúc được không ngừng ra giá vào tay. Lý Trường Hà vì sao để cho đoàn đội bây giờ chỉ cho mua vào hợp ước, không cho phép ra tay, nguyên nhân ngay tại ở, ngươi một khi giá thấp ra tay, mặc dù trong tay nhưng nắm giữ vốn nhiều, nhưng là ngươi không mua được hợp ước. Trên thị trường hiệp ước trên lý thuyết là vô thượng hạn, nhưng lần nền tảng sẽ không vô thượng hạn cho ngươi bán, bởi vì phải cân nhắc đến vật thật tổng số đây cũng là Lý Trường Hà không chịu ra tay mua nhân. Bây giờ kỳ hóa giao dịch không phải máy vi tính, không phải nói ngươi hạ đơn một đám người lập tức bán cho ngươi, huấn huynh đệ lệnh xuống đại lượng kỳ hóa hiệp ước thu mua đơn, kỳ thực chính là đang cùng tất cả mọi người đấu giá. Người ra giá, giá cao hắn sẽ ra giá, giá cao hơn, sau đó ngươi nhất định phải từ trên tay của hắn trước hạng cấp đơn. Cho nên Lý trưởng Hà mặc dù trong tài khoản đã có hơn 10 triệu đô la Mỹ tiền lời, nhưng là trên thực tế chỉ cấp được 3000 tay liếc. Sau này đoán chừng có thể nhiều hơn nữa cái mấy trăm tay tối đa. Mà Lý Trường Hà bây giờ muốn cân nhắc chính là bản thân nên ở giá bao nhiêu cách ra tay. Hắn không thể nào đợi đến cao nhất chỉ số sẽ xuất thủ. Như vậy xuất hàng căn bản ra không xong, huynh huynh đệ khi đó cũng không có tiền, ăn không vô nhiều như vậy được. Cho nên, hắn nhất định phải cắm ở giá cao trước, trước hạn ra tay. Cứ như vậy, Lý Trường Hà tiền lời kỳ thực so Bao Ngọc Cương dự liệu nhiều hơn nhiều. Bất quá mặc dù là như thế, Lý Trường Hà tính một chút, nghĩ muốn bắt lấy Hồng Cẩm Lên, độ khó cũng rất lớn. Xem ra, vẫn phải là tiếp tục kiếm tiền. Quang trông cậy vào bạc trắng kỳ hóa là không được. Bá phụ, nếu như chỉ dựa vào bạc trắng kỳ hóa, ta đoán chừng vốn là có chút treo. Nếu như ta không có tính sai, trong tài khoản nên còn có khoảng 10 triệu đô la Mỹ tiền lời đi. Lý Trường Hà trước 800 tay bạc trắng kỳ hóa hiệp ước ra tay, trung bình mỗi sổ sở 6.5 đô la Mỹ mua vào chi phí, 11 đô la Mỹ trả hữu nệm ra, bạc trắng giá cả mỗi o sở lợi nhuận ở 4.5 đô la Mỹ trả hữu. Mà một tay hiệp ước là 5000 ao sở bạc trắng, cứ tính toán như thế đến, cái này 800 tay tiền lợi ở 1000 khoảng 8 triệu đô la Mỹ. Bất quá trong lúc này muốn khấu trừ thủ tục phí, lại khấu trừ sau này kéo dài mua vào hiệp ước vốn, cho nên Lý Trường Hà đoán chừng còn thừa lại vốn, chục triệu đô la nhất định là có. Nên là đi, ta không có quá mức chú ý, ngươi l่ะ có tính toán gì hay không? Bao Ngọc Cương không thể nào thời khắc chú ý Lý Trường Hà tài khoản, hắn chẳng qua là đại khái có cái ấn tượng mà thôi. Mà Lý Trường Hà suy nghĩ một chút, mới lên tiếng nói, "Như vậy, ta muốn mời ngài lại giúp một chuyện, tiếp tục giúp ta xây dựng một đoàn đội, đi Luân Đôn." "Luân Đôn? Đi Luân Đôn làm gì?" Bao Ngọc Cương kinh ngạc hỏi. "Đi Luân Đôn thị trường vàng mở tài khoản. Ta cảm thấy thị trường vàng hoặc giả cũng có rung chuyển cực lớn." Lý Trường Hà do dự một chút, hay là quyết định nói ra. "Năm 1979 đến năm 1980 thời gian này rất có ý tứ, đó chính là toàn cầu hoàng kim cùng bạc trắng, gần như trong cùng một lúc" xuất hiện điên cuồng biên độ tăng. Hai người tột cùng giá cả thời gian tuyến, cơ hội là trọng hợp. Bất đồng điểm là ở, bạc trắng thị trường là Hủn huynh đệ cùng sao đi Hoàng thất liên hiệp thao túng, mà thị trường vàng thì là hoàn toàn là thị trường chấn động phong trào đưa tới. Lý Trường Hà bản ý chỉ muốn làm bạc trắng thị trường, bởi vì bạc trắng thị trường ba động lớn hơn, bội số cao hơn, hơn nữa có thể làm kỳ hóa. So sánh với làm hoàng kim cũng rất phiền toái, bởi vì trước kia hoàng kim là theo đô la Mỹ móc nối, đô la Mỹ có thể trực tiếp đổi hoàng kim, đây cũng là USD gọi từ lâu tới. Nhưng là theo bợ rệ tổng nút hệ thống giải thể. Đô la Mỹ cùng Hoàng kim thác câu, lão Mỹ vì phòng ngừa hoàng kim đại lượng chạy mất, hạn chế trong nước hoàng kim giao dịch. Cho dù là ở 75 năm đẩy ra kỳ hóa vàng sở giao dịch, nhưng là cũng đúng kỳ hóa vàng giao dịch làm các loại quy định. Hơn nữa hoàng kim cái này sóng biên độ tăng bộ số, chỉ có bạc trắng một nửa, Lý Trường Hà cho nên lựa chọn làm bạc trắng kỳ hóa hiệp ước. Nhưng là bây giờ nếu như muốn thu mua Hồng Tồng Lên, chỉ dựa vào bạc trắng kỳ hóa hiệp ước tiền lời rõ ràng có chút giật gấu vá Lý Trường Hà nghĩ tới nghĩ lui, hay là quyết định ở hoàng kim phía trên cũng tham dự một tay. Bất quá hoàng kim cái này sóng, hắn sẽ không lại chơi kỳ hóa, cũng sẽ không ở Lào Mỹ tiến hành. Lý Trường Hà hay là quyết định cùng kiếp trước bản thân kia quyển tiểu thuyết vai chính vậy lộ tuyến, đi London, ở London kim thị trực tiếp mua vào hoàng kim hiện hóa hiệp ước. Mà ở London còn có chỗ tốt, đó chính là London bây giờ có toàn cầu lớn nhất hoàng kim thị trường giao dịch, mỗi ngày hoàng kim đồng ý tiền tệ số lượng là cái số lượng trên trời con số, toàn bộ thị trường vàng mức đầu tư cao tới 100 tỷ, 600 tỷ USD, Lý Trường Hà đến lúc đó mấy cái kia trăm triệu USD tiền lợi đền vào đi, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng thị trường. Lý Trường Hà đánh giá một chút thời gian, nếu như mình từ bạc trắng thị trường kỳ hạn rỡ một bước rút lui, Sau đó kịp thời tiến vào London kim thì vậy, như vậy trên lý thuyết mà nói, hắn còn có chừng gấp đôi tiền lời không, gian. Gấp đôi tiền lời nhìn như không nhiều, thế nhưng là trụ cột của hắn nên trăm triệu làm đơn vị USD tính toán. Như vậy tiền lời, nói thật đủ hắn giải quyết thu mua hồng cộng lên tiền bạc. Thậm chí không cần gấp đôi, dù là có cái 7, 80% biên độ tăng, đều có thể. Người nói là hoàng kim cũng sẽ tăng giá. Bao Ngọc Cương hơi kinh ngạc hướng Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà gật đầu một cái, ta trong lúc rảnh rỗi chú ý một chút, giá vàng từ năm trước bắt đầu, liền bắt đầu tăng. Đến năm nay, đã từ hơn 200 đô la Mỹ một tấc sở tăng tới 369 đô la Mỹ, cái này biên độ tăng không phải là sức người có thể khống chế. Ta cho là, hoàng kim có thể sẽ xuất hiện một đợt thành phố lớn, thị trường ba động nổi lên. Ý của ta là, trước dùng vốn mở tài khoản ở Luân Đôn kim thị mở ra hoàng kim tài khoản. Sau đó chờ bạc trắng tiền lợi đi ra, chúng ta để cho tiền đi hoàng kim tài khoản bên trong chạy một vòng, thông qua hoàng kim hiệp ước giao dịch, đem tiền từ Luân Đôn lưu thông trở về Hồng Kông. Dĩ nhiên, trong này nếu như giá vàng có thể tiếp tục tăng lên vậy, chúng ta còn có thể kiếm một bút. Lý Trường Hà suy nghĩ một chút, huyện chuyển nói: Hắn lần này nhưng không lý do tiếp tục phân tích hoàng kim muốn mức độ lớn vượt phụ, bởi vì cái này sóng nguyên nhân rất nhiều. Bao gồm thị trường ngắm nhìn, bao gồm Trung Đông bên kia Ý, ý Lan khủng hoảng con tin ảnh hưởng, còn bao gồm lão Mỹ đổ thêm dầu vào lửa, tuyên bố chính lệnh hoàn toàn ngăn cản sạch hoàng kim giao dịch. Cho nên Lý Trường Hà cảm thấy còn không bằng dùng hoàng kim rời đi vốn cách nói, dù sao London kim thị mỗi ngày lượng giao dịch đều là chục tỷ USD khởi bộ. Hắn về điểm kia tiền thả ở bên trong, không đáng kể chút nào. Bao Ngọc Cương giờ phút này thật sâu nhìn Lý Trường Hà một cái. Tiểu tử này, là muốn lợi dụng London kim thị đem tiền thanh tẩy một đợt, sau đó sẽ quay lại Hồng Kông. Bất quá coi như thế, có thể góp đủ thu mua Hồng cổng Land vốn. Kỳ thực coi như thu mua không được Hồng cổng Land cũng không có sao, chỉ cần ta nắm giữ cổ phần đủ nhiều, hoặc là chính là giật điền của ta, từ trong tay của ta mua lại cổ phần. Hoặc là, chúng ta đến lúc đó liền có thể chia tách Hồng Cẩm Land. Lý Trường Hà sau đó lại hướng về phía Bao Ngọc Cương tiếp tục nói. Hắn dù là không bắt được Hồng Cẩm Land, nhưng là đến lúc đó khẳng định nắm giữ Hồng cổng Land đủ nhiều cổ phần. Giật điền không có tiền, nếu như không muốn để cho Lý Trường Hà tiến vào Hồng Cẩm Land hội đồng quản trị, như vậy biện pháp tốt nhất chính là đem cổ phần mua lại trở về. Bọn nó không có tiền. Nhưng là bọn nó có thể cầm giật điện hoặc là nói Hồng Cổng len dưới cờ thổ địa tư sản để đổi đây cũng chính là Lý Trường Hà nói, đem Hồng Cổng len hủy đi, để bọn hắn cầm Sencho hữu chất nhất buôn bán cao ốc tới chống đỡ giá, mua lại Lý Trường Hà trong tay cổ phiếu. Ngược lại bất kể như thế nào, Lý Trường Hà đợt sóng này chắc chắn sẽ không thua thiệt chính là. Nghe Lý Trường Hà nói xong, Bao Ngọc Cương cũng đi theo gật đầu một cái. Cái này cũng có thể, giống như Sencho bên kia những sở SWDIN, gọn bọn house đều là tuyệt hảo ở tư sản, có thể lấy xuống cũng sẽ không thua thiệt. Hà đối với Hồng Kông lên tình huống hay là rất hiểu, một cái liền liền nói ra Hồng Kông lên dưới cờ ưu chất nhất mấy chỗ buôn bán cao ốc. Cái này không nóng nảy, chúng ta trước tiên đem một bộ phận vốn rút được London, ở London kim thị mở tài khoản, trước hạn chuẩn bị sẵn sàng lại nói. Ngược lại đều muốn làm thân phận giả, Lý Trường Hà lần này tính toán hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp cho tới một đợt lớn, bổn chương xong, chương 189 tiền này phòng tay a. Chương 189 tiền này phòng tay a. Được rồi, các ngươi trò chuyện hơn một canh giờ, ta nhìn trước tới dùng cơm đi. Nhưng vào lúc này, Bao Ngọc Cương phu nhân hoàng tú anh lúc này đi ra. Cùng Bao Ngọc Cương cùng Lý Trường Hà nói. Bao Ngọc Cương gật đầu một cái, "Đúng, chúng ta trước ăn cơm tối. Ta đi gọi gọi cha." Bao Ngọc Cương theo sau đó xoay người đi ra ngoài. "Trường Hà, đến, chúng ta đi trước phòng ăn." Hoàng Tú anh dẫn Lý Trường Hà đi tới bên trong biệt thự phòng ăn, một cái to lớn cái bàn tròn. Bởi vì Bao Ngọc Cương bốn cái nữ nhi, hơn nữa con còn dễ, có lúc trong nhà ăn cơm được mười mấy người, hắn thích cái bàn tròn, ngụ ý bao quanh viên viên. Không lâu lắm, Bao Ngọc Cương dịu nhau Bao Triệu Long đi bảo, phía sau đi theo vệ nữ tư. Mấy người ngồi xuống, sau đó Hoàng tử anh để cho bảo bắt đầu mang thức ăn lên trên bàn ăn, Lý Trường Hà bọn họ liền không có trò chuyện chuyện chính, mà là bắt đầu tán gấu, nhất là Bao Triệu lòng, hỏi thăm rất nhiều đại lục tình huống. Lý Trường Hà trên căn bản thẳng tâm tác nói cho hắn, không có mỹ hóa, cũng không có bôi nhỏ đợi đến ăn xong, lão ra từ tuổi tác cũng lớn, đi ngay nghỉ ngơi. Lý Trường Hà cùng vệ nhị tư nhìn sắc trời một chút, cũng đứng dậy cáo tử. Nói thật, Bao Ngọc Cương có thể rút ra thời gian mấy tiếng cùng Lý Trường Hà tin tưởng trải lòng nói chuyện phiếm, đã là rất coi trọng. Hắn hiện ở tầng tứ này, mỗi ngày làm việc kỳ thực rất bận. Rời đi Bao Ngọc Cương hào trạch, Lý Trường Hà cùng vệ nhị tư ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau. Trường Hà Bây giờ thời gian còn sớm, nếu không ta dẫn ngươi đi biết một chút hồng công sinh hoạt ban đêm thế nào. Chỗ ngồi phía sau, Vệ nhi Tư nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, mới hơn 7 giờ trùng, thời gian còn sớm. Liền muốn kéo Lý Trường Hà đi ra ngoài chơi một cái. Lý Trường Hà lúc này nghiêng đầu xem hắn, nghiền ngẫm mà hỏi, "Hộp đêm?" Nghe Lý Trường Hà nói ra cái tên này, Vệ nhi Tư hơi kinh ngạc. "Ngươi có thể a, liền hộp đêm cũng biết." Nói thật, ta cảm thấy ngươi có lúc thật không giống đại lục ra người tới." Vệ Nhị Tư cảm thán nói. "Không có ý gì." Lý Trường Hà lắc đầu một cái, tiếp trước cũng biết qua mấy lần, "Không có ý gì, không có ý nghĩa." Thế nào? Người đi qua rồi. Di chắc có phải hay không dẫn ngươi đi rồi? Vệ nhĩ tư trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, sau đó lại quay đầu nhìn về phía trước mặt Di Chát. Di chắc lúc này vội vàng giải thích nói, "Không có, bụt, ta không mang Lý Tiên Sinh đi qua Hồ Đêm. Thật không có đi qua." "Vậy ngươi làm sao sẽ cảm thấy không có ý nghĩa?" Vệ nhĩ tư có chút không hiểu. Lý Trường Hà thấy vậy, vừa cười vừa nói, "Ta ở khách sạn trong tạp chí thấy được, không phải là hát một chút ca mà." "Ca hát?" "Ngươi muốn lên đài ca hát?" "Không đúng, ta cảm thấy chúng ta nói hình như không làm một chuyện a, ngươi thấy có thể không phải ta nói cái loại đó." Ta nói cái này ngủ đêm, bên trong xác thực có ca hát ca sĩ, bất quá đều là làm đỏ ngôi sao tới. Ngoài ra còn có kịch sân khấu, âm nhạc kịch, kịch Quảng Đông những thứ này. Được rồi, đi với ta nhìn một chút cũng biết, Di Chát, chúng ta đi Đại Dương Hoàng cung. Vệ nhĩ tư nói với Di Chát mục đích. Di Chát gật đầu một cái, sau đó trợ lý Trường Hà cùng Vệ nhĩ tư đi tới Đại Dương Hoàng cung Đại tử lâu hộp đêm đúng vậy, tên chính là kỳ quái như thế, nhưng là lại lại phi thường tốt lửa. Lý Trường Hà đi theo Vệ nhĩ tư đi vào. Ta đã nói với ngươi, hắn nơi này phòng yến hội rất lớn, rất nhiều ca sĩ đều ở nơi này mở ca nhà hát. Nhìn một chút tối hôm nay có ai? Vệ nhị tư một bên cho Lý Trường Hà giới thiệu, một bên nhìn về phía trước đại sảnh mặt một trương biểu diễn bằng đại. Mà Lý Trường Hà thời là tò mò đánh giá trước mắt kiến trúc. Trong này xác thực cùng hắn cho là cái chủng loại kia hộp đêm bất động. Thay vì nói nơi này là hộp đêm, không bằng nói càng giống như là tiểu Trung Quốc tử lâu, nhưng là giống như vệ nhị tư nói, còn có đặc biệt biểu diễn tính, tựa hồ là trong đó tây kết hợp tả kỹ lụ. Bất quá người xác thực rất nhiều, rất náo nhiệt. Hôm nay vận khí không tệ, Trung Quốc Vinh ở chỗ này ca Đi à. Đi vào điểm một cái ăn, nghe một chút nhìn một chút, Trương Quốc Vinh ca hay là rất dễ nghe. Đúng rồi, Trương Quốc Vinh nguyên nên không biết đi. Năm ngoái mới xuất đạo ca khúc mới tay, album dày dở dặm cũng không thể lắm, ngươi cũng có thể đi mua một trường nghe một cái. Ta xem trong hắn, ta cảm thấy hắn sau này có thể trở thành đại ca tinh." Vệ Nhị Tư hứng chí bừng bừng nói. Lý Trường Hà nghe Vệ Nhị Tư giới thiệu, tâm trong lặng lẽ rửa sạch. Hắn làm sao có thể không nhận biết Trương Quốc Vinh, hắn nhưng quá nhận biết. Bất quá nhắc tới Trương Quốc Vinh ca, Lý Trường Hà quen thuộc liền một bài Tiên Ngư Hồn. Hắn nghe Hồng Kông ca Kỳ thực quý những năm 80 đến thập niên 90 ca chiếm đa số, thập niên 70 những thứ này, hắn thật đúng là không, cái gì nghe qua. Vệ nhĩ tư đã mua xong vé, mang theo hắn cùng đi chật tiến phòng ca hát, vòng ngoài có từng tờ một cái bàn tròn khắp nơi bày, đột nhiên nhìn một cái, có chút lớn thượng hải phòng khiêu vũ cảm giác. Mà võ đài hai bên thì thì rất nhiều trông ngồi, giống như tương lai ca nhạc hội võ đài hai bên VIP phiếu vậy. Trên này, sắp thực có một người trẻ tuổi đang đang ra sức hát, chính là trẻ tuổi Trương Quốc Vinh. Trương Quốc Vinh là năm 6 năm ra đời, bàn về tuổi tác so Lý Trường Hà còn nhỏ hơn một tuổi, năm nay cũng mới 23 tuổi. Vào giờ phút này, Hắn đang trên đài hát một bài bài hát tiếng Anh, về phần hát cái gì, Lý Trường Hà kỳ thực không có quá nghe hiểu. Thứ nhất có giọng, thứ hai nha, bài hát tiếng Anh từ cùng tiếng Anh đối thoại dù sao không giống nhau, Lý Trường Hà đột nhiên trực tiếp nghe ca nhạc từ thật đúng là không thể lập tức phiên dịch ra tới. Trẻ tuổi Trương Quốc Vinh trên đài vừa ca vừa nhảy múa, người phía dưới nên ăn một chút nên uống một chút, tình cờ còn có người cho đưa lên khen thưởng. Kỳ thực ở Hồng Khám cũng thể thao không có xây xong trước, Hồng Kông rất nhiều ca sĩ võ đài đều là ở đại dương hoàng cung loại này hộp đêm luyện. Có thể nói, Hồng Kông ca nhạc hội thủy tổ bao gồm võ đài thiết kế cùng võ đài biểu diễn tổ địa, chính là Đại Dương Hoàng cung đại tiểu lâu hôm đêm. Trong này ông chủ tựa hồ cũng rất có năng lượng, cái loại đó xã đoàn trang bức kịch tỉnh lý Trường Hà cũng không thấy. Cuối cùng, hắn nghe mấy bài hát, hãy cùng vệ nhĩ tư đi. Trung Quốc Vinh phía sau, còn có mấy cái ca sĩ cũng lên lại, bất quá Lý Trường Hà hoàn toàn không nhận biết. Dù là vệ nhĩ tư ở nơi nào giới thiệu, cái niên đại này một ít ca khúc, hắn cũng nghe không có thói quen, dù sao trong đầu có quá nhiều đợi sau tốt ca. Đã nhìn ra, người đối loại địa phương này, quả nhiên không có hứng thú. Sau khi lên xe, vệ nhĩ tư cảm thán nói: Lý Trường Hà thời là cười nhưng không nói. Trở lại khách sạn, Lý Trường Hà tắm, sau đó nằm ở trên giường, bắt đầu suy tư lên. Rất nhiều lúc, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Vốn là chỉ tính toán thông qua bạc trắng kỳ hóa làm chút tiền lẻ, nhưng là bây giờ, tiền lẻ sợ rằng muốn biến thành nhiều tiền. Nếu quả thật bạc trắng hoàng kim cùng nhau làm, Lý Trường Hà đoán chừng số tiền này, chỉ sợ sẽ là cái rất lớn con số. Một khoản tiền lớn như vậy, nói thật, Lý Trường Hà cũng không dám tất cả đều giao cho quốc gia đúng vậy, không, dám, mà không phải là không muốn. Dù sao bây giờ toàn bộ quốc gia ngoại hồi, sợ rằng đến lúc đó cũng không có hắn nhiều. Phủ Khả địch quốc không ngoài như vậy, quá nhiều tiền lấy về, phòng tay. Hơn nữa Lý Trường Hà còn nhất định phải cân nhắc một cái vấn đề, coi như thật cho quốc gia, trong tay hắn phiếu ngoại hối xử lý như thế nào đến lúc đó bất kể là phiếu ngoại hối hay là nhân dân tệ, quốc gia cũng phải cho hắn đổi thành vốn ở Nguyệt Bình quân đầu người tiền lương mấy mươi đồng tiền hiện đại, tay cầm mấy trăm triệu tiền mặt, Lý Trường Hà cũng không nghĩ đến làm sao tiêu. Sáng nghiệp không cho phép, đầu tư cũng không cách nào ném, mua đồ cũng mua có hạn, nhiều tiền như vậy giữ lại sợ rằng quốc gia cũng phải nhức đầu. Dù sao cầm nhiều tiền như vậy ở trong nước, cuộc có tính hay không nhà tư bản. Ngoài ra Còn có một điểm rất trọng yếu, chính là hắn không muốn trở thành đích ngắm đổi mới mặc dù mở, nhưng là hướng gió kỳ thực cũng là trận trái chứ phải, Lý Trường Hà không muốn bị bảo thủ nguyên lão làm thành cái bia. Tiền này quay đầu cho dù là đi vào trong nước, cũng phải tìm thích hợp con đường, thấp nhất được theo phía trên thương lượng một chút, đổi đi ra tiền sả như thế nào a, dù sao ngân hàng tiền gửi cũng không có lớn như vậy nghiệp vụ. Cứ như vậy suy tính, Lý Trường Hà mơ mơ màng màng đã ngủ đợi đến tỉnh lại, đã sáng ngày thứ hai. Buổi sáng Lý Trường Hà nơi nào cũng không có đi, đang ở khách sạn an tâm chờ, chương sĩ kỳ hai đứa con trai nói phải tới. Chờ đến 11 giờ chưa nữa. Quả nhiên, trong phòng điện thoại văng lên. "Là gì chắc đánh tới? Lý Tiên Sinh, có hai vị họ Trương tiên sinh tìm ngài, nói là ngài lưu lại địa chỉ." "Đúng, đem hai người họ dẫn tới đi." Chỉ chốc lát sau, Di Chắc mang theo hai nam tử đi tới Lý Trường Hà căn phòng. Hai người nhìn tuổi tác so Lý Trường Hà lớn một chút, vóc dáng cũng không thấp, đều không khác mấy chừng một thước tám. Hai huynh đệ dáng dấp có chút tương tự, bất đồng chính là, một người trong đó thanh niên trên mặt có một đạo tẹo. Hai huynh đệ xem Lý Trường Hà, trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc, bọn họ vốn đang cho là phụ thân hủy thất chính là cái ông lão, hoặc là nói cán bộ cấp gia nhưng lại không nghĩ tới, lại là cái xem ra so với bọn họ còn nhỏ người tuổi trẻ. Hai vị đưa cái này lấp một cái, Trương lao trò, đây là nghiệm chứng các người thân phận vật. Lý Trường Hà lấy ra hai tờ giấy, là Trương Sĩ Kỳ giao cho hắn, phía trên có mấy cái ám ngữ, đều là khi còn bé Trương Sĩ Kỷ dạy bọn họ luyện công chuyển xuống. Chỉ có đáp đúng, mới chứng minh đối phương là con trai của Trương Sĩ Kỳ. Hai người tò mò nhận lấy tiến chỉ nhìn một cái, sau đó trong mắt lóe lên vẻ kích động. Không nói khác, trên tờ giấy chữ, đúng là bọn họ phụ thân chữ. Trước mắt người này, thật chính là bọn họ phụ thân ủy thác tới. Hai huynh đệ cái lúc này liếc nhau một cái, cũng rất là kích động. Không chỉ Lý Trường Hà hoài nghi thân phận của bọn họ, bọn họ kỳ thực cũng băn khoăn thân phận của Lý Trường Hà. Dù là Ngô đại hữu theo chân bọn họ giải thích, nhưng là tới Hồng Kông mấy năm này, hai huynh đệ cũng hiểu một cái đạo lý, tâm phòng bị người không thể không. Trên tờ giấy chữ viết, kỳ thực cũng là biến tướng vì Lý Trường Hà chứng minh thân phận. Mà hai người lúc này cũng là đưa qua bút, bắt đầu ở phía trên đáp lên. Viết xong, hai người gần như đồng thời viết xong, sau đó đưa cho Lý Trường Hà. Lý Trường Hà lại lấy ra một giấy, phía trên không riêng gì câu trả lời, còn có bọn họ hai anh em trước kia chữ viết. Nói cách khác, Lao Trương để cho Lý Trường Hà không riêng đối đáp án, còn phải đối chữ viết. Đây là hai chúng ta 15 tuổi năm ấy lưu lại tờ giấy, không nghĩ tới cha ta cho ngươi. Anh em, hỏi một chút, cha ta hắn hiện tại hoàn hảo sao? Hai huynh đệ cái lúc này đã xác định thân phận của Lý Trường Hà, một người trong đó chủ động mở miệng hướng về phía Lý Trường Hà kích động hỏi, bổn chương xong, chương 190 ví to. Chương 190 ví to. Lý Trường Hà không có gấp trả lời, mà là nghiệm chứng trước một cái câu trả lời, xác nhận hai huynh đệ người thân phận sau, phương mới mở miệng. Ngồiចុ đi. Gi char, ngươi đi nghỉ ngơi đi, không cần ở chỗ này thấy. Lý Trường Hà xem còn thủ tại cửa ra vào gì chát, cùng hắn phân phó một câu. Di Chát gật đầu một cái, hắn ở lại chỗ này, bản thân cũng có coi sóc Lý Trường Hà ý tứ, ai biết hai người kia rốt cuộc là làm cái gì. Bất quá bây giờ Lý Trường Hà lên tiếng, Di Chát dĩ nhiên là không cần lại đợi đóng ký cửa rời đi. Lý Trường Hà xem cái này hai huynh đệ. Hai người các ngươi, ai là Trương Kính Văn, ai là Trương Tu Võ? Ta là Trương Kính Văn, cái này là em trai tà Trương Tu Võ. Bất quá chúng ta hai bây giờ đổi tên, ta gọi Trương Long, hắn gọi Trương Hổ. Trên mặt có đạo thanh niên mở miệng nói đến. Nhìn Lý Trường Hà ánh mắt kinh ngạc. Trương Kính Văn có chút bất đắc dĩ, ở Cửu Long Thành trại trong, có rất ít người dùng tên thật, hơn nữa Kính Văn tu võ loại này tên quá văn khí, định hai anh em chúng ta liền đổi tên, Trương Long Trương Hổ, đơn giản rõ ràng. Được chưa? Vậy hay là gọi các ngươi Trương Long Trương Hổ đi. Đều được, anh em, chà ta hắn thế nào? Có không có nhận đến chúng ta ảnh hưởng? Trương Long không quan tâm Lý Trường Hà gọi hắn cái gì, hắn bây giờ liền quan tâm Trương Sĩ Kỳ có không có nhận đến bọn họ hai anh em ảnh hưởng. Người phụ thân không có chuyện gì, cũng không có bận vì các ngươi chuyện bị ảnh hưởng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hai anh em thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là Lý Trường Hà giọng điệu trật thay đổi, thở dài, các người hai cái trước đừng vui vẻ, cũng có tin tức xấu. Các người mội mội chết rồi, sinh con xanh có chết. Lý Trường Hà có chút bất đắc gì nói, mà hai anh em này một cái đỡ đẫn ở nơi đó. Tiểu muội chết rồi. Hai người xứng sở rất lâu, mà Lý Trường Hà cũng không nói chuyện. Cho đến hai người hồi khí lại, hai cái đại nam nhân mặc dù không có khóc lên, nhưng là thanh âm đã có chút khẳng khẳng. Anh em, cảm ơn ngươi mang đến cho chúng ta tin tức. Còn có tin tức gì, ngươi cùng nhau nói cho chúng ta biết đi Còn có cái coi như là tin tức tốt, chứng lão ra tử để cho ta cho các ngươi hai anh em mang theo một khoản tiền. Hai người các ngươi, mỗi người 100.000 đô la Hồng Kông, để cho các ngươi dùng số tiền này ở Hồng Kông ăn ra. 100.000 đô la Hồng Kông? Lý Trường Hà vậy, để cho hai anh em này thất kinh. Bọn họ ông bố có tiền như vậy sao? Vừa ra tay chính là 200.000 đô la Hồng Kông phân cho bọn họ hai anh em. Chứng lão số tiền này là giao cho các ngươi hai anh em làm chính hành, bất quá ta nghe Ngô lão bạn nói, các ngươi hai bây giờ tại Cửu Long Thành trại làm giả. Nghe được Lý Trường Hà vậy, hai anh em này trên mặt có chút lúng túng. Sau đó Trương Long lắc đầu một cái, "Anh em, chúng ta cũng là không có biện pháp. Ở Hồng Kông, ngươi nghĩ làm ăn đẳng hoàng rất khó khăn, nhất là chúng ta những người ngoại lai này. Những hồng Kông đó người địa phương làm điểm bán lẻ, bình thường xã đoàn còn không thế nào biết cái dây, nhưng là chúng ta những thứ này ngoại lai, ngươi nghĩ làm ăn đẳng hoàng cũng phải cho bọn họ số lượng lớn bảo hộ phí. Thu bảo hộ phí vậy thì thôi, còn phải bị bọn họ ức hiếp, ngươi nếu là dám phản kháng, bọn họ liền thu thập ngươi. Chúng ta những người ngoại lai này, dù là lấy được hồng công thân phận cũng vô dụng, phát sinh xung đột, cấm vừa nghe ngươi ngoại lai, căn bản không để ý ngươi." Có cấm cùng sát đoàn cũng rất quen, gặp phải loại chuyện như vậy, thường thường đều là nghiêng về bọn họ. Chúng ta thế nào đi cựu Long thành trại ngươi hẳn là cũng từ Ngô thúc bên kia biết, đều là không có biện pháp. Ai, chúng ta cũng rất muốn giống như ngươi ở bản đảo, nhưng là căn bản không có hy vọng. Làm chứng giả kiện là hai anh em chúng ta trước mắt tìm được tốt nhất kiếm sống thủ đoạn, nếu không nữa thì liền phải tiến sát đoàn, cái loại đó thảm hại hơn, đều là đi vào làm phá hồi tới. Nhà chúng ta phụ cận có cao thủ, từ nhỏ luyện quyền, rất có thể tránh, đến rồi sau này hôn sát đoàn. Hắn cho là mình có thể kiếm ra danh tiếng, có thể làm hùng Kết quả đây, 30000 đô la Hồng Kông liền bị xã đoàn những người khác bán đứng, thiếu chút nữa không có bị cái khác xã đoàn người chém chết. Hiện tại thế nào? Lý Trường Hà có chút kinh ngạc hỏi. Ở thành trại Tây khu đánh ngầm dưới đất đấu vo, mỗi tháng đánh một trận, lấy mệnh kiếm tiền. Trương Long có chút bất đắc gì nói. Lý Trường Hà nghe xong, lắc đầu một cái. Có thể đánh, có thể đánh có ích lợi gì a? Đi ra hốn là phải nói thế lực, nói bối cảnh. Nguyên Lai là cái thằng nhóc bùi đời. Suy nghĩ một chút ngạn tổ ban đầu nói, ngươi cho là điện ảnh lợi kịch, trên thực tế đây là xã hội chân lý. Vô dụng, Cửu Long thành trại bên trong không hề đều là người bình thường, chúng ta trên lầu ở một đôi vợ chồng, thập niên 60 liền chạy đến đây. Tới thời điểm, cái đó đại thuốc hay là trắng niên, là trong đó đại học ý khoa phu, y thuật rất cao minh. Bất quá vô dụng, hắn không lấy được Hồng Công bác sĩ bản số, người Tây chỉ tin phương Tây y học, không tin Trung y y. Cuối cùng hết cách rồi, ở tại Cửu Long thành trại, làm cái không chứng bác sĩ, bất quá bây giờ danh tiếng cũng không thể, rất nhiều xã đoàn tìm khắp hắn xem bệnh. Một bên đệ đệ Trương Hồ lúc này cũng hướng Lý trường Hà nói, kỳ thực bọn ra Tây khu xã đoàn phấn ngăn những tư này, ta cảm thấy ở tại Đông khu hay là rất thoải mái. Có điểm giống chúng ta kinh thành đại tập viện, mặc dù ở hoàn cảnh rất tệ, nhưng là cũng chính bởi vì như vậy, hàng xóm giữa quan hệ cũng rất hòa thuận. Mọi người đều là nhà cùng khổ, trời nam biển bắt chạy trốn tới Hồng Kông, không hỏi quá khứ, báo đoàn sưởi ấm, cũng coi là cùng là thiên giai luân lạc người. Trương Long lúc này tự dễ vừa cười vừa nói: "Vậy các người liền định ở Cửu Long thành trại không ra ngoài? Kỳ thực dùng số tiền này, các người hai anh em cũng có thể mua căn hộ." Lý Trường Hà suy nghĩ một chút nói: "Mua nhà? Bây giờ Cửu Long giá phòng đã tăng tới đến gần 1000 khối một bình thức. hai anh em chúng ta cái này 200 ngàn. Đại Khải có thể mua cái 200 bình xích, còn không bằng chúng ta bây giờ cho ở lớn đâu. Hồng Công nhà luận vị tính toán, một bình xích đại khái chính là 0.11 mét vuông, 1000 khối một bình xích, chết toán ra, chính là 10000 tả hữu 1 mét vuông 200 bình xích nhà, 20 tới mét vuông cũng đúng, đoán chừng cùng Cửu Long thành trại nhà không kém nhiều lắm. Bây giờ nhà đất còn giống như ở vào một đợt tăng lên kỳ, bất quá đợi thêm 2 năm, bởi vì đàm phán chung anh vấn đề, bên này giá phòng sẽ giảm lớn. Chẳng qua là nhìn hai anh em này tư thế, có thể chờ thêm 2 năm sao? Anh em, ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Tới Hồng Công có thể ở bến Nhĩ Sủ là hổ Bình thường đại lục người đâu cũng không dám ở nơi này Trương Long lúc này như có điều suy nghĩ hỏi Lý trường Hà nhìn hắn một cái sau đó vừa cười vừa nói có lời nói thẳng Trương Long thấy vậy có chút lúc tú nói không nói là người số tiền này hai anh em chúng ta cũng không muốn mang về cựu Long thành trại mang về cũng không an toàn nhất định sẽ giúp lấy rất nhiều người mơ ước người có thể ở bẹn nhìn xù là hộ thẹn ở Hồng Kông nhất định là có quan hệ cùng thế lực cha ta có thể ủy ăm người hiển nhiên quan hệ với người cũng không tệ. muốn cho ta kéo các người một thanh Lý trường Hà vừa cười vừa nói cái này Trương gia lão đại Chỉ thiếu chút nữa là nói một câu xem ở quốc dân đàn mức. Bị gọi ra tâm tư, Trương Long cũng không sao. Anh em, không nói kéo chúng ta một thành, chỉ cầu ngươi cho chỉ cái đường sáng cũng được. Hai anh em chúng ta cũng không muốn một mực đợi ở Cửu Long thành trại, nhưng là nói thật, nô thúc cái loại đó điểm tâm hành chi loại công tác, chúng ta cũng xác thực không làm được. Ngươi nếu đến rồi Hưng Công, giúp người rút đến cùng, cho chúng ta chỉ điểm cái phương hướng thế nào." Trương Long lúc này chăm chú mở miệng nói ra. Trên thực tế đây là bọn họ hai anh em trước khi tới, thương lượng xong. Hai người bọn họ cũng không phải thật bại nát. Chẳng qua là xác thực không nghĩ tới rời đi Cựu Long Thành trại sau có thể làm cái gì. Hai người tối hôm qua suy tư rất lâu, cảm thấy Trương Sĩ Kỳ để cho người này tới tìm hắn nhóm hai, khẳng định không là đơn thuần chỉ nhìn một chút, hơn nữa người này còn có thể ở vẹn Mịn Xu là hotel, tất nhiên có Hồng Công thượng tầng xã hội quan hệ. Bất kể nói thế nào, hai anh em cũng tính toán liều một phen, nhìn có thể hay không bắt cái cơ hội. Lý Trường Hà nhìn lấy bọn hắn hai, gật đầu một cái. Như vậy đi, ta cho các ngươi hai cái lựa chọn. Cái đầu tiên, các ngươi có thể an an ổn, ổn ra làm việc, ta giúp các ngươi giới thiệu cái địa phương, khẳng định có thể để các ngươi ở Hồng Công giàn xếp lại. Chuyện này cũng không cần phải tìm Bao Ngọc Cương, Lý Trường Hà đoán trưởng vệ nhị tư là có thể làm. Hoàn cầu vận tại đường thủy làm thuyền vận cùng bến cảng làm ăn, tùy ý một bến cảng bến tàu cũng có thể an bài xuống bọn họ hai anh em. Hai anh em ngay vậy, lẫn nhau liếc nhau một cái, có chút do dự. Kia thứ hai là cái gì? Trương Long Trần chờ tiếp tục hỏi. Cái thứ hai nha, ta cho các ngươi chỉ cái ngành nghề, các ngươi hai anh em bản thân đi vật lộn, vật lộn đi ra, có thể làm người trên người, vật lộn không ra, vậy thì hết cách. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Hai anh em nghe vậy, lập tức hạ quyết tâm. Liên cái thứ hai, hai người nếu như cầu ăn ổn, Bây giờ tại Cửu Long thành trại cũng rất náo ổn, làm chứng giả kiện thu nhập cũng không thấp. Hai người bọn họ tìm Lý Trường Hà chỉ điểm, kỳ thực liền là muốn một vật lộn phương hướng. Lý Trường Hà thấy vậy, gật đầu một cái, "Hành." Kia trước tiên ta hỏi một câu, hai người các người, biết làm giả, vậy có phải hay không đối với giấy vật này, cũng rất hiểu? Giấy. Đó là dĩ nhiên. Chúng ta làm chuyến đi này, am hiểu nhất, chính là dùng giấy, cái dạng gì giấy làm gì giả kiện, dù sao ngươi làm muốn lấy giả loạn thật, nguyên liệu được nhất chi a." Long lúc này tự tin nói. Lý Trường Hà nghe vậy, vừa cười vừa nói, kia cũng coi là chuyên nghiệp đối khẩu. Các người hai bây giờ tại Hồng Kông, có thể làm một ngành nghề, chính là thu về giấy vụ. Thu về giấy vụ. Hai anh em nghe đạo lý Trường Hà đề nghị, có chút không hiểu. Cái này không có gì lợi nhuận đi. Anh em, ngươi nói có đúng không là lượng ve chai? Chúng ta cũng nhận biết mấy cái ở bên ngoài lượng ve chai, kiếm không được mấy đồng tiền." Trương Hộ thấp giọng nói. Lý Trường Hà khoát khoát tay, "Không phải lượng ve chai, chính là thu về giấy vụ. Đại lục chúng ta bây giờ cải cách mở ra, như trước kia không giống nhau, tiếp xuống sẽ lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm. Mà nơi này mặt mang tới một cái vấn đề Chính là thiếu giấy, nhất là cao cấp tờ giấy. Các ngươi nên biết, có chút cao cấp giấy nguyên liệu yêu cầu là rất cao, nếu như dùng nguyên liệu sản xuất sẽ rất phiền toái, nhưng là nếu như trực tiếp dùng giấy vụn làm nguyên liệu nặng mới sản xuất, công nghệ đơn giản rất nhiều. Hồng công tòa nhà văn phòng trong cao ốc, mỗi ngày thương vụ giấy vụn có rất nhiều, các ngươi hoàn toàn có thể đem những thứ này giấy vụn trở về thu hồi lại, sau đó bán cho đại lục. Ta sau khi trở về nhìn một chút giúp các ngươi tìm quan hệ hỏi một câu mua công ty. Đối các ngươi mà nói, chẳng qua chính là tìm xe hàng, từ Hồng công đem giấy vụn kéo đến La Hồ bến cảng tiến hành giao tiếp, nhưng là cái này làm ăn nhất định là có thể làm. Suy nghĩ một chút đại lục bao lớn thể lượng bọn họ mua, đủ các ngươi ở Hồng Kông đặt chân. Hơn nữa chuyến đi này cũng không tính là gì đại sự làm, cho dù có xã đoàn thăng dự, cũng không là cái gì thế lực lớn, bằng các ngươi ở Cửu Long thành trại giao thiệp, hẳn là cũng có thể thủ được cái này làm ăn đi. Lý Trường Hà mỉm cười nói. Giấy vụn thu về cái nghề này, là hắn kiếp trước xem qua một báo cáo, một người phụ nữ rửa vào Hồng Không cùng đại lục giữa giấy vụn thu về lập nghiệp, làm được qua nhà giàu nhất tầng thứ. Nguyên nhân ngay tại ở ở đại lục không có quy mô lớn trồng chọt mao sinh cây trước, cao cấp dùng giấy lô hồng đặc biệt lớn, mà cần nguyên liệu lại nhiều. Hồng công giấy vụn là được Đại Lục mua một hạng trọng yếu nguyên liệu, dùng giấy vụn trở về có thể trực tiếp làm nguyên liệu sản xuất mới cao cấp dùng giấy. Hơn nữa loại này giấy vụn thu về ở Hồng Kông cũng không tính là gì làm ăn lớn, nói một câu khó nghe cùng thu ve chai cũng không có gì khác biệt, bình thường xã đoàn không nhìn chúng điểm này mua bán. Dĩ nhiên, cũng có thể là bọn họ không có quan hệ hướng Đại Lục chuyên vận. Bây giờ hai anh em này đã có dạ tâm, Lý Trường Hà liền cho bọn họ cái phương hướng, xem bọn hắn hai có thể hay không làm. Hai anh em này trong câu chữ treo đầu nhập ý tứ, nhưng là Lý Trường Hà cũng không quá muốn dùng bọn họ. Hắn cùng Trương có chút bạn vong niên ý tứ. Cái này nếu là đem hai người họ Nhi Tử Thu tới tay hạ làm công cụ nhân, kia nhiều nói nhảm. Hung Tri Trương Sĩ Kỳ là Trương Sĩ Kỳ, Chương Long Trương Hổ là Trương Long Trương Hổ, hai người rốt cuộc cái gì tâm tính cùng năng lực, Lý Trường Hà cũng không biết. Cho nên, trước cho cái ngành nghề nhỏ để bọn hắn hai thử một chút, nếu như có thể tự mình làm, chứng minh năng lực của mình, kia không thể tốt hơn. Gây gớm làm lớn hắn nhập của mà. Nếu như làm không đứng lên, chứng minh không được năng lực của mình, vẫn là câu nói kia, sau này giúp bọn họ ở Hồng Công Thu xếp một cái cũng đủ. Hay nói lấy lão chương bản lãnh, kỳ thực qua không được mấy năm là có thể phát tài, đến lúc đó Hắn cái này hai nhi tử nói không chừng cũng không cần phải Lý Trường Hà. Nhớ, cái nghề này cũng là có tiêu chuẩn, nhưng là cụ thể cái gì tiêu chuẩn, các người hai anh em bản thân đi thăm dò, đi hỏi, đi nghiên cứu, ta không có cụ thể số liệu. Về phần cái khác, chúng ta sẽ cho các người một cú điện thoại, nếu như gặp phải không giải quyết được phiền toái, tìm hắn. Nhưng là nhớ kỹ, ân tình là có thể dùng hết, đối phương cho dù là nhìn mặt mũi của ta, cũng không nhất định sẽ nhiều lần cũng giúp các người, vẫn là câu nói kia, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Cú điện thoại này, nhớ dùng tại thời điểm mấu nhất. Lý Trường Hà cân nhắc đem vệ nhi tử điện thoại lưu cho bọn họ. Lúc cần thiết, có thể để cho vệ nhị tư giúp bọn họ một chút. Yên tâm đi, anh em, chúng ta biết. Đúng rồi, trò chuyện lâu như vậy, cũng không có hỏi qua tên của người đấy. Trương Long giờ phút này có chút bất đắc dĩ nói, chỉ lo hỏi các loại vấn đề có vẻ như cũng không có hỏi qua người ta tên họ. Đây chính là ta muốn nói với các người một chuyện cuối cùng, sau này nếu như có người hỏi tới, không muốn nói ta là đại lục tới, liền nói là giúp người Mỹ làm việc. Sau này các người liền kêu tên tiếng Anh của ta chữ Victor, hoặc là kẻ. sau này người khác hỏi, liền nói cái tên này, hiểu đi. Victor, ý là người chinh phục hòa thắng lợi ý tứ. Tuối hôm qua Lý Trường Hà cùng vệ nhị tư Tán Gâu thời điểm lấy, sau này sẽ là tên tiếng Anh của hắn. Chủ yếu là cái gì rất trần, Zệt lý loại, Lý Trường Hà dùng cổ quái. Hiểu, thân phận giữ bí mật, chúng ta hiểu. Trương Long cùng Trương Hổ lúc này vội vàng gật đầu, bày tỏ bản thân hiểu. Buổi chương xong, chương 191 đẹp tuyệt ngũ đại sơn. Chương 191 đẹp tuyệt ngũ đại sơn. Lý Âm Dốc, Kim Dương cửa xưởng. Nơi này là chỗ tân giới cùng cựu Long biên giới một tòa nhà máy, đặc biệt làm chế phẩm nhựa. Lúc này Một chiếc màu đen bèn xe con đi tới công cổng nhà máy, sau đó ấn xuống một cái kèn, ngay sau đó đại môn bên trong đi ra cá nhân, thấy được xe con, tiến lên đón. "Là tiên sinh Lẹo lẽ sao?" Cửa sổ xe quay xuống đến, vệ nhị tư gật đầu một cái, "Không sai, là ta." "Ông chủ đã ở bên trong đợi ngài." Đối phương lập tức mở cửa, mà Di chật lái xe đi vào. Người vật này, thật sự có thị trường. Vệ nhị tư xem trên bản vẽ lý trường hà vẽ không có một tia công nghiệp mỹ cảm dương hành lý, có chút không hiểu. "Ta cái này bản vẽ không phải như vậy chính quy, để bọn hắn tìm chính quy công trình sư đến vẽ ra liền đẹp." Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi xác định nhà này nhà máy đáng tin. Thứ này ta nhưng là muốn xin phép toàn cầu bản quyền sáng chế. Lý Trường Hà cơ cơ trong tay bản vẽ, nói với vệ như tư, hắn hai ngày này trong lúc rảnh rỗi, đi phi trường quay một vòng, lại đi thương trường kia nhìn một chút, xác thực chưa thấy qua loại này vali tay kéo. Tương tự hắn cái loại đó gặp ra, phía dưới mang cái bánh xe ngược lại có, nhưng là cùng vali tay kéo hoàn toàn không làm một chuyện. Lý Trường Hà thấy vậy, lập tức biết vật này còn không có phát minh ra đến, dù sao lớn như vậy khai đắc phi trường, vali tay kéo hắn là một cũng chưa thấy qua. Làm Lý Trường Hà không chút do dự lập tức viết, sau đó dùng hắn kia tinh xảo mỹ thuật căn cơ, vẽ một siêu siêu vẹo vẹo dương hành lý đi ra. Sau đó tìm được vệ nhĩ tư, để cho hắn giúp một tay tìm nhà máy, trước làm hàng mẫu đi ra. Vệ nhĩ tư mặc dù hiếu kỳ Lý Trường Hà cái này nghiên cứu phát minh, nhưng là vẫn hỗ trợ. Hồng Kông nhà máy vẫn là rất nhiều, nhất là ở tân giới, rất nhiều nhà máy. Dù sao ở chuyển vị quốc tế tài chính trung tâm trước kia, Hùng Kông chính là lấy nghề chế tạo lập nghiệp. Lý ra thành chính là dựa vào mở xưởng bán nhựa hoa kiếm được triệu triệu tài sản. Lưu Loan Hùng cũng đúng mở quạt gió xưởng bán quạt gió, cho nên đại gia cũng gọi hắn quạt gió lưu. Yên tâm, nhà này Kim Dương nhựa xưởng theo chúng ta có hợp tác, lại nói ta cũng chuẩn bị hợp đồng, đợi lát nữa trước cùng ông chủ ký giữ bí mật hợp đồng. Nếu là cho chúng ta tiết lộ, báo tử hắn a." Vệ nhị tư vừa cười vừa nói. "Được." Hai người xuống xe, rất nhanh một cái kích thước không cao mập mạp ông chủ chạy tới. "Vệ sinh, người đến rồi." Việt ngữ bên trong thích đem tiên sinh cái đó trước chữ bỏ đi, chỉ còn dư cái chữ lạ. Nói dụ như Bao Ngọc Cương liền tôn xưng là Bao sinh, Lý Gia Thành liền tôn xưng là Lý sinh. Vệ sinh tuyệt đối là cái tôn sừng, nhưng là liền tiếng sừng hô này sao, rơi vào lý trưởng hà trong lốt hay, luôn là la lạ. Triệu lão bản, chúc mừng phát tài a. Vệ nhĩ tư cùng ông chủ này nhiệt tình chào hỏi. Đều dựa vào ngươi phát tài, toàn dựa vào vệ sinh chiếu cố nhiều hơn rồi. Triệu lão bản nhiệt tình nói. Hắn xác thực dựa vào hoàn cầu vận tải đường thủy, công ty phần lớn nghiệp vụ đều là cho hoàn cầu vận tải đường thủy sản xuất một ít sản phẩm, ngoài ra chủ yếu nhất là, hắn muốn nhờ hoàn cầu vận tải đường thủy danh tiếng. Giống như bọn họ loại này tân giới mở xưởng tiểu lão bản, nhìn như có tiền, nhưng là trên thực tế cũng là xã đoàn trong mắt mơ có chút lòng tham không đáy xã đoàn, động một chút là đối bọn họ đe dọa bắt chẹt, làm đến bọn họ khổ không thể tả. Cũng chính là ôm lên hoàn cầu vận tại đường thủy cái này cái bắp đuỷ, vị này Triệu lao bản đối mặt xã đoàn thời điểm ít nhiều có chút lòng tin, mặc dù vẫn không thiếu được bảo hộ phí, nhưng là lại có thể của đi thay người, an ổn sản xuất. Ba người đi tới Triệu lão bản phòng làm việc, vệ nhị tư lúc này cho Triệu lao bản giới thiệu nói, "Triệu lao bản, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Victor, nước Mỹ tới, là chúng ta bao tiền sinh cháu trai." Hai ngày nãy vệ nhị tư đã từ bao ngọc cương nơi đó Biết Lý Trường Hà chuẩn bị đổi cái thân phận chuyện, dù sao về sau hắn chính là Lý Trường Hà chủ yếu người kết nối. Bao sinh cháu trai. Triệu lão bản nghe vậy, có chút kinh ngạc đây chính là nhân vật lớn a. Tiên sinh Victor, chào ngươi chào ngươi, kẻ hèn Triệu Tiến Tài là cái này nhà máy tiểu lão bản. Thật ngại, ta Việt ngư nói khái không tốt, có thể nói tiếng Anh. Lý Trường Hà thuận miệng nói, Triệu Tiến Tài nghe xong có chút ngượng, hắn một tân giới người bộc tuệ, kia sẽ cái gì tiếng Anh a. Được rồi, ta đã nói với ngươi là được. Đây là Victor Phát Minh, muốn ở toàn cầu mua bán toàn sản phẩm mới, chúng ta bây giờ muốn tìm hãng của ngươi làm hàng mẫu. Ngươi xem một chút tìm công trình sư đến cho giúp một tay. Bất quá nhớ muốn giữ bí mật, đợi lát nữa theo chúng ta ký giữ bí mật hợp đồng. Đây là toàn cầu nhất phát minh mới, nếu là ngươi nơi này tiết lộ, liền chờ chúng ta luật sư đoàn đội đi. Vệ Nhĩ tư hướng về phía Triệu Tiến Tài nói. Triệu Tiến Tài vội vàng lắc đầu, tuyệt sẽ không tiết lộ, vệ sinh ngươi tin tưởng ta, như vậy, ta đi đem trong xưởng tốt nhất công trình sư gọi tới. Hắn cũng hiểu tiếng Anh. Rất nhanh, Triệu Tiến Tài nhận cái trường 40 tuổi nam tử đi vào, nam nhân xem ra trầm mặc ít nói, sau khi đi vào có chút câu nệ. Chu sư phó, vị này là chúng ta đại lão bản, có cái công tác giao cho ngươi a. Vệ Sinh, người nói với hắn đi. Triệu Tiến Tài đang định nói là nhiệm vụ gì, chợt nghĩ đến, bản thân cũng không thấy bản vẽ, nói truy. Không nóng nảy, trước ký cái này hai phần giữ bí mật hiệp ước, ký xong chúng ta trò chuyện tiếp. Vệ Nhị Tư từ trong túi sách lấy ra hai phần hiệp ước, sau đó đưa cho hai người. Triệu Tiến Tài ngược lại thông khoái, nhìn cũng chưa từng nhìn liền ký, cái đó chú sư phó ngược lại thì cần thận nhìn, thấy được chẳng qua là làm một thằng mẫu, xác nhận giữ bí mật sau, mới vừa ký tên ký xong chữ sau, Vệ Nhị Tư đem hiệp nghị bảo mật thu vào, sau đó từ Lý Trường Hạ trong tay đem bản vẽ đưa cho Chu sư phó. Chú sư phó Đây là bản vẽ, dĩ nhiên, cần ngươi giúp một tay hoàn thiện một cái." Chu sư phó tò mò nhận lấy bản vẽ, nhìn một hồi, sau đó chau mày. Hắn nhìn về phía vệ nhị tư cùng Lý Trường Hà, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. "Các ngươi quản cái này gọi bản vẽ?" Lý Trường Hà có chút xấu hổ, hắn cũng không phải là học công khoa, thứ này thật chỉ có thể vẽ cái đại khái. "Ta cái này phải làm chính là cái dương hành lý, ta kêu hắn túi du lịch." Lý Trường Hà lúc này dùng tiếng Anh cho Chu sư phó miêu tả một lần, ở Lý Trường Hà nói liên tục mang vẽ giải thích xuống, Chu sư phó gật đầu một cái. "Ta biết nhé." Sau đó Chu sư phó ngồi ở bên bàn lấy ra một tờ giấy, rất nhanh hoàn. Chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp, không lâu lắm, một so lý Trường Hà vẽ tiêu chuẩn gấp mấy lần vali tay kéo đồ liền bị vẽ ra. Dĩ nhiên, đây chỉ là cái đơn giản bản vẽ. Đúng, đại khái chính là như vậy, còn có nơi này, nơi này tay hám là có thể có rủi. Lý Trường Hà lại bắt đầu cùng đối phương hoàn thiện. Kỳ thực dương hành lý vật này, thiết kế bên trên là không có gì khó khăn, liền chất liệu, tay hám, bánh xe lăn cùng kéo nút cải cùng mấy thứ đồ. Thứ này không có xuất hiện đơn thuần là bởi vì trước mắt không ai không nghĩ tới mà thôi. Thế nào, có thể làm sao? Có thể Chính là trước tiên cần phải làm dụng cụ để mai, nếu như lần nữa làm khuôn, cần thời gian sợ rằng được 2 tuần lễ. Nhưng là còn có một cái nhanh chóng phương pháp, ngoài vật này ta nhìn thật ra là ở dương gia cơ sở bên trên làm được. Trong nhà xưởng có dương gia khuôn, ta có thể ở cơ sở này bên trên làm một chút sửa đổi, như vậy tốc độ sẽ nhanh, đại khái chừng 5 ngày là có thể cho ngài làm một hàng mẫu đi ra. Tốt, vậy thì đổi một cái khuôn, mau sớm làm hàng mẫu, chất liệu trước dùng tốt nhất." Lý Trường Hà gật đầu nói. Chủ yếu là cái hàng mẫu này, hắn nghĩ bản thân trở về thành thời điểm dùng tới. Kéo dương hành lý có thể so với vali tự thoải mái hơn, không gian cũng lớn. "Điểu, bất quá như vậy, cần lưu mấy cái công nhân giúp ta tăng ca, chúng ta buổi tối tăng ca làm." "Không cần tăng ca, người trực tiếp tự người, mấy ngày nay toàn bộ ngày làm, càng nhanh càng tốt." Triệu Tiến tài lúc này quả quyết nói đây cũng không phải là giúp người bình thường làm đồ vật, đây là giúp Bao Sinh cháu trai làm hàng mẫu. "Bao Sinh cháu trai a, nghe nói Bao Sinh là không có nhi tử, chỉ có bốn cái nữ nhi, bây giờ vệ nhị tư lại dẫn đối phương." Triệu Tiến tài rất khó không tiến hành nào đó liên tưởng. Lúc này, chính là cần hắn đánh cuộc một lần sau đó nhìn có thể hay không kéo lên quan hệ thời điểm. Kia đại khái 2 ngày liền có thể làm tốt. Chu sư phó vừa nghe, lại rút ngắn kỳ hạn công trình, dù sao thứ này kỳ thực thật thật đơn giản. Được, vậy chúng ta chưa ngày mốt tới lấy. Đúng rồi, phần này bạn vẽ ta cầm đi, quay đầu ngươi vẽ tiếp một phần. Lý Trường Hà cảm thấy xin phép bản quyền sáng chế, hay là dùng loại này càng chuyên nghiệp bản vẽ khá hơn một chút. Hai người sau đó đi ra ngoài ngồi lên xe, sau đó rời đi đợi hai người bèn xe rời đi về sau, Triệu Tiến Tài mặt mũi nghiêm túc cùng Chu sư phó nói, lao chu, chăm chú làm cái hàng mẫu này, làm xong, ta tăng lương cho ngươi." này, rõ ràng vị kia bao thiếu gia rất coi trọng, nếu là làm xong, không nói khác. Tranh thủ cái thay gia công luôn là có thể a, nếu là nhờ vào đó có thể cùng cái này bao thiếu ra cũng dính lữu quan hệ, vậy hắn cũng không cần lại lo lắng nát mệnh Hoa đám người kia. Ra nhà máy, đi không bao xa, vệ nhị tư ở trên xe hướng về phía Lý Trường Hà nói, "Chờ một chút chúng ta đi luật sư chỗ, để cho luật sư giúp ngươi toàn cầu đăng ký a, trước từ Hồng Kông bắt đầu. Bất quá bây giờ, chúng ta trước đi ăn cơm, bên kia bợ dạ Cát Sập giờ giờ có một nhà a bá tiệm ăn a, bọn họ xá xỉ là trưa bài, ta mời ngươi ăn giờ này, có phải là Ngũ Đài Sơn hay không bên kia? Lý Trường Hà lúc này tò mò hỏi. "Không sai." với liền ngũ đài sơn đều biết ta. Thế nào, có yêu mến truyền hình ngôi sao a? Vậy nhĩ tư tò mò hỏi. Không, chính là tò mò tiếng xưng hô này, dù sao chúng ta bên kia cũng có ngũ đại sơn, văn thủ Bồ Tát đạo chẳng a. Lý Trường Hà lắc đầu một cái vừa cười vừa nói. Kỳ thực hắn đối ngũ đại sơn trí nhớ khắc sâu, là bởi vì đẹp tuyệt ngũ đài sơn cái này giải thích. Hắn một mực tò mò đẹp tuyệt ngũ đài sơn rốt cuộc là ý gì, kiếp trước cha xét sau mới biết do. Thì ra chính là bở dạ giờ gì bên trên, có ba đại truyền hình thêm hai nhà đại phát thanh thương mại công, bởi vì bở dạ cả một trên gò núi. Liên Têu Ngũ Đại Sơn. Về phần đẹp tuyệt ngũ đại sơn, chính là cái này năm đại truyền hình trong xinh đẹp nhất nghệ sĩ. Lý Trường Hà nhớ tiếng xưng hô này là sắp xếp ở làm Khiết ánh trên đầu, đáng tiếc mỹ nữ kia đời sau giường như rất thảm a Lý Trường Hà ấn tượng của nàng, liền một đại thoại Tây Du bên trong xuân thập tam lương. Sau đó chính là đời sau bác Quái. Đều là gọi đùa, bất quá bên kia truyền hình điện ảnh ngôi sao thật nhiều, hôm nay nói không chừng có thể gặp phải mấy cái. Vệ nhị tư vừa cười vừa nói, rất nhanh, xe dừng ở bờ dạ Cà Sập Giơ cửa phòng dừng lại, bên trong giờ phút này quả nhiên không ít người. Ba người đi vào, tìm cái bàn trống ngồi xuống, sau đó điểm bữa. Lý Trường Hà lại chưa từng tới, cho nên toàn bằng vệ nhĩ tư để cử. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Xá xíu đi lên sau, Lý Trường Hàn nếm thử một miếng. Vệ nhĩ tư cười nói với Lý Trường Hà, quả thật không tệ. Lý Trường Hà gật đầu một cái. Nhà này chiêu đãi xá xíu mùi vị quả thật không tệ, là Lý Trường Hà ở thời đại này ăn được tương đối đồ ăn ngon một trong. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại đi tới một đám người. Chu Chỉ Nhược, có người lớn tiếng hô, "Lý Trường Hà nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại. Thật đúng là gặp phải ngôi sao." Vệ nhĩ tư lúc này vừa cười vừa nói, Trương Hà ngươi có thể không nhận biết, chúng ta năm ngoái vô tuyến đập một bộ võ hiệp kỳ thị thiên đổ lòng ký cô nương kia diễn chu chỉ nhược, xin đi. Vệ nhị tư chỉ đi vào mấy người vừa cười vừa nói. Lý Trường Hà không có để ý hắn. Cái gì chu chỉ nhược, cái con mẹ nó không phải Triệu Nhã Chi nha. Hắn dĩ nhiên nhận biết. Bất quá Lý Trường Hà nhớ, cô nương này cũng kết hôn nhiều năm, nhị tử đều có. Nhắc tới nàng tuổi tác so nhà mình nàng dâu còn nhỏ hơn một tuổi đâu. Cùng lúc đó, Triệu Nhã Chi các nàng một bên đáp lại chào hỏi, một bên tứ xuyên ngắm nhìn tìm chỗ ngồi. Sau đó liền thấy Lý Trường Hà bên cạnh bọn họ có ngồi. Mấy người mới vừa ngồi xuống. Sau đó có người trong lúc lơ đãng thấy được Lý Trường Hà, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sau đó, đối phương đứng dậy đi tới. "Vành trai, không hệ TV bên nghệ sĩ Lao sư Lương Hoành Phát, ngươi bộ dạng như thế đẹp, có hứng thú đập chuyện hình a? Cảm giác ngươi so thu quan còn phải đẹp, đập kịch nhất định sẽ lửa. Đối phương hướng về phía Lý Trường Hà nhiệt tình nói đến. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, hứng "Thú hứng." trai, đập kịch kiếm nhiều tiền a. Này, đều nói không có hứng thú, muốn tìm hắn quay phim, để cho Thiệu Sinh tự mình đến vị nghi vạ tở ký Các ngươi quay phim nhiều tiền, có đủ hay không mua xe của ta a. Vệ nhị tư lúc này khinh thường hướng về phía đối phương nói. Di chắc lúc này vừa đúng đem benz chìa khóa xe đặt ở trên bàn. Nhìn thấy phía trên tam xoa ánh sao tiêu chí, đối phương biến sắc. Thật ngại, là ta mạng muội. Dứt lời, xám xịt ngồi xuống lại. Cái niên đại này mở biển ra, tuy tuy tiện tiện một chiếc cũng trên triệu a, bởi vì cái này thời kỳ, bên tất cả đều là nhập khẩu xe, có thể mua xe này, cũng không thiếu tiền a bọn họ quay một bộ kịch truyền hình, mới có thể kiếm mấy đồng tiền, nhiều năm cũng không nhất định bị kịp người ta một chiếc xe. Trọng điếu nhất là, mua xe này, khẳng định không phải người bình thường a. Người ta chính là hỏi ta đập không đập phim truyền hình, ngươi giữ như vậy làm gì?" Lý Trường Hà cười nói với Vệ Nhĩ Tư, "Ta giúp ngươi giải vây a, bằng không bọn họ dây dưa ngươi, rất phiền. Ngươi đoán bọn họ vì sao không dây dưa ngươi?" "Có lúc Luka, lời nói dối sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đạo." Lý Trường Hà cười ha hà nói, "Vệ Nhĩ Tư liếc mắt, hắn dĩ nhiên dáng dấp không xấu xí, cũng coi như nghi biểu đường đường, nhưng là làm sao cùng Lý Trường Hà ngồi một chỗ, liền bị so không bằng. Tiểu tử này, chỉ bằng vào tướng mạo cũng quả thật có thể làm ngôi sao màn bạc." A. Chuyện này chẳng qua là ba người ăn cơm một việc nhỏ xen giữa, ăn xong rồi ba người liền đi. Mà thấy được Lý Trường Hà đứng lên cao lớn như vậy sau, Lương Hoành Phát trong mắt lại tràn đầy tiếc nuối lắc đầu một cái. Tốt bao nhiêu một mầm non, nếu như đập mấy bộ phim truyền hình, Lương Hoành Phát bảo đảm hắn có thể đẹp tuyệt ngũ đại sơn a. Buồn chương xong, chương 192 cho quốc gia tạo ngoại hối. Chương 192 cho quốc gia tạo ngoại hối. Hai ngày sau, Lý Trường Hà cũng không có nhà rỗi. Vệ nhị tư giúp hắn tìm chuyên nghiệp văn phòng luật sư, giúp hắn xin phép toàn cầu bản quyền sáng chế. Dĩ nhiên, chuyện này một giờ nửa khắp chính là làm không xong, bất quá Lý Trường Hà cũng không nóng nảy. Chờ đến thời gian, hai người lại tới Kim Dương ngựa sưởng. Mà trong phòng làm việc, Lý Trường Hà cùng vệ nhị tư cũng gặp được Triệu Tiến Tài bọn họ làm ra hàng mẫu. Nói thật, rất không sai. Bởi vì dụng cụ để mài quan hệ, toàn bộ dương hành lý toàn thân bên trên tiên phương đang, nhưng là ở tròn góc nơi đó mài thành hình cung góc, hay là lộ ra tương đối nhu hòa. Ngoài ra, Triệu Tiến Tài ở bên ngoài đóng gói bên trên trả lại cho Lý Trường Hà dán một lớp da cách, như vậy xem ra, lộ ra càng thêm cao cấp. Tay hám chúng ta thử một cái, nhựa quá nhẹ, hơn nữa không chắc. Chúng ta dùng hợp kim nôm, như vậy nhẹ nhàng, vững chắc tính cũng không tệ. Thiên sinh dược kẻ, ngài có thể thử một chút." Triệu Tiến Tại lúc này cùng dúi nói. Lý Trường Hà kéo lên thử một cái, cảm giác quả thật không tệ, phía dưới dòng dọc cũng nhẹ nhàng. "Triệu lão bản, vật này chi phí là bao nhiêu tiền?" Lý Trường Hà mỉm cười hỏi. Triệu Tiến tài nghe đạo Lý Trường Hà hỏi thăm, vội vàng so cái ngón tay, "65 đô la Hồng Kông cả hữu, cái này hay là bởi vì dùng rất nhiều vật liệu ra. Nếu như chỉ là đơn thuần sản xuất cái giường, không làm những thứ này thổi phụ trang, sau đó toàn diện sản xuất vậy" thành bản năng xuống đến 25 đến 30 đô la hỏng công tà hữu. Kỳ thực quan cái dương này, chi phí không cao lắm, chủ yếu là bên ngoài mua vật liệu ra giá cả cao, bên trong trang sức phí công phu. Vậy nếu như để cho các ngươi toàn diện sản xuất, các ngươi một ngày có thể làm bao nhiêu cái? Nếu như là loại này tinh xảo ra thuộc túi du lịch, một ngày chừng 300, chủ yếu là thầu phụ trang B so phí công phu, phải dựa vào nhân công. Nếu như là bình thường túi du như vậy, ta đoán chừng một ngày sản lượng 1500 trở lên là không có vấn đề. Không có có cơ khí để cao hiệu suất. Lý Trường Hà đối với công nghiệp phương diện không hiểu nhiều. Hắn cũng không biết hiện tại thế giới bên trên cơ khí thiết bị rốt cuộc đến trình độ nào. Cái này, Triệu Tiến tải cái này cũng có chút ác, hắn chính là cái hồng công hãng nhỏ ông chủ, trên thế giới tân tiến nhất công nghệ, hắn không biết đã bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía công trình sư Chu sư phó. Mà Chu sư phó thời là nói nghiêm túc, "Có, trước mắt có một loại mới thiết bị, gọi thổi nạn thành hình cơ, có thể nhanh chóng đem dương thể làm được. Ngoài ra còn có cơ khí khoan tu một bên, gia thuộc dán lại cơ, như vậy lưu trình dây chuyển sản xuất xuống, hiệu suất sẽ gia tăng thật lớn, chỉ có cuối cùng tinh tu cần muốn nhân thủ." Chu sư phó mặc dù lời thiếu đi lặng, nhưng là hiển nhiên cũng đã làm tỉ mỉ tài liệu. Một bộ này mua xuống, cần bao nhiêu tiền? Lý Trường Hà tò mò hỏi. Chu sư phó lắc đầu một cái, cái này ta không rõ ràng lắm, ta chẳng qua là nghe nói qua như vậy thiết bị, nghe nói tập đoàn sở bị giờ bên kia cho Coca-Cola sản xuất bình, chính là dùng mới nhất thiết bị. Ta đoán chừng một bộ này xuống, thế nào cũng phải mấy trăm ngàn đô la Hồng công đi. Triệu Tiến tại nghe xong, đứng ở nơi đó suy tư một chút, sau đó cắn răng nói, tiên sinh Ngự Khệ, nếu như ngài nguyện ý đem sản xuất giao cho chúng ta đi làm, cái này thiết bị, ta có thể bỏ tiền bên trên Hắn bây giờ tích lũy tổng cộng cũng liền mấy triệu, vốn là tính toán thay cái căn phòng lớn, thuận tiện cho mình mua ở bên ngoài vợ bé mua nữa bộ căn phòng. Nhưng là bây giờ cơ hội cực tốt ở trước mắt, Triệu Tiến Tài cảm thấy mình nên liệu một phát. "Triệu lão bản, không bằng chúng ta hợp tác như thế nào? Ta nhập cổ hãng của người, đầu tư một khoản tiền, chúng ta hợp tác làm như vậy dương hành lý. Người ra cái giá." Lý Trường Hà mỉm cười nói. Triệu Tiến Tài sau khi nghe xong, có chút ngậm đối phương mong muốn nhập cổ. Thế nhưng là hắn cái công này, ký thức không hề đáng giá bao nhiêu tiền. Bản thân liền là cái nhỏ, không là cái gì xí nghiệp lớn cũng là dựa vào quan hệ mới cho hoàn cầu vận tại đường thủy cung cấp một chút sản phẩm. Hàng năm xưởng doanh thu, kỳ thực cũng liền 2-3 triệu, tính rơi chi phí, kỳ thực lợi nhuận cũng liền 4 khoảng 500.000. Như vậy nhà máy nhỏ, đối phương cũng phải nhập cổ. Cái này tiên sinh Ngự kẻ, ngài cần bao nhiêu cổ phần? Triệu tiên tài trần chờ mà hỏi. Mặc dù xưởng không lớn, nhưng là chung quy là chính hắn, nếu để cho Lý Trường Hà chiếm đầu to làm đại lão bản, hắn khẳng định không muốn. Nhưng là hắn cũng không quá muốn buông tha cho cơ hội này, hắn cảm thấy cùng trước mắt vị này tiên sinh Ngự Kệ hợp tác, nhất định là có nhiều chỗ tốt. Cho nên phía dưới, Triệu tiến tài muốn nhìn một chút lý trường Hà khẩu vị ta không có vấn đề nguyên nguyện ý thả bao nhiêu đều được chỉ cần giá cả thích hợp triệu tiến Tài cái công xưởng này đối với lý trường Hà mà nói kỳ thực cũng không trọng yếu hắn chân chính chọn xưởng ra công không ở Hồông nhưng là hắn cần triệu tiến Tài nhà máy cho hắn cung cấp thành thủ công nhân kỹ thuật sư phó vệ Nhĩ tư đã nói với hắn người này nhà máy quy mô mặc dù không lớn nhưng là công nhân trình độ cũng không tệ lắm cái này cũng là bọn họ có thể đi vào hoàn cầu vận tải đường thủy mua dây xích nguyên nhân nhà này nửa xưởng là có nhất định thực lực ngay được lý trường Hà vậy Triệu Tiến Tài trong lòng tính toán một chốc, sau đó cẩn thận nói: "Tiên sinh được Khè, ngài ra 500.000 nguyên, sau đó ta tăng thêm 500.000 nguyên đầu tư, chúng ta góp 1 triệu đầu tư tiến sở mới, ta phân cho ngài 40% cổ phần có thể không?" Hắn xưởng này lại không có lên sản, bản thân 100% không cổ, coi như cho Lý Trường Hà 40%, hắn còn là tuyệt đối đại cổ đông. Lý Trường Hà trong lòng đánh giá một cái, loại này xưởng một năm lợi nhuận có thể liền 30-50 vạn, dựa theo lợi nhuận tính toán pháp đơn giản cho đánh giá một cái đáng giá, cũng liền đáng giá 1.500.000 đến 2.500.000. Hắn tăng thêm 500.000 đầu tư, Sau đó cho Lý Trường Hà tính 40% cổ phần, cũng coi là lương tâm. Dĩ nhiên, đối phương xưởng mặt đất sau này đoán chừng sẽ đáng giá không ít tiền, bất quá Lý Trường Hà không quan tâm cái này. Có thể, bất quá ta còn có cái yêu cầu, quay đầu ta có thể sẽ rút đi một ít công người sư phó đi cái khác nhà máy hướng dẫn. Cái khác nhà máy? Có thể hỏi một chút, là nơi nào sao? Các người bờ bên kia, Đại Lục. Năm nay nước Mỹ cùng thần bí phương Đông thiết lập ngoại giao, chúng ta được phép qua bên kia đầu tư xây xưởng, đây cũng là ta tới Hồng Công nhân. Người bên kia công cùng tổ địa, ưu thế quá lớn. Dĩ nhiên Ta thiết tượng chính là hai cái phương hướng, giống như Chu sư phó làm loại này cao cấp túi du lịch, từ triệu lao bản nhà máy tới làm. Loại này chúng ta chủ làm cao cấp thị trường, bán chính là tôn quý. Đại lục bên kia, ta sẽ để bọn hắn sản xuất bình thường túi du lịch, nhân vì mục tiêu của chúng ta là toàn thế giới, khả năng này cần hàng năm mấy trăm ngàn thậm chí còn mấy triệu cái túi du lịch. Chỉ bằng mượn hãng của người, là rất khó chống lên sản lượng." Lý Trường Hà bình tĩnh nói. Dương hành lý vật này, Lý Trường Hà làm ra mục đích lớn nhất, thật ra là hướng đại lục đầu tư. Năm nay ngày 1 tháng 7, cũng chính là Lý Trường Hà lên đường tới Hồng Kông trước. Quốc gia mới vừa ban bố Trung ngoại hợp tư kinh doanh xứ nghiệp pháp. Trong này quy định đầu tư bên ngoài có thể dùng công nghiệp sản quyền tiến hành đầu tư, nhưng là cái này công nghiệp sản quyền chẳng qua là thụ quyền, mà không phải bản quyền sáng chế. Trên thực tế cho tới bây giờ, quốc gia cũng không có lập ra luật bản quyền, bởi vì luật bản quyền theo một ý nghĩa nào đó, cùng chủ nghĩa xã hội chế độ là xung đột. Luật bản quyền về bản chất chính là tư hữu, mà chủ nghĩa xã hội giảng cứu công hữu, cho nên luật bản quyền ở thời đại này, cùng quốc gia lý niệm là xung đột. Lý Trường Hà cũng không biết, bây giờ quốc gia đã đang nghiên cứu luật bản quyền. Hắn chẳng qua là phải dùng bột này giúp quốc gia bồi dưỡng một nhóm buôn bán nhân tài, làm quen một chút buôn bán định giá, bao gồm để bọn hắn hiểu thế giới bản quyền sáng chế giá trị. Tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, trong nước bản quyền sáng chế phải không bị nhìn chúng, giống như tiếng tằm lường lấy vở cỡ giờ, rõ ràng là quốc nhân phát minh, lại bị người Nhật cấp rót bản quyền sáng chế. Trong này dù rằng có người sáng lập chính mình vấn đề, nhưng là cùng quốc gia bản quyền sáng chế hạn định cũng có nhất định quan hệ. Lý Trường Hà kiếp trước tra tìm tư liệu thời điểm thấy qua, trong nước bản quyền sáng chế có một đoạn thời gian rất dài ở một nguyên chế cùng hai nguyên tố chế chi quanh quần ở giữa. Cái gọi là một nguyên chế chính là ô mỹ cái loại đó luật bản quyền chế độ. Mà hai nguyên tố chế, thật ra là Liên Xô cùng Đông Âu lục loại ra tới một mực luật bản quyền chế độ, liền phân ra vì đối ngoại thông hành cùng đối nội toàn bộ. Loại mô thức này chính là thừa nhận ngoại quốc luật bản quyền, đối ngoại quốc xí nghiệp bản quyền sáng chế thực hành quốc tế thông hành chế độ. Nhưng là nhằm vào trong nước xí nghiệp cùng cá nhân bản quyền sáng chế phát minh thực hành tưởng thường chế độ, bản quyền sáng chế quyền sở hữu thuộc về tập thể hoặc là quốc gia, đối nội không có đền bù công hữu sử dụng. Loại này đường sắt đôi chế kỳ thực ảnh hưởng rất lớn một nhóm người, để cho rất nhiều người mặc dù có phát minh, cũng căn bản không quan tâm bản quyền sáng chế xin phép, bởi vì bọn họ chính mình cũng không hiểu nổi, bản thân phát minh thuộc về tập thể hay là quốc gia. Năm đó vợ cờ giờ chính là bị loại ý thức này ảnh hưởng, sau đó để cho cuốn vợ ở đường sắt đôi chế giữa tìm được chỗ sơ hở, bắt được độc quyền. Lý Trường Hà hắn không nhớ được luật bản quyền là lúc nào chỉnh lý, nhưng là hắn có thể dùng kiếm tiền phương thức để cho quốc gia coi trọng. Túi du lịch thứ này chính là Lý Trường Hà tính toán lấy ra cho quốc gia tạo ngoại hối dụng, để bọn hắn nhìn một chút. Chỉ vì thấp sản xuất sản phẩm như thế nào tại bản quyền sáng chế gia chỉ hạ đạt được số lượng lớn lợi nhuận. Vật này bây giờ định vị hơn 100 USD, Lý Trường Hà cảm thấy không có chút nào quý, giống như triệu tiến tải nhà máy sản xuất cao cấp vali kéo, Lý Trường Hà tính toán 500 USD khởi bộ. Ngược lại có thích mua hay không? Ở bản quyền sáng chế gia chỉ hạ, Lý Trường Hà trong thời gian ngắn nhất định là phần độc nhất. Cho dù là đời sau bản quyền sáng chế mất đi hiệu lực niên đại, vali kéo cũng có mấy mươi ngàn khối một cao cấp phẩm. Lý Trường Hà cảm giác được mình bây giờ định giá đã rất lương tâm. Lại nói vật này trước mắt đối mặt chủ yếu nhất quần thể, thật ra là quần thể thu nhập cao cơ trưởng, nữ tiếp viên hàng không, lữ hành trung sản cùng người giàu giai tầng. Mà vật này tính tiện lợi, tuyệt đối so với trước mắt Dương ra muốn phương tiện nhiều lắm. Mà nghe xong Lý trưởng Hà vậy sau, Triệu Tiến Tài suy tư một chút, liền đồng ý xuống dưới. Hôm nay hắn cùng công trình sư Chu sư phó trò chuyện, vật này dùng sát thực đặc biệt phương tiện, ra cửa mang hành lý kéo ở trong tay 10 phần nhẹ nhàng, cùng cái loại đó nói cái dương bất động. Không chỉ tiết kiệm thể lực, còn tiết kiệm thời gian. Hai người đều có rất mạnh mua dục vọng, mà cái này kỳ thực liền đại biểu thị trường. Liên bọn họ loại người này đều có mua dục vọng, suy nghĩ một chút thưởng đi công tác đáng người còn có những thứ kia nữ tiếp viên hàng không cơ trưởng bọn họ, có phải hay không còn có nhu cầu. Mà những người này đều có cái điểm giống nhau, không thiếu tiền, không thành vấn đề, tiên sinh dự kẻ, sau này chúng ta có thể đặc biệt phụ trách cao cấp túi du lịch chế tác. Triệu Tiến Tài trong lòng tính toán, lập tức đáp ứng. Không phải là mấy cái công nhân nhà, rút đi đi thì đi thôi, hắn chỉ cần sở ở, hoàn toàn có thể tùy thời lại bồi dưỡng. Bộ chương xong, chương 193 vệ nhị tư tao thao tác. Chương 193 vệ nữ tư tao thao tác. Người lúc này đi mua nhiều như vậy quần áo. Đây đều là nữ trang a. Peninsula Hotel, nhìn Lý Trường Hà đem từng món một nhiều loại nữ trang hướng trong Dương thả, vệ nhị tư có chút kinh ngạc. Cho vợ ta mua, tới Hồng Kông một chuyến, cũng phải cho nàng mang một ít quần áo a. Tré nô a, đây là cắt Cutler năm nay mới vừa thiết kế ra hạn định quần đi, ngươi nhưng thật cam lòng. Cũng đúng, ngươi bây giờ cũng không kém chút tiền này. Vệ nhị tư thế nhưng là mới vừa giúp Lý Trường Hà từ London chuyển 1 triệu USD trở lại, sau đó đổi thành đô la Hồng Kông. Bởi vì tiếp xuống, bất kể là nhập cổ triệu tiền tài nhà máy, hay là đăng ký bản quyền sáng chế thương hiệu những thứ này, cũng phải dùng tiền, Lý Trường Hà không thể nào một mực trông gậy vào Bao Ngọc Cương giúp hắn bỏ tiền. Cho nên ở đem bạc trắng kỳ hóa tài khoản trong còn thừa lại tiền mà hướng Luân Đôn kim thị chuyển thời điểm, Lý Trường Hà cũng để cho vệ nhị tư giúp một tay chuyển một khoản trở về Hồng Kông. "Ai, cái này hai kiện kích thước không giống mấy a? Cái này kích thước nhỏ một vòng a." Vệ nhị tư cầm hai kiện không hợp kích thước, hơi kinh ngạc. "Cái đó là cho ta một người muội muội, còn có tỷ tỷ ta, mẹ ta, nhạc mẫu ta, đều có." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Hắn cũng không biết, sau khi trở về cung còn trụ hay không trụ trong nhà. Nhưng là vì lấy phòng ngựa vất nhất, hay là mua lấy một món tránh cho lung túng. Không phải lại còn là trong nhà, kết quả hắn trở về thuần một màu cho người trong nhà mua lễ vật, người cô nương vậy cũng không có, quá không thích hợp. Hơn nữa, bản thân còn muốn tìm người cô nương học thượng Hải lời nói, cái này coi như là là học phí. Được chưa, khó trách ngươi cái này cái túi du lịch cũng không đủ, còn phải cộng thêm người lớn dương ra. Lý Trường Hà cũng bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng túi du lịch nhẹ nhàng, lần này có thể nhẹ nhõm một chút, kết quả cái này mua mới phát hiện, căn bản không đủ dụng. Trư Chu Lâm còn có cha mẹ, đại tỷ một nhà, cha vợ một nhà co như mỗi người chỉ mua một chút đồ vật, vậy cũng theo vào hàng vậy đem vật tràn đầy sắp xếp gọn sau, Lý Trường Hà đem hai cái dương lừa kéo, một cái tay sách theo dương ra, một cái tay khác lôi kéo túi du lịch. Đi thôi. Ở Hồng Kông ngây người sắp xỉ một tuần tả hữu thời gian, sau đó Lý Trường Hà chuẩn bị lên đường trở về. Chủ yếu là chuyện cũng xong xuôi, hắn giữ lại cũng không có việc gì. Người giống như nhà máy sản xuất, bản quyền sáng chế đăng ký những thứ này, đều không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, nhà máy được tiến, cơ khí thiết bị, mà bản quyền sáng chế đăng ký cần ở bất đồng quốc gia khu vực phân biệt tiến hành. Trừ cái đó ra, còn thêm thương hiệu Cái này Lý Trường Hà ngay từ đầu không nghĩ tới, là đăng ký bản quyền sáng chế văn phòng luật sư nhắc nhở, có thể đồng thời đăng ký, dĩ nhiên, bọn họ cũng là vì kiếm tiền, dù sao nhiều công việc liền nhiều một phần tiền lời. Thương hiệu thiết kế chuyện Lý Trường Hà không có quản, ném cho vệ nhĩ tư. Bây giờ vệ nhĩ tư coi như là hắn người đại diện, Bao Ngọc Cương đem hắn cùng Di Trát cũng phân phối cho Lý Trường Hà, đồng thời cũng là vì giúp Lý Trường Hà hoàn thiện thân phận. Hai người đi xuống lầu, Di Trát đã sớm dừng xe ở cửa tiệm rượu, lên xe, sau đó xe hướng La Hồ bến cảng lái đi. Chờ lái đến La Hổ bến tầng sau, Dì chắc giúp Lý Trường Hà đem cái dương lấy xuống, Lý Trường Hà nói thứ tốt. Cửu Long thành trại kia hai anh em, ngươi nhiều giúp ta nhìn chằm chằm điểm, mặc dù để cho bản thân họ đi sáng nghiệp, nhưng là cha của bọn họ cùng ta giao tình rất sâu, cũng không thể thật mặc kệ. Lý Trường Hà hướng về phía Vệ nhĩ Tư dặn gió nói, Trương Long Trương hổ đi làm bọn họ giấy vụn thu về đi, cụ thể Lý Trường Hà không có quản, bất quá trước khi đi, đúng là vẫn còn muốn nói với Vệ Nhị Tư một tiếng. Yên tâm, ta quay đầu an bài cá nhân, tiến đoàn đội của bọn họ, nhìn một chút giúp bọn họ một chút, thuận tiện nhìn chằm Vệ Nhị Tư khẽ cười nói, loại này cũng không phải là cái gì chuyện phạm pháp. Chuyện nhỏ, an bài cá nhân đi làm cái công nhân viên giúp bọn họ cắt tiểu nghiệp vụ thuận tiện nhìn chằm chằm chính là. Được, vậy thì khổ cửa ngươi. Đi. Ừm, chờ có chuyện, ta sẽ cho ngươi đánh điện báo. Hai người đã hẹn xong, nếu như điện thoại không gọi được, như vậy cũng có thể đánh điện báo đưa mắt nhìn Lý Trường Hà qua bến cảng tiến vào biên kiểm lối đi sau. Vệ nhị tư xoay người trở lại trên xe. Chiếc xe này ở Lý Trường Hà không có ở đây thời điểm, Bao Ngọc Cương liền phân phối cho hắn sử dụng, kế tiếp hắn còn phải cho công ty tìm làm việc địa chỉ, chiêu mộ nhân viên chờ nhiều hạng công tác. Vệ sinh, chúng ta kế tiếp đi đâu? Trên xe. Di Chát cung kính cùng vệ nhĩ tư hỏi, Lý Trường Hà vừa đi, vệ nhĩ tư trên người bình dị gần gũi cũng đi theo biến mất, thay vào đó, vẫn là cái loại đó cao cao tại thượng tại chính tinh anh. "Trước ví to tiếp xúc mấy người kia, người nên đều biết địa phương đi, bao gồm người đụng cô gái kia." "Biết, kỳ thực chỉ có hai nơi, đều ở đây Hà Đông trên đường, cô gái kia là trưởng nữ sinh tu viện mệ dịch nổn học sinh, mà một chỗ khác chính là trưởng học bên cạnh nhà kia kinh ký điểm tâm hành." "Được, vậy thì qua bên kia." Vệ nhĩ tư sắc mặt bình tĩnh nói. Di Chát theo sau phát động xe, hướng Hà Đông đạo lái đi. Rất nhanh, xe đi tới Hà Đông nói dừng ở bên đường. Vệ sinh, chính là nhà này điểm tâm hành. Vệ nhĩ tư gật đầu một cái, sau đó xuống xe, cất bước đi vào kinh ký điểm tâm hành. Lúc này còn không có tan học, điểm tâm hành bên trong cũng không có nhiều người. Vệ nhĩ tư đi tới. Thiên sinh, xin chào, xin hỏi muốn mua cái gì điểm tâm?" Tiểu nhị nhìn một cái vệ nhĩ tư âu phục rải ra dáng vẻ, gấp vội cùng tính hỏi. "Ta muốn gặp các ngươi ông chủ, cùng hắn nói chuyện làm ăn." Vệ nhĩ tư hướng về phía tiểu nhị ôn hòa nói. "Ngay chờ, ta lập tức đi theo ông chủ chúng ta." Một lát sau, nô đại hữu vội vã đi ra, xem vệ nhĩ tư hơi nghi hoặc một chút. Xin chào, ta là Ngô Đại Hữu, căn này điểm tâm làm được ông chủ, xin hỏi ngài là? Ta là Hoàn Cầu vận tại đường thủy Yalet, có chút kinh doanh hàn huyên với ngươi một cái. Hoàn Cầu vận tại đường thủy? Nô Đại Hưu trong lòng vừa nghe, lập tức dâng lên một trận ngạc nhiên, đây chính là hắn gần đây tâm tâm niệm niệm suy nghĩ a. Mời lên lầu. Sau đó, hai người đi lên lầu. Ngô lão bản, người nhớ Lý Trường Hạ a? Dĩ nhiên nhớ, hắn là ta tại gia tộc một hậu bối. Nô Đại Hưu do dự một chút, thấp giọng nói, vậy nhị tư nghe vậy, khẽ mỉm cười. Hắn lần trước mang đi điểm tâm rất tốt ăn, công ty chúng ta quyết định nhét vào dưới cờ công nhân viên canteen mua, đến lúc đó, ngươi có thể đặc biệt làm một nhóm điểm tâm cung ứng chúng ta dưới cờ bến tàu súng nữa. Nếu như làm tốt lắm, sau này chúng ta có thể tiến một bước hợp tác, tiến vào thuyền vận súng nữa. Giống như máy bay có hàng không nữa vậy, hoàn cầu vận tải đường thủy trên thuyền cũng có súng nữa hết, mà một khi gia nhập vận tải đường thủy súng nữa, giá cả kia cùng lợi nhuận nhưng lớn lắm đi. Tốt, tốt, ngài yên tâm, chúng ta nhất định thật tốt làm, tuyệt sẽ không thâu công giảm liêu, giở trò dối trá. Lô đại Hưu lúc này kích động nói, cái gì gọi là ngạc nhiên? Đây chính là Ban đầu cho Lý Trường Hà làm bánh ngọn, không phải là vì hôm nay nha. Lý Trường Hà, thật sự là hắn phúc tinh a. Tốt, kia quay đầu ta sẽ an bài người tới cùng Ngô lão bản ký hợp đồng. Đúng rồi, còn có một việc, ta nghĩ thuận tiện cùng nô lão bản nói một chút. Ngài nói, nô đại hữu giờ phút này cung kính nói, Lý Trường Hà đâu? Thật ra là chúng ta bao tiên sinh ở đại lục cháu trai, bất quá hắn đi tới Hồng Kông sau, đại lục cái thân phận này là không thích hợp, cho nên sau này, tên hắn gọi Victor, là ở nước Mỹ Sin Grapo hóa, nô lão bản hiểu chưa? Vệ nhị tư chăm chú nói với Ngô đại hữu. Lô Đại Hữu giờ phút này trong lòng một cái liền hiểu rõ ra. Hiểu, ngài yên tâm, sau này ta chỗ này chỉ gặp qua tiên sinh Victor, là một vị nước Mỹ người hoa. Nô Đại Hữu kính cần nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng khẽ thở dài một cái, còn tưởng rằng thật chính là khẩu vị của mình chinh phục bao tiên sinh đâu. Kết quả xem ra nào có đơn giản như vậy, cái này quộc làm ăn, rõ ràng chính là phí bịt miệng a bất quá cái này lý Trường Hà, hạ, lợi hại như vậy sao? Để cho vị này bao tiên sinh tự mình giúp hắn ém miệng. Nô Đại Hữu giờ phút này trong lòng không dám nghĩ, người ta cầm hợp tác tới làm phí bịt miệng, đó là trước biểu diễn lễ phép. Hắn cũng không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chờ người khác dùng những phương thức khác ép miệng. Nhìn Lô Đại Hữu như vậy lên đường, Vệ Nhị Tư cười gật đầu một cái. Vậy sau này liền chúc mừng nô lão bản làm ăn phát tài đi. Chỉ phải nghe lời, chút tiền này không đáng kể chút nào. Sau này còn phải nhiều hơn rượi vào tiên sinh Lệnh. Lô Đại Hữu giờ phút này cười trên mặt cũng ra nếp mày, cũng không phải là phát tài mà. Ra kinh ký điểm tâm hành, Vệ Nhị Tư trở lại trong xe, sau đó an tĩnh ở cửa trường học chờ. Rất nhanh, buổi trưa tan học tiếng chuông vang lên, học sinh bắt đầu đi ra ngoài đi ra. Vệ Sinh, nàng đi ra, chính là nữ sinh kia. Di Trát giờ phút này thấy được Quan giai Tuệ, lập tức cho Vệ nhĩ tư xác nhận nói: "Di Trát, nàng nên nhận biết ngươi đi, đi đem nàng mời được trên xe tới." Vệ nhĩ tư nhìn một cái bên ngoài Quan giai Tuệ, quả nhiên là cái mỹ nhân bài hoại. Quan bạn học. Quan giai Tuệ mới ra cửa trường, nhìn đến cửa trường học cách đó không xa đậu một chiếc benzi, d... nàng nhìn nhìn thằng quen, sau đó liền thấy Di Trát từ trên xe bước xuống. "Thiên sinh Di Trát." Quan giai Tuệ hơi kinh ngạc. "Đúng, là ta, cũng được ngươi còn nhớ ta, như vậy, ngươi lên xe, ta đưa ngươi về nhà như thế nào? Trên xe có người đang chờ ngươi." Di Trát mỉm cười nói: Quan giai Tuệ có chút ngạc nhiên chẳng lẽ lại là lý trường Hà hắn thế nào đột nhiên lại tìm đến mình bất quá mặc dù nghi ngờ quan giai Tuệ cũng là sau khi mở ra mặt cửa xe lên xe chẳng qua là ngồi sau khi đi vào liền phát hiện chỗ ngồi phía sau ngồi không phải Lý trường Hà mà là một thanh niên nam từ khác người là ai Lý trường Hà đâu Quan giai Tuệ hơi kinh ngạc cảnh giác hướng về nh nghĩ tư hỏi Vệ Nh tư vừa cười vừa nói là quan giai tuệ bạn học đúng không ta là bạn của Lý Trường Hà hắn đã đi rồi như vậy chúng ta đưa ngơi về nhà trên đường từ từ nói di chat lái xe Xe từ từ đi phía trước mở mà vệ nhị tư thời là nhìn về phía quan giai Tuệ quan bạn học là như thế này bởi vì lúc trước di chắc lái xe thường tổn tới ngươi, trường Hà trước khi đi ủy thác ta đến thăm ngươi một chút nhìn ngươi khôi phục như thế nào Kỳ thực cũng không sao những ngày này cũng không thế nào đâu ngươi nhìn ta cũng bình thường đi học quan giai tuệ cười cườii khoát khoát tay nói kỳ thực lúc ấy di chắc tốc độ xe không nhanh chẳng qua là chính nàng cũng chạy ra ngoài hai tướng va chạm phía dưới nàng lúc ấy đúngông vậy cũng không thể lơn là sơ sẩy vậy nh tư lúc này mỉm cười sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một tờ chi phiếu sau đó đưa cho con giai Tuệ Đến, quan bạn học, đây là trường Hà trước khi đi để lại cho ngươi." Ừm." Quan Gia Tuệ hơi kinh ngạc, nhận lấy chi phiếu, một nhìn phía trên con số ông trời ơi, 100.000 đô la Hồng Kông. "Cái này cái này nhiều lắm, ta không thể nhận." Cô nương này mặc dù trong lòng thích tiền, nhưng là đột nhiên một cái cho nhiều như vậy tiền, nàng tiềm thức hay là cự tuyệt. "Cầm đi, hắn nói đây là cho ngươi bồi thường, ngươi cũng coi là hắn ở Hồng Kông nhận biết người bạn thứ nhất, chính là sợ ngươi không chấp nhận, hắn mới đi sau ủy thác ta giao cho ngươi. Hơn nữa thì cá nhân ta đề nghị nhỏ, chút tiền này đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào." "Bạn bè sao?" Thế nhưng là tiền này thật là nhiều đâu. Quan giai Tuệ do dự một chút, nhìn về phía trong tay chi phiếu, 100.000 khối à, có thể mua bao nhiêu quần áo xinh đẹp, thậm chí còn có thể đi ra ngoài chơi rất lâu. Nếu như tiếp tấm chi phiếu này, sau này liền rốt cuộc không cần cùng ba ba mụ mụ đòi tiền, cũng không cần lén lén đi ra ngoài làm việc. Quan bạn học, ngươi có phải hay không còn không biết thân phận của hắn? Kỳ thực hắn là chúng ta bao sinh cháu trai, bao sinh là người nào, người hoa đỉnh cấp đại phú hào, truyền Vương tới mà. Cho nên chút tiền này, đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Đúng rồi, còn có chuyện này, vừa đúng ta nghĩ nói với ngươi một tiếng liền la lúc sau, ngươi có thể hay không giúp Lý Trường Hạ giữ bí mật." Vệ nhĩ tư cười nói với Quan giai Tuệ, "Giữ bí mật." Quan giai Tuệ hơi kinh ngạc, "Đúng, hắn là chúng ta bao sinh cháu trai, nhưng là hắn là đại lục tới, ngươi biết, Hồng Kông rất nhiều người cũng xem thường đại lục người tới, cho nên chúng ta bao sinh an bài hắn đi nước Mỹ du học, sau này hắn lại xuất hiện, chính là nước Mỹ tới du học sinh. Bất quá các ngươi những thứ này bằng hữu của hắn là biết lai lịch của hắn, cho nên hắn muốn mời ngươi giúp hắn giữ bí mật, sau này thấy, liền kêu hắn Victor thế nào, đây là tên tiếng Anh của hắn chứ. Chúng ta sau này cũng chỉ sẽ tuyên bố hắn là người Mỹ." Từ nhỏ ở Singapore nên cho nên bây giờ Hồng Công chỉ có người biết bí mật của hắn." Vệ nhĩ Từ ôn hòa nói. Quan Gia Tuệ trong lòng cả kinh, cái này nghe ra hình như là hảo môn đại thiếu thân phận biến đổi ác thật là lợi hại, cho nên ta là gặp phải còn lưu lạc bên ngoài hảo môn thiếu gia. Quan giai Tuệ giờ phút này trong đầu lập tức suy diễn ra các loại hào môn gia tộc nội tình, dù sao bây giờ Hồng Công rất lưu hành cái loại đó tại phiệt hảo môn tiểu thuyết, nhất là ở các nàng những thứ này nữ học sinh bẩy trong cơ thể. "Hiểu, ngươi yên tâm, ta sau này nhất định sẽ giúp hắn bảo thủ bí mật." Quan Gia Tuệ lúc này chăm chú hướng Vệ nhĩ Từ nói. "Vậy thì 10 phần cảm tạ, đến Đây là danh thiếp của ta, trường hà trước khi đi, hỷ thác ta tới thăm nơi, nếu như sau này gặp phải phiền toái, có thể gọi điện thoại cho ta. Ở Hồng Kông, không có chúng ta chuyện không giải quyết được, đây là chúng ta đối cảm tạ của ngươi." Vệ nhĩ tư mỉm cười cho quan giai tuệ đưa cho quan gia tuệ một tấm danh thiếp. Quan gia tuệ nhận lấy tò mò nhìn một cái, một chương tinh xảo mạ vàng danh thiếp, phía trên in một chiếc thủy lớn, sau đó bên cạnh viết trong anh đôi chữ tên cùng điện thoại. Phía dưới thời là dòng bay phượng múa bốn chữ hoàn cầu vận tải đường thủy. "Quan bạn học, đến." Di chất lúc này nhẹ giọng nói, "đã đến quan gia tuệ nhà lộ." "Được rồi, quan bạn học, ngươi về đến nhà." Sau này có chuyện, chúng ta điện thoại liên lạc." Vệ nhị tư Ôn Hoàn nói. Quan gia Tuệ cầm chi phiếu cùng danh thiếp, tỉnh tỉnh hiểu hiểu xuống xe, sau đó đứng ở bên đường, xem màu đen xe đi xa, sau đó lại túi đầu nhìn về phía trong tay chi phiếu, sau một khắc Hoan Hồ đứng lên. Xuyên qua kính chiếu hậu, xem ven đường quan gia Tuệ động tác, vệ nhị tư khỏe miệng lộ ra một tia không thèm. "Như vậy bé gái, giải quyết nàng, thật sự là quá đơn giản." Mà lúc này Lý trưởng Hà còn không biết, hắn sau khi đi vệ nhị tư đánh tên tuổi của hắn làm một hệ liệt tao thao tác. Hắn giờ phút này, đang bị biên kiểm ngăn ở lục soát thất, bởi vì hắn mang vật nhiều lắm. Buổi trưa xong, chương 194 Lý Trường Hà rốt cuộc nhìn thấy chưa? Chương 194 Lý Trường Hà rốt cuộc nhìn thấy chưa? La Hồ bến cảng biên kiểm một gian phòng làm việc trong, Lý Trường Hà đã bị đơn độc dẫn tới bên này. Mà giờ khắc này trên bàn, La liệt mười mấy cái cái hộp nhỏ. Chậc chậc chậc, vệ phí liệm cái a, cái này cái đồng hồ đeo tay liền phải gần 30000 đô la Hồng Kông đi. Người đây là mua bao nhiêu a? Trong phòng làm việc, biên kiểm làm một chủ nhiệm nhìn trên bàn những thứ này biểu hộp, cảm thắn nói, liền bốn khối, hai đôi nam nữ khoản, cho ba mẹ ta cùng nhạc phụ nhạc mua. Cái khác không bao nhiêu tiền. Lý Trường Hà lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Người khẩu khí này thật lớn, dỗ ma biểu ở trong những ngươi đều không đáng giá." Bất quá cũng đúng, đối ngươi những thứ đồ này mà nói, cái này mấy khối biểu thật đúng là không coi là đáng giá tiền." "Cứ thật, ngươi cái này đi Hồng Kông, đây là hoa bao nhiêu tiền a? Pate Philippe, chén ổ, gì, ngươi ngược lại sẽ mua, đây đều là bên kia cao cấp nhất bảng hiệu a." Vị này Vương chủ nhiệm ánh mắt ngược lại tinh chuẩn cực kỳ, không kém chút nào gọi ra những thứ này bằng hiệu. "Vất quá cũng đúng, người ta làm biên kiểm, thứ gì chưa thấy qua." Lý Trường Hà cũng không nói chuyện, hắn vốn là cho là Những thứ đồ này đóng thuế quá hạn là được, bởi vì hắn mang siêu ngạch. Người giống như đồng hồ đeo tay, biên kiểm yêu cầu là mỗi người chỉ có thể miện thuế mang một khối, nhiều có thể đóng thuế quá hạn. Lý Trường Hà tính toán chính là đóng thuế quá hạn, nhưng là làm sao? Hắn nhóm này vật, giá trị quá cao. Biên kiểm không dám cho đi. Hơn nữa đóng thuế quá hạn cũng là vấn đề, dựa theo bên cạnh ngoại mẫu cửa hàng định giá, cái này nhóm vật, cộng lại giá trị đến gần 200.000 đô la Hồng Kông. Mà bọn họ nhập cảnh, mỗi cá nhân trên người mang theo đô la Hồng Kông không thể hơn 2 vạn nguyên, chút tiền này căn bản không đủ đóng thuế quá hạn. Lý Trường Hà cũng không thể nào tùy thân mang nguyên một giương tiền. Tiền của hắn là trực tiếp đánh tới Trung Quốc ngân hàng, sau đó sẽ đi thông qua chuyển đơn đi đổi thành phiếu ngoại hối. Năm nay quốc gia đã bắt đầu thực hành phiếu ngoại hối, so với nhân dân kệ, phiếu ngoại hối nhiều năm mươi cùng 100 lượng cái mặt giá trị. Cho nên bây giờ hai bên liền kẹt ở chỗ này, một là vật giá trị tiền quá lớn, một cái khác liền là như thế nào đóng thuê quá hạn. Phải biết trên lý thuyết mà nói, nhiều độ như vậy là không cho phép đưa vào trong nước, một bộ phận nhất định phải thanh lui ở bến cảng bên cạnh có đặc biệt hàng ngoại cửa hàng, vật có thể trực tiếp bán ra cho hàng ngoại cửa hàng. Bất quá cái này Lý Trường Hà khẳng định không thể đồng ý a hết rồi. Hắn chỉ có thể đem lưu cục trưởng rời ra ngoài, để cho biên kiểm cho lưu cục trưởng bên kia gọi điện thoại. Bởi vì lưu cục trưởng là quốc gia du lịch tổng cục người phụ trách, theo chân bọn họ biên kiểm là có nghiệp vụ bên trên lưu tới. Bởi vì Lý Trường Hà thư giới thiệu, chính là quốc gia du lịch tổng cục cho mở, cân nhắc đến hắn mang theo vật phẩm tình huống đặc biệt, biên kiểm bên này đồng ý gọi điện thoại. Bây giờ, Lý Trường Hà cùng Vương chủ nhiệm chính là chờ ở đây, chờ bên cạnh người trực tổng đài, cho kinh thành gọi điện thoại. Chẳng qua là lần này vận khí không tốt, tổng đài một mực đường dây bận, bọn họ cũng chỉ có thể một chờ. Một mực chờ đến gần 1 giờ, điện thoại rốt cuộc đạt thông. Chủ nhiệm Thông. Vương chủ nhiệm thấy vậy đi tới, sau đó cầm điện thoại lên, bắt đầu cùng bên kia nói đến tình huống. Cũng không biết bọn họ bên trong điện thoại rốt cuộc thế nào câu thông, nói tóm lại, chờ Vương chủ nhiệm để điện thoại xuống thời điểm, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đồng chí Trường Hà, Lưu cục trưởng giúp ngươi cầu tình, những thứ đồ này ngươi có thể mang về, cũng có thể chờ đến kinh thành lại đóng thuế quá hạn. Nhưng là bởi vì ngươi siêu ngạch mang theo quá nhiều, chúng ta đem đối ngươi tiến hành nhất định phát khoản, cho nên ngươi đến kinh thành, trừ bộ nộp thuế trả ra, còn phải bộ giao nộp tiền phạt. Được, không thành vấn đề, ta trở về thì đóng Lý Trường Hà không chút do dự đồng ý số giấy, không phải là nhiều nộp tiền phạt nhà, đóng. Vậy được, ta dẫn ngươi đi giấy tính tiền tử. Trải qua nộp thuế khoa đồng chí cặn kẽ tính toán một chút, sau đó lại cho Lý Trường Hà mở ra nộp thuế đơn. Trừ cái đó ra, còn nhiều hơn một chương tiền phạt đơn. Lý Trường Hà cũng không có nhìn bao nhiêu tiền, trực tiếp nhét vào túi. Vương chủ nhiệm, thực tại xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền thoái, chờ trở, trở lại kinh thành, ta liền đem khoản tiền cho các ngươi điện thoại tới. Được. Có quốc gia du lịch cục lực cục trưởng đứng ra bảo đảm, bọn họ cũng không có lo lắng như vậy. Ai, đúng, cái dương này nơi nào mà Ta nhìn như vậy lôi kéo thuận tiện a. Nói cho ta một chút, quay đầu ta sai người cũng giúp ta mua một. Vương chủ nhiệm nhìn Lý Trường Hà lúc sắp đi, đột nhiên tỏ mò hướng Lý Trường Hà hỏi. Hắn mới vừa rồi liền chú ý đến cái này túi du lịch, xem như vậy lôi kéo đặc biệt phương tiện. Mới vừa rồi bọn họ lôi kéo cái dương tới phòng làm việc, bên trong đường tràn đầy vật, nhưng là dùng tay hãm lôi kéo không có chút nào phí sức. Vương chủ nhiệm cho là đây cũng là Hồng Kông bên kia chở mới đâu, tính toán cũng mua một. Bọn họ dù sao phụ trách biên kiểm, có đầy lỗ số. Lý Trường Hà nghe vậy, cười một tiếng, "Vương chủ nhiệm, cái này nhưng là trước mắt toàn thế giới độc nhất cái." là ta mang về cho quốc gia lễ vật. Bất quá đoán chừng không bao lâu, ngươi là có thể ở chính chúng ta cửa hàng bách hóa thấy được. Lễ vật? Vương chủ nhiệm có chút không hiểu, không hiểu Lý Trường Hà lời nói là có ý gì. Mà Lý Trường Hà đã lôi kéo túi du lịch sách theo bao, đi lên hướng sân bay Bạch Vân xe buýt. Dọc theo đường đi gió bụi đường trường, lại ngồi xe buýt lại chờ máy bay. Lần này Lý Trường Hà liền không có vận tốt như vậy, mua được là ILCG máy bay về máy bay, cũng chính là tục xưng máy bay nhỏ, hơn nữa còn là buổi tối chuyến bay. Tốc độ chậm không nói, tiếng hồn phá lệ vang đợi đến Lý Trường Hà đến kinh thành thời điểm, đều đã 10 giờ tối. Tốt ở phi trường vẫn có ca đêm tài xế xe taxi chờ, Lý Trường Hà tìm chiếc xe taxi. Gãy Phan, Japan. Kéo cửa ra, Lý Trường Hà đang muốn lên xe, tài xế đột nhiên mở miệng hỏi: "Không phải, chính chúng ta người, đại ca?" Lý Trường Hà cười lắc đầu nói: "Kệ không sót, người tìm khác xe đi." Tài xế khoát khoát tay, không chút khách khí nói: "Lý Trường Hà nghe vậy hơi kinh ngạc, vì sao không sót? Người có phiếu ngoại hối sao? Có phiếu ngoại hối ta kéo ngươi cũng được. Chúng ta bây giờ sẽ phải phiếu ngoại hồi." Tài xế không chút khách khí hướng Lý Trường Hà nói. Lý Trường Hà nghe vậy khẽ cau mày, phiếu ngoại hồi Đúng, anh em, không phải ta không số người, chúng ta bây giờ nhiệm vụ đổi, mỗi ngày được kiếm phiếu ngoại hối, nhất là chúng ta những thứ này ca đêm tài xế, vừa tối lại không có người Tây phương đi ra đi bộ, chỉ có thể chờ đợi phi trường. Phiếu ngoại hối, hoặc là ngoại tệ đều được, bằng không ta không có cách nào kiếm khách. Hoặc giả nhìn Lý Trường Hà hình tượng cũng không phải bình thường người, tài xế hướng về phía hắn giải thích mấy câu. Ta có đô la Hồng Kông, có thể chứ. Vậy quá có thể, ngài lên xe. Tài xế vừa nghe Lý Trường Hà có đô la Hồng Kông, mặt kia là tốc độ ánh sáng biến sắc mặt à. lập tức vẽ mặt tươi cười xuống xe, chủ động giúp Lý Trường Hà mở cốp sau xe. "Hả, anh em, ngươi cái Dương này mới mẹ a, hàng ngoại quốc đi." Đối phương xem vali kéo, ngạc nhiên mà hỏi. Lý Trường Hà đem tay hám rút về lại, sau đó bỏ vào cốp sau. "Đi học viện công nghiệp Bắc Kinh giáo sư già trúc viện." "Được rồi." Trên đường, không thể tránh khỏi, tài xế này lại cùng Lý Trường Hà tán gấu lên. "Ta nhớ được mấy ngày trước, ta thời điểm ra đi, còn không có phiếu ngoại hối nhiệm vụ đâu, thế nào bây giờ các ngươi?" Lý Trường Hà hồ nghi hỏi. Tài xế kia đại ca khoát khoát tay, khỏi nói, đều là đám kia quỷ tây dương, đổi phiếu ngoại hối lại không tốn, phía trên để bọn hắn tiêu phí. Cho nên để cho chúng ta xe taxi bây giờ, ưu tiên thu lấy phiếu ngoại hối, mới vừa đứng yên nhiệm vụ. Nhiệm vụ hạn mức đảo cũng không cao, nhưng không chịu được chúng ta ca đêm xe không có người nào à? Các ngày xe còn có thể đi kinh thành quán ăn kia chở, hoặc là đi cô cùng chờ khách, chúng ta ca đêm, trừ thủ phi trường, không có chiêu gì khác. Ai anh em, ngươi nhưng đừng gạt ta, ngươi thật sự có đô la Hồng Kông sao? Tài xế lúc này trận phản ứng kịm, hướng về phía Lý Trường Hà chăm chú hỏi. Lý Trường Hà cười một tiếng, từ trong lồng ngực lấy ra ví tiền, sau đó lấy ra một chương đô la Hồng Kông. Nhìn một chút, cái này đô la Hồng Kông Không cần cùng ta lung lay, nói với ngài lời nói thật đi, có phải hay không đô la hổng công ta cũng không nhận biết, ta liền nhận biết hay, một phiếu ngoại hối, một tiền, phía trên kia chữ gọi yên đúng không? Cái khác mang ngoại quốc chữ cái, ta là không biết cái nào. Bất quá nhìn một cái cái này xanh đỏ sạc sỡ, người nước ngoài tiền không có chạy. Lý Trường há nghe vậy, giờ khóc dở cười. Vậy ngài vậy làm sao tính tiền? Cái này cái tiền tệ giá trị tiền cũng không đồng dạng a Ta đây nào hiểu à? Hơn nữa, trên căn bản người nước ngoài đều là phiếu ngoại hối, cùng ngài như vậy trực tiếp ngoại tệ ngược lại hiếm thấy. Bất quá chúng ta âm thầm có cái biện pháp trong tuyệt vọng, liền là dựa theo biểu hiện nhân dân tệ số tiền, theo chân bọn họ ra dấu bàn tay. Người nước ngoài bình thường có tiền, người cùng hắn ra giấu bàn tay, hắn cho đồng dạng đều là nhiều, nói thí dụ như đến ngày kia sắp xỉ 20 nguyên, chúng ta cho hắn ra dấu cái 20, hoặc là chỉ một cái máy tính, hắn liền hiểu. Bình thường ngoại quốc tiền so nhân dân chúng ta giá trị tiền tiền, nói không chừng chúng ta còn có thể nghịch ngoại kiệu chút. Vậy bọn họ nếu là cho yên các ngươi không phải thua thiệt. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, tài xế gật đầu một cái, không sai, cho nên chúng ta những thứ này tài xế, đầu tiên nhận biết liền là yên. Tiểu bản tử tiền không bao nhiêu tiền, phía trên con số cho bọn họ thêm số 0, liền sắp xỉ. Khó trách ngươi mới vừa nói, ngươi chỉ nhận biết phiếu ngoại hối cùng yên, nguyên lai like nguyên do ở chỗ này à. Hai người cứ như vậy tán gấu, rất nhanh đến nhà thuộc cửa viện, Lý Trường Hà nhìn một cái kế phí khí, đến gần 30. Lúc này ban đêm xe taxi không cùng đợi sau vậy 23 giờ sau này mới tính toán, mà là phân ca ngày cùng ca đêm, ca đêm coi như ban đêm. Bởi vì ban đêm xe taxi trên căn bản chỉ chạy quán ăn cùng phi trường cái này mấy nơi, cho nên giá cả so ban ngày muốn đắt không Lý Trường Hà sau đó rút ra một trương 100 đô la Hồng Kông, "Bây giờ 100 đô la Hồng Kông đổi nhân dân tệ chính là ở 33 nguyên ta hữu. Anh em, người cái này cũng không phải là yên, cho nhiều đi." Nhìn phía trên 100 nét chữ, tài xế có chút kinh ngạc. "Không nhiều, người cái này chạy đến gần 30 nguyên, cái này trương đô la Hồng Kông đại khái có thể đổi 33 nguyên, vừa đúng đỉnh xe của người phí." Nhiều ba khối tiền, liền xem như tài xế phúc lợi. "Cái này cảm ơn ngài nhé, ta giúp ngài cẩn vận." Tài xế này cũng không ngốc, trong lòng tính toán liền biết mình có 3 đồng tiền lợi nhuận, cái này bị kịp 2 ngày tiền lương. Phen này thái độ Tự nhiên tốt hơn. Lý Trường Hà cũng không có so đo, đều là cầu sinh sống, phía trên an bài nhiệm vụ, không cần thiết so đo cái gì thái độ phục vụ. Lôi kéo dương hành lý, xách theo cái giường, Lý Trường Hà tiến ra trước viện đêm hồn khuê khách, phen này cũng 10 giờ, Lý Trường Hà cũng không có lôi kéo cái dương, mà là nói ở trong tay, cũng may mà hắn thể chất tốt, khí lực lớn. Xách theo đi tới ngoài cửa, lấy ra chìa khóa mở cửa, Lý Trường Hà lặng lẽ đi vào trong phòng. Cái điểm này cha mẹ cũng ngủ, Chu Lâm Đoán Trừng cũng ở trên lầu, hắn lặng yên không một tiếng động đi tới gian phòng của mình, sau đó đẩy cửa ra mở đèn. Trầng qua là mới vừa mở đèn lý Trường Hà liền ông, trên giường thế nào bốn điều chân trắng. Nhà mình Tất phụ đang nhắm mắt lại ngủ ở trên giường, dĩ nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bên cạnh còn có cái cô nương, cũng biết con mẹ nó cũng ở đây nhà ngủ. Mà lúc này, đột nhiên ánh đèn sáng lên cũng để cho Chu Lâm cùng Cung Tuyết thức tỉnh. Chu Lâm mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau đó thấy được cửa mở ra, trong phòng đèn cũng sáng lên, cửa lại không ai. Ai? Là ta. Lý Trường Hà giờ phút này đứng ở ngoài cửa, nhẹ giọng nói. Cung Tuyết mơ, mơ màng màng mở mắt ra, cũng nghe được lý trưởng Hà thanh âm. Là anh rể trở về chưa? Chu Lâm lúc này ngồi dậy, "Ta đi ra xem một chút." Sau đó mở cửa, thò đầu ra, quả nhiên là Lý Trường Hà đứng ở bên ngoài. "Ngươi thế nào hơn nửa đêm trở lại rồi?" Chu Lâm hơi kinh ngạc, sau đó đóng cửa lại. Lý Trường Hà thời là mở ra đèn của phòng khách, "Mua máy bay chỉ có cuối cùng ban một buổi chiều, ta lại lười lại ở một ngày, suy nghĩ liền đổi buổi tối trở lại rồi chứ sao? Không phải, chứ không phải đã nói các ngươi hai ở trên lầu sau, tại sao lại tới dưới lầu ở?" Lý Trường Hà có chút không hiểu, ban đầu trước khi đi, cùng Chu Lâm tán gẫu qua cái vấn đề này, bởi vì hắn cũng không xác định số mấy trở lại, vì để tránh cho lúng túng. Chu Lâm cùng Cung Tuyết là ở trên lầu Chu Lâm căn phòng. Vậy làm sao hôm nay trở lại, hay là trong nhà đâu? Chu Lâm nghe xong, cũng có chút không nói. Hôm nay không phải thứ bảy sao, đại tỷ một nhà trở về tới dùng cơm, căn phòng cho bọn họ trống đi, ta liền mang theo tiểu Tuyết xuống. Vốn là suy nghĩ ở một buổi chiều bên trên, không có việc gì, ai có thể nghĩ ngươi hơn nửa đêm trở lại rồi. Vậy ngươi bây giờ ngủ đây. Trong phòng nhất định không thể để cho hắn đi vào ngủ a. Còn có thể ngủ đây. Ngủ ghế salon thôi, cũng may đây là ghế salon giường. Thời kỳ này ghế salon dưới nệm lót mặt có hai cái móc khóa, kéo ra ra bên ngoài lật một cái. Chính là hai cây chân giường. Thời khắc mấu chốt cũng có thể coi cái giường nhỏ dùng. Vậy được đi, vậy ngươi ngủ bên ngoài đi, đợi ngày mai lại nói. Chu Lâm cũng không có cái khác biện pháp tốt, cái này hơn nửa đêm cũng không có đổi chỗ. Giúp Lý Trường Hà đem ghế salon dường triển khai, sau đó vào nhà cho Lý Trường Hà cầm cái gối đầu. Tháng 7 kinh thành trời nóng, bất quá Lý Trường Hà thủ hảo, trong nhà trong phòng khách cũng có quản gió, bình thường lúc ăn cơm đợi rồi, bây giờ vừa đúng có đất dụng võ. Cũng không cần chăn, Lý Trường Hà kéo áo, quăng án mặc cái sau lưng, thổi quản gió, cứ như vậy nằm xuống. Trong phòng, giờ phút này cung Tuyết cũng đã tỉnh. Đợi Chu Lâm đi tới, hơi kinh ngạc. Lâm Lâm tỷ, là anh rể trở lại rồi. Ừm, hơn nửa đêm trở lại rồi, không cần phải để ý đến hắn, bên ngoài ghế salon cũng có thể ngủ người, để cho hắn tối nay ngủ phòng khách ghế salon chính là. Chu Lâm vừa cười vừa nói. Cung Tuyết ngay vậy, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Được rồi, chúng ta tiếp tục ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói. Chu Lâm vừa nằm xuống đến, nhẹ giọng nói. Cung Tuyết gật đầu một cái, đợi tắt đèn sau, lại là có chút không ngủ được. Nàng đang suy nghĩ một chuyện, mới vừa rồi Lý Trưởng Hà đèn, có phải hay không thấy nàng. Nàng ở trong phòng ngủ, chị mặc một sau lưng cùng một cái quần cột, dù sao ngày này nóng như vậy. Hắn mới vừa rồi mở đèn, khẳng định thấy được chưa? Cảm tạ ăn nọ tiểu tần, độc cô không có bại đèn hoa dược rỡ tiểu kỹ mỉ mấy vị đại lao khen thưởng, túi người chào bái tạ, chương 195 ngươi quản cái này gọi vớ. Chứ 195 ngươi quản cái này gọi vớ. Mặc dù ghế salon giường đối lý trưởng hạ mà nói hơi nhỏ, bất quá chạy một ngày đường hắn cũng không sao. Thổi quạt gió nằm ở phía trên, vụ vụ ngủ một giấc, cho đến buổi sáng, Thẩm Ngọc Tú cùng Lý Lập Sơn đi ra, thấy được trong phòng khách nằm song xoài ghế salon trên giường Lý Trưởng Hạ, rất là kinh ngạc. Hắn khi nào trở lại? Lý Lập Sơn tò mò hướng về phía Thẩm Ngọc Tú hỏi. Thẩm Ngọc Tú nhìn một chút trong phòng khách cái dương, lắc đầu một cái. Đoán chừng tối ngày hôm qua đi, buổi tối ta mơ hồ nghe tiếng động ở cửa. Vậy chúng ta đừng nấu cơm, hai ta rửa mặt một cái, đi ra ngoài ăn được rồi. Bọn họ tỉnh để cho bản thân họ ăn. Lý Lập Sơn thấp giọng nói với Thẩm Ngọc Tú. Hai người sau đó nhẹ nhàng rửa mặt song song, rón rén đi ra ngoài. Chờ Lý Trường Hà mở mắt ra thời điểm, cũng hơn 8 giờ nhanh 9 giờ. Hắn lần này sát thực rất mệt mỏi, ngủ đến bây giờ. Chờ hắn mở mắt ra thời điểm, Chu Lâm đang ngồi ở bên cạnh xem hắn. Tỉnh. Nhìn Lý Trường Hà mở mắt ra, Chu Lâm nhẹ giọng mà hỏi. "Ừm, ta đứng lên, rửa mặt." Lý Trường Hà đứng lên, đi trước phòng vệ sinh rửa mặt một chút, sau đó đi ra. "Anh rể, ăn cơm trước đi." Cung Tuyết từ phòng bếp đi ra, sau đó bưng vài món thức ăn. "Được, chờ ăn cơm, nhìn ta cho các người mua lễ vật." Lý Trường Hà cũng rất đói, ngày hôm qua mệt nguyên nhân chủ yếu là ăn cũng không tốt. Giữa trưa ở phi trường đợi và ăn vài miếng, lên máy bay sau máy bay bữa cũng không nhắc lại, không dễ ăn chút nào. "Ngươi cái Dương này là kia mua, ở Hồng Kông mua." Sau khi ngồi xuống, Chu Lâm một bên cho Lý Trường Hà bới cơm. Một bên tỏ mò hỏi. Lý Trường Hà thời điểm ra đi, chỉ nhắc tới cái vali sách tay, trở lại có thêm một cái lớn như vậy cái dương, phía dưới còn mang theo bánh xe, xem mới mẹ vô cùng. Món đồ kia A, là ta phát minh, sau đó ở Hồng Kông tìm nhà máy làm. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Người phát minh. Chu Lâm hơi kinh ngạc, nhà mình lao công sẽ còn làm phát minh. chủ yếu sách theo cái dương quá mệt mỏi, ta có lúc ở khách sạn không có sao liền cân nhắc làm phương tiện, từ từ liền vẽ ra tới một cái bản vẽ, sau đó tìm nhà nhà máy, làm được. Vật này ta đã tìm người giúp ta xin phép bản quyền sáng chế, chờ quay đầu nói không chừng có thể bán lần toàn thế giới. Anh rể, cái gì gọi là bản quyền sáng chế? Cung Tuyết lúc này nhẹ giọng hỏi, cái này từ nàng cũng chưa từng nghe qua. Cái này cũng không kỳ quái, từ dựng nước đến bây giờ, gần thời gian 30 năm, liền không có bản quyền sáng chế cái này nói, bởi vì chủ nghĩa xã hội nha, hết thể đều là công hữu. Cái này nói như thế nào đây, chính là phương Tây một loại pháp quy, người phát minh sáng tạo vật, người xin phép đăng ký rồi thôi về sau, người khác liền không thể tùy sử dụng. Nói thí dụ như ta cái dương này ta làm được, xin phép bản quyền sáng chế. Như vậy người muốn sử dụng chỉ có thể mua ta bán cái dương, người khác là không thể tạo, nếu như len lén tạo, đó chính là xâm phạm bản quyền." Lý Trường Hà đơn giản giải thích nói. "Kia không phải thành cá nhân một mình chiếm đoạt phát minh sao, cái này cũng quá bá đạo." Chu Lâm có chút im lặng nói. Lý Trường Hà lắc đầu một cái, "Cũng không phải độc chiếm, bình thường loại này bản quyền sáng chế có bảo vệ kỳ, nói thí dụ như bảo vệ 10 năm hoặc là 20 năm, thuộc về phát minh người toàn bộ, qua bảo vệ kỳ là được công khai. Đây cũng là vì khích lệ cá nhân phát minh sáng tạo, nói thí dụ như ngươi phát minh vật, người khác cái gì cũng không nói, cầm tới sẽ dùng." Kỳ đại gia cũng lơ biếng, chờ người khác phát minh sáng tạo, kia khoa học kỹ thuật liền không có tiến bộ. Ta đoán chừng ngươi mang về, không dùng đến mấy ngày, kinh thành liền có xưởng có thể bắt chước đi ra. Chu Lâm vừa cười vừa nói, thời này ai quản ngươi bản quyền sáng chế không bản quyền sáng chế, xem đơn giản lấy ra tạo nên là. Cái này quay đầu ta được cùng Lưu cục trưởng nói một chút, vật này thế nhưng là có thể dùng để bán cho nước ngoài. Ăn cơm trước đi, quay đầu cùng hắn hàn huyên một chút lại nói. Giống như Chu Lâm quan niệm, chính là cái này thời đại nhất hết sức bình thường quan niệm, không có bản quyền sáng chế ý thức ăn cơm xong, Chu Lâm cùng cùng tuyết đi dự tiễn, Lý Trường Hà thật là đem dương hành lý mở ra. Sau đó từng món một lấy ra. Vậy làm sao mua nhiều như vậy quần áo? Chu Lâm sau khi đi ra, xem trên ghế salon bảy quần áo, rất là kinh ngạc. Ta nhìn đã mắt, liền mua cho ngươi. Cũng có cho đại tỷ. Đúng rồi, còn có cái nhỏ kích thước, cho công tuyết, ta đoán chừng nàng cũng có thể mặc vào. Cái này còn có đồng hồ đeo tay. Cái này rô-ma biểu, mua nhiều như vậy. Hai người tỷ tỷ anh rể, một người một hối, đều là thành đôi, đến lúc đó chó phân. Lý Trường Hà không có bên trọng bên hình, tỷ tỷ của hắn anh cùng Chu Lâm tỷ tỷ anh cũng đối xử như nhau. Anh rể, cái này là nhãn hiệu gì? Xem cái này biểu rất tinh xảo a. Đây là ngoại quốc một tấm bảng, gọi về Tet Philippe, rất tiểu chúng, ta cho ba mẹ ta cùng nhạc phụ nhạc mẫu mua. Loại này kỳ tiếng, người quen biết ít, không giống ma biểu như vậy gai mắt. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, trên thực tế hắn nói không sai, thời này về Tet Philippe ở trong nước thật không có danh tiếng gì, toàn Trung Quốc biết tấm bảng này cũng không có bao nhiêu người. Coi như đời sau, có ít người nghe qua tên về Tet Philippe, nhưng là thấy vật thật cũng không nhất định là biết. Hiện ở trong nước nhập khẩu đồng hồ đeo tay cũng có, nhưng là cứ như vậy mấy loại, cao đoan nhất chính là lẹ, lớn rồ lệ vàng, tiếp theo Omega ma biểu, sau đó là hoa Mai. Mặc dù chân thật giá trị về Tet Filipe pè cao hơn Zoma không biết mấy cấp bậc, nhưng là trên thực tế, bây giờ Trần Hải Quốc hắn mang ma biểu đi ra ngoài, tuyệt đối so với Lý Lập Sơn mang Tet Filipe pè Munich. Dù sao ma biểu mọi người đều biết, mà Tet Tet Filipe pè nghe cũng chưa từng ngày qua, càng chưa nói thấy qua. Dĩ nhiên, Lý Trường Hà nếu là mua rỗ lẹt vậy thì không giống nhau, mọi người đều biết, rỗ lẹt là bây giờ đắt tiền nhất biểu. Cho nên Lý Trường Hà không có mua rỗ mà là mua Tet Filipe, mang đi ra ngoài cũng không có mấy người nhận biết. Hỏi chính là ngoại quốc nhỏ bằng hiệu Cái này là cái gì? Cung Tuyết lúc này lại hiếu kỳ cầm lên một túi giấy, bên trong chứa chính là lý Trường Hà cho Chu Lâm mua tất lùa. Đây là vớ. Lý Trường Hà mặt không đổi sắp nói, "Vớ, cái này xem thật lâu a?" Chu Lâm cũng đi theo cầm lên một đôi, hơi kinh ngạc. "Đúng, cái này là xuyên qua trên đùi, ta nhìn Hồng Công bên kia có vài nữ nhân cứ như vậy xuyên, băng băng lạnh lạnh mùa hè xuyên rất thoải mái. Ta liền mua cho ngươi chút, chủ yếu là vật này đặc biệt mỏng, dễ ràng phá, cho nên bên kia bán đều là một lần một 20 đôi như vậy đồng bộ bán, ta liền mua hai bộ, có đen có bạch, nhìn cho ngươi phối hợp xuyên." Lý Trường Hà giờ khắp này trong lòng chút nào không dao động, mặt không đổi sắc. Lại nói hắn nói cũng không sai, tất lỗ cũng là vợ không phải nha. Như vậy a, ta nói sao, xem giống như là tơ chất. Đến, Tiểu Tuyết, ngươi cũng cầm hai cặp, ngược lại anh rể ngươi mua nhiều như vậy. Cái này đen, còn có cái này bạch, cầm hai cặp quay đầu xuyên. Chu Lâm lúc này hào phóng cầm lên mấy kiện, cho cung Tuyết nhét vào trong tay. Lý Trường Hà cũng không kịp ngăn cản, hắn cũng không nghĩ tới nhà mình nạn dâu đến như vậy một tay. Cứ thật, vật này hắn vốn là chỉ tính toán để cho Chu Lâm ở nhà mặc cho hắn nhìn. Mạt đội với Chu Lâm mà nói, những thứ đồ này đều là ngoại lai trang phục, các nàng trong lòng hiện tại không có cái gì ánh mắt khác thường. Giống như qua không được mấy năm, phái nữ vậy thích mặc quần bó thể thao, mặc lên người hiệu quả cùng đời sau quần lễ định không có phân biệt, thậm chí có thể nói quần lễ định chính là quần bó thể thao sửa đổi phần. Cái này vớ tốt nhất phối hợp loại này đồ tây trang váy xuyên, các ngươi có thể phối hợp bên trên thử một chút. Ngược lại nhà mình tức phụ cho cũng đã cho rồi, Lý Trường Hà cũng không sao, sau đó tìm ra cho các nàng hai mua quần áo, đưa tới. Ứng. Đây là tây trang vẫn là váy. Chu Lâm xem bộ này toàn thân màu trắng trang váy, tò hỏi Bên kia quần cái này gọi tây trang váy, hay là cái biết nhà vẽ tiểu nổi tiếng thiết kế đây này, ta nhìn thật đẹp mắt, cho người mua về rồi. Không sai, chế nổ tương lai tổng thiết kế sư, giới thời trang tức hiệu lão phật gia cật lẹt, bây giờ nói hắn là biết nhà vẽ tiểu nổi tiếng, cũng không có vấn đề gì. Ừm, cung Tuyết cũng có cái số nhỏ. Lý Trường Hà cho cung Tuyết mua cũng là cái này mà cắt trang in tiểu hào, hắn liền mua cho nàng một bộ quần áo ý tứ một cái mà thôi. Chúng ta tiến đi thử một chút. Nữ nhân trời sinh là thích thứ diện, mà cắt lẹt bộ này đồ tây trang váy, xem liền tinh xảo. Hai người cầm quần áo đi vào. Trong căn phòng, Chu Lâm đóng cửa lại, Sau đó cầm quần áo mở ra. Lâm Lâm tỷ, ta cái này thật muốn xuyên a. Cung Tuyết luôn cảm thấy Tu Lý Trường Hà mua quần áo có chút ngượng ngùng. Chu Lâm ngược lại không cảm thấy có cái gì, nàng biết, đây là bởi vì Cung Tuyết ở trong nhà, Lý Trường Hà mới cho mua. Bằng không trở lại một đống lễ vật, không có cô nương này, Chu Lâm tự suy nghĩ một chút cũng lúng túng. Hắn đi Hồng Không mua chúng ta sẽ mặc thôi, nhìn một chút người bên ngoài mặc quần áo gì. Nói thật, hắn trước khi đi làm kia Tây Trang ta nhìn cũng sát thực cái mắt, không giống chúng ta những thứ kia quần áo, mặc bản chân mặc quần. Nếu là cảm giác được lại ngủ, không xuyên ra đi. Ở nhà xuyên cho mình nhìn. Chu Lâm cười hướng cung Tuyết Án ủi mấy câu, sau đó đem bộ kia váy bắt đầu hướng trên người xuyên. Cái này vỡ thế nào dài như vậy a, cái này cũng đến ngang hông. Mở ra một sợi tơ vớ, Chu Lâm từ bàn chân trồng lấy có chút cao mày nói: "Người quản cái này gọi vớ. Cái này không phải vỡ a, cái này cũng mau thành quần đi." Cái này xem, cùng ngảy múa ba lê kia quần bó xấp xỉ a, bất quá cũng là mặc ở trên đùi băng băng lạnh lạnh, cảm giác còn rất thoải mái. Sờ cũng bóng loáng. Chu Lâm sau khi mặc từ tế, bản thân một cái, sau đó đánh giá rằng đạo: "Lâm Lâm tỷ, xinh đẹp." Mà Cung Tuyết lúc này thở là thản phục nói, vốn là y phục này là tốt rồi nhìn, không nghĩ tới phối hợp bên trên điều này vừa sau, hiệu quả cao hơn một tầng. Thật. Chu Lâm có chút chần trở, thật có dễ nhìn như vậy. Thật, cũng cảm giác cái này vỡ mặt ở trên đùi, cùng quần áo đặc biệt dự. Cung Tuyết chăm chú gật đầu nói, Người mặc ta vào nhìn một chút hiệu quả, ngược lại y phục này giống như sắp xỉ. Chu Lâm cùng Cung Tuyết mở miệng nói ra. Cung Tuyết lần này cũng không có do dự, nàng nhìn Chu Lâm mặc vào cũng sát thực tâm. Rất nhanh, đổi xong. Bất quá nàng không phải màu trắng, mà là một bộ màu đen đổ tây trang váy, phối hợp vớ cao màu đen sắc thực rất nổi bật, thật, người cái này thân, nhìn ta cũng động tâm. Chu Lâm giờ khắc này hiểu mới vừa rồi cung Tuyết sợ hai than, trên người sau, đúng là mười phần hiệu quả kinh người, cũng cảm giác cùng biến thành người khác, một cái trở nên cao cấp dương khí. Kỳ thực ta cảm giác bộ quần áo này, nên là phối hợp cái giày cao gót, như vậy lộ ra chân càng thẳng càng lâu một chút, hiệu quả sẽ tốt hơn. Cung Tuyết không hổ là người thượng hải, trời sinh tinh xảo là khắc ở trong xương, một cái liền phát dắt trên chân thiếu sót. Giày cao gót không có, bất quá ta cái này có hai cặp nhỏ giày da, mang cùng, chúng ta thử một chút. Chu Lâm từ bên cạnh tìm ra nàng nhỏ giày da. Hai người bản chân kích thước chênh lệch không bao nhiêu, sau đó mặc vào. Quả nhiên, người càng kiên cường hơn một chút, xem cũng càng dựng khí. Ừm, sắc thực càng đẹp mắt. Đi ra ngoài để cho hắn nhìn một chút. Chu Lâm sau đó kéo cửa ra, sau đó đi ra đi tới trong phòng khách. Thế nào? Ở Lý Trường Hà trước mặt giỗi hai tay ra phô bày một cái, Chu Lâm cười hì hì nói. Đẹp mắt, quá tốt nhìn. Lý Trường Hà giờ phút này nói nghiêm túc. Tốt nhìn tới trình độ nào đâu? Lý Trường Hà chỉ muốn dùng 8 chữ để hình dung. Thôi một cứng rắn, bày tỏ tôn kính. Mà cung quyết giờ phút này, cũng cười tươi dõi đi ra. Cảm giác màu đen cùng màu trắng không một cái phong cách đâu. Chu Lâm lúc này xem cung Tuyết như có điều suy nghĩ nói, Lý Trường Hà cười không lên tiếng, màu đen hoặc giả càng xinh đẹp hơn một ít. Bất quá bây giờ hắn nhìn cung Tuyết rất không vừa mắt. Dù sao phòng này trong, phên này vốn nên là hai người, nhưng là bây giờ bởi vì nàng ở, biến thành ba người. Cái này con mẹ nó sáng bóng bóng đèn lớn, thật là quá trứng mắt. Nghiêm trọng hạn chế Lý Trường Hà phát huy, bổn chương xong, chương 196 người tới đúng lúc. Chương 196 người tới đúng lúc. y phục này à, bây giờ bản thân ở nhà xuyên là được, xuyên ra ngoài hay là quá gai mắt. Tiểu Tuyết cũng đúng. Các ngươi là đoàn văn công, loại này quần áo bao gồm cái này vớ, bây giờ cũng không thể xuyên ra ngoài, dễ dàng bị phê bình, biết không? Rửa sả thuộc về rửa sả, nên nhắc nhở vẫn là phải nhắc nhở. Biết, chúng ta lại không đốc. Đúng rồi, các ngươi đoàn văn công còn không có tin tức liên quan tới điện ảnh chuyện kia chưa nói. Lý Trường Hà lúc này tò mò hỏi, Cung Tuyết lắc đầu một cái, không có đâu, ba hôm trước cho mẹ ta gọi điện thoại, nói là trong đoàn không có hỏi, hôm nay ta lại đánh một lần hỏi một chút. Thời này đường dài điện thoại nhưng không tiện nghi, chỉ có thể cách 3 ngày gọi điện thoại hỏi một chút. Chờ một chút ngươi theo chúng ta đi gọi điện thoại sao? Chu Lâm hướng Lý Trường Hà hỏi, Lý Trường Hà lắp đầu một cái, "Không đi, chúng ta sẽ lấy được tìm lưu cục Trường. Hắn còn có thật nhiều chuyện, cùng lực cục trưởng nói sao? "Vậy được." Chu Lâm gật đầu một cái, "Buổi tối cũng không cần để ý đến, ta đi tìm Trương Sĩ Kỳ, đoán chừng buổi tối cùng hắn đi ra ngoài ăn." Người quay đầu đem đồng hồ đeo tay cho ba mẹ ta đưa đi, "Cái này hai khối là ba mẹ, cái này hai khối đồng hồ mẹ là cho tỷ tỷ và anh rể." "Vậy làm sao còn mua không giống nhau bằng hiệu? Cũng mua đồng hồ Zeeman tốt bao nhiêu?" Chu Lâm không giải thích được nói, "Hai cái này tiểu chúng." Ba mẹ ta mang đi ra ngoài người khác không nhận biết, không thấy mắt, nhưng là trên thực tế so đồng hồ dạ mẹ tốt hơn nhiều. Nói tóm lại ngươi cùng ba mẹ ta nói tốt là được, không muốn mang giữ lại chân tàng cũng được. Bọn họ mang đồng hồ dạ mẹ, quá gai mắt. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, người tuổi trẻ mang đồng hồ dạ mẹ không có vấn đề, thích liền mang, dù sao trong nước người tuổi trẻ mua cũng không biết. Tuổi tác lớn mang ma cũng quá chói mắt, quá kiêu căng, nói trắng ra hay là vòng vấn đề. Nghe được Lý Trường Hà vậy, Chu Lâm Tâm niệm vừa động, nàng là rất hiểu Lý Trường Hà, người này nếu cường điệu như vậy, nhất định là cái đó trăm cái gì bảng hiệu càng tốt hơn. Cái này biểu ngươi mua nhiều ý tiền." Chu Lâm cầm lên một khối Patek Philippe, hướng Lý Trường Hà chăm chú hỏi: "Ách, đại khái 30.000 đô la Hồng Kông đi?" Lý Trường Hà suy nghĩ một chút, như nói thật đạo: "Bao nhiêu?" "Tầm tam vạn đô la Hồng Công. Chu Lâm giờ khắc này thật có chút khiếp sợ, mà cũng biết giờ phút này cũng há to miệng. "30.000 đô la Hồng Kông a, một cái đồng hồ đeo tay. Như vậy đồng hồ giờ mẹ đâu? Cái tiện nghi này không tới 3.000 đô la Hồng Kông. Tiên những ý phục này đâu?" Chu Lâm giờ phút này sau khi hết khiếp sợ, chăm chú hướng Lý Trường Hà dò hỏi: tổng lại, đại khái 3 4 vạn đô la Hồng Kông đi, cụ thể không có tính. Cái này hai dương vật cộng lại, ngược lại không tới 200.000 đô la Hồng Kông. Lý Trường Hà lúc này cũng không có gặn, định trực tiếp nói với Chu Lâm. 200.000 đô la Hồng Kông, cái này hoán đổi thành tiền của chúng ta, kia được bao nhiêu? Chu Lâm do dự một chút, lại hỏi. Lý Trường Hà đánh giá một chút, tỷ lệ 3 so 1 trái phải, xấp xỉ ở hơn 60 không tới 7 vạn người dân tiền dáng vẻ. Người cái này đi ra ngoài một chuyến, người nói người hoa hơn 60 ngàn Lâm giờ phút này đã không biết nói gì, mà một bên cung Tất lúc này đã sớm ngơ ngác hơn 60 ngàn người dân tiền A. Nàng một tháng tiền lương mới bao nhiêu? 40 đồng tiền ra mặt, 1 năm qua 500 khối. Hơn 60.000, ngàn, nàng được hơn 100 năm mới có thể kiếm được. Đúng, bất quá những thứ này đều là tiền lẻ, ta còn hướng trong nước chuyển một bộ phận, chờ quay đầu chúng ta đi ngân hàng đổi phiếu ngoại hối. Lý Trường Hà sau đó lại từ trong túi sách lấy ra điện hối đơn, sau đó đưa cho Chu Lâm. Chu Lâm đỡ nhận lấy điện hối đơn, nhìn một cái, chỉ thấy phía trên một một, sau đó thêm liên tiếp không. Ta hướng trong nước chuyển một triệu đô la Hồng Kông, hôm nay đi chuyển đổi thành phiếu ngoại hối. Người kia tới nhiều tiền như vậy? Lần trước không phải cùng ngươi nói làm sao, cùng bao tiên sinh hợp tác kiếm. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Lần trước, Chu Lâm trải qua Lý Trường Hà vừa nhắc nhở, một cái nghi tới, đêm hôm đó Lý Trường Hà nói với nàng. Chính là các ngươi làm cái đó bạc trắng. Đúng. Đây chỉ là một phần nhỏ, yên tâm đi, những thứ này cũng cùng quốc gia hội báo qua, không có vấn đề gì. Lý Trường Hà vì sao chuyển một triệu đô la Hồng Kông trở lại, cũng không phải là hắn chẳng chọe, mà là vì ném đá dò đường. Hắn mặc dù có lòng yêu nước, nhưng cũng không phải là mang Hán sẽ không nói đến lúc đó một hơi liền chuyển cái 100 triệu USD trở lại, như vậy quá rung động. Hắn bây giờ trước từ đô la Hồng Kông bắt đầu nếm thử, nhìn nhìn phía trên hương gió, sau đó nếu như ổn thỏa không thành vấn đề, hắn lại từ từ gia tăng hẳn mức. Nước ấm nấu con như vậy, để cho phía trên có ít người quen thuộc năng lực của hắn. Dù sao là ngươi trước phô 7 kiếm 1 triệu, lại phô 7 kiếm 10 triệu năng lực, vậy ngươi coi như thật kiếm 100 triệu, đối rất nhiều người mà nói đó cũng là chuyện đương nhiên. Thế nào cũng phải cho người ta một nhận biết quá trình. Nếu không, ngươi nếu làm một hơi lấy ra 100 triệu USD, coi như chưa hạng đánh báo cáo. Đoán chừng rất nhiều người cũng phải sinh lòng hoài nghi. Về phần tại sao là 1 triệu đô la Hồng Kông mà không phải 100 ngàn, chủ yếu Lý Trường Hà muốn mua phòng. Bây giờ có tiền, có thể làm được phiếu ngoại hối, như vậy hắn cũng có thể đi mua hoa tiểu phòng. Ngược lại cái này cùng sau này mua tứ hợp viện lại không xung đột, hơn nữa Lý Trường Hà đã sớm xem qua, từ nhà bọn họ đi về phía Nam Ba cây số tả hữu, đến xe công trang phía phiến, đang là năm đó quốc gia khai phá hoa tiểu nhà trọ. Trên lý thuyết mà nói, đây mới là trong nước sớm nhất thương phòng phòng, nghe nói bên trong có 4 phòng ngủ lớn, 167 m2. 66 năm mới làm xong đóng phòng, đến bây giờ cũng liền chừng 10 năm phòng linh. Lý Trường Hà sợ 100.000 đô la Hồng Kông không đủ, định mới chuyển một triệu đến lúc đó liền nhà mang đồ dùng trong nhà, tính được cũng phải tốn không ít tiền. Mà giờ khác này, nghe Lý Trường Hà kể lại số tiền này nguồn gốc sau, Chu Lâm cũng thở pháo nhẹ nhõm. Nếu như đây thật là ban đầu Lý Trường Hà nói chuyện kia, vậy thì không có vấn đề quá lớn. Dù sao ban đầu kia báo cáo, thế nhưng là cũng đánh tới đi trong biển. Bất quá tương lai sẽ không thật nói với Lý Trường Hà như vậy, hắn muốn kiếm được trăm triệu a. Chu Lâm lúc này trong lòng không nhịn được lại suy tư lên về phần một bên cũng tuyết, lúc này căn bản không có chen vào nói đường sống, bởi vì nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Nàng bây giờ chỉ biết là, cái này anh rể đi ra ngoài một chuyến, đột nhiên này trở nên thật có tiền á thành nhà tư bạn rồi. Có thể hay không bị quốc gia bắt lại. Chờ quay đầu, ta đem những này phiếu ngoại hối lấy ra, sau đó chúng ta đi xem một chút vườn hoa thôn bên kia mua cái hoa tiểu phòng. Lý Trường Hà lúc này lại hướng Chu Lâm nói, chỉ cần số tiền này phía trên không kịp thu, mua nhà Lý Trường Hà cảm thấy là vấn đề không lớn. Từ tối hôm qua tại xế xe taxi biểu hiện đến xem, bây giờ quốc gia, khích lệ người ngoại quốc tiêu phí gia tăng phiếu ngoại hối tiêu hao. Bởi vì Tiêu Hao hết phiếu ngoại hối, mới là thuộc về quốc gia ngoại hối, mà không bị Tiêu Hao phiếu ngoại hối, về bản chất vẫn thuộc về người ngoại quốc. Bọn họ lúc rời đi, phiếu ngoại hối sẽ còn lần nữa đổi thành ngoại tệ, cầm ngoại tệ rời đi. Cho nên quốc gia để cho tài xế xe taxi ưu tiên phiếu ngoại hối nhiệm vụ, kỳ thực chính là ý đồ lưu lại ngoại hối. Tích tiểu thành đại, có thể nhìn ra, thượng tầng ở nhằm vào ngoại hối một ít ý kiến bên trên, đã có thống nhất tư tưởng đây đối với Lý Trường Hà mà nói, thật ra là chuyện tốt đợi Lý Trường Hà lôi kéo cái đó dương hành lý đi rồi thôi về sau. Chu Lâm cùng cùng Tuyết cùng nhau ngồi vào trên ghế salon. Lâm Lâm tỷ, anh rể hắn thật kiếm nhiều tiền như vậy a? Lý Trường Hà đi rồi thôi về sau, cũng biết rốt cuộc dám mở miệng hỏi. Chu Lâm lắc đầu một cái, ta cũng không biết, ban đầu hắn nói cùng một hổng công tới Phú Hào hợp tác, nói gì muốn thăng cứu kinh tế bên trên một mô thức, hình như là bọn họ chuyên nghiệp một vụn, ta cũng nghe không biết rõ. Ngược lại cái này ban đầu cùng quốc gia xin phép qua, cũng viết báo cáo. Ta lúc đầu cũng chỉ là cho là hắn cùng ta nói chơi, không nghĩ tới thật kiếm nhiều tiền như vậy. Chu Lâm giờ phút này cũng có chút không biết làm sao, muốn tìm người bày tỏ. Bên kia, Lý Trường Hà lôi kéo cái giường, ngồi xếp bị rất nhanh đi tới quốc gia du lịch cục làm việc địa điểm. Bất quá lần này vận khí không tốt, Lưu cục trưởng học đi. Lý Trường Hà một mực chờ đến giữa trưa mới đợi đến Lưu cục mọc trở lại. Thấy được Lý Trường Hà, Lưu cục trưởng lắc đầu một cái. "Tiểu tử ngươi, có phải hay không chuyển 1 triệu đô la Hồng Kông trở lại?" Sau khi vào cửa, Lưu cục trưởng hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Lý trưởng Hà vừa cười vừa nói, "Thì ra tin tức cũng chuyển tới ngài bên kia đi. Ngân hàng bên kia nhận được khoản này chuyển truyện, cũng tư vấn đến già Liêu bên kia đi, để cho lão Liêu cùng khởi nhân bên kia xác nhận chuyển khoản chân tử tính." Sáng hôm nay họ chính là nhắm vào chuyện này mở sẽ. Số lượng lớn ngoại hối chuyển khoản không phải là không có, nhưng là chuyển cho cá nhân, ngươi đây là đội một." Lưu cục trưởng lúc này cảm thắn nói. Kia nhìn ngài cái này thần thái, ta nhất định là không có vấn đề gì." Lý Trường Hà nhìn một cái Lưu cục trưởng tư thế này, cũng biết khẳng định không có ra chuyện. Lưu cục trưởng cười một tiếng, "Ngươi ngược lại cơ chí. có chút cũ đồng chí đối với lần này rất có chế ngại, cảm thấy cá nhân nắm giữ lớn như vậy bút khoản tiền không thích hợp, bất quá ngươi cái này ban đầu là đánh qua báo cáo. Lại nói chúng ta nếu muốn thay đổi, có chút cũ quan niệm nhất định là đổi, cho nên ngươi cái này cuối cùng định giải điệu, phù hợp chính sách quốc gia." quay đầu ngươi cầm điện hối đơn, đi nói phiếu ngoại hối chính là, nhớ đừng quên ngươi bổ nộp thuế khoản cùng tiền phạt, còn có, ngươi mang về vật, bản thân thu chính là, đừng quá lộ liễu. Lưu cục trưởng sau đó lại hướng về phía Lý Trường Hà nhắc nhở một câu, mang chút đồng hồ đeo tay trở lại cũng không phải đại sự gì, liền hắn biết, kinh thành thật là nhiều người nhà đều có. Có ý thứ, người bình thường cảm thấy cùng cái thời đại này không thích hợp, đó là bởi vì tầng thứ không đủ. Giống như bọn họ tầng thứ này, hiểu tin tức nhiều hơn, có ít thứ căn bản không hiểu thấy. Coi như những năm trước đây lợi hại nhất thời điểm, có hài tử như cũng ở nhà ăn chỗ cổ lặt uống Coca. Nhìn lao mị phim hoàng họa người dám tưởng tượng chính là cho ba mẹ ta mua mấy khối biểu cho vợ ta mua mấy bộ quần áo chủ yếu là cũng không có khác có thể mua bất quá ta lần này mang về một vật đây là cho quốc gia lý Trường Hà lúc này nói nghiêm túc l lưu cục trưởng nghe vậy cũng hứng thú là vật gì cái này lý trường Hà đem vali kéo kéo đến l lưu cục trưởng trước mặt l lưu cục trưởng xem cái dương này có chút ngạc nhiên cái này là ra cửa dùng cái dương đúng ta quả cái này gọi vali kéo cũng gọi là túi du lịch ngày nhìn lý trường Hà đem túi du lịch cho l cục trưởng phô 7 một cái Lưu cục trưởng có chút ngạc nhiên thao tác một phen, sau đó hai mắt tỏa sáng hắn thân vì quốc gia du lịch cục người phụ trách trước tiêu lại là làm kinh tế thường đi xa nhà tự nhiên một cái liền cảm thụ đi ra vật này phương tiện tính thì vali sách tay muốn phương tiện nhiều lắm vật này dùng tôi ta bất quá người nói đưa cho quốc gia liền cái này một cái dương có thể thểỉ cái gì dùng Lưu cục trưởng có chút không hiểu hỏi Lý trường Hà thời là nói nghiêm túc L lưu cục trưởng đây không phải là một cái dương cái này là cả điều này cái dương dây chuyển sang nghiệp phươngtây giản cứu phát minh bản quyền sáng chế mà ta đi Hồngông vừa vẫn phát hiện cái này ta đưa cái này bản quyền sáng chế mua, sau đó Ủy thác Bao Tiên Sinh giúp chúng ta ở toàn cầu đăng ký bản quyền sáng chế. Mà cái này mang ý nghĩa, cái dương này, trước mắt toàn cầu chỉ có ta có tư cách sản xuất." Lý Trường Hà nói nghiêm túc. Mà lưu cục trưởng thời là một cái phản ứng lại, hắn dĩ nhiên biết bản quyền sáng chế vật này. Người đem nó đăng ký bản quyền sáng chế, đưa cho quốc gia, ý là để cho quốc gia sản xuất, sau đó đối ngoại bán, kiếm ngoại hối. Không chỉ là như vậy, ta cảm thấy càng quan trọng hơn là, chúng ta nếu muốn cùng người ngoại quốc giao thiệt với, vậy thì nhất định phải quen thuộc bọn họ một ít buôn bán suy nghĩ, bằng không chúng ta ăn thiệt thòi. Cho nên, ta dùng vật này chủ yếu là làm một nếm thử cùng thí nghiệm. Một phương diện, thu quyền quốc gia chúng ta sản xuất, sau đó dựa theo phương Tây tiêu thụ mô thức, đem vật này bán đi, kiếm ngoại hối, thuận tiện nhờ vào đó bồi dưỡng một nhóm quen thuộc phương Tây buôn bán hoàn cảnh nhân tại ưu tú. Mà khác, hay là tránh khỏi chúng ta đồ vật của mình bị người ngoại quốc chui chỗ trống. Bởi vì ta biết, quốc gia chúng ta trước là không chú trọng luật bản quyền, cho nên rất nhiều thứ cũng không có bản quyền sáng chế. Nhưng là người ngoại quốc là không cho là như vậy, bọn họ công nhận bản quyền sáng chế, tin tưởng bản quyền sáng chế, lấy loại này pháp quy làm chủ. Ta lúc ấy chủ yếu là nghĩ đến Nếu như kỹ thuật của ta, bản thân không có xin phép bản quyền sáng chế, mà ưu tiên bị người ngoại quốc xin phép bản quyền sáng chế, vậy làm sao làm? Nói thí dụ như, quốc gia chúng ta truyền thống một ít công nghệ, một ít trung y toa thuốc, giống như cảnh Thái Lam, chạm sơn đỏ, cổ phương thuốc chờ chút. Những thứ này trước mắt mà nói, chính chúng ta mặc dù có kỹ thuật giữ bí mật, nhưng là đối với bên ngoài mà nói, chúng ta không có tại trên thế giới đăng ký bản quyền sáng chế, kia rất nhiều thứ người nước ngoài cũng sẽ không công nhận là thuộc về chúng ta. Trong thời gian này chỉ cần có người lén lén bắt được kỹ thuật, ở hải ngoại xin phép bản quyền sáng chế đăng ký, đối phương liền có thể đường hoàng tiến hành sản xuất bán, bởi vì phương Tây buôn bán mua bán quy tắc chính là như vậy. Nhưng là đối với chúng ta mà nói, tổn thất nhưng lớn lắm, truyền thống công nghệ kỹ thuật bị trộm đi không nói, ngược lại còn phải tốn tiền theo chân bọn họ mua, lưu cục trưởng, ngài suy nghĩ một chút nói như vậy. Lý Trường Hà lời nói tới chỗ này, lưu cục trưởng đã hiểu. Nói nhỏ chuyện đi, trước mắt cái dương là một cái có thể kiếm ngoại hối giây truyền sản nghiệp điều, toàn cầu độc gia sản xuất. Nói lớn chuyện ra, nó đại biểu, hoặc giả chính là quốc gia cùng phương Tây giao thiệp một chỗ chỗ sơ hở. Ngươi chờ, ta cho lão Liêu gọi điện thoại. Lưu cục trưởng rất nhanh đi đến trước bàn làm việc mặt, sau đó cho Lưu chủ nhiệm gọi điện thoại đem Lý Trưởng Hà ý kiến nói một cái, Lưu cục trưởng trên mặt hiện ra vẻ vui mừng để điện thoại xuống, Lưu cục trưởng xem Lý Trưởng Hà vừa cười vừa nói, "Tiểu tử ngươi, lần này tới đúng lúc." Lão Liêu nói với ta, "Bây giờ nhân đại bên kia đang nghiên cứu luật bản quyền, chuẩn bị lập pháp, ngươi cái này ý nghĩ, nói vừa đúng." "Đi, lão Liêu để cho ta mang ngươi cùng đi tìm hắn, sau đó cùng đi nhân đại lập pháp làm bên kia." Nói một chút cái này ý nghĩ. Dứt lời, Lư cục trưởng lôi kéo Lý Trường Hà lên xe của hắn. Sau đó vội vàng vàng lái xe rời đi, buôn trương xong, chưa 197 cái này định giá quá thấp. Chưa 197 cái này định giá quá thấp. Cùng chiếc xe dịp không giống nhau, lưu cục trưởng bây giờ và cưỡi đã biến thành xe con, là bên trên hơi công ty sản xuất lớn sang biển EH760A chiếc xe này cũng được gọi là lớn sang biển, cùng với đối ứng chính là 57 năm nghiên cứu sản xuất EH760B, loại này được gọi là nhỏ sang biển. Loại xe này trên thực tế mới là lưu cục trưởng cấp bậc này cơ bản với trí, trước xe dịp, kia hoàn toàn chính là tạm thời chống đỡ dùng. Mà so với xe dịp, bây giờ cái này hai xe con là lại dễ chịu lại mát mẻ, trong xe trang bị điều hòa không khí, ngồi ở bên trong rất thoải mái. Lưu cục trưởng trước mang theo hắn đi tới Liêu chủ nhiệm phòng làm việc. Lý Trường Hà bọn họ sau khi đến còn chờ một hồi, đợi đến bên trong phòng làm việc người đi ra, Lưu cục trưởng cùng Lý Trường Hà mới đi vào. Thấy được Lý Trường Hà trong tay kéo cái dương, Liêu chủ nhiệm đi tới càng thụ một cái. Đây chính là lão Lư nói người mua cái đó bản quyền sản chế. Lý Trường Hà chưa nói bản thân phát minh, chủ yếu là lo lắng đấu võ mồm triệt cáo. Dù sao bây giờ rất nhiều người lý niệm còn dừng lại ở toàn bộ phát minh đều là tập thể thời đại. Đúng vậy, Liêu lão. Liêu chủ nhiệm lôi kéo cái dương đi hai vòng, sau đó gật đầu một cái, sát thực rất phương tiện. Hắn bây giờ hở ra là xuất ngoại, mặc dù bên người đi theo nhân viên phục vụ, nhưng là hãy cùng lưu cục giống nhau, loại này túi du lịch mang đến tiện lợi tính hắn là nhìn thấy. Mới vừa rồi lão lưu trong điện thoại nói đơn giản, trường Hà bạn học, ngươi đem ngươi ý nghĩ lại cho ta giảng một chút. Liêu chủ nhiệm lúc này hướng về phía Lý Trường Hà ôn hòa nói. Lý Trường Hà gật đầu một cái, sau đó đem ý nghĩ của mình cùng Liêu chủ nhiệm lại miêu tả một lần. Liêu chủ nhiệm gật đầu một cái. Luật bản quyền cái này, lát nữa cùng lão Bạch Hàn Huyền một chút là được. Hắn vừa trở về, trước mắt ở nhân đại phụ trách lập pháp công tác, luật bản quyền gần đây đang ở thảo ra quá trình bên trong, vừa đúng ngươi cái ý nghĩ này, có thể cho bọn họ cung cấp một ít ý nghĩ. Ngược lại ngươi cái này tối du lịch, ngươi làm muốn thế nào cái sản xuất pháp, nên ngoại thương đầu tư danh nghĩa, còn là hoàn toàn giao cho quốc gia tới sinh sản. Liêu chủ nhiệm lúc này tiếp tục cùng Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà do dự một chút, mới lên tiếng nói, "Liêu chủ nhiệm, kỳ thực sự suy nghĩ của ta vẫn là lấy ngoại thương đầu tư danh nghĩa. Trong này chủ yếu là hai nguyên nhân, một là trước ta cùng Lư cục trưởng và hội báo ở nước Mỹ bên kia làm bạc trắng kỳ hóa chuyện." trước mắt đã có một bộ phận tiền lời. Ta lần này mua bản quyền sáng chế bao gồm quay lại tới ngoại hối, đều là số tiền này. Cái này chúng ta biết, buổi sáng cùng lão Lư còn mới vừa học xong, vẫn là câu nói kia, người tiền của mình, người yên tâm dùng, không cần có cái gì băn khoăn. Ta biết, bất quá ta vẫn là cân nhắc dùng một bộ phận đến cho trong nước đầu tư, cái này túi du lịch chính là ta chọn xong cái đầu tiên hàng mục, đơn giản, thực dụng, hơn nữa có thị trường. Lý Trường Hà cùng Liêu chủ nhiệm nói nghiêm túc, bây giờ ban hoa tiểu công tác phạm vi thật lớn, ngoại thương đầu tư, kỳ thực cũng dựa vào bọn họ xe chỉ kim kia còn có một cái nguyên nhân là cái gì? Một cái nguyên nhân khác, ta cảm thấy nếu như hoàn toàn giao cho quốc gia, quốc gia định giá, có thể sẽ thấp." Lý Trường Hà cẩn thận nói. "Ừm. Định giá thấp." Liêu chủ nhiệm cùng Lưu cục trưởng thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Trường Hà lý do thứ hai, vậy mà lại là cái này. Lý Trường Hà thấy vậy, cũng không băn khoăn nữa, mà làm mở miệng nói ra, "Liêu lão, Lưu cục trưởng, các người hai cái cảm thấy, dương hành lý này, lấy đô la Mỹ tính toán, định giá có thể bao nhiêu?" "USD vậy, ta đoán chừng 30 đô la Mỹ tương đối hợp lý đi." Lư cục trưởng cảm giác một cái, tính toán nói, coi là chuyện vận, 50 đô la Mỹ hẳn là cũng có thể." Liêu chủ nhiệm vừa cười vừa nói. Lý Trường Hà không nói gì, mà Liêu chủ nhiệm giờ phút này cười hướng Lý Trường Hà nói, "Xem ra chúng ta ra giá, không có đạt tới Trường Hà bạn học dự chủ tiêu chuẩn a. Người nói một chút, người muốn cho nó định bao nhiêu tiền?" Lý Trường Hà cười một tiếng, sau đó nghiêm nghị nói, "Loại này bình thường túi du lịch, ý đồ của ta định giá là 99 đô la Mỹ một. Sau đó, ta cảm thấy còn có thể là một ít cao cấp tính phẩm, nói thí dụ như cộng thêm một ít đặc thù công nghệ, gia thuộc cái bọc, bạc trắng bắt tay loại, để giá có thể đến 399 đô la Mỹ." 499 đô la Mỹ loại. Lý Trường Hà nói xong, Liêu chủ nhiệm cùng lưu cục trưởng cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn hắn. "Như vậy cái Dương, người tính toán bán 500 đô la Mỹ?" Hắn thường xuất ngoại, viết đô la Mỹ giá trị thực tế cùng sức mua, Lý Trường Hà cái này định giá, thật sự là vượt qua tưởng tượng của bọn họ. "Đây chính là ta muốn nói nguyên nhân, chúng ta mới vừa cùng thế giới tiếp quý, kỳ thực rất nhiều lúc không hiểu rõ bọn họ buồn bán lý niệm cùng ý tưởng, ta ở Hồng Kông phát hiện, người ngoại quốc làm ăn, rất chú trọng tria quần thể. Bọn họ cho bất động thể người, ghi chú giá trị là bất động. Lấy túi du lịch làm thí dụ, thời kỳ này có đối du lịch đu cầu, bình thường là thương vụ đi xa, hoặc là gia đình xuất hành, mà loại này người ở nước ngoài thu nhập quần thể trong, phổ biến thuộc về quần thể thu nhập cao. Mà đối với loại này người mà nói, bất kể là 99 đô la Mỹ hay là 499 đô la Mỹ, chỉ cần có thể mang đến cho bọn họ tiện lợi, mang đến lúc tiết kiệm, đối bọn họ mà nói, điểm này tiêu phí cũng không tính là gì, giá cả không phải bạn quan, nhu cầu mới là nòng cốt. Giống như đồng hồ đeo tay, chúng ta thượng hải đồng hồ đeo tay cùng rỗ lẹt đồng hồ đeo tay về bản chất có phân biệt sao? Kỳ thực không có quá lớn phân biệt, nhưng là rỗ lẹt giá trị thặng dư cho nó mang đến rất cao trả giá. Cho nên một khối rồ lẹt có thể bán được hơn ngàn lủ USD, mà một khối thượng hải biểu cũng chỉ bán mấy chục cú USD. Chúng ta hiện tại không có nhãn hiệu ý thức, chỉ thích từ chi phí phương hướng lo lắng định giá, đây đối với chúng ta mà nói, thật ra là rất thua thiệt. Lý Trường Hà định giá nhìn như ngoại hạng, nhưng là trên thực tế hắn là đã làm suy tính. Làm toàn thế giới mới xuất hiện túi du lịch, thứ này đừng để ý giản không đơn giản, mang đến tiện lợi tính là tuyệt đối vượt qua truyền thống mang theo công cụ. Mà thập niên 80, đối với toàn thế giới mà nói, lại là một kinh tế bắn ra thời đại đô la ở từ USD thoái hóa thành đô la mỹ sau bắt đầu ở tiền tệ siêu phát con đường bên trên một đi không trở lại. Bất quá Lý trưởng Hà tiền kỳ chân chính thị trường không phải ở Mỹ, mà là gần đây Nhật Bản. Tiểu bản tử ở thập niên 80, bắt đầu kinh tế tăng vọt thời đại, từ 77 năm đến 86 năm cái này thời gian 10 năm, GDP tổng số lật gần gấp 5 lần. Mà loại này kinh tế bao cấp mang đến một lớn đặc thủ, liền là Nhật Bản người tiêu phí tầng cấp thẳng tắp lên cao. Chỉ mua quý, không mua đúng, là thời kỳ này người Nhật đặc tính. Kỳ thực cùng đời sau mỗi trong thời gian ngắn quốc gia chúng ta thổ hào đi ra ngoài mua đồ giống nhau như lúc, người có tiền căn bản không cân nhắc giá cả. Châu Âu hàng xa xỉ thị trường, ở thời gian này, vốn là cũng mau đóng cửa chết rồi, sương sờ sinh sinh bị người Nhật điên cuồng mua cứu sống. Lý Trường Hà nhớ có một đặc biệt có ý tứ chuyện, đó chính là bọn họ đánh gol. Quân vợ tinh anh đặc biệt thích đánh gol, sau đó thập niên 80 bọn họ đánh gol, cho dù là có trong nước sân bóng, cũng không đánh, tất nhiên là muốn ngồi máy bay ra nước ngoài đánh ở Đông Nam Á các quốc gia quanh đất xây dựng sân gol, sau đó đi máy bay đi ra ngoài liền vì đánh cái gôn. Loại này điên cùng tiêu phí tầm cấp hạ, có thể xuất ngoại tuyệt đối là thỏa thỏa cao thu nhập giai tầng. Lý Trường Hà đoán chừng Bạn thân bình thường khoản túi du lịch ở bên kia sợ rằng cũng bán bất động, cao cấp khoản tất nhiên muốn lửa. Dĩ nhiên, loại này dữ liệu, hắn là không có biện pháp cùng lưu cục trưởng hai người bọn họ nói. Mà nghe xong Lý trường hả vậy, lưu cục thở dài một tiếng. Mặc dù nghe có chút ngoại hạng, nhưng là không thể không nói, ngươi cái này ý nghĩ về buôn bán là đúng. Nếu ta một tháng thu nhập 2000 USD, như vậy hoa 100 USD mua cái túi du lịch, xác thực sẽ không cảm thấy quý, ta chỉ sẽ cảm thấy tiện lợi. Thậm chí ở nhất định nhu cầu hạ, ta mua cái loại đó cao cấp túi du lịch cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Lư cục trưởng dù sao lấy chức là tài chính tinh anh, Có chút buôn bán suy nghĩ hắn chẳng qua là không nghi tới, Lý Trường Hà nói một cái, hắn liền có thể hiểu được. Đúng vậy, loại này kỳ thực còn có thể nói rất nhiều, nói thí dụ như trên thế giới có nhiều như vậy công ty hàng không, chúng ta hoàn toàn có thể đi theo chân bọn họ nói, xem bọn hắn có cần hay không cho giới cờ tiếp viên hàng không nhân viên trang bị. Nếu công ty hàng không có thống nhất đồng phục, kia trang bị thống nhất túi du lịch cũng hoàn toàn là có thể thực hiện, ở trên cái dương thiết kế bên trên bọn họ hàng không tiêu chí. Nước ngoài công ty hàng không nhưng không thiếu tiền, loại này mua ta cho là hoàn toàn có thể nói tiếp. Lý Trường Hà tiếp tục nói, mà Liêu chủ nhiệm nghe vậy, Thôi là cảm thán hướng về phía Lư cục trường nói, "Lão lương ngươi nhìn, đây chính là chúng ta bồi dưỡng sinh viên mục đích. Mặc dù ta không biết hắn định giá cả rốt cuộc có vấn đề hay không, nhưng là ta quả thật bị hắn có chút thuyết phục. Nếu như cái giá tiền này thật bán đi, kia thật đúng là thật tốt cho chúng ta lên bài học a. Giống như trường Hà bạn học nói, hai người chúng ta thường xuất ngoại định giá cũng như vậy bảo thủ, đồng chí phía dưới ở định giá thời điểm, có lẽ sẽ càng bảo thủ, cái này tính gộp lại biến đổi, đến lúc đó chênh lệnh giá cả nhưng lớn lắm đi." Ta cảm thấy ý nghĩ của hắn không sai. Chúng ta có thể dùng một cái dương nhỏ tử làm nếm thử, nhìn một chút loại này suy nghĩ lý niệm rốt cuộc có thích hợp hay không. Nếu quả thật thích hợp, kia mượn cái này túi du lịch, giúp chúng ta bồi dưỡng một nhóm thương vụ nhân tài, mới thật sự là chuyện lớn. Lao Liêu ngươi cảm thấy thế nào? Lưu cục trưởng lúc này thể hiện lập trường rõ ràng ủng hộ Lý Trường Hà. Liêu chủ nhiệm gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, ta không đều nói sao, ta bị hắn thuyết phục. Chúng ta cải cách chính là nhiều loại nếm thử, có một số việc, chân chính ngoại thương chúng ta không dám vào sâu như vậy đi trò chuyện, ngược lại hắn, cái này giảng ngoại thương, có thể như vậy thử. Như vậy, trường Hà bạn học ngươi quay đầu viết cái thi hành kế hoạch giao cho ta, ta cầm cái này cùng công nghiệp bộ cùng ngoại mẫu bộ người câu thông một chút, sau đó làm một cái kế hoạch đi ra. Giống như lão lưu nói, kiếm bao nhiêu tiền không nói, nếu như thật sự có thể tìm được theo chân bọn họ giao thiệp buôn bán suy nghĩ, đây đối với chúng ta mà nói mới là trọng yếu nhất. Tốt. Vậy được, chúng ta bây giờ đi tìm lão bảnh, tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Liêu chủ nhiệm cùng Lý Trưởng Hà trò chuyện nhiều như vậy, cũng là kẹp lấy thời gian, dù sao cũng là cán bộ cao cấp, bận rộn rất, không phải nói ngươi tùy thời đi liền tùy lúc có thời gian. Bọn họ lần này không có làm lưu cục trường xe, mà là làm liêu chủ nhiệm cờ đỏ, Lý Trường Hà ngồi ở tay lái phụ, hai cái đại lao ngồi ở phía sau. Rất nhanh, lại tới một chỗ lao tứ hợp viện, ở liêu chủ nhiệm dẫn hạ, bọn họ xuyên qua tầng tầng hành lang, sau đó trở lại trong một căn phòng. Trải qua thư ký sau khi thông báo, mấy người đi vào trong phòng, một ông lao đang ngồi ở bàn trước chấp bút công tác đợi Lý Trường Hà ba người bọn họ đi sau khi đi vào, ông lão lập tức buông xuống trong tay bút. Tuổi tác của hắn nhìn qua so liêu chủ nhiệm còn lớn cả mấy tuổi, mặt mũi có chút dàn mùa, tóc cũng ít đi rất nhiều, nhưng mà trên người lại tản ra một loại cương tinh phi thần. Lão Liêu đến rồi. Thấy được Liêu chủ nhiệm đi tới, ông lão buông xuống trong tay bút. "Vị này chính là người nói cái đó tiểu đồng chí đi, nghe nói muốn cho chúng ta luật bản quyền thiết định một ít tham khảo ý kiến. Mau tới ngồi, nói thật, chúng ta đang nhức đầu đâu, cái này trước kia không có làm qua." Ông lão lúc này đi ra, dẫn lĩnh bọn họ ngồi vào trên ghế salon. Hắn muốn là nhắc nhở lão lưu chú ý chúng ta ở bản quyền sáng chế trong vấn đề chớ ăn thua thiệt, chớ bị người ngoại quốc chui chỗ trống, ta một nghị các ngươi đang làm cái này, liền dẫn hắn tới Hàn Nguyên với các ngươi một chút, nhìn một chút có hữu dụng hay không được với ý nghĩ. Liêu chủ nhiệm lúc này giúp Lý trưởng Hạ giải thích nói: Vành Lao gật đầu một cái, đây thật là cho chúng ta đưa cập thời vụ a. Nói thật, đồng chí phía dưới ý nghị xác thực đơn giản, bây giờ đang nghiên cứu bờ bên kia bên kia luật bản quyền. Ta đã thông chi phía dưới phụ trách phát thảo đồng chí, bọn họ lại phái một người tới với các ngươi câu thông, nhìn một chút cái này tình huống bên trong. Cũng không lâu lắm, một hơn 50 tuổi nam tử đi bảo. Đây là chúng ta xã khoa viện hạ thư chủ nhiệm, hắn cũng là tham dự chúng ta luật bản quyền thảo ra nhỏ tổ một thành viên. Sẽ để cho chúng ta tiểu đồng chí cùng hắn nói một chút, chúng ta những lao ra này nè. Mà hạ thư đang vẫn ăn sau, cũng mặt mỉm cười nhìn về phía Lý Trương Hạ. Đồng chí, ta mang đến chúng ta luật bản quyền thứ nhất bản bản dự thảo, ngươi có thể nhìn một chút, sau đó đem ngươi ý nghĩ theo chúng ta nói một chút." Hạ thư đem một phần nhỏ sách đưa cho Lý Trường Hà, Lý Trường Hà nhận lấy, chăm chú nhìn lên. Quả nhiên, hay là hai nguyên tố chế pháp án, bất quá một ít thiết định nên là dập theo bên ngoài. Sau khi xem xong, Lý Trường Hà suy tư một chút, tổ chức một cái ngôn ngữ. "Hạ chủ nhiệm, ta đối luật bản quyền lập pháp quy tắc là không hiểu được, ta chẳng qua là từ buồn bán góc độ, tới tham khảo kỹ thuật cùng bản quyền sáng chế liên hệ. Bởi vì từ ta cá nhân nhận biết mà nói, một hạng bản quyền sáng chế thường thường đại biểu một ngành nghề." trong này là tồn tại cực lớn buôn bán lợi ích. Vậy nếu như ta là một hải ngoại doanh nhân, ta đang nghiên cứu một ngành nghề thời điểm, đầu tiên sẽ tìm kiếm một cái quốc gia ở bản quyền sáng chế phương diện chỗ sơ hở, sau đó dùng chỗ sơ hở này đi giúp ta mưu lợi. Cái này trên thực tế liền là một loại buôn bán chiến tranh, chúng ta luật bản quyền kỳ thực chính là phòng ngự pháo đài, là bảo vệ mình trong nước tài sản quốc hữu. Mà tiến công phương chính là nước ngoài thương nhân, bọn họ biết dùng hết tất cả biện pháp tìm chỗ sơ hở, tìm được chỗ đột phá, sau đó đem chúng ta tư sản chuyển hóa thành bọn họ tư sản. Nói thật hay, tiểu đồng chí này quả nhiên có kiến giải. Chúng ta cái này luật bản quyền Sắc thực chính là buôn bán chiến tranh pháo đài, rõ ràng đối phương sản nghiệp cũng bảo vệ chúng ta sản nghiệp của mình. Ta cảm thấy, tiểu đồng chí này sắc thực có thể từ buôn bán góc độ, tới xem một chút chúng ta cái này sơ thảo có cái gì chỗ sơ hở, cha thiếu bổ đề loạn, kiêm nghe thì minh nha. Có lao đồng chí lên tiếng, Lý Trường Hà cũng là ở chỗ đó, cùng Hạ Thư thảo luận đứng lên, bổn chân xong, chương 198 cái này mua nhà. Chương 198 cái này mua nhà. Cùng Hạ Thư thảo luận kỳ thực cũng không có quá nhiều chất trở, xét cho cùng, ngay tại ở Lý Trường Hà không hiểu luật pháp, hắn là ngành kinh tế học sinh, không phải luật pháp hệ. Hắn chẳng qua là đem mình nghĩ tới một ít liên quan tới bản quyền sáng chế phương diện xuất hiện buồn bán chỗ sơ hở án lệ cho hạ thư giảng thuật ra, sau đó hạ thư làm ghi chép. Những thứ này ý kiến cuối cùng sẽ là tham khảo, nhưng là cụ thể có thể hay không bổ túc chỗ sơ hở, Lý Trường Hà cũng không biết. Một bộ luật pháp thể hệ thành lập, trước giờ đều là tổng hợp khắp mọi mặt cân nhắc sau đó thành hình, thời gian khóa độ lấy năm đo lường tính. Trong lịch sử bộ này, luật bản quyền 79 năm bắt đầu hoạch định bản dự thảo, cuối cùng 84 năm mới thành hình, trung gian không biết trải qua nhiều ít sửa đổi cùng đính chính. Lý Trường Hà có thể làm, chính là đem tự mình biết một ít ý kiến điểm nói ra. Về phần kết quả cuối cùng sẽ là thế nào hắn cũng không có biện pháp biết trước trở về trên xe thừa dịp hai cái đại lão đều ở đây lý trường Hà Vội Vàng đem nhu cầu của mình nói ra Liêu lão Lưu trưởng ta tư vấn chuyện này chính là ta lần này đổi nhiều như vậy phía ngoại hối các người nói ta có thể hay không ở hoa viên thôn hoa kiểu nhà trọ bên kia mua cái nhà chủ yếu là ta bây giờ cùng ta bạn đợi kết hôn luôn ở trong nhà cũng không phải chuyện này à sau đó hai ta đều là học sinh cũng không có biện pháp hưởng thụ chính phủ chia phòng thừa dịp bây giờ có mọi hối có thể hay không mua một bộ hoa tiểu nhà trọ bên kia nhà Nghe được lý trường Hà vậy L lưu cục trưởng hướng về phía liêu lao nói đây là tuổi trẻ nghĩ ra được hai vợ chồng sinh hòa ta người tuổi trẻ nhà cũng hiểu thích bản thân ở riêng không thích cùng cha mẹ ở cùng nhau hơn nữa hoa tiểu nhà trọ bên kia cũng xác thực vẫn còn phòng chống tử người dùng phiếu ngoại hối mua cũng có thể sau khi trở về ta cùng tiểu lương chào hỏi để cho hắn dẫn ngườiơi đi nhìn một chút bất quá mua có thể giá cả cũng không lưu đãi dựa theo quốc gia định giá cả tới Liêu lão vừa cười vừa nói, khác nhà khó mà nói hoa tiểu nhà trọ cái này bọn họ ban hoa tiểu thật đúng là có cơ hạn Dù sao bọn họ ban hoa kiều phụ trách chính là Hải ngoại hoa kiều nhiều sự vụ, trong này tự nhiên bao gồm phòng ở. Cảm ơn Liêu lão." Lý Trường Hà lấy được khẳng định trả lời, trong lòng khỏi nói nhiều kích động. Trở lại cái thời đại này 2 năm, rốt cuộc muốn hôn đến bản thân có phòng, quá khó khăn a. "Không có sao, người tiểu tử kiếm nhiều tiền như vậy, chúng ta có lý do gì không bán." Ban đầu hoa kiều nhà trọ Ce đi ra, một mặt là vì hoa kiều chuẩn bị, mặt khác cũng là vì kiếm mà hối. Bán cho ai không phải bán. Bởi vì những năm trước đây biến cố, hoa kiều nhà trọ bên kia kỳ thực cũng có chút tiêu điều, hoa kiều làm trong tay phòng trống không ít. Mặc dù 2 năm qua có không ít hoa kiều trở về nước, nhưng lại an trí ở kinh thành không nhiều, phần lớn đều là lần cận an trí ở phương Nam. Chờ trở lại Liêu chủ nhiệm phòng làm việc, Lý Trường Hà cũng xuống, không có đi theo lưu cục trưởng xe tiếp tục đi. Mua nhà là chuyện lớn, cái này cũng không thể chờ ai nhìn Lý Trường Hà bộ dáng như vậy, Liêu lão lắc đầu một cái. "Tiểu Lương." ai? Bên cạnh bên trong phòng làm việc lương thư ký lập tức đi tới. "Chủ nhiệm, chuyện gì?" "Tiểu Lương, Trường Hà ngươi cũng nhận biết, hắn tính toán đi hoa kiều nhà trọ bên kia mua căn hộ, ngươi giận hắn đi một cái lưu trình." "Ừm, ngươi trước cùng hắn đi đem phiếu ngoại hồi lấy ra đi." Thuận tiện mở cho hắn cái chứng minh. Liêu chủ nhiệm nghĩ chính là chủ đáo, trực tiếp giúp Lý Trường Hà liền đổi ngoại hối đều đã nghĩ đến. Được, vậy ta bây giờ mang Trường Hà đi qua. Đi đi, để cho phòng làm việc an bài cho ngươi chiếc xe, lớn như vậy bất tiền, đạp xe không an toàn. Liêu chủ nhiệm thuận tiện lại cho Lý Trường Hà cung cấp tiện lợi. Cảm ơn Liêu lão. Đi đi, vội vàng mua xong, cũng coi là cho quốc gia cống hiến ngoại hối. Liêu chủ nhiệm hướng Lý Trường Hà khoát khoát tay, sau đó bản thân trở lại phòng làm việc. Trường Hà, đi thôi, ta mang ngươi đi trước làm ngoại hối. Đúng rồi, chuyển đơn mang theo sao? Mang theo. Lý Trường Hà sau đó cùng lương thư ký cùng nhau, ngồi chiếc xe dịp, đi trước Trung Quốc ngân hàng. Khi thấy Lý Trường Hà lấy ra điện hối đơn thời điểm, bên trong ngân hàng nhân viên công tác sợ ngây người. Trên triệu đô la hổng công điện hối đơn. Đồng chí, ngươi chờ một chút, ta lấy được gọi chủ nhiệm chúng ta tới. Lớn như vậy thư chuyển tiền, trên quầy công nhân viên khẳng định không dám làm, rất nhanh liền đem bọn hắn chủ nhiệm kêu tới. Đồng chí, cái này điện hối riêng là ngươi. Xin chào, ta là chúng ta 20 ban hoa kiểu Liêu chủ nhiệm thư ký, đây là ta giấy chứng nhận, ta là bồi đồng chí Lý Trường Hà cùng đi làm ngoại hối chuyển đơn, đây là chúng ta ban hoa kiểu mở cho hắn chứng minh. Lúc này, liền đến viên lương thư ký ra sân. Nghe được lương thư ký lai lịch, chủ nhiệm biến sắc, sau đó nhìn một chút lương thư ký đưa tới chứng minh, quả nhiên đáp ban hoa tiểu trường. Kia còn có cái gì nói? Đã có chứng minh, vậy thì không thành vấn đề, ta lập tức cho đồng chí Lý Trường Hà làm. Rất nhanh, Lý Trường Hà liền gặp được hắn phiếu ngoại hối, phiếu ngoại hối kỳ thực cùng nhân dân tệ không có gì bất đồng, in cũng rất đẹp đẽ. Theo nói mặt trên cũng kiểu chữ là quét mặt ngữ viết. Mặt đáng giá cùng nhân dân tệ chờ đánh giá, bất đồng chính là, nhiều số lượng lớn mặt đáng giá 50 nguyên cùng 100 nguyên. Mà hiện hành nhân dân tệ lớn nhất mặt đáng giá chỉ có 10 nguyên cũng chính là trước mắt Lưu Hành Đại Đoàn Kết. 1 triệu đô la Hồng Kông, đổi 330.000 nhân dân tệ, bởi vì có 100 đồng mặt giá trị phiếu ngoại hối, cho nên số tiền này mặc dù có thật dày mấy chồng chết nhưng là cũng không tính rất nhiều. Bất quá mặc dù là như thế, ngân hàng kiểm điểm nhân viên cũng là chăm chú kiểm nghiệm nhiều lần, sau đó đưa cho Lý Trường Hà. Như vậy, đồng chí Trường Hà, chúng ta nơi này có đặc biệt vali xách tay, ngài có muốn tới hay không một? Ngoại quốc thuần nhập khẩu, phiếu ngoại hối 200 khối 1, rất có lợi, ngươi số tiền này, một cái dương là có thể toàn vào. Vương chủ nhiệm lúc này cho Lý Trường Hà nhiệt tình để cử đứng lên. Nhân hàng cũng có tạo ngoại hối nhiệm vụ a. Lý Trường Hà nhìn một cái, hắn để cử cái loại đó, kỳ thực chính là phim Hồng Kông trong phim ảnh trải qua thường xuất hiện tiền dương, một cái dương có thể chứa một triệu tả hữu tiền mặt. Cũng được, kia tới một cái đi. Lý Trường Hà kỳ thực bên ngoài trên xe mang theo túi du lịch, bất quá túi du lịch quá lớn, xem ra thật đúng là không có số tiền này dương xinh đẹp. Được rồi. Vương chủ nhiệm lập tức cho Lý Trường Hà cầm một tiền dương tới, phía trên mang theo chẳng quá. Lý Trường Hà rút hai cái 100 nguyên phiếu ngoại hối, sau đó đưa tới. Thứ này giá cả không tốt đánh giá chủ yếu là hiếm thấy đem hơn 300.000 phiếu ngoại hối bỏ vào tiền trong dương, Lý Trường Hà sách theo cùng lương thư ký đi ra ngoài. "Vậy chúng ta đi hoa tiểu nhà trọ bên kia." Sau khi lên xe, lương thư ký hướng Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà cười gật đầu một cái, "Khẳng định a, nói thật, ta đều có chút không kịp chờ đợi. Lập tức sẽ có phòng của mình, có thể không nóng nảy nha." Sau đó, hai người đi tới hoa tiểu nhà trọ, lúc này hoa tiểu nhà trọ, cùng đời sau tiểu khu, kỳ túc không có quá lớn phân biệt. Nơi này thật ra là tùy tên người hoa kiến trúc thiết kế sư tiên sinh hoa lãm hồng thiết kế. Hắn ở kinh thành năm đó thiết kế rất nhiều kiến trúc, bao gồm nhi đồng bệnh viện, kiến quốc môn, cầu duyệt khoan khoan, dĩ nhiên, cũng bao gồm tòa tiểu khu này. Toàn bộ nhà trọ kỳ thực có 4 loại dạng căn hộ, chia làm giáp đất bình đinh, cũng chính là 2 cư, 3 cư, 4 căn phòng cái này mấy loại, ta ở gãy bộ bên trên còn chứng kiến có người nói trong này có 5 cư đến 11 cư cái chủng loại kia siêu căn hộ lớn, ta không có tra được tài liệu, liền không có áp dụng cái này giải thích. Bên này trước mắt còn dư lại nhà không nhiều, 2 căn phòng trên căn bản đều bị mua xong, 3 căn phòng, 4 căn phòng ngược lại còn có một chút, ngươi muốn loại nào? Lương thư ký hướng về phía Lý Trường Hà tỏ mạo hỏi. Còn có bốn cư? Ở lầu mấy? Lý Trường Hà cười hỏi, hắn nhất định là chọn lớn a. Bốn cư ở lầu chót có một bộ, diện tích ở 166m2 còn trường. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể đi nhìn một chút. Có thể a. Lý Trường Hà cùng lương thư ký rất nhanh tìm được chỗ ngồi này nhà trọ người phụ trách, sau đó tìm hắn cầm chìa khóa, đi tới lầu cuối. Nói là lầu cuối, kỳ thực cũng chính là lầu 4. Sau khi vào phòng, quả nhiên, rộng rãi nhà lớn. Thời này cũng không thể cái gì công bày diện tích, 166 m chính là thực sự 166 bình, bốn cái phòng ngủ mỗi cái không gian cũng không nhỏ. Phòng khách càng là rộng rãi. Bên này có cái thang lầu, có thể đi trên lầu lầu nhỏ, bên ngoài là cái sân thượng lớn, không gian rất lớn. Lương thư ký sau đó lại nói với Lý Trường Hà, hai người đi tới lầu chót, lầu chót gác lửng không tính lớn, nhưng là trước mặt sân thượng rất thực rộng rãi. Cái này nếu là đời sau, thỏa thỏa có thể làm cái ánh nắng phòng a. Không sai, liền bộ này. Lý Trường Hà quả quyết định xuống dưới, diện tích lớn, rộng rãi, còn mang cái sân thượng, sau này có thể tự mình ở trên sân thượng nướng nướng ăn rồi. Vậy được, chúng ta đi làm một cái thủ tục, sau đó ngươi giao tiền cầm chìa khóa là được. Hai người đi xuống lầu. Sau đó đi ghi danh tin tức cầm chìa khóa. Về phần tiền khoản cùng thủ tục, ban hoa tiểu bên kia đều có thể làm. Trở lại ban hoa tiểu, lương thư ký bắt đầu mang Lý Trường Hà đi giao tiền. Bởi vì nhiều năm như vậy quốc gia không có mở ra nhà đất cải cách, cho nên cái này nhà trọ quan phương giá cả không có tăng giá. Năm đó định nhiều ít tiền một bình, bây giờ còn là bao nhiêu tiền một bình? Lý Trường Hà bộ này 166 bình nhà, tổng cộng 20.000 ra mặt giá cả. Dĩ nhiên, cái này cần là phiếu ngoại hối mới có thể mua, nhân dân tệ không thể được. Về phần âm thẩm nha, cũng không tốt nói, Lý Trường Hà cảm thấy nhất định là có người âm thẩm mua bán. Cam Bili, like, đóng tiền, sau đó lại cho Lý Trường Hà mở một chương nhà cửa toàn bộ chứng Minh, một bộ này tất cả đều ở Hoa Kiều làm làm xong đây cũng là cái niên đại này chỗ tốt, bởi vì Hoa Kiều nhà trọ tính cá thủ, rất nhiều chuyện không cần đi qua các ngành, ban Hoa Kiều một mình ôm lấy mọi việc. Bắt được chứng minh sau, Lý Trường Hà cười ha hà đưa nó bỏ vào tiền bên trong dương. Sau đó, chính là về nhà cùng tức phụ báo tin mừng. Như vậy, ta phái chiếc xe, đưa ngươi trở về đi thôi, bằng không ngươi xách theo cái dương này cũng không an toàn. Lương thư ký lúc này cũng tốt người làm đến cùng, phái một chiếc xe, đem Lý Trường Hà đưa về nhà viện. Ngồi xe về đến nhà thuộc viện sau, Lý Trường Hà vui vẻ phấn khởi đi về nhà. Trở trở lại nhà, phát hiện Chu Lâm cùng Cung Tuyết đều ở nhà. Đều ở đây nhà a? Vừa đúng, ta có một tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Thấy được Chu Lâm ở nhà, Lý Trường Hà vui vẻ ra mặt nói. Mà nghe đạo lý Trường Hà vậy, Chu Lâm trên mặt cũng hiện ra một nụ cười. Đúng vậy, ta cùng Tiểu Tuyết cũng có tin tức tốt phải nói cho ngươi. Buồn chương xong, chương 199 cửa hàng hữu nghị. Chương 199 cửa hàng hữu nghị. Kỳ thực Chu Lâm cùng Cung Tuyết không cần phải nói, Lý Trường Hà cũng có thể đoán được tin tức tốt của bọn họ là cái gì. Là có tin tức Các ngươi đoàn văn công thả người." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói. Cung Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, buổi sáng cho mẹ ta đơn vị gọi điện thoại, nàng nói trong đoàn liên hệ ta, đồng ý mượn ta đi tham dự điện ảnh quay chụp, đoàn làm phim ở Thượng Hải chờ ta, muốn ta số 20 trước đi đoàn làm phim báo cáo. Nhìn ngươi không đi trở về, trong đoàn không đồng ý cũng phải đồng ý, bất quá chờ đập xong bộ phim này, ngươi trở về trong đoàn đoán chừng muốn bị phê bình. Nóm liền nóng đi, ngược lại ta ở trong đoàn bản thân cũng cứ như vậy. Cung Tuyết giờ phút này cũng không sao, những này qua nàng đã sớm nghĩ thông suốt rồi. Dựa vào cái gì người khác cũng không có sao, liền kẹp lấy nàng a không có vấn đề gì lớn, chỉ cần ngươi không nghĩ thang quan, bọn họ liền không làm gì được ngươi. Bên trong thể chế nhất nắm người chính là thang trước, cái này dính đến ngươi các hạng phúc lợi đãi ngộ, chủ yếu ngươi không chịu cái này cắm dỗ, liền không có bất cứ vấn đề gì. Nói như thế, lại tới một năm, dù là ngươi từ bên trong thể chế từ trước, cũng không có vấn đề gì. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, thập niên 80 vật liệu phối cấp chỉ biết càng ngày càng phong phú, mà phiếu chứng tác dụng càng ngày càng thấp, tầm quan trọng của tiền càng ngày càng cao. Tới đối đầu, chính là bên trong thể chế công tác tầm quan trọng giảm mạnh, buôn bán sẽ thành chủ lưu. Đi, đừng nghe hắn nói càn. Hiện đang đóng phim đều là sự phim, chỉ có điều ly, nào có từ trước. Chu Lâm lúc này không chút do dự cãi lại Lý Trường Hạ. Không có bên trong thể chế thân phận, sưởng phim làm sao có thể tìm người đóng phim. Bất quá bây giờ còn có chuyện này, tiểu tuyết nàng nếu là trở về Thượng Hải, được mua xe phiếu, nhưng là bây giờ không có thư giới thiệu. Người nói là để cho nàng trở về đoàn văn công trả phép mở thư giới thiệu, còn là làm gì? Chu Lâm còn nói ra trước mắt một vấn đề khó khăn. Lúc này nếu như trở về đoàn văn công trả phép vậy thì quá rõ ràng. Nói rõ Cung Tuyết liền ở kinh thành một mực chú ý chuyện này, bằng không ngươi giải thích thế nào đều đồng ý ngươi mượn đi đoàn làm phim, ngươi lại chạy kinh thành đến rồi. Liền chuyện này a, đơn giản. Quay lại ta an bài cho ngươi lên xe lửa chính là. Lý Trường Hà nghe vậy, vừa cười vừa nói, "A." Cung Tuyết nghe được Lý Trường Hà vậy, giật mình xem hắn. Chu Lâm cũng hơi kinh ngạc, "Ngươi có biện pháp?" Ta một bạn học, gia đình hắn chính là bộ đường sắt cán bộ, liền chút chuyện này, đối với hắn mà nói, chuyện nhỏ." Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "Bọn họ ngành kinh tế cấp 78 mới tới lao đại nhóm, trong nhà chính là bộ đường sắt." Năm nay ngành kinh tế thật là nhiều người mua vé, đều là hắn giúp một tay giải quyết. Có chút lộ chính xa, người anh em này trực tiếp cho an bài rừng nằm, mặc dù chưa nói trong nhà cấp bậc gì, nhưng là người anh em này liền một câu nói. Chỉ cần là đường sắt bên trên chuyện, hắn là có thể làm. Bây giờ cung quyết chính là trở về cái Thượng Hải mà thôi, đối tên kia mà nói, căn bản không phải chuyện. Nếu là bộ đường sắt nội bộ gia đình, chuyện này thật đúng là không khó. Nàng cũng có nhận biết bộ đường sắt người, trước kêu lý trường Hà đi hổ lâm phiếu rừng nằm, chính là nàng cho đổi Bộ đường sắt nội bộ tự thành hệ thống, bọn họ đường sắt người, rất nhiều xuất hành căn bản không cần thư giới thiệu, cũng không cần tiền. Nhìn một chút kia hàng xe đưa đón có tuyến, cùng nội bộ nói một tiếng trực tiếp liền lên xe, đây đều là ẩn hình phúc lợi. Vậy dạng này tiểu tuyết cũng không cần trở về đoàn văn công, hai ngày nữa trực tiếp ngồi xe đi là được. Đúng rồi, ngươi còn nói có chuyện tốt, chuyện tốt lành gì? Chu Lâm ngay sau đó lại hướng về phía Lý Trường Hà hỏi. Không có trở về vé xe phía não, Chu Lâm liền nghĩ tới Lý Trường Hà trở lại nói rất hay chuyện, vì vậy cùng Lý Trường Hà hỏi. Lý Trường Hà cười đem tiền dương lấy ra, sau đó bày ở trên khai trả. Sau đó nhẹ nhàng mở ra khóa móc, lách cách, tiền dương van ra, sau đó lộ ra bên trong một sấp sấp phiếu ngoại hối. Đây là phiếu ngoại hối. Chu Lâm tò mò cầm lên một sấp xem cùng đại đoàn kết không sai biệt lắm phiếu ngoại hối, kinh ngạc mà hỏi: "Đúng, những thứ này đều là 100 mặt giá trị, nói cách khác, một chương tương đương với 100 đồng." Chu Lâm xem trên đó viết 100 mặt đáng giá, tiếp tục tò mò hỏi: "Không sai. Bất quá lớn nhất ngạc nhiên không phải cái này, mà là cái này." Lý Trường Hà đem phía trên nhất bất động sản chứng minh lấy ra. Chu Lâm nhận lấy tò mò nhìn một cái. Sau đó trong mắt To Ngạc Nhiên xem Lý Trường Hà. Người mua nhà rồi? Hôm nay vừa đúng đi Hoa Kiều làm hội báo công tác, ta thuận tiện cùng Liêu Lao đề hạ, nhìn có thể hay không mua Hoa Tiểu phòng. Không thể tưởng Liêu Lao đồng ý, ta liền lấy phiếu ngoại hối mua a. Nhìn một chút, chìa khóa cũng nắm bắt tới tay. Lý Trường Hà từ trong túi đem chìa khóa lấy ra, ở Chu Lâm trước mặt phô bày một cái. Thật là Hoa Viên thôn bên kia nơi đó Hoa Kiều nhà trọ. Chu Lâm giờ phút này đẩy mắt ngạc nhiên hướng Lý Trường Hà hỏi. "Đúng?" Lý Trường Hà gật đầu một cái. "Vậy chúng ta bây giờ liền đi xem một chút, ngược lại fen này cũng không có sao." Vào giờ phút này, Chu Lâm cũng không quan tâm bên ngoài ngày nắng to, chỉ muốn bây giờ đi xem một chút nhà đây là phòng ốc của bọn họ, sau này sẽ là nhà của các nàng hơn nữa đây là mình mua, không phải quốc gia phân phối. Cũng được, thuận tiện lấy chút phiếu ngoại hối, đi cửa hàng hữu nghị mua ấy đồ, nhà kia trong, nhưng là cái gì cũng không có đâu. Đồ dùng trong nhà cái gì, được chính chúng ta xứng. Lý Trường Hà suy nghĩ một chút, ngược lại đều muốn vào thành, thuận đường đi ngay cửa hàng hữu nghị mua một fan. Dù sao kia trong phòng bây giờ cái gì cũng không có, chẳng qua là quét vôi tường, phô sàn nhà. Dù sao cũng là bán cho Hoa tiểu nhà. Tra ở niên đại này cũng coi như trùng tu sẽ sẽ, không phải phôi thô. Tốt, vậy chúng ta thu thập một chút, đi nhanh một chút. Chu Lâm giờ khắc này, là một khắc cũng không kịp đợi. Lý Trường Hà sau đó đem tiền dương tiền bên trong, cầm một xấp đi ra. Muốn bắt nhiều như vậy sao? Đây đều là 100 mặt giá trị, ngươi cái này cầm rất giỏi hơn mấy chục ngàn đi. Nhìn Lý Trường Hà cầm nhiều tiền như vậy đi ra, Chu Lâm có chút kinh ngạc hỏi. Cái này là muốn đóng tiền phạt, đợi lát nữa ta phải cho biên kiểm bên kia gửi bưu điện đi qua. Ta mang về những thứ kia quần áo đồng hồ đeo tay, thế nhưng là siêu tiêu, không riêng được đóng thuế quá hạn, còn có tiền phạt đâu? chờ một chút vừa đúng cùng đi đóng. Lý Trường Hà cười nói với Chu Lâm, sau đó đem tiền nhét vào trong bao đeo, đồng thời suy nghĩ một chút, lại thả một thanh dao phay đi vào. Thời này, không thể không phòng a. Đi thôi, chúng ta đạp xe đi trước bưu điện, sau đó đi Hoa Viên Thôn, đem xe đạp thả Hoa Viên Thôn, lại đi khu vực thành thị. Hoa Viên Thôn ở Lý Trường Hà nhà bọn họ chính nam một bên, ký thực từ phía tây đi đoàn kịch nói bên kia đường là vừa đúng một đường đi qua. Bất quá cân nhắc cho tới bây giờ cũng quyết tình huống, khẳng định không thể đi bên kia a, cho nên Lý Trường Hà bọn họ đi phía đông Bạch Gi Đường. Ba người cứ sẽ đạp, đi trước bưu điện chuyển khoảng. Sau đó lại mạo hiểm lớn Thái Dương, đi tới hoa kiểu nhà trọ. Hô, mặc dù trên đầu mạo hiểm mồ hôi dịp, nhưng là cũng không ngăn được Chu Lâm nóng bỏng trái tim đạp thang lầu cuột cuột cuột đi tới lầu 4, sau đó đem cửa phòng mở ra, đập vào mi mắt là vô cùng chống trải diện tích lớn 4 căn phòng. Mặc dù là lầu cuối, nhưng là bởi vì trên lầu làm cái gác lửng cách nhiệt nguyên nhân, trong này cũng không phải là rất nóng. Thật là lớn a. Cung Tuyết cùng theo vào, khiếp sợ nói: Thương Hải Phong ở kỳ thực so kinh thành Càn Cương, bình quân đầu người phòng ở diện tích chỉ có 4.9 bình, giống như ở tại hẻm lao trong phòng cung Tất nhà. Diện tích còn không có hiện tại cái nhà này phòng khách lớn. Vốn là Lý Trường Hà nhà bọn họ hai căn phòng đã để cung tuyết sợ hai than, mà bây giờ trước mắt cái này bốn phòng ngủ lớn, càng làm cho nàng kiếp sợ. Không khách khí mà nói, bây giờ toàn bộ Trung Quốc, trừ những thứ kia số ít biệt thự cung cấp nhân vật lớn ở ra, Lý Trường Hà bộ này 4 căn phòng, đã là cao cấp nhất ngôi nhà. Đây là phòng bếp, phòng khách, phòng ăn, đây là bốn cái phòng ngủ. Chu Lâm giờ phút này đã đi rồi đi bảo, mỗi cái quan sát. Ừm, bên này còn có cái thang lầu. Thấy được trong góc thang lầu, Chu Lâm hơi kinh ngạc. Trên lầu còn có cái giá lửng, có thể coi gian đồ linh tinh. Bất quá fan này đoán chừng rất nóng. Lý Trường Hà vừa cười vừa nói, "Phòng này sàn nhà cũng bày xong, cái này chẳng phải là mua đồ dùng trong nhà liền có thể ở. Trong phòng bếp liền lò bếp cũng cho mạnh khỏe, hay là khí đốt lò, thả ở niên đại này là thật là phối trí cực kỳ cao cấp. Đi thôi, chúng ta đi cửa hàng hữu nghị nhìn một chút, nhìn mua ít đồ trở lại." Lý Trường Hà hướng về phía Chu Lâm nói, "Tốt, chúng ta còn chưa có đi cửa hàng hữu nghị xem qua sao?" Chu Lâm đi dạo xong sau, nghe đạo đi cửa hàng hữu nghị, lại vừa cười vừa nói, "Ta cũng không có đi qua, chúng ta bây giờ có thể đi." Đừng nói Chu Lâm, Lý Trường Hà cũng không có đi qua. Cửa hàng hữu nghị ban sơ nhất thời điểm, chiêu đại đối tượng chia làm khách nước ngoài cùng khách hàng trong nước, khách nước ngoài danh như ý nghĩa, liền là người ngoại quốc, mà khách hàng trong nước nói trắng ra, chính là cán bộ cao cấp, cung cấp trở lên cán bộ có thể đi vào. Bất quá loại này chẳng qua là thực hành mấy năm, sau đó quốc gia vật liệu thiếu thốn thời điểm, khách hàng trong nước cũng không chiêu đãi, chỉ chiêu đại khách nước ngoài, bằng vào có thể chứng minh thân phận hộ chiếu đi vào. Thời kỳ này, khách nước ngoài bằng hộ chiếu cũng chỉ có thể bản thân đi vào, mang thân nhân thân thích cái gì cũng không để cho. Hơn nữa khi đó cửa hàng hữu nghị cũng không phải rộng mở cung ứng, người ngoại quốc cũng hạn chế. Khi đó, cả nước chỉ có một địa phương còn tiếp tục chiêu đãi khách nước ngoài cùng khách hàng trong nước, đó chính là Thượng Hải. Cũng chính bởi vì Thượng Hải mở cái này đầu, chờ kia mấy năm thiếu thốn thời gian trôi qua sau, các nơi cửa hàng hữu nghị đối với khách hàng trong nước trên căn bản lại bung ra. Phía trên cũng là mắt nhắm mắt mở, nhưng là dân chúng bình thường còn là rất khó đi vào, khi đó rất nhiều hiếu kỳ chăm họ chính là thủ tại cửa ra vào cách cửa sổ hướng bên trong nhìn. Tình huống như vậy cho đến đổi mới sau này, cũng chính là năm nay, phía trên bắt đầu tạo ngoại hồi. Sau đó có bộ phận thay đổi đối với thân phận cấp yêu cầu khác trận không, có nghiêm khắc như vậy, chỉ cần có phiếu ngoại hối cùng chứng minh thân phận, liền có thể tiến. Thân phận của Lý Trường Hà chứng minh là ban hoa kiểu mở cho hắn. Ba người đem xe đạp đặt ở dưới lầu, sau đó ra cửa, trực tiếp ngồi lên xe buýt. Phen này không phải đi làm điểm, người trên xe hơi ít một chút, Lý Trường Hà che chở hai nữ đi tới phía sau tìm một chỗ ngồi. Chu Lâm cùng Cung Tuyết ngồi xuống, hắn đứng ở một bên. Xe một đường đi về phía trước, đi tới kiến quốc môn ngoài đường cái, nơi này chính là kinh thành cửa hàng hữu nghị địa chỉ. Kinh thành ngoại giao cửa hàng, chỉ có cửa hàng hữu nghị Không giống Thượng Hải cùng Dương Thành bên kia, trừ cửa hàng hữu nghị, còn có hoa kiểu cửa hàng, ngoại mẫu công ty nhiều loại ngoại mẫu cửa hàng. Bất quá mặc dù chỉ có một nhà, nhưng là cũng có chỗ tốt, bên trong diện tích lớn, vật toàn, trên dưới 4 tầng, thứ gì đều có, có thể vừa đứng thân mua. Cửa hàng hữu nghị cửa, Lý Trường Hà cho thủ vệ phô bảy một cái bản thân phiếu ngoại hối cùng chứng minh thân phận, sau đó dẫn Chu Lâm cùng cùng tiến đi vào. Nhiều đồ như vậy, cùng cửa hàng bách hóa quẩy bất đồng, cái niên đại này cửa hàng hữu nghị bên trong đã đều là hàng thủy tinh, phía sau còn có tinh xảo hàng, để các loại sản phẩm. Những thứ này sản phẩm không có chỗ nào mà không phải là Hải Nội ngoài cao cấp nhất sản phẩm. Bởi vì lúc này kinh thành cửa hàng hưu nghị có cái vang dội khẩu hiệu trên thị trường có tư phẩm, chúng ta nơi này tốt nhất, trên thị trường thiếu tư phẩm, chúng ta nhất định phải có, ngoại quốc lưu hành một thời tư phẩm, chúng ta cũng có. Trong này phục vụ viên chọn lựa so kinh thành quán ăn cũng nghiêm khắc, nghe nói toàn bộ đều sẽ nói tiếng Anh cùng tiếng Nhật. Chờ một chút, cái này là cái gì? Lý Trường Hà xem trung ương đại sảnh biểu diễn vật, có chút khiếp sợ, thứ này, bây giờ thì có sao? "Chào ngài, đồng chí." Một bên phục vụ viên vàng đi tới, lễ phép vãn an. Cái thái độ có thể so với cửa hàng bách hóa mà nhiều. Vật này, không là xe điện a? Lý Trường Hà xem bảy ở trong đại sảnh hương biểu diễn cái này cùng đời sau xe điện 9 phần tương tự xe, ngạc nhiên mà hỏi. Nghe đạo Lý Trường Hà gọi ra vật này tên, phục vụ viên lập tức gật đầu một cái. Đúng vậy, đây là sinh ra từ Nhật Bản Suzuki công ty xe đạp điện, có thể chân đạp, cũng có thể dùng điện tốc dụng. Nơi này có bình điện dương, chỉ cần chen vào tuyến, liền có thể dùng điện chạy, bình điện dương có thể chạy 30 km ta hữu. Nếu như sạc điện vậy, có thể đem bình điện dương lấy xuống, cầm lại nhà mạ sưng phục vụ viên nhiệt tình cùng Lý Trường Hà giới thiệu nói: "Cái này xe đạp điện cùng đời sau còn không giống nhau, là muốn tạm thời cắm điện, tuyến đường nhận được bình điện dương bên trên mới có thể mở điện chạy. Thứ này nếu là tự đốt làm sao bây giờ?" Lý Trường Hà tò mò hỏi, hắn nhớ kiếp trước xe điện thế nhưng là nhiều lần phát sinh qua tự đốt. "A, tự đốt." Nhưng vào lúc này, bên cạnh một người nam tử đi tới, Bolo Bala nói với Lý Trường Hà lên. Mà phục vụ viên sau khi nghe xong, lập tức cho Lý Trường Hà dịch nói: "Đồng chí, đây là Suzuki công ty công trình sư ba bạn ủy trị độ tiên sinh." Hắn nói ngươi không cần lo lắng tự đốt vấn đề, bọn họ bình điện dương bên ngoài dùng đến cô lập tài liệu, xe không tiêu đốt. Hắn nghe hiểu được tiếng hắn. Lý Trường Hà hơi kinh ngạc. Sau đó cái đó ba bản ý chỉ rồ lại xí xô xí xào nói một trận. Ba bản ý chỉ rồ tiên sinh nói hắn nghe hiểu được tiếng Hán, nhưng là còn không quá xe nói. Hắn nói nếu như ngươi lo lắng loại này xe đạp điện an toàn, bọn họ còn có xe gắn máy, còn ở phía sau thương khu không có hủy đi dương, nếu như ngươi có hứng thú, có thể cho ngươi hủy đi dương nhìn một chút. Xe gắn máy là trực tiếp đốt xăng, so xe đạp điện an toàn hơn. Xe gắn máy thì thôi, cái này xe đạp điện bao nhiêu tiền?" Lý Trường Hà tò mò hướng phục vụ viên hỏi. Hiện tại hắn cùng Chu Lâm còn đang đi học, mua xe gắn máy quá chói mắt, ngược lại cái này xe đạp điện, xem ra cùng xe đạp mặt ngoài tương tự, có thể mua. Chủ yếu là Lý Trường Hà cảm thấy mua phương tiện hắn đưa đón Chu Lâm. Nếu quả thật ở đến Hoa Kiều nhà trọ, kia rời Tiểu Tây Thiên coi như xa, đạp xe qua lại lao lực. Lúc này nếu là có chiếc xe điện liền dễ dàng hơn, xe đạp điện cái này năm đó là có, có người chụp hình, 80 năm đang ở giữa. Buổi chương xong.